trong ư vượt ờ n thuận g 981, tra. Tiếp qua lợi kiểm tỷ tỷ Trần Tiểu Vũ điện thoại, Trần Dịch không có vội vã trở điện không chính mình chỗ ngồi, vội Vũ vã về Dịch châu có mà lòng à này ở nơi buồn nối Trong tiếp, điểm điều túi thuốc, đầu xe chô rút ra. l của hắn thật ra thật chặt t r ư ơ n g vừa nghĩ tới c á t ngọc châu đại ca là toàn tỉnh nhà giàu nhất nghĩ đến chính mình ngày mai sẽ phải đi gặp nàng đại ca trong lòng của hắn liền có chút hoảng hắn không biết c á t ngọc châu cái kia đại ca hội sẽ không đồng ý hắn và c á t ngọc châu chuyện suy nghĩ chính mình mấy năm nay lần lượt yêu đương đều bởi vì cùng má kết thúc hắn đối với ngày mai gặp mặt liền không có lòng tin gì dù là các ngọc châu trước liên tục đã nói với hắn nàng đại ca sẽ không để ý hắn có tiền hay không nhưng trần dịch trong lòng vẫn là không có chắc hắn suy nghĩ những thứ kia ra cảnh bình thường nữ nhân đều chê ta nghèo không muốn gả cho ta các ngọc châu nàng đại ca là toàn tỉnh nhà giàu nhất hội không chê ta cùng sao hội nguyện ý để cho mọi mọi gả cho ta đây sao cái giáo sư nghèo nhưng là nếu như cứ như vậy nửa đường bỏ cuộc b u n g tha cùng các ngọc châu cảm tình hắn lại không cam lòng hơn nửa năm này cùng các ngọc châu lui tới trong quá trình hắn là càng ngày càng cảm thấy các ngọc châu rất tốt mặc dù nàng trình độ học vẫn không có hắn cao g i a thịt cũng không bạch nhưng trừ lần đó ra nàng xinh đẹp hấp dẫn tính cách cũng tốt không có gì tính khí nói chuyện làm việc đều thật ôn nhu một chút cũng không có nhà người có tiền đại tiểu thư yêu ớt trong truyền thuyết công chúa bệnh càng là một chút cũng không có cùng với nàng hơn nửa năm này trần dịch thường thường cảm thấy không tưởng tượng nổi cùng lúc trước hắn lui tới qua mấy nữ bằng hưu so sánh các ngọc châu gia cảnh rõ ràng mạnh gấp trăm lần không ngừng nhưng nàng ngược lại là tốt nhất chung sống một cái có lẽ nàng đại ca cũng rất dễ thân cận đứng ở buồng xe trôi nối tiếp hút thuốc trần d ị c trong lòng toát ra như vậy cái ý niệm ước chừng sau một tiếng đoàn xe đến thiên vân thành phố chạm xe ở cửa ra trần dịch thấy c á t ngọc châu cũng nhìn đến c á t ngọc châu bên cạnh n h i ễ m tĩnh thân cao chân dài thần tình lãnh đ ạ m n h i ễ m tĩnh cho trần dịch một ít áp lực bởi vì c á t ngọc châu thất vọng với hắn giới thiệu nói n h i ễ m tĩnh là bọn hắn gia hộ vệ xinh đẹp như vậy nữ hộ vệ trần dịch bước đầu cảm nhận được toàn tỉnh nhà giàu nhất già xa hoa chờ hắn bị c á t ngọc châu đưa đến yến hồi quán rượu thu xếp nghe nói quán rượu này nàng đại ca cũng là cổ đông thời điểm trần dịch lần nữa cảm nhận được toàn tỉnh nhà giàu nhất hào vô nhân tính sáng ngày hôm sau từ đồng đạo không có đi công ty ở nhà chờ trần dịch đến cửa phụ thân hắn từ vệ tây phải đi trước cái nhà này rất lâu trước liền bắt đầu từ hắn đến làm ra làm chủ m ộ i m ộ i hôn sự hắn cái này làm đại ca tự nhiên muốn để ý huynh trưởng như cha sao chín giờ sáng nhiều trần dịch bị các ngọc châu cùng nhiễm tính nhận được từ gia biệt thự lúc vào cửa sau hắn tay trái xách hai bình ngũ lương dịch tay phải xách một nhóm trái cây khẩn trương đến cái chán có chút đổ mồ hôi lúc vào cửa các tiểu trúc cùng nguyễn xuân lan thân đổ tình đều chào đón b ắ t chuyện trong đó nguyễn xuân lan thái độ nhiệt tình nhất các tiểu trúc chủ yếu là khoảng cách gần g i xét chân dịch thân đổ tình bản thân không phải nhiệt tình tính cách nàng có thể chủ động tới cửa n ê n đón đã là nàng cái này làm nhị tẩu có thể lấy ra đứng đầu khách khí tư thái từ đồng đạo ngồi trên ghế s a lon ở phòng khách không động chỉ là d ư ơ n g mắt quan sát mới vừa vào cửa trần dịch hắn cũng không phải nhiệt tình tính cách húng chi hắn từ mỗi người bội bội tìm đối tượng lần đầu tiên đến cửa hắn cái này làm đại ca cũng không cần thiết biểu hiện quá nhiệt tình hắn có đồng ý hay không hôn sự này vẫn là khó nói đây trần dịch tướng mạo khí chất từ đồng đạo mới nhìn khẽ gật đầu cảm giác còn được chờ trần dịch tại các ngọc châu đám người cùng đi đi tới phòng khách từ các ngọc châu giới thiệu trần dịch thời điểm từ đồng đạo này mới gật đầu một cái t ỏ ý trần dịch ngồi trần dịch cương ngồi xuống trong nhà bảo mẫu sẽ tới dâng trà từ đồng đạo đem trần dịch sau khi vào cửa câu nệ nhìn ở trong mắt trong lòng khẽ gật đầu cảm thấy còn được cái này kêu trần dịch tới nhà bọn họ có thể cảm giác được câu nệ chắc hẳn về sau cùng mội mội của hắn ngọc châu kết hôn rồi cũng không dám đối với hắn mội mội không tốt cho tới trần dịch tính tình như vậy sẽ hay không có cái gì đại tiền đồ từ đồng đạo ngược lại không chút nào để ý xuất sắc về sau tự mình ở phương diện sinh hoạt tiếp tế hắn và các ngọc châu một điểm liền ok cho nên nay trần dịch về sau có thể hay không có tiền đồ cũng không trọng yếu hắn hy vọng là nội mội theo người này về sau cuộc sống có thể hay không hạnh phúc trong tình cảm có thể hay không hòa hợp cái khác tự đồng đạo đều không có ý kiến gì dù sao này đối giống ngọc châu chính mình tìm nàng minh thích là tốt rồi tự đồng đạo ngồi lấy h ỏ i trần dịch một vài vấn đề tỉ như hắn làm việc trong nhà hắn có người nào c h ờ một chút từ đầu tới cuối tự đồng đạo cũng không có gây khó khăn giống như trần dịch mấy ngày nay một mực lo lắng cùng vấn đề tự đồng đạo càng là hỏi cũng không hỏi một câu sơ tại tối hôm qua nội mội nói với hắn trần dịch là chúc lâm trung học giáo sư từ đồng đạo cũng biết trần dịch trong nhà không có khả năng có quá nhiều tiền hơn nữa hắn tử m ỗ người là b ả n t ỉ n h nhà giàu nhất này bên trong tình người không ra ngoài dự liệu đều không hắn có tiền giống như trần dịch như vậy người bình thường gia cảnh n h i ề u g một triệu thiếu một triệu tại từ đồng đạo trong mắt thì càng là không có gì sai biệt n à y có điểm giống như là người trưởng thành nhìn tiểu hài tử tiền x à i vật tiểu hài tử trong tay tiền x à i vật là một khối tiền vẫn là mười đồng tiền tại người trưởng thành trong mắt cũng không tính là tiền đều không đáng nhắc tới buổi trưa lưu trần dịch ở nhà ăn cơm trên bàn cơm từ đồng đ ạ hỏi các người đều là chạy ba năm kỷ rồi có hay không kết hôn kế hoạch hỏi cái này vấn đề thời điểm ánh mắt của hắn là nhìn trần dịch hỏi vấn đề này vừa hỏi các tiểu trúc ngụy xuân lan đám người ánh mắt bao gồm các ngọc châu ánh mắt đều nhìn về trần dịch trần dịch liền vội và ngật đầu ngừng lại trong tay chết b ú a có có đại ca ta ta là muốn sớm một chút cùng ngọc châu kết hôn tháng trước ta cũng theo ngọc châu cầu h ô n rồi ngọc châu nói chuyện này cần các ngươi đồng ý mới được cho nên từ đồng đạo quét mắt muộn muội cười một tiếng ta không có ý kiến gì ngày cưới mà nói hai ngươi chính mình thương lượng định đi quyết định nhớ kỹ nói cho chúng ta biết một tiếng là được trần dịch thở pháo nhẹ nhõm các ngọc châu nụ cười trên mặt cũng dày đặc chút ít chiều hôm đó từ đồng đạo đi rồi công ty các ngọc châu phụng ngồi trần dịch du làm thiên vân thành phố dẫn hắn đi d ạ n phố nàng tự mình lái xe trần dịch ngồi ở ghế cạnh tài xế cùng nàng đơn độc chung sống trần dịch vung lòng hơn nhiều d ã n ra mà tựa vào trên ghế cười nói ngọc châu thật không nghĩ tới đại ca ngươi cứ như vậy đồng ý chúng ta h ô n sự so với ta tưởng tượng thuận lợi hơn nhiều vào giờ phút này hắn thật cố gắng cảm khái lúc trước nói bạn gái gia cảnh đều theo các ngọc châu không cách nào so sánh được nhưng ở kết hôn trong chuyện này hắn và các ngọc châu hôn sự nhưng là dễ dàng nhất bị đồng ý các ngọc châu mỉm cười ta cũng đã sớm nói ta đại ca sẽ không ghét bỏ ngươi tối hôm đó từ đồng đạo đem hội mội gọi tới lầu ba ngọc châu ngươi và trần dịch kết hôn ta không phản đối bất quá có một việc các ngươi c â n nhắc qua chưa chính là hắn làm việc tại chúng ta lão ra bên kia mà ngươi bây giờ tại tỉnh thành làm việc các ngươi sau khi kết hôn là ngươi đi hắn bên kia hay là hắn tới tỉnh thành cái vấn đề này ta cảm giác được các ngươi trước phải suy nghĩ kỹ lâu dài hai nơi ở riêng mà nói ta là không đề nghị chương chín trăm tám mươi hai gặp lại cho chuyện cái đề tài này thời điểm ngụy xuân lan cũng ở bên cạnh từ đồng đạo nói xong nguyễn xuân lan hiệu theo đúng n h a ngọc châu ở riêng hai nơi đúng là một vấn đề cho nên ngươi được cùng trần dịch trước tiên đem cái vấn đề này thương lượng x o n g tài năng nói kết hôn chuyện các ngọc châu nhìn một chút từ đồng đạo lại nhìn một chút đại tẩu nguyễn xuân lan do dự nói đại ca đại tẩu cái vấn đề này thật ra ta cùng hắn đã thương lượng qua nguyễn xuân lan các ngươi thương lượng kết quả thế nào là hắn tới tỉnh thành sao các ngọc châu lắc đầu không phải ta ta cảm giác được hắn tại trúc lâm trung học làm lao sư cũng rất tốt vừa vạn đại ca tại xa châu bên kia cũng có làm ăn cho nên cho nên ta muốn điều chỉnh đến s a châu bên kia đi công tác nói xong nàng khả năng lo lắng đại ca hội mắng nàng nàng hơi cúi đầu một bộ đã làm tốt bị mắng chuẩn bị d á n g vẻ ngụy xuân lan rất kinh ngạc gì đó không thể nào này tỉnh thành thời gian người không thích sao còn muốn trở lại s a châu cái tia địa phương nhỏ ngọc châu ngươi này đến cùng là thế nào m u ố n là hắn nhất định phải ngươi qua các ngọc châu lắc đầu không phải đại tàu là ta cảm thấy ta nếu lựa chọn hắn gả cho hắn vậy thì hẳn là đi hắn bên kia hơn nữa ta ta tại tỉnh thành cũng không giúp được đại ca gì đó Ta k h ô nhưng g giống n ị ca trình độ học cao trình vấn n h độ vậy, ta k h ô có cái gì b ằ nàng g năng lực cũng không năng lực gì, ta cảm giác sống cấp, lực lực cảm được. Ta trở về xa châu có thể sẽ cuộc sống được c thể ta Ta trở xa về sẽ tự tại một điểm, h ơ người nữa. Nói này, n tới chỗ này, các ọ c châu lặng lẽ d ơ n nhìn từ đồng đạo. Đại ca, mẹ ta không phải luôn muốn trở về quê quán ở Nhưng nàng n g g mắt mẹ một từ ta trở liếp đại phải đạo, sao. ca, quê ở về ư trở về các ngươi lại không yên tâm ta cũng không yên tâm nhưng nếu như ta theo trần dịch đều tại xa châu bên kia mà nói kia mẹ ta trở lại lao ra có chúng ta bình thường chiếu cố các ngươi chắc có thể yên tâm ngươi nói sao không biết nên khuyên như thế nào ngụy xuân lan theo bản năng nhìn về phía từ đồng đạo từ đồng đạo hiếp mắt nhìn m u ộ i m u ộ i ngươi kết hôn liền kết hôn đừng cầm mẫu thân nói chuyện mẫu thân nếu là thật trở về dưỡng lão ta hoàn toàn có thể mời người chiếu cố nàng không cần ngươi bận tâm các ngọc châu bất đắc dĩ cười khổ thấy nàng yên lặng không nói từ đồng đạo cao mày hỏi ngươi thật muốn với hắn đi xa châu cuộc sống các ngọc châu gật đầu ngụy xuân lan không nhịn được lại khuyên ngọc châu ta khuyên ngươi chính là thật tốt lại suy nghĩ một chút rõ ràng tất cả mọi người mong đợi có thể từ nhỏ địa phương đến thành phố lớn ngươi thế nào còn suy nghĩ trở về xa châu đây? đây cũng không phải là chuyện nhỏ các ngọc châu cười một cái lại tẩu ta đã hiểu rõ thật ra ta cũng thật thích thành phố nhỏ cuộc sống thật ngụy xuân lan từ đồng đạo cao mày nhìn m u ộ i m u ộ i trong lòng hơi xúc động đệ đệ m u ộ i m u ộ i thật lớn lên rồi đều có ý nghĩ của mình rồi trước là đệ đệ từ đồng lộ tại hôn sự lên chủ kiến đầu tiên là không muốn tìm đối tượng không muốn kết hôn sau đó đột nhiên nói muốn kết hôn đại hắn mấy tuổi thân độ t ì n h hiện tại m u ộ i m u ộ i các ngọc châu tìm một hương t r ấ n giáo sư trung học không nói còn muốn đi theo lão sư kia đi xa châu cái kia địa phương nhỏ c u ộ sống những thứ này đều không phải là hắn từ đồng đạo lúc trước cho bọn hắn hoạch định nhân sinh thậm chí đều hoàn toàn ở hắn từ đồng đạo ngoài ý liệu nhưng là bọn họ đều đã lớn rồi đều có chính mình chủ ý hắn cái này làm đại ca đã không quản được bọn họ thật giống như cũng không thích hợp quản trung quy mỗi người nhân sinh đều chỉ có thể từ chính bọn hắn phụ trách hắn cái này làm đại ca cũng không thể thay bọn họ sống qua ngày khẽ gật đầu từ đồng đạo được rồi nếu ngươi đã nghĩ xong ta đây sẽ không nói gì ta tôn trọng ngươi lựa chọn dừng một chút từ đồng đạo còn nói nếu như về sau các ngươi hối hận nhớ phải nói với ta một tiếng ta giúp các ngươi triệu hồi tỉnh thành nguyễn xuân lan kinh ngạc nhìn về phía từ đồng đạo nàng không nghĩ đến từ đồng đạo sẽ đồng ý các ngọc châu trên mặt thì lộ ra nét mừng cảm ơn đại ca chờ các ngọc châu đi nguyễn xuân lan không nhịn được hỏi ngươi vậy mà đồng ý ngươi nghĩ như thế nào từ đồng đạo tự dễu cười một tiếng thở dài nói nhi cùng lắm từ mẹ huống chi là đại ca tùy tiện bọn họ đi chúng ta cũng đừng làm cái tâm đó rồi giống như ta mới vừa nói với ngọc châu bọn họ về sau nếu là hối hận ta cũng có thể tùy thời đem bọn họ triệu hồi tới n g u y xuân lan trừng mắt nhìn suy nghĩ một chút cũng thở dài trần dịch tại thiên vân thành phố đợi ba ngày trước khi đi hắn đem cùng c á t ngọc châu thương lượng xong ngày cưới theo từ đồng đạo bọn người nói rồi thời gian định qua sang năm năm một bởi vì bọn họ phải đợi hắn tại trúc lâm trung học phân đến nhà ở trùng tù s o n g tài năng kết hôn năm nào lúc đầu sau điều chỉnh đến trúc lâm trung học nhầm giáo dựa theo trúc lâm trung học chính sách mới hắn trần dịch có thể chia được một căn hộ hắn và c á t ngọc châu thương lượng s o n g sẽ dùng bộ kia phòng làm bọn họ phòng cưới từ đồng đạo không nói gì chỉ tại trần d ị c trở về xa châu sau âm thầm theo nội mộ các ngọc châu nói hắn ban đầu đưa đệ đệ từ đồng lộ một bộ tại ma đô nhà ở lần này nàng kết hôn hắn cái này làm đại ca đối xử bình đẳng cũng đưa nàng một bộ nhà ở đưa nàng một bộ tỉnh thành nhà ở tỉnh thành nhà ở tăng giá trị không gian đại hơn nữa về sau các ngươi nếu là trở về tỉnh thành cũng có chỗ ở đây là hắn cho em gái lý do các ngọc châu từ chối từ đồng đạo kiên trì để cho nàng mau chóng đi thư hương môn đệ tiểu khu chọn một bộ phòng các ngọc châu từ chối không được mới với hắn nói cảm ơn nói hội mau chóng đi chọn một bộ nhà ở nội mọi hôn sự định ra từ đồng đạo tâm bệnh cũng đi một khối gần đây mấy năm này hắn cũng không ít lo lắng mội m ộ i hỗn sự thấy nàng luôn không nói đối tượng mẫu thân đắng người cho nàng an bài mấy lần đối tượng hẹn họ nàng cũng đều nơi không đi xuống trong lòng của hắn liền khó tránh khỏi lo lắng nàng này lôi kéo lôi kéo liền kéo thành còn dư lại đ ấ u sĩ trung uy theo từng năm trôi qua m ộ i m ộ i tuổi tắc càng ngày càng lớn đã sắp biến thành lớn tuổi hơn thằng nữ thời gian đã tới tháng m ộ ư ơ i đ ấ y thiên vân một ông chủ nhỏ họp i a t r ư ở n g hạ vân nhận được thông báo tảng tuyết di cũng nhận được thông báo chiều hôm đó các nàng đều sớm một ít thời gian đi tới thiên vân một tiểu chờ mình hài tử tan lớp chờ hài tử dẫn các nàng đi hài t ử chỗ ở lớp học phòng học tiếng trung tan học cuối cùng vang lên tăng tuyết di cười một tiếng đứng dậy đi về phía nhi t ử chỗ ở phòng học chuẩn bị cùng nhi t ử hội họp nàng còn chưa đi đến cửa phòng học đã nhìn thấy nhi t ử t ă n g ngọc hiên đeo bọc sách chạy chậm theo cửa phòng học bên trong đi ra vừa chạy đi ra tiểu tử này liền hết nhìn đông tới nhìn tây vừa nhìn thấy tăng tuyết di hắn liền nụ cười rực rỡ mà chạy như bay tới xa xa liền tê mẹ mẫu thân nơi này ta ở chỗ này tăng tuyết di cười bước nhanh lên đón lúc này cửa phòng học bên ngoài tương tự tình cảnh có không b t t à n g tuyết di bước nhanh đi tới nhi tử trước mặt vừa muốn k h ô n g người theo nhi tử nói chút gì ánh mắt đ ỗ n g nhiên liền liếc thấy một cái thân ả n h quen thuộc nàng ánh mắt nhất định định tại cái kia tiểu cậu bé trên người nàng nhớ ra rồi kia tiểu cậu bé chính là nàng lần trước lái xe tông vào đ ô i xe cái kia nữ tài xế nhi tử nàng nhớ kỹ ngày đó nàng đã cảm thấy này tiểu cậu bé bóng lưng cùng nàng nhi tử tàng ngọc hiên thật giống lúc này nàng rốt cuộc lại nhìn thấy này tiểu cậu bé bóng lưng nay tiểu cậu bé thật giống như cùng nàng nhi tử tàng ngọc hiên cùng tiểu đội Chương 983, hai nàng thành lúc này hạ thận hành đang ở nói với hạ vân mà nói đưa tay chỉ trong phòng học một cái chỗ ngồi nói với hạ vân đó là hắn chỗ ngồi hai mẹ con đơn giản nói mấy câu hạ vân khiến con trai ở trong sân trường chơi đ ù a chờ học ra trường mở xong liền cùng nàng cùng nhau về nhà nói xong rồi chuyện này hai mẹ con liền tạm thời tách ra hạ vân hướng phòng học đi tới hạ thận hành hướng cách đó không xa quảng trường đi tới tăng tuyết di nhận ra hạ vân cũng nhìn thấy hạ thận hành khuôn mặt lần trước nàng lái xe tông vào đuổi xe hạ vân xe chỉ nhìn thấy hạ thận hành bóng lưng đương thời đã cảm thấy này tiểu nam hài bóng lưng nhìn rất quen mắt cùng nàng nhi từ tàng ngọc hiên bóng lưng giống lúc này nhìn thấy hạ thận hành ngay mặt t à n g tuyết di chân mày nhữ lên lại cảm thấy một trận nhìn q u o n mắt bảy tuổi hạ thận hành bước chân nhẹ nhàng cùng t à n g tuyết di sượt qua người đ ỗ n g nhiên nhìn hạ thận hành kia khuôn mặt nhỏ nhắn t à n g tuyết di trong đầu không hiểu hiện ra từ đồng đạo khuôn mặt trong đầu từ đồng đạo khuôn mặt cùng trước mắt này tiểu nam hải khuôn mặt giờ khác này như tiểu chư bệ kỷ bên trong bệ kỷ cùng heo ba hai t ấ m khuôn mặt mặc dù gương mặt tiểu gương mặt đại nhưng giờ khác này t h n g tuyết di bỗng nhiên đã cảm thấy này tiểu nam hải khuôn mặt ngũ quan rất giống từ đồng đạo càng xem càng giống chi tiết hạ thận hành đã cùng nàng sượt qua người bước chân nhẹ nhàng chạy chậ tặng tuyết di theo bản năng quay đầu nhìn lại hắn bóng lưng còn muốn nhìn thêm chút nữa này tiểu nam hải khuôn mặt cũng đã không nhìn thấy chỉ có thể nhìn thấy hắn bóng lưng nàng có chút s ữ n g sở trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao nay tiểu nam hải bóng lưng giống như con trai của nàng tăng ngọc hiên khuôn mặt nhưng giống như từ đồng đạo là ta nhìn lầm vẫn là ta suy nghĩ lung tung tặng tuyết di lăng lăng nhìn hạ thận hành đi xa bóng lưng trong mắt tất cả đều là nghi ngờ vẻ kinh ngạc mẹ ta đã nói với ngươi đây mậu thân nhi tử tặng ngọc hiên thanh âm kêu trở về tặng tuyết di chú ý lực nàng vẫn có chút hoảng hốt cùng nhi tử nói, mấy câu nói. cho i nên ọ chỉ i là trường hợp vừa vẫn có như vậy một cái tiểu nam hải bóng lưng giống ta nhi tử hiên hiên khuôn mặt cùng ngũ quân giống như từ đồng đạo dưới gầm trời này thật có trưởng giống như vậy sao mang theo đầy đầu nghi ngờ tàng tuyết di đi vào phòng học tinh thần hoảng hốt mà tìm một chỗ ngồi ngồi xuống ánh mắt nhưng không nhịn được liên tục liếc nhìn cách đó không xa hạ vân mấy lần sau đó hạ vân cũng chú ý tới đến tặng tuyết di tặng tuyết di đối với nàng cười một tiếng khẽ gật đầu hỏi thăm theo lễ phép hạ vân cũng trở về lấy nụ cười gật đầu hỏi thăm tặng tuyết di có chút do dự thấy hạ vân bên trái chỗ ngồi t r ố n g không nàng trừng mắt nhìn đ ố n g nhiên đứng dậy đi tới cười hỏi xin chào ta có thể ngồi ở đây sao hạ vân rất ngoài ý mớn cũng cảm thấy tặng tuyết di khá quen đương nhiên có thể nàng đáp rất khắc khí tặng tuyết di tiện tại nàng bên cạnh ngồi xuống cho nên g i g l tàng tuyết di n vừa nói như thế hạ vân lập tức thì có ấn tượng nàng lái xe vài năm có lại chỉ có một lần bị người khác xe tông vào đôi u xe trải qua cho nên chuyện này không quên được cũng vì vậy nàng rốt cuộc minh bạch chính mình mới vừa rồi vì sao lại cảm thấy tàng tuyết di có chút quen mắt rồi có chút bật cười hạ vân đưa tay cùng t ă n g tuyết di cầm há nguyên lai là người nhà người tốt ta họ hạ hạ vân rất hân hạnh được biết người không nghĩ đến hai ta hải tử ở một cái ban đọc sách nhìn như vậy tới hai ta đây là có duyên nha nàng trước kia là làm tiếp đãi làm việc đối nhân xử thế phương diện tự nhiên phong khoáng cũng không mất bình tĩnh t ă n g tuyết di nụ cười trên mặt trở nên lớn đúng nha quả thật có duyên đúng rồi ta là t ă n g ngọc hiên mẫu thân người hải tử tên cứ gọi là gì nha hạ vân không nghi ngờ gì thuận miệng nói há con của ta kêu hạ thật h o à n h dừng một chút hạ vân có chút ngoài ý、muốn. người nhi tử cũng họ tàng đổi thành họ của n g ư ơ i nha tàng tuyết di mỉm cười gật đầu ừ ha ha n g ư ơ i họ hạ n g ư ơ i nhi tử cũng họ hạ ồ t r ư n g hợp như vậy nha hai ta nhi tử đều là theo hai ta họ hạ vân lúc này cũng cảm thấy rất khéo đầu năm nay hải tử theo mẫu thân họ còn chưa nhiều mà nàng hôm nay nhưng ở người g i a t r ư ở n g này sẽ lên đúng lúc gặp được một cái cùng tình huống mình tương tự hơn nữa trước nữ nhân này xe còn đuổi theo đôi nàng hạ vân xe cái này thì càng đúng dịp vào giờ phút này nàng là thật cảm thấy nàng và trước mắt cái này tàng tuyết di là thực sự hưu d u y rồi trong lòng cũng vì vậy đối với tàng tuyết di thêm mấy phần thân thiết tàng tuyết di cũng là không sai biệt l ắ m cảm thụ khéo léo thật trùng hợp ta tông vào đôi xe qua nữ nhân này xe hai ta nhi tử tại một cái lớp học con của ta theo ta họ con trai của nàng cũng cùng hắn họ khéo léo đến trình độ này nàng đều có chút không thể tin được ta là một người mang theo h ả i tử ngươi đây ngươi h ả i tử tại sao đổi thành họ của ngươi nha từ hiệu kỳ tàng tuyết di hỏi cái vấn đề này hạ vân cười có chút bất đắc dĩ đây thật là thật trùng hợp ta cũng là một người mang theo hài tử cho nên nói này thật thật trùng hợp tặng tuyết di kinh ngạc nhìn hạ vân hạ vân cũng nhìn nàng giờ k h ắ c này hai nàng đều có một loại gặp được đồng loại cảm giác với nhau đều cảm thấy đối phương rất đẹp nhưng đều là mồ côi cha mẫu thân đối với tặng tuyết di tới nói kỳ diệu nhất là hạ vân nhi t ử bóng lưng giống như con trai của nàng tặng ngọc hiên khuôn mặt cùng ngũ quan nhưng giống như từ đồng đạo chúng ta này là đồng bệnh tương liên nha nếu không chúng ta thêm một phương thức liên lạc chứ về sau nhiều đi vòng một chút kết giao bằng hữu tặng tuyết di đề nghị hạ vân vui vẻ đồng ý khó được trùng hợp như vậy gặp được như vậy một cái cùng tình huống mình tương tự có duyên như vậy phần không kết giao bằng hữu nàng đều cảm thấy quá đáng tiếc cứ như vậy hai nàng tâm tình khoái trá mà trao đổi phương thức liên lạc cũng hẹn xong về sau không việc gì cùng đi ra ngoài u ố n g trà đi dạo phố từ đồng đạo đại khái nằm mơ cũng không ngờ tới có một ngày hai nữ nhân này hội trở thành bạn trang này học ra trưởng sau khi kết thúc tàng tuyết di cùng hạ vân vừa nói vừa cười cùng nhau theo phòng học đi ra đều tự tìm đến chính mình hải t ử sau hai người mang theo mỗi người hải tử đi rồi phụ cận một nhà kẹn đù kỳ đây coi như là hai người bọn họ gia đình độc thân lần đầu tiên tụ hội hai nàng nghĩ rất đơn giản hy vọng mượn như vậy cơ hội để cho này hai đứa bé trở thành bạn tốt về sau này hai đứa bé ở một cái lớp học cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau hai đứa bé vốn cũng không thế nào quen thuộc bởi vì bọn họ tính cách cùng thành tích học tập đều không giống nhau hạ thận hành tính tình muốn ổn một ít thành tích học tập tại lớp học đứng đầu trong danh sách tăng ngọc hiên g i á n g rất đẹp trai tính tình này ra thành tích học tập cũng chỉ là bình thường thôi hai người bọn họ bình thường căn bản không chơi được một h ố i nhưng hôm nay bởi vì hắn lưỡng mẫu thân thành bằng hữu hai người bọn họ liền ngồi chung một chỗ ăn kẹn đũ kỳ Chương 984, quạt gió thổi lửa. nhưng hắn lưỡng là đều nhìn đối phương không vừa mắt hạ thận hành đối với tàng ngọc hiên không có ấn tượng gì tốt là một m học sinh khá giỏi hạ thận hành coi thường tàng ngọc hiên bình thường không nghiêm túc học tập còn thích nghịch ngợm gây sự càng thích tùy tùng lên xinh đẹp nhất mấy cô gái chơi với nhau tại hạ thận hành trong mắt tàng ngọc hiên là học sinh kém hắn khinh thường tùy tùng sinh làm bạn mà hạ thận hành tại tàng ngọc hiên trong mắt chính là một rất vô vị gia hỏa cả ngày cũng biết giả theo khuôn mẫu ỉ vào mình là ủy viên học tập trong mắt không người dáng vẻ rất đáng ghét cho dù lúc này bọn họ đều nhìn thấy đối phương mẫu thân cùng tự thành bằng hưu hai người bọn họ vẫn như cũ còn là nhìn đối phương không vừa mắt、ừ. t ă n g ngọc hiên đối với hạ thận hành lạnh dên một tiếng liếc mắt rời đi ánh mắt tự nhiên ăn chính mình phần kia đồ vật hạ thận hành cũng lạnh dên một tiếng cũng rời đi ánh mắt không nhìn t ă n g ngọc hiên mà hai người bọn họ phản ứng mặc dù đều xem ở t ă n g tuyết gì cùng hạ vân trong mắt nhưng nàng lưỡng nhưng đều không xem trọng đều cảm thấy tiểu hài tử trong lúc nhất thời không chơi được cùng nhau không liên quan nhiều tiếp xúc một chút dĩ nhiên là có thể thành bằng hữu mấy thiên hậu thứ bảy buổi sáng ngụy thu cúc đi tới từ gia biệt tự làm khách đối với từ đồng đạo tới nói hắn là không có gì thứ bảy chủ nhật khái niệm là một người làm ăn không người cho hắn nghỉ chỉ có hắn phê chuẩn người khác kỳ nghỉ thời điểm bình thường coi như là cuối tuần hắn cũng phải đi tập đoàn công ty chính hoặc là phía dưới chi nhánh công ty thị sát chỉ cần hắn không muốn cho chính mình nghỉ hắn liền vĩnh viễn có làm không xong làm việc nay trên trời trưa mặc dù là thứ bảy hắn vẫn giống như thường ngày đi công ty bất quá hắn hôm nay đi là tập đoàn chi nhánh công ty tây môn nhất phẩm quán l ởu gần đây thiên vân thành phố lại mới mở một nhà tây môn nhất phẩm quán l ởu hôm nay là thứ bảy quán l ởu làm ăn hẳn sẽ không tệ hắn muốn đi xem thuận tiện cũng hiểu một chút nhà kia tiệm mới gần đây buôn bán t ì n huống như thế nào hắn lúc ra cửa sau em dâu nguyễn thu cúc còn chưa tới nhà hắn nguyễn thu cúc mua chút ít quả vật mang đến cho hai đứa bé bởi vì là cuối tuần nguyễn xuân lan ở nhà nghỉ ngơi hai đứa bé t ử an an cùng t ử nhạc cũng đều ở nhà nguyễn thu cúc trước khi tới đã ở trong điện thoại cùng tỷ tỷ nguyễn xuân lan hẹn xong hôm nay các nàng mang theo hai đứa bé cùng đi đi dạo phố cũng coi là mang hai đứa bé đi ra ngoài chơi một chút nay không nàng đi tới t ử g i a không lâu liền cùng nguyễn xuân lan cùng nhau mang theo từ an an từ nhạc đi ra cửa n h i t tính lái xe vương tiểu mất ngồi ghế kế bên tài xế nguyễn xuân lan cùng nguyễn thu cúc mang theo hai đứa bé ngồi ở chỗ ngồi phía sau các nàng trước lái xe tới đến một nhà sân chơi tại sân chơi cửa mua một í t ă n uống vào sân chơi sẽ để cho hai đứa bé chính mình đi chơi nguyễn xuân lan để cho nhiễm tính cùng vương tiểu mẫn nhìn chằm chằm hai đứa bé nàng thì cùng m ộ i m ộ i nguyễn thu cúc lái xe đi phụ cận một nhà thẩm mỹ hội sở hai tỷ mội ở trong điện thoại đã sớm hẹn xong hôm nay cùng nhau giành vinh quang bộ hộ lý đến thẩm mỹ hội sở các nàng tại chuyên gia làm đẹp theo đề nghị dùng rong biển bùn thoa lên trên mặt đắp rong biển bùn muốn đắp một ít thời gian mới có hiệu quả trong thời gian này chuyên gia làm đẹ trong căn phòng t i ệ n chỉ còn lại nguyễn xuân lan cùng nguyễn thu cúc nằm ở lân cận trên hai giường lớn trên mặt đều đắp lấy r o n g b i ể n bùn trong căn phòng có thư giãn thuần âm nhạc đang c h ả y xuôi v ầ u không khí không tệ hai tỷ mội mở ra tán gẫu hình thức nguyễn thu cúc chị ngươi cứ như vậy tha thứ từ đồng đạo rồi hả nguyễn xuân lan im lặng phút chốc u ưu thở dài không tha thứ còn có thể làm sao đây thật chẳng lẽ ly dị sao hơn nữa nhắc tới đáng thương nhất là cái k i a nữ nhân và hải tử cùng hắn so sánh vận khí ta đã rất khá ngươi nghĩ nàng và ta không sai biệt lắm thời gian ngược hắn hải tử mà bây giờ đây ta gả cho tỷ phu ngươi cái kia nữ nhân và hài tử nhưng không có thứ gì hơn nữa đứa bé kia theo an an lớn bằng cũng là bảy tuổi điều này nói rõ đứa nhỏ này không phải bọn họ tại ta cùng ngươi tỷ phu sau khi kết hôn sinh không tính là tỷ phu ngươi bên ngoài ai ngụy thu cúc một trận cười khanh khách sau đó ngụy thu cúc than nhẹ một tiếng đây gọi là chuyện gì nhà tỷ ta là càng nghĩ càng ngươi cảm thấy bực bội ngụy xuân lan có cái gì tốt bực bội ta đã với ngươi tỷ phu nói xong rồi hắn về sau hơi chút chiếu cố một điểm hài tử kia ta không có ý kiến nhưng không thể sẽ cùng nữ nhân kia có cái gì dây dưa còn nữa v ề sau nhà chúng ta phần lớn gia sản cũng đều phải để lại cho an an và nhạc nhạc hơn nữa đứa bé biết nhưng là hắn ruột thịt hắn mấy năm này đối với an a n và nhạc nhạc coi trọng cỡ nào ngươi không có nhìn ở trong mắt nhà ta cảm giác được hắn con cái tâm rất nặng vốn là đây hắn con cái tâm nặng là chuyện tốt nhưng bây giờ cái kia dã trùng cũng là hắn ruột thịt lấy hắn nặng như vậy nhì nữ tâm ngươi thật tin tưởng hắn chỉ có thể hơi chút chiếu cố một điểm hải t ử kia dù sao ta là không tin hơn nữa ta còn cảm thấy hắn có thể sẽ từ ấy nay tâm lý gấp bội đối với cái kia dã trùng tốt cho nên tỉ ta khuyên ngươi chính là nhiều chút chú ý tốt nhất là nghĩ biện pháp khiến hắn đem công ty cổ phần nhiều chuyển một ít đến ngươi danh nghĩa hoặc là an an và nhạc nhạc danh nghĩa nguyễn xuân lan nguyễn thu cúc mới vừa lời nói kia có đạo lý hay không phải nói một điểm đạo lý cũng không có vậy khẳng định không phải cho nên nguyễn xuân lan bị bội bội lời nói này nói có chút dao động nhưng là lý trí lại nói cho nàng biết nếu như nàng thật á n bội bội nói đi làm muốn đủ loại biện pháp theo từ đồng đạo muốn công ty cổ phần nàng lại lo lắng sẽ ảnh hưởng nàng và từ đồng đạo tình cảm vợ chồng nàng vẫn là để ý tình cảm vợ chồng càng muốn trong nội tâm nàng càng tiền tiện tức giận nói tiểu cũ ngươi về sau có thể đừng cứ mãi nói với ta những thứ này được không tỷ phu ngươi đối với ngươi không tệ ngươi đừng lao ở trước mặt ta nói xấu hắn được rồi chẳng lẽ ngươi thật hy vọng ta có một ngày với hắn ly dị nha n g ư y thu cúc phản bác chị ngươi không thức h ảo nhân tâm nha ngươi muốn không phải ta thất tỷ ta có thể gì đó đều thay n g ư ơ i cân nhắc sao ta đã nói với ngươi nhiều như vậy còn chưa phải là sợ ngươi đần độn thiệt t h i lớn ngụy xuân lan sốt ruột người nào đần độn rồi hả ngươi ngược lại khốt khéo có thể ngươi quá thông minh có người dám đuổi theo ngươi sao ngươi xem ngươi đến bây giờ còn không ai thèm lấy ta đã nói với ngươi làm nữ nhân đừng rất lợi hại quá lợi hại nữ nhân nam nhân không dám đuổi theo ngụy thu cúc nổi đoá tỷ ngươi nói ta không ai thèm lấy ta đó là bởi vì k h ô n khéo mới không ai thèm lấy sao ta muốn không phải học thể dục luyện một thân bắt thịt những thứ kia nam sợ đánh không lại ta ta sẽ đến bây giờ đều không ai thèm lấy ngụy xuân lan ngươi dẹp đi đi ngươi chính là quá thông minh t r ư ơ n g chín trăm tám mươi năm tình địch gặp nhau làm xong khuôn mặt hộ lý ngụy thị hai tỷ bội đi tới đường dành cho người đi bộ chuẩn bị mua chút quần áo và đồ trang điểm mặc dù hai nàng đang làm khuôn mặt hộ lý thời điểm Từng t n có r a hai c h người dần dần, dần dần người dần dần ê n đều khôi phục vừa nói vừa cười hài hòa bầu không khí cho đến nguyễn xuân lan trong lúc vô tình liếc thấy trên đường trong đám người hạ vân khuôn mặt một khắc kia nguyễn xuân lan bước chân dừng lại nụ cười trên mặt cũng đ ọ c lại cao mày nhìn hơn mười thước bên ngoài đâm đầu đi tới hạ vân lập tức nàng chú ý tới hạ vân lúc này không là một người bên người nàng còn có một cái mỹ nữ nguyễn xuân lan định n h ã n nhìn một chút t h ờ i biến s ắ c mặt bởi vì nàng nhận ra hạ vân bên người lúc này mỹ nữ là tặng tuyết di làm sao có thể hai nàng như thế đi chung với nhau rồi hả hai nàng lúc nào nhận biết nguyễn xuân lan nhìn thấy đâm đầu đi tới hạ vân cùng tặng tuyết di vừa đi vừa nói trên mặt đều mang nhẹ nhõm sung sướng nụ cười điều này làm cho n g u y xuân、lan、không thể tin được chính mình á n h mắt nàng và từ đồng đạo kết hôn trước thu vào qua một phong thư n ạ c danh kia phong thư n ạ c danh bên trong có ba nữ nhân hình ảnh trong tấm ảnh kia ba nữ nhân bên cạnh đều có từ đồng đạo đến nay nàng vẫn nhớ kỹ kia ba nữ nhân tên tặng tuyết di hạ vân c á t tiểu ngư mà lúc này nàng như nhìn g n thấy tặng tuyết di cùng hạ vân đi chung với nhau còn nói cười yên yến đây là tình huống gì chị thế nào ngụy xuân lan đ ỗ n g nhiên dừng bước lại đương nhiên đưa tới ngụy thu cúc kinh ngạc ngụy thu cúc dừng bước lại kinh ngạc xoay mặt nhìn về phía tỷ tỷ ngụy xuân lan sau đó nàng ánh mắt liền theo ngụy xuân lan ánh mắt phương hướng nhìn sang nguyễn thu cúc thanh âm để cho nguyễn xuân lan phục hồi lại tinh thần mắt thấy hạ vân cùng t ă n g tuyết di khoảng cách các nàng hai tỷ mỗi càng ngày càng gần nguyễn xuân lan theo bản năng kéo mội mội cánh tay bước nhanh quẹo vào bên cạnh một nhà trong tiệm bán quần áo thế nào nhà tỷ nguyễn thu cúc vẫn còn buồn b ự c nàng còn không có phát hiện trong đám người hạ vân cùng t ă n g tuyết di nhưng nàng rất nhanh thì chú ý tới bởi vì nguyễn xuân lan đưa nàng kéo vào bên cạnh nhà kia trong tiệm bán quần áo sau đó n g u y xuân lan quay người lại lại nhìn chằm chằm trong đám người hạ vân cùng tặng tuyết di mà hạ vân cùng tặng tuyết di đều là ít thấy mỹ nữ hai nàng sóng vai đi trong đám người vốn là rất nổi bật như hạc đứng trong b ầ y gà ngụy thu cúc theo ngụy xuân lan á n h mắt rất nhanh thì nhìn thấy trong đám người t ă n g tuyết di cùng hạ vân t tỉ ỷ t tỉ ỷ t ì n h địch ngụy thu cúc đã sớm xem qua hình lúc này nàng nhìn chằm chằm t ă n g tuyết di cùng hạ vân nhìn mấy giây rất nhanh cũng nhận ra hai nàng này thân phận ngụy thu cúc sắc mặt đột biến này hai cái này hồ ly tinh như thế lấy cùng nhau t h ì đây rốt cuộc là tình huống gì hai nàng hai nàng kết minh ngụy thu cúc vấn đề nguyễn xuân lan giống như không có nghe thấy nàng ánh mắt vẫn yên lặng nhìn từ nơi này ra tiệm bán quần áo trước cửa đi qua hạ vân cùng t ă n g u y ế t r i mà lúc này nhà này tiệm bán quần áo một cái người nữ bán hàng bước nhanh chào đón rất khách khí bắt chuyện các nàng hai tỷ mội các người tốt hai vị là nghĩ cho bạn trai hoặc là lao công mua áo khác sao người nữ bán hàng vấn đề để cho nguyễn xuân lan cùng nguyễn thu cúc này mới chú ý tới đây là kiểu nam âu phục tiệm lúc này nguyện thị hai tỷ mội tâm tình đều rất tệ hại ngay vậy n g u y thu cúc hành kia nữ hướng dẫn mua l i ế mắt tức giận nói chúng ta muốn cho chó mua áo khác các người nơi này có sao nguyễn xuân lan đối với người nữ bán hàng ấ y n ấ y cười một tiếng kéo mội mội cánh tay tự ra rồi tiệm này đi ra cửa tiệm các nàng còn có thể nhìn thấy trong đám người hạ vân cùng t ă n g tuyết di bóng lưng nguyễn thu cúc thần tình biến ảo không ngừng cắn giang quan thấp giọng nói chị ngươi chồng xem đi ta dám khẳng định hai cái này hồ ly tinh nhất định là kết minh các nàng khẳng định vẫn chưa từ bỏ ý định nói không chừng họ từ mấy năm nay cùng các nàng căn bản là không có đứt đoạn bọn họ ba nói không chừng bình thường chăn lớn cùng ngủ người tin không tin bằng không ngươi giải thích thế nào hai cái này hồ ly tinh hội tốt thành như vậy còn cùng nhau đi dạo phố thật mẹ nó buồn nôn chết ta rồi nguyễn xuân lan m g ộ i mội mà nói nguyễn xuân lan phản bác không được cũng không tâm tình phản bác nàng nằm mơ đều không nghĩ đến có một ngày nàng có thể tận mắt nhìn thấy tằng tuyết di cùng hạ vân hai nữ nhân này hội giống như h ả o tỷ bội giống nhau cùng nhau đi dạ o phố mà m g ộ i mội mới vừa suy đoán cũng để cho nguyễn xuân lan mơ tưởng việt v ô n g đúng nha có lẽ từ đồng đạo mấy năm nay căn bản là không có cùng hai nữ nhân này đứt đoạn thậm chí đã sớm chăn lớn cùng ngủ rồi bằng không giải thích thế nào hai nữ nhân này hội giống như hào tỷ bội giống nhau cùng nhau đi dạ phố đứng ở n g u y xuân lan bên cạnh n g u y thu cúc đống nhiên lại nói tỷ ngươi lúc trước nói với ta cái tia tặng tuyết di cũng sinh một con trai đ ú n g hay không nguyễn xuân lan lúc này không tâm tình trò chuyện những thứ này có hay không theo miệng ừ một tiếng sau đó m ộ i m ộ i câu nói tiếp theo liền khiếp sợ đến nguyễn xuân lan nguyễn thu cúc vậy ngươi nói tặng tuyết di sinh có thể hay không cũng là họ từ giã chủng nguyễn xuân lan cả kinh xoay mặt kinh ngạc nhìn nguyễn thu cúc nàng trong đầu phản ứng đầu tiên là điều này sao có thể đệ nhị phản ứng thì trở thành vạn nhất là thật đ â y tặng tuyết di cùng hạ vân cũng có thể giống như hào tỷ mọi giống nhau cùng nhau đi dạo phố kia nếu hạ vân sinh nhi tử là từ đồng đạo loại kia tặng tuyết di sinh nhi tử tại sao tựu i không khả năng cũng là từ đồng đạo loại đây không không thể nào đâu ngụy xuân lan vẫn là không muốn tin tưởng ngụy thu cúc rêu cợt một tiếng chị ngươi đến bây giờ còn không dám muốn những thứ này sao muốn nghĩ nghiệm chứng ta cái suy đoán này đến cùng phải hay không thật lại không khó chẳng lẽ ngươi thật không muốn nghiệm chứng một chút sao ngụy xuân lan c a o mày vậy làm sao nghiệm chứng ngụy thu cúc ánh mắt quét một vòng chung quanh người đến người đi đưa tay kéo ngụy xuân lan cánh tay liền đi vừa đi vừa thắp giọng nói chị nơi này không phải là nói chuyện địa phương đi chúng ta tìm người thiếu địa phương ta với ngươi thật tốt nói ngươi yên tâm ta tuyệt đối có biện pháp giúp ngươi nghiệm chứng cái suy đoán này buổi tối hôm đó từ đồng đạo xông xong tắm mặc lấy áo choàng tắm lên giường lao bà ngụy xuân lan cùng nhi tử t ử nhạc ở trên giường chơi đ ù a hai mẹ con đang ở chơi đùa bính đồ một bộ dù giả x sĩ bác bính đồ bị bọn họ đặt ở trên giường một chút xíu hợp lại đương nhiên chủ yếu là nhi tử t ử nhạc xét ở đồ ngụy xuân lan chỉ là ở bên cạnh phục ngồi như vậy tình cảnh xem ở từ đồng đạo trong mắt là cảm thấy rất ấm áp hắn một hồi phải đi thư phòng đọc sách lúc này mới vừa tắm xong ngược lại không gấp Tuy ý ở g i ư ờ nguyễn dọc t g ồ i xuân lan rời mông một chút đi tới hắn bên người cầm lấy khăn lông khô giúp hắn lau chùi trên đầu nước động lao vài cái nàng bỗng nhiên dừng lại tay trái đỡ từ đồng đạo đầu đường đậu người nơi này có căn tóc bạc ta giúp ngươi giúp chứ vừa nói tay phải thì để xuống khăn lông đưa tay đánh từ đồng đạo đỉnh đầu tóc từ đồng đạo bật cười không cần có tóc bạc liền tóc bạc chứ không việc gì chương chín trăm tám mươi sáu tìm tới tặng tuyết di mẹ con không được ta không muốn thấy trên đầu ngươi có tóc bạc ta nhất định muốn cho ngươi rút ngụy xuân lan kiên trì từ đồng đạo bất đắc dĩ hắn là thật không có vấn đề trên đầu mình có phải hay không có tóc bạc nhưng nếu nàng kiên trì m u ố n rút vậy hắn cũng không thể gọi là trái phải chẳng qua chỉ là một sợi tóc nàng muốn rút liền rút chứ rất nhanh ngụy xuân lan nhìn chuẩn một sợi tóc hai ngón tay nắm sợi tóc kia đột nhiên dùng sức một t t từ đồng đạo cảm giác ra đầu vi vi đau xót giờ k h ắ c này trong đầu hắn né qua một cái rất ý niệm kỳ quái rút một sợi tóc đều đau như vậy lấy trước kia chút ít vào cùng bị êm nam nhân như vậy một đống thịt bị cắt đi kia được có nhiều đau hả ô kìa rút sai lầm rồi ngươi đừng động ta nặng hơn rút ngụy xuân lan tiếng kinh hô đem từ đồng đạo phát tán suy nghĩ kéo trở lại hắn không nói xoay mặt nhìn nàng coi như hết đừng rút hắn cùng hắn thương lượng ngụy xuân lan lắc đầu không được ngươi lại cho ta một cơ hội lần này ta bảo đảm không rút sai ngươi đừng động từ đồng đạo còn không có đồng ý đây nàng lại bắt đầu vào tay tại hắn đỉnh đầu trong đầu tóc tịm từ đồng đạo đã hối hận mới vừa ở giường dọc theo ngồi xuống bất quá hắn vẫn theo nàng nếu nàng nghĩ như vậy rút tựu lại cho nàng một cơ hội một lát sau từ đồng đạo ra đầu lần nữa đau xót lại một căn có thể là vài cọng tóc lần nữa rời đi đầu hắn ra để cho hắn không nói gì là ô kìa lại rút sai lầm rồi này lao công nếu không ta lại rút một lần bên cạnh lại truyền tới ngụy xuân la n ả o nao mà nói từ đồng đạo không chịu nổi lúc này đứng dậy rời đi mép giường ngươi dẹp đi đi cho ngươi như vậy rút ra đi không cần hai năm trên đầu ta sẽ không a o ngươi là muốn cho tay ta công t ạ để nhà ta đi ngươi chết cái tâm đó đi từ đồng đạo là thực sự đi bước nhanh rời đi phòng ngủ đi rồi thư phòng mà hắn cũng không biết hắn rời đi phòng ngủ sau ngụy xuân lan đem mới vừa từ trên đầu của hắn rút ra vài con tóc rất cẩn thận mà dùng một chương rút ra túi giấy bọc bỏ vào chính mình túi sách bên trong đ à o mắt thời gian đã tới thứ hai c h ạ m vào tối thiên vân một tiểu giáo môn phụ cận một chiếc màu đen xe mẹ xe đét bên trong ngụy xuân lan cùng ngụy thu cúc phân biệt ngồi ở ghế lái cùng chỗ cạnh tài xế lúc này thời gian tới gần thiên vân một tiểu tan học thời gian hai tỷ mọi ngồi ở an tĩnh trong xe ngụy xuân lan than nhẹ một tiếng tiểu cúc chúng ta nếu không hay là thôi đi ta cuối cùng cảm thấy làm như vậy có chút không tốt ngụy thu cúc lạnh rên một tiếng có cái gì không tốt tỷ ta đã nói với ngươi đây cũng là một lần kiểm nghiệm họ từ mấy năm nay đến cùng có hay không lừa ngươi một cái cơ hội đứa bé kia nếu không phải hắn loại vậy nói rõ hắn khả năng không có lừa ngươi nhưng muốn thật là hắn loại ngươi cũng tốt sớm một chút nhận rõ hắn mặt m ũ i thực chẳng lẽ ngươi nghĩ bị hắn phiến cả đời ngụy xuân lan chân mày n h u chặt im lặng không nói mấy phút sau thiên vân một tiểu tan học tiếng chuông văng lên theo tan học tiếng chuông văng lên vốn là an tĩnh trong sân trường rất nhanh thì chuyển ra đủ loại thanh âm phản p h ấ t vốn là ngủ say sân trường đột nhiên bị tiếng chuông tức tỉnh bên trong xe ngụy thị chị em gái cũng đem ánh mắt đều nhìn về cửa trường xuống xe chứ ngụy thu cúc đề nghị ngụy xuân lan im lặng mấy giây gật đầu một cái đ ẩ y cửa xe ra xuống xe đi ngụy thu cúc cởi một cái sau đó xuống xe đầu năm nay trường học đã rất lưu hành tại tan học thời điểm ở trường học ra đi ô bên trong phát ra ca khúc lưu hành đừng nói còn rất được hăng niên tàng ngọc hiên đeo bọc sách l ệ mang đỉnh đầu màu xanh ra chởi mũ lưỡ chai lệnh nhẹ nhàng bước chân, bước bước theo, sinh, sinh theo tiếng chuông cửa tan r g học vang tới. lên ngồi ở một cái khác trong chiếc xe thẳng tuyết di cũng xuống xe đi tới cửa trường châu ấy người tụng tìm chờ tan học như tử không bao lâu nàng đã nhìn thấy lệnh đội mũ ngậm kẹo que hướng cửa trường học đi tới như tử trong mắt nàng đều hiện lên da nụ cười tiểu t ử này kêu bĩ bĩ dáng vẻ sợ là không đổi được bất quá rốt cuộc là trên người mình rất xuống thịt nàng mỗi lần nhìn thấy hắn này bĩ dạng nàng luôn là cảm thấy vừa bực mình vừa b u ồ n cười mẹ xa xa tàng ngọc hiên liền thân thiết lớn tiếng kêu một tiếng tàng tuyết di bật cười giơ tay lên đối với hắn vây vây tay tựu i tại lúc này nguyễn xuân lan cùng nguyễn thu cúc đi tới bên người nàng nguyễn xuân lan thần sắc phức tạp tiếng hô tàng tuyết di người nào nha tàng tuyết di mặt mày vui vẻ theo tiếng l ộ lại ngập cười một đôi mắt đẹp nhìn về phía n g u y xuân lan nhìn thấy n g u y xuân lan n g u y thu cúc kia một thoáng nụ cười định dạng tại tàng tuyết di trên、mặt. trong mắt nụ cười t r ợ t biến mất ngụy là ngươi tàng tuyết di thật bất ngờ ngụy thu cúc lúc này tiến lên n ử a bước mặt lạnh mở miệng từng nữ sĩ tỉ m ộ i chúng ta lưỡng tìm ngươi có chút việc muốn nói một chút đi thôi chúng ta đi tìm cái nói chuyện địa phương tàng tuyết di c a o mày ngụy thu cúc không tốt thái độ lệnh tàng tuyết di trong lòng cảnh giác theo bản năng cự tuyệt xin lỗi nha ta là tới tiếp hải t ử tan học có chuyện gì chúng ta quay đầu lại ước được không ngụy xuân lan lôi kéo ngụy thu cúc cánh tay đem mội, mội kéo về bên cạnh ngụy xuân lan đối với tàng tuyết di cười một cái ngự khi ôn hòa từng tiểu thư c h ú người bằng hữu nhà ta lúc trước như thế cũng chưa từng thấy tàng ngọc hiên không chỉ có dáng dấp nhạc trai cái miệng nhỏ nhắn cũng ngọt lập tức đem ngụy thị chị em gái ánh mắt hấp dẫn đến trên người hắn hai tỷ m ộ i đều tại cẩn thận quan sát tiểu t ử này khuôn mặt cùng ngũ quan mà quan sát kết quả ngụy xuân lan tâm bên trong k h ẽ thở pháo nhẹ nhõm bởi vì này tiểu t ử dáng dấp không hề giống từ đồng đạo khuôn mặt ngũ quan ngược lại thật giống t h n g tuyết gì. theo hạ vân nhi t ử hạ thận hành không giống nhau hạ thận hành tiểu t ử kia tùy tiện vừa nhìn là có thể nhìn ra tiểu t ử kia dáng dấp theo từ đồng đạo rất giống hơn nữa còn là cực kỳ giống lúc này ngụy xuân lan tâm lớn nhìn đứa nhỏ này tướng mạo hẳn không phải là từ đồng đạo hải tử nàng bên cạnh ngụy thu cúc thì nhữ mày tiểu từ này dáng dấp vậy mà theo từ đồng đạo không hề giống thật chẳng lẽ là ta đoán sai rồi nhưng nàng trong lòng phải làm nghiệm chứng ý niệm vẫn là kiên định ai nói hải tử nhất định theo phụ thân lớn lên giống dáng dấp không giống nói không chừng chính là từ đồng đạo lại o đây ừ hiên hiên kêu a di tàng tuyết di khiến con trai chào hỏi tàng ngọc hiên cũng không mất bình tĩnh cười hì hì giơ tay lên kêu hai tiếng a di nguyễn xuân lan ngậm cười gật đầu nguyễn thu cúc thì truy hỏi tàng tuyết di đi thôi mang theo ngươi nhi tử chúng ta đang ở phụ cận tìm một quán cà phê liền tán gấu vài câu chương chín trăm tám mươi bảy thiệt giả n g u y xuân lan mấy ngày sau chạm vào tối thiên vân thành phố thứ ba tiểu học một chương l ầ giám định báo cáo lúc này tự đặt ở này chương trên bàn ăn giống như một bàn thái giống như tại mấy đĩa nước sốt thái bên cạnh bày đặt đây là một chương thân tử giám định báo cáo giám định kết quả là nguyễn xuân lan cùng n g u y n thu cúc hai tỷ mỗi lúc này không nói một lời thần tình châm úc từng ly rượu đổ vào trong miệng nguyên nhân không bao lâu một chai rượu vang liền bị hai tỷ m ộ i uống vào bụng bên trong nguyễn thu cúc lần nữa nắm lên chai rượu cho tỷ tỷ nguyễn xuân lan rót rượu thời điểm phát hiện trong bình chỉ đổ ra một hớp nhỏ rượu trong bình không có rượu nàng to mày ta lại đi lấy rượu vừa nói nàng đứng dậy rời đi bàn ăn nguyễn xuân lan túi thấp xuống ánh mắt không có lên tiếng một lát sau nguyễn thu cúc cầm lấy một chai rượu trắng trở lại nàng cho nguyễn xuân lan đổ rượu trắng thời điểm n g u y xuân lan ánh mắt chỉ là mắt liếc rượu trắng bình cũng không có phản đối hai tỷ mọi lần nữa nâng ly nhẹ nhàng đụng một cái ly rượu đồng thời ngước cổ lên đem rượu dịch đổ vào trong miệm ly cao cổ trong suốt rời đi đôi môi thời điểm hai hàng nước mắt đánh tốc cút ra khỏi ngụy xuân lan hốt mắt nàng nặng nề g h đem chén rượu đ ỗ n g nhiên ở trên bàn cuối cùng mở miệng rót rượu rót nữa ngụy thu cúc được tỉ hôm nay ta cùng ngươi không say không nghỉ vừa nói ngụy thu cúc lần nữa cho ngụy xuân lan rót rượu từng ly rượu trắng bị hai nàng uống vào trong miệng bầu không khí cũng cuối cùng không hề yên lặng ngụy xuân lan nước mắt không ngừng được lưu ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn trên bàn kia trương g á m định báo cáo ngụy thu cúc thì tại mắm chửi xúc sinh tỉ ngươi bây giờ còn tin tưởng tên khôn kia sao hắn chính là một xúc sinh tỷ hắn một mực ở lửa ngươi hắn căn bản là không có theo kia hai cái hồ ly tinh đứt đoạn liên lạc ngươi cho hắn sinh một trai một cái kia hai cái hồ ly tinh nhưng mỗi người cho hắn sinh một đứa con trai thua thiệt ngươi còn một lòng với hắn thật tốt sống qua ngày ngươi chính là ngôn ốc chị với hắn ly dị tỷ ngươi còn do dự cái gì coi như với hắn ly dị ngươi cũng có thể phân hắn một nửa gia sản ngươi coi như không vì ngươi tự cân nhắc cũng phải vì ngươi hai đứa bé cân nhắc cả ngươi bây giờ không ly hôn về sau an ăn và nhạc nhạc có thể ngay cả một nửa gia sản đều bảo hộ không được ngươi đừng do dự nữa một chai rượu trắng không có u ố n g xong thương tâm quá độ ngụy xuân lan liền uống say c á n h à o vào trên bàn rượu mà tiểu lượng lớn hơn nàng nhiều lắm ngụy thu cúc nhưng còn thanh tỉnh chỉ là có chút c h ó n g nhìn gục xuống bàn tỉ tỉ trên gương mặt lưu lại nước mắt tính cách từ trước đến giờ cứng rắn ngụy thu cúc chỉ cảm thấy trong lòng nội ý từng trận dâng trào nàng l à tỉ tỉ cảm thấy không đáng giá nàng n u ố t không trôi khẩu khí này yên lặng nhìn say ngã tỉ tỉ một lúc lâu ngụy thu cúc để ly rượu xuống đứng dậy dễ dàng chặn ngang ôm lấy tỉ tỉ một lúc lâu đem ngụy xuân lan ôm đến trên giường cũng k h xuống ngụy xuân lan trên người áo khoác cùng giấy Sau đó, nàng lại cởi xuống trên người mình áo khoác dày sau đó không nói một lời mặc vào mới vừa từ ngụy xuân lan trên người cởi xuống áo khoác cuối cùng lại mặc vào ngụy xuân lan dày các nàng vốn là sinh đôi t ỷ m ộ i bởi vì nàng là luyện thể dục xuất thân cho nên trên người bắp thịt khẳng định so với t ỷ t ỷ ngụy xuân lan muốn bền chắc nhiều nhưng khuôn mặt ngũ quan nhưng vẫn là rất giống Chợt tóc nhìn, người bình thường rất khó phân biệt hai Nhất hai hai rất biệt tỷ tỷ, người nàng năm nàng ai là tỉ tỉ, ai là mội mội. Nhất là hai năm qua hai nàng làm tóc mỗi qua là là là làm thay quần áo xong d â y ngụy thu cúc ở giường dọc theo ngồi xuống đưa tay trái ra nhẹ nhàng sờ một cái tỷ tỷ sau khi say rượu đỏ hồng gò má mặt lạnh ngụy thu cúc trong mắt thần s ắ c từ lanh trở nên ấm áp trên mặt cũng hiện ra một vệ t nụ cười nhàn nhạt nhẹ giọng nói chị chúng ta là cùng đi đến trên đời này có thể ngươi từ nhỏ đã mềm yếu cho nên vẫn là ta đây cái là mội m mội bảo vệ ngươi hiện tại ngươi chịu rồi lớn như vậy bị khuất không việc gì khẩu khí này ta tới thay ngươi ra không người có thể khi dễ ngươi toàn tỉnh nhà giàu nhất cũng không được bởi vì bởi vì ngươi là ta ngụy thu cúc sinh đôi tỷ nói xong nàng yên lặng nhìn tỷ tỷ ngụy xuân lan đỏ hồng say dung yên lặng lại nhìn một lúc lâu ngụy thu cúc cười một tiếng nhẹ giọng lại nói một câu chị về sau thật tốt cuộc sống nhất định phải hạnh phúc nói xong nàng không tiếng động đứng dậy xoay người từng bước một đi về phía cửa đi qua bàn ăn chỗ ấy thời điểm t h u ậ n tay cầm lên tỷ tỷ ngụy xuân lan túi sách màn đêm đã giáng l â m từ lâu từ đồng đạo đang ở phòng ngủ trên lầu trên giường lớn phụng b ồ i nhi từ từ nhạc chơi của chèn phọ mở món đồ chơi tiểu hai tử không có gì phiến não cứ việc tối nay mẫu thân đến bây giờ cũng còn không có về nhà từ nhạc tiểu tử này cũng không có lo lắng bộ dáng có ba phụng bồi hắn chơi của transformer tiểu tử này rất vui vẻ mà từ đồng đạo tâm tình sẽ không quá cao tối hôm nay thê tử ngụy xuân lan đến bây giờ còn không có về nhà thật giống như lại đổi tới lần giống nhau mất tích điện thoại di động cũng không gọi được điều này làm cho trong lòng của hắn có chút kiềm chế thê tử động một chút là chơi đùa mất tích cũng không phải là điểm tốt lần trước nàng mất tích là bởi vì biết được hạ vân hải tử là ta lần này lại là bởi vì cái gì đây từ đồng đạo không nghĩ ra nguyên nhân mà đêm nay hắn không có như lần trước như vậy hưng sư động chúng mà khắp thành tìm kiếm ngụy xuân lan tung tích hắn phỏng chừng hôm nay ngụy xuân lan lại vừa là tâm tình không tốt cố ý không nghĩ về nhà này phong không thể t r ư ở n g đợi nàng lần này trở về nhất định phải cảnh cáo nàng về sau không cho mất tích càng không cho phép đi suốt đêm không về trong lòng của hắn làm quyết định như vậy hắn bình thường xác thực rất sùng ngụy xuân lan nhưng ở động một chút là chơi đùa mất tích cùng đi suốt đêm không về loại này vấn đề nguyên tắc lên hắn không nghĩ cưng chiều nàng mặc cho nàng tiếp tục làm như vậy hắn phải nói cho nàng đây là hắn danh giới cuối cùng nàng đã nhất nhi tái mà chạm được hắn danh giới cuối cùng mà mọi thứ không thể liên tục nàng tuyệt không có thể còn có lần thứ ba mất tích đi suốt đêm không về dưới lầu ngoài cửa viện nguyễn xuân lan gần đây thường bắt đầu hãm hại sắc mẹ xe đét ben chậm rãi l á i tới ngừng ở ngoài cửa viện ghế lái cửa xe mở ra uống nhiều rượu nguyễn xuân lan mang theo một thân mùi rượu từ trên xe bước xuống thiện tay đóng lại cửa xe nguyễn xuân lan mắt lạnh liếc nhìn cửa viện liền lên trước chuyển vào cửa điện t ử mật mã sau đó sải bước đi vào trong viện trong tay xách một cái tay bao n g h e nơi cửa viện động tĩnh một mực mang theo cháu gái ở phòng khách chơi đùa c á t tiểu trúc bước nhanh đi tới biệt thự nơi cửa chính nhìn thấy vào cửa là con râu cắt tiểu trúc thở phào nhẹ nhõm trên mặt hiện ra nụ cười, lan lan. n g ư ơ i tối nay như thế đến bây giờ mới về nhà nha thật vui vẻ một mực cầm ý muốn n g ư ơ i tiểu đạo phụng đ u ổ i hắn lên lầu mới đem hắn l ử a ở nguyễn xuân lan mắt lạnh liếc nhìn các tiểu trúc không nói một lời đi vào đại môn vào cửa liền túi đầu thay đổi trên chân g i à y cao gót lệnh các tiểu trúc kinh ngạc là nguyễn xuân lan thay đổi giày cao gót sau cũng không có giống như bình thường như vậy đổi dép mà là đổi một đôi màu trắng g i à y thể thao lan lan n g ư ơ i này đều về nhà thế nào còn xuyên dạy thể thao nha các tiểu trúc nhìn đến rất mê mội nhưng n g u y xuân lan lại không phản ứng nàng thay xong dạy thể thao liền sải bước hướng đi thông trên lầu thang máy đi tới chương chín ám sát từ đồng đạo này các tiểu trúc sửng sốt theo bản năng đuổi theo nguyễn xuân lan muốn lại theo nguyễn xuân lan nói vài lời gì đó lan lan lan lan n h ư n g nàng đi đứng nơi nào có nguyễn xuân lan gọn gàng đợi nàng đuổi kịp cửa thang máy thời điểm nguyễn xuân lan đã vào thang máy hơn nữa cửa thang máy đều đóng lại này vậy làm sao đều không để ý người các tiểu trúc rất giật mình một màn này bị trong phòng khách thân đồ t ì n h vương tiểu mẫn cùng nhiễm tính đám người nhìn thấy mấy cái hộ vệ trố mắt nhìn nhau đều cảm giác được n g u y xuân lan tối nay khắc thưởng thân đồ tình vi vi co mày mở miệng mẹ liền như vậy đại tẩu tâm tình khả năng không được ngươi cũng đừng quản các tiểu trúc quay đầu nhìn mắt thân đồ t ì n h con ngươi chuyển động đ ố n g n h i n nói không được ta phải đi lên xem một chút lan lan như vậy phỏng chừng muốn theo tiểu đạo gây gỗ hai người bọn họ nếu là thật cãi vã ta phải đi khuyên đ ủ vừa nói nàng tiện tiến lên nhấn nút thang máy đi lên kiện nhưng thang máy vừa mới lên đi nàng coi như đẻ xuống đi lên kiện cũng phải chờ thang máy đến lầu ba lại xuống tới các tiểu trúc đứng ở cửa thang máy chờ lầu ba ngụy xuân lan xách túi sách theo trong thang máy đi ra một thân mùi rượu nàng sắc mặt căng thẳng một bên sải bước hướng phòng ngủ chính đi tới một bên lặng lẽ mở túi sách ra lặng yên không một tiếng động theo trong túi sách lấy ra một đem dao g ọ t trái cây ba ba biến biến phong ngủ chính trên giường lớn ngồi ở trên giường hai cha con từ nhạc cầm trong tay kình thiên trụ nhét vào từ đồng đạo trong tay thúc giục từ đồng đạo giúp hắn cho kình thiên trụ biến hình kình thiên trụ là t r a n s f o r mờ e bên trong một người thủ lĩnh từ đồng đạo cười một tiếng tại nhi tử dưới sự thúc giục túi đầu giúp hắn biến hình được t ố t lập tức lập tức đừng nóng hắn khi còn bé không có chơi qua chèn phò mờ bình thường cũng không thời gian theo nhi tử chơi đùa những thứ này cho nên hắn lúc này cũng là tại lục lọi cho kình thiên trụ biến hình vẻ mặt có chút bất đắc dĩ bởi vì liền mới vừa một hồi thời gian nhi tử đã trước sau nhét mấy cái t r a n s f o r m e r cho hắn thúc hắn biến hình mỗi lần từ đồng đạo đều là lục lọi biến hình đại hoàng phong hắn lục lọi biến hình thành công uy trấn tiên h hắn cũng lục lọi biến hình thành sắt lá cùng xe cứu thương hắn cũng lục lọi biến hình thành công còn không chờ hắn nghỉ ngơi một chút kình thiên trụ lại bị nhi tử nhét vào trong tay hắn hắn cảm giác tiếp tục như vậy đi xuống chính mình chỉ số thông minh muốn thoái hóa đến hải đồng giai đoạn sớm muộn cũng sẽ biến thành chơi đồng món đồ trời cao thủ c á c một tiế c ử nhìn nhìn từ, từ đồng đạo khỏe u y miệng t i cũng nâng lên một nụ cười trong lòng có chút vui vẻ yên tâm nguyễn xuân lan tối nay đến cùng không có đi suốt đêm không về còn được hôm nay như thế trễ như vậy mới trở về từ đồng đạo thuận miệng hỏi từ trên giường đứng dậy xuống giường tắp lên giường một bên dép xuyên dép thời điểm ánh mắt của hắn trong lúc vô tình liếc thấy nguyễn xuân lan trên chân màu trắng dạy thể thao hắn c a o mày ánh mắt nghi ngờ ngươi ở nhà mặc cái gì dạy thể thao lời còn chưa dứt hắn bỗng nhiên nhìn thấy bước nhanh chạy đến nguyễn xuân lan trước mặt nhi từ từ nhạc bị nguyễn xuân lan xách bao tay trái một cái lay đời ra tuổi gần bốn tuổi từ nhạc nơi nào trải qua ở nàng đậy một cái như vậy nhất thời đặt m ô n g ngã ngồi ở trên thảm trải s à n lúc đó từ nhạc liền bồi dối đều quên khóc kinh ngạc ngửa mặt nhìn n g u y xuân lan mà nhìn thấy một màn này từ đồng đạo sắc mặt đột biến ngươi làm cái gì người bệnh thần kinh n tức giận mắng một tiếng từ đồng đạo theo bản năng bước nhanh chạy về phía nhi tử chuẩn bị ôm lấy nhi tử kiểm tra nhi tử có hay không đánh ngã nhưng t i ể u tại lúc này ngụy xuân lan đ ỗ n g nhiên ném trong tay trái túi sách đột nhiên hướng hắn vào tới mới vừa một mực bị nàng c h ấ p ở sau lưng tay phải đi phía trước rung động trong tay phải nắm chặt dao gọt trái cây nhanh chóng đâm về phía từ đồng đạo ngực xuất sinh ngụy xuân lan gầm lên một tiếng trong mắt sát cơ lộ ra từ đồng đạo lúc này cùng nàng khoảng cách quá gần vốn là đối với nàng không có bất kỳ phòng bị hắn đối mặt này biến cố đột nhiên trước tiên là kinh ngạc bởi vì hắn nằm động cũng không nghĩ tới có một ngày vợ mình lại đột nhiên cầm đao đâm về phía hắn ai sẽ cả ngày đ ể phòng lão bà của mình đây chờ hắn phản ứng lại thời điểm đã mượn hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót dao gọt trái cây bút máy n g ò i ống đâm thẳng vào ngực hắn tốt tại hắn thường xuyên luyện quyền thân thể tố chất cùng tốc độ phản ứng đều rất nhanh phản xạ có điều kiện bình thường hai tay lập tức nâng lên đồng thời bắt lại ngụy xuân lan cầm đao tay phải cánh tay g ắ t gao bắt lại nhưng dù vậy lạnh giá mũi đao đâm vào ngực cảm giác vẫn là như vậy rõ ràng hắn theo bản năng túi đầu nhìn mình ngực chỉ thấy dao gọt đi chết đi nguyễn xuân lan lần nữa gầm lên một tiếng tay trái bắt lại cầm đao tay phải hai tay cùng thì đột nhiên phát lực đi phía trước m á h liệt từ đồng đạo hai tay gắt gao cầm lấy nàng tay phải cánh tay theo bản năng đi phía trái đột nhiên nghiêng một cái thân thể thế rồi một thanh â m văng lên ngực hắn bắp thịt và áo sơ mi bị mánh nhiên rạch ra m á u tươi tung tóe nguyễn thu cúc nguyễn xuân lan thanh â m cùng nguyễn thu cúc thanh â m là có khác biệt từ đồng đạo đã theo nguyễn xuân lan khẩu âm bên trong phân biệt ra được đây không phải là n g u y xuân lan mà là mội, mội nàng n g u y thu cúc trong lòng một cơn lửa dận đột nhiên xông thẳng lên đầu n g u y thu cúc vậy mà tới ám sát hắn Đột n h i ê n ngẩn đồng đầu đạo từ tức căm n h ì n n trước mắt g ỏ t h u Cúc, mà n g ỏ t h u Cúc lúc l này ạ i c h ỉ muốn mau c h ó n g g i ế t h ắ n đ i h ấ t một c á i cầm đao h a i tay, l i ề n đồng từ từ hỏi hỏi h ỏ t hỏi hỏi hỏi t hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi n hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi h t i hỏi hỏi h ỏ p hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi h t i hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi h n i hỏi hỏi hỏi hỏi h không kịp thu đao ngụy thu cúc trong tay dao gọt trái cây đâm ở trên v á c tường sau một khắc nàng còn chưa kịp phản ứng từ đồng đạo tay phải liền dò xét tới đại thủ vớt ở nàng cái hót liền đột nhiên phát lực đem nàng đầu bắt lại hướng trên tường đụng một cái v à n h lại vừa là một tiếng vang trầm thấp ngụy thu cúc khuôn mặt chặt chẽ vững vàng mà đụng vào cứng rắn trên mặt tường đương thời liền bị đụng t r ò n váng thân thể mềm đúng liền n g ã quỵ ở trên thảm trải sản từ đồng đạo vội vàng hướng nhi tử từ nhạc bên kia chạy đi lúc này hắn không tâm tư theo ngụy thu cúc đọ sức chỉ muốn bảo vệ nhi tử ngụy thu cúc tựa như nổi đi ai biết nàng một hồi có thể hay không bắt hắn nhi tử hạ thủ ba chân b ố n cẳng hắn chạy đến nhi tử trước mặt đưa tay liền đem nhi tử ôm vào trong ngực ôm nhi tử liền phóng tới cửa phòng hắn trước phải mang nhi tử rời đi phòng ngủ này có thể lúc này mẫu thân cắt tiểu trúc lại đột nhiên chạy vào cửa phòng rộng mở phòng ngủ bên trong phòng ngủ tình hình làm nàng một trận giật mình thế nào đây là lan lan lan lan người làm sao vậy cắt tiểu trúc liếc mắt nhìn thấy ngã quỳ xuống bên tường ngụy xuân lan theo bản năng chạy đi qua xem xét ngụy xuân lan tình huống nàng cho là vợ chồng son đánh nhau nàng theo bản năng muốn đi trước lửa con dâu nàng sợ vợ chồng son sẽ được mà ly dị mẹ đừng đi trở lại từ đồng đạo mặt liền biến sắc vội vàng quát bảo ngưng lại nhưng vẫn là chậm các tiểu trúc đã chạy đến ngụy thu cúc bên cạnh các tiểu trúc theo bản năng đưa tay đem ngụy thu cúc thân thể quay lại nhưng ngụy thu cúc như n g cánh tay vung lên ánh đao t r ậ t lóe theo các tiểu trúc trên cánh tay v ạ c h qua chương chín trăm tám mươi chín giận dữ mẹ chính mắt thấy mẫu thân cánh tay bị ngụy thu cúc trong tay đào v ạ c h qua từ đồng đạo chỉ cảm thấy trong lòng trợn đau xót muốn rách cả mí mắt trong lòng mỗi người đều có không thể đụng chạm vải n g giống như hắn như vậy trưởng thành trải qua phụ thân thật sớm mất tích nguyên thời không bên trong mẫu thân một cái người đem huynh m ộ i bọn họ ba người nô lớn mẫu thân chính là trong lòng của hắn kính trọng nhất người không có hữu tri một cho nên tận mắt nhìn thấy nguyễn thu cúc nhất đao vạch qua mẫu thân cánh tay máu tươi tung tóe mẫu thân đao đến khoanh tay ngã lăn xuống đất trên nệm từ đồng đạo l ử a d ậ n trong lòng nhất thời sông thẳng tín môn cái t h o á t vô cùng phẫn nộ không chút suy nghĩ lập tức buông xuống trong ngực n h ĩ tử đột nhiên liền vào tới nâng lên một cước liền tàn nhẫn đạp về phía n g u y thu cúc đầu giờ khác này n g u y thu cúc là hắn thê từ thân mỗi mỗi mỗi khái coi như là vợ hắn mẹ ruột như vậy thương mẹ của hắn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nương tay ngụy thu cúc lúc này đầu còn có chút trong váng nhìn thấy từ đồng đạo vọt mày tới nàng đột nhiên lung lay đầu nhìn thấy hắn một cước đạp đến ngụy thu cúc theo bản năng nghiêng đầu một cái hoành từ đồng đạo một cước đạp ở trên vách tường nhưng hắn đạp ở trên vách tường chân phải mượn vách tường lực phản tác dụng đột nhiên trở về co giục lại mũi chân đi phía trái nhất chuyển chợ biến thẳng đạp là đá bên hông một tiếng vang chấm thấp mũi chân hắn tản nhẫn đá và ngụy thu cúc cuốn quýt nâng lên trên hai cánh tay lần này nàng né tránh không kịp từ đồng đạo sau khi sống lại luyện quyền đã có gần m ộ ư ơ i năm lại có một m tám ấ y thân cao quyền cước đã sớm luyện rất nặng là ngụy thu cúc là luyện thể dục xuất thân thân thể tố chất mạnh hơn nhiều bình thường nữ nhân nhưng nàng mạnh hơn nữa cũng là nữ nhân mà thân thể đàn bà tư chất trời sinh yếu ở nam nhân khác không nói chỉ nói trọng lượng cơ thể nàng trọng lượng cơ thể liền so với từ đồng đạo cái này một m t á mấy đại nam nhân nhẹ ít nhất hai ba chục cân hai ba chục cân trọng lượng cơ thể tại quyền kích trên lôi đài đó chính là bất đồng lượng cấp tuyển thủ thân thể nhẹ hai ba chục cân tuyển thủ cũng không có tư cách cùng người khác làm đối thủ này không từ đồng đạo một cước này đá bên hông liền đem ngụy thu cúc bị đá ở trên thảm trại sản tiếp tường trượt đi nửa thức có thửa cho đến nàng hông nặng nề g h đụng vào mép giường tủ trên đầu giường mới dừng lại nhưng từ đồng đạo nhưng được thế không thang người hoặc có lẽ là hắn l ử a giận còn xa xa không có phát tiết ra ngoài một bước đi tới lại vừa làm ộ t cước đá về phía ngụy thu cúc cảm ngụy thu cúc phản ứng rất nhanh đầu nghiêng một cái trong tay phải giao g ọ t trái cây vạch về phía từ đồng đạo bắt chân giận giữ bên trong từ đồng đạo biến chiêu rất nhanh đá ra chân phải lập tức hướng trên đất vừa rơi xuống chân, phải vừa xuống đất, chân trái liền bắn lên ba một thanh em văng lên liền đá vào biến chiêu không kịp ngụy thu cúc cầm đao trên cổ tay phải ngụy thu cúc đao đến tay phải đột nhiên c o r ụ c lại nhưng trong tay nàng giao gọt trái cây nhưng là bay ra ngoài một c ư ớ c đá bay trong tay nàng đao từ đồng đạo xông lên tay trái bắt lại nàng đầu tóc tay phải một q u y ề n liền buồn bực tại trên mặt nàng ngụy thu cúc hét thảm một tiếng bản năng phản ứng mà một tay đi bắt từ đồng đạo nằm chặt nàng đầu tóc tay trái một cái tay khác phải đi bắt từ đồng đạo cánh tay phải phong ngừa hắn tiếp tục đánh mặt nàng thành công một cái tay bắt lại từ đồng đạo cánh tay phải nhưng giận dữ bên trong từ đồng đạo lần nữa b i ế n c h i ề u tay trái tay phải đồng thời mở ra một g i â y kế tiếp tự đồng thời bắt lại ngụy thu cúc cánh tay phải còn không chờ ngụy thu cúc kịp phản ứng trong mắt của hắn hung quang trận lóe hai tay đột nhiên phát lực phản phương hướng t r ậ n gặp lại g i a n g d á c một tiếng tiếng sương gây vang lên ngụy thu cúc đau đến phát ra một tiếng thật dài kêu thê lương t h n g thiết cả n g ư ờ i như kéo cơ bắp bình thường tay trái nắm thật chặt từ đồng đạo cánh tay thân thể một trận mánh liệt run run y hai chân trên mặt đất một trận đập đoạn tiểu đạo các tiểu trúc tiếng kinh hô chuyển tới chờ từ đồng đạo quay đầu nhìn lại thời điểm cực kỳ sợ hãi c á c tiểu trúc đã xông lại hai tay hướng về thân thể hắn một trận vũ vào n g ư ơ i điên rồi n g ư ơ i điên rồi n h a tiểu t ử túi đây là n g ư ơ i lão bà nha n g ư ơ i làm sao có thể xuống ác như vậy tay đây n g ư ơ i điên rồi nha đến bây giờ nàng còn tưởng rằng mới vừa dùng đao vạch qua cánh tay nàng là con dâu ngụy xuân lan thiên vân thành phố thứ ba tiểu học giáo sư nhà trọ sáu trăm linh hai ngụy thu cúc trên giường uống say ngụy xuân lan một đêm ngủ say nửa đêm thời điểm ngược lại mê mơ hồ khét mà nổi lên hai lần đêm vị tương vách tưởng âm thầm vào phòng vệ sinh giải quyết sau đó cũng đều trở lại trên giường tiếp tục ngủ say một đêm này nàng ngủ rất say cho đến hơn hai giờ sáng đột nhiên vang lên đập cửa tiếng đưa nàng bừng tỉnh bị đập cửa tiếng bừng tỉnh nàng đột nhiên ở trên giường ngồi dậy ánh mắt nhìn về phía bị người c h ụ t vang ầm ầm cửa phòng trong lúc nhất thời có chút sợ hãi không biết đây là tình huống gì nàng theo bản năng nhìn bốn phía tìm lúc này nàng men rượu đã đi rồi hơn nữa suy nghĩ mặc dù còn không phải rất rõ nhưng là coi như là thành tình không ít hoàn cảnh chung quanh để cho nàng nhớ lại đây là mội mội nhà trọ nhưng này không đại trong nhà trọ nàng ánh mắt nhìn một vòng cũng không có nhắc mà ngoài cửa người vẫn còn bịch bịch đập cửa mở cửa mở cửa cảnh sát mở cửa nhanh ngoài cửa truyền tới một cái nghiêm túc giọng đàn ông ngụy xuân lan cả kinh không biết thực hư nàng xem mắt cửa sổ ngoài cửa sổ vẫn là đen tùi h bóng đêm này hơn nửa đêm cảnh sát làm sao sẽ tới nơi này đập cửa không phải là người xấu giả mạo cảnh sát chứ nhưng nơi này là giáo sư nhà trọ a gì đó người xấu gan to như vậy chẳng lẽ là từ đồng đạo thấy ta tối nay đến bây giờ còn không trở về nhà báo động tới tìm ta nàng nơi này không dám đi mở cửa nhưng không có mấy phút cửa phòng vẫn bị người mở ra Bài dẫn đầu cảnh sát lúc này sắc mặt rất nghiêm túc lấy ra giấy chứng nhận ngươi là ngụy xuân lan chứ hiện tại ta đại biểu cảnh sát chính thức thông báo ngươi ngụy ngụy của ngươi ngụy thu cúc dính líu ám sát ta tỉnh phú thương dẫn đầu cảnh sát nguyễn xuân lan nữ sĩ chúng ta không có tính sai chồng ngươi ngực bị bội mội của ngươi nâm nhất đao thương thế nghiêm trọng vào giờ phút này đang ở bệnh viện tiến hành cấp cứu thấy rằng ngươi là người bị hại thế tử lại vừa là người hành hung thân tỉ tỉ chương chín ó lý trăm chín mươi ngụy thu cúc lời khai cùng lúc đó ma đô hồng kiều sân bay chờ phi cơ trong sảnh thân cao chân giải cao to lực lượng từ đồng l ậ ngồi ở trên ghế giải thỉnh thoảng án sáng màn hình điện thoại di động liếc mắt nhìn thời gian thỉnh thoảng lại nổi lên thân lo lắng đi tới đi lui thần tình nóng nảy mấy phút sau hắn không nhịn được lần nữa gọi thông mội mội c ắ t ngọc châu dây số điện thoại một trận hắn liền vội vàng hỏi ngọc châu thế nào đại ca theo phòng cấp cứu ra sao thiên vân thành phố đệ nhất bệnh viện cấp trần bộ cửa phòng cấp cứu ngoại t r ư ờ n g hành lang bên trong giống vậy ngồi không yên c ắ t ngọc châu d ư ơ n g mắt liếc nhìn vẫn đèn vẫn sáng phòng cấp cứu không có ta không biết nhị ca đại ca mất máu quá nhiều đâm lại vừa là ngực còn theo cái kia ngụy thu cúc độc thủ mất máu thì càng hơn nhiều đã vừa mới cho hắn thua quá hai lần máu bây giờ còn tại cấp cứu đây khe nằm mẹ nó ngụy thu cúc nàng nổi điên làm gì h muốn giết ta đại ca Ta đại các a nếu là có c i gì h u y ệ ngọc k h ô n may, xem ta bất d i vừa vừa châu, châu cả kinh vội vàng vội vàng nói đi ra đại ca đi ra nhị ca ta chưa không thèm nghe ngươi nói nữa ta đi trước nhìn đại ca quay đầu ta lại nói cho ngươi m à n d o trở phi cơ sảnh từ đồng lộ nghe một chút vội vàng đáp ứng cũng thúc giục nàng nhanh lên một chút đi hỏi đại ca tình huống hai huynh m g ồ i điện thoại cắt đứt c á t ngọc châu bước nhanh tiểu bào hướng dường bệnh chính mãnh tôn hải tử chính thanh đồng văn đám người theo sát phía sau r ồ i rít trào lên đi chỉ là không thấy thân đồ tình cùng cắt tiểu trúc thân ảnh cắt tiểu trúc là cánh tay bị đ a u vạch một đạo không cạn vết thương tối nay cũng bị đưa đến bệnh viện này tiến hành khâu lại cứu chữa khâu lại thời điểm cho nàng đánh thuốc tê lúc này nàng vẫn còn buồn bệnh nghỉ ngơi mà thân đồ tình chính là bởi vì trong nhà có ba cái trẻ nít cần người coi chừng chỉ giao cho bảo mẫu cùng nữ hộ vệ nàng và từ đồng đạo bọn người không yên tâm từ đồng đạo bị đưa đến bệnh viện trước liền phân phó nàng ở nhà theo ba đứa hải tử lại nói từ đồng đạo bị đưa đến bệnh viện trước thần chí vẫn là thanh tình nhưng thương thế hắn cũng xác thực không nhẹ ngụy thu cúc một đao kia đâm hắn ngực đâm vào không cạn đương thời nàng hai tay cầm đao lần thứ hai phát lực rõ ràng thật muốn mạng hắn cái kia tình huống nguy cấp hắn v ì bị đao đâm vào tim cưỡng ép độ lệnh thân thể để cho lưới đao ngang xé rách ngực hắn bắt thịt mà không phải tiếp tục hướng bên trong đâm vào lúc đó một đao kia ngay tại bộ ngực hắn tản nhận sẽ rách ra một đạo dài hai ba tấp vết thương máu tươi tự nhiên tuân ra chỉ là huyết dịch chạy h Tại hắn mất máu quá nhiều lại thuộc về trạng thái giận dữ xuống hắn còn có thể phấn khởi thừa dũng cảm đánh tơi bởi ngụy thu cúc có thể tại hắn đánh tơi bởi ngụy thu cúc trong quá trình đ ộ ngực hắn mất máu tươi tốc độ tất nhiên sẽ nhanh hơn chờ hắn bị đưa đến bệnh viện trên đường lại chạy mất không ít chờ hắn bị đưa lên bàn mổ trong cơ thể đã sớm chạy mất đại lượng máu tươi trước mắt trận trận biến thành màu đen vết thương của hắn yêu cầu khâu lại đứt gãy huyết quản cũng cần khâu lại khâu lại trước thầy thuốc cho hắn đánh thuốc tê lúc này bị đẩy ra phòng cấp cứu hắn bởiền hôn mê tại trên giường bệnh sắc mặt cùng đôi môi đều rất tái các ngọc châu bước nhanh chạy đến giường bệnh một bên vừa nhìn thấy đại ca biến thành như vậy nước mắt liền lập tức cút ra khỏi hốc mắt tại trong mắt của nàng đại ca một mực tinh lực dồi dào thân thể tố chất bởi vì thường xuyên rèn luyện cũng tốt vô cùng nhưng lúc này nhìn đại ca sắc mặt tái nhuận bất tỉnh nhân sự mà nằm ở trên giường bệnh nàng xem thấy suy yếu thấy thuốc ta đại ca ta đại ca hắn thế nào hắn không có sao chứ à các ngọc châu một bên xóa đi trên mặt nước mắt một bên ngẩm đầu hỏi y sĩ trưởng y nghệ sĩ trưởng giơ tay lên đẩy xuống trên sống mùi mắt kính khe gật đầu n g a khi ôn hòa xin yên tâm đại ca ngươi đã không có đáng ngại chờ hắn trên người thuốc tê kình lược đi qua thì có thể tỉnh bất quá hắn lần này bị thương không nhẹ tiếp theo một đoạn thời gian rất dài đều phải cẩn thận tinh dưỡng một điểm này nhất định phải chú ý các ngọc châu đám người nghe lời này một cái treo tâm cuối cùng để xuống được được cảm ơn thầy thuốc cảm ơn thầy thuốc các ngọc châu vội vàng nói cảm ơn sáng sớm thật mỏng trong nắng mai một nhà boa in phi cơ t r ở hành khách mang theo ầm ầm tiếng nổ chậm rãi đáp xuống thiên vân thành phố sân bay lòng như lửa đốt từ đồng lộ trước khi đi vội vã sách bao bì từ dưới cơ trong đám người bổ nát cắt sóng bình thường về phía trước n ặ n ra hắn cùng với thân đồ tình hôm sau hắn phần lớn thời gian đều tại ma đô xử lý thân đồ tình phòng làm việc kiếm tiền n u ô i hắn cùng thân đồ tình tiểu ra nhưng trong nhà đột nhiên xảy ra lớn như vậy chuyện hắn thế nào còn khả năng tại ma đô đợi đến ở cả đêm an vị máy bay chạy về thiên vân thành phố một em m chín bao lớn người cao đem mới vừa xuống máy bay đám người chen lấn ngã trái ngã phải những thứ này có thể ngồi máy bay không ít đều là không giàu thì sang đột nhiên bị người chen lấn thiếu chút nữa ngã xuống bản năng phản ứng đều là lựa dẫn cấp trên có thể nhất chuyển khuôn mặt nhìn thấy từ đồng lộ tiêm một e m chín mấy đại người cao cùng với từ đồng lộ âm c h ầ m s á t mặt từng cái đến miệng vừa uống đuổi đều lại nuốt trở vào dẫn ma không dám nói gì tối đa cũng chính là nhỏ giọng thầm thì một câu gì đó tư chất thiên vân thành phố đệ nhất bệnh viện quốc khoa khu nội chú hai gã cảnh sát canh giữ ở một gian một người ngoài cửa phòng bệnh một loạt tiếng bước chân chuyển tới lại có ba gã người mặc cảnh sát đồng phục x à i bước đi về phía này rất nhanh bệnh cửa phòng mở ra mới vừa đến ba gã cảnh sát xải bước đi vào gian này b u ồ n bệnh b u ồ n bệnh trên giường bệnh cánh tay phải gãy xương đã bó thay cao bị lăng không treo nguyễn thu cúc không nhúc n í c h nằm hai mắt không hề nháy mà nhìn ngoài cửa sổ hai nam một nữ ba gã cảnh sát đi tới nàng mép dường bắt đầu đối với nàng hỏi han nguyễn thu cúc ánh mắt chuyển hướng bọn họ vẻ mặt hờ hứng đáp trả bọn họ vấn đề ngươi tại sao phải ám sát từ đồng đạo làm cái vấn đề này vứt cho nàng thời điểm nguyễn thu cúc không có trước tiên trả lời mà là nhắm hai mắt lại ngươi tại sao phải ám sát từ đồng đạo nguyễn thu cúc mời lập tức trả lời cảnh sát truy hỏi n g u y thu cúc huệ miệng có chút có cắp vài cái cặp mắt mở ra trên mặt không tự chủ hiện ra vẻ cởi khổ thanh âm khàn khán hắn có lỗi với ta tỷ hắn ở bên ngoài có hai nữ nhân không tính còn có còn có hai cái con tư sinh ta ta giận ba gã cảnh sát nhìn nhau một mực phụ trách hỏi hàn cảnh sát cao mày lại hỏi cũng bởi vì tức không nhịn nổi ngươi liền muốn ám sát người thân tỷ phu còn bị thương tỷ phu ngươi mẫu thân ngụy thu cúc khỏe miệng cười khổ càng đậm than nhẹ một tiếng ta uống quá nhiều rồi tối hôm qua tỷ của ta tâm tình rất không xong ta theo nàng uống nhiều mấy chén sau đó tỷ của ta uống say ta cảm giác được ta còn không có say hành động không thành vấn đề nhưng cũng có thể là bởi vì rượu cồn g u y ê n nhân đương thời ta càng nghị càng giận đầu nóng lên liền giả trang thành tỷ của ta đi ám sát ta ta không phải cố ý thật nếu là bình thường ta thanh t ỉ n h thời điểm ta khẳng định không dám chương chín trăm chín mươi mốt từ đồng đạo tỉnh lại từ đồng đạo trong giấc ngộng một cái thật dài lại không có lo gì mơ trong ngộng hắn nhìn thấy phụ thân từ vệ tây tại hắn xách một ít tế phẩm đi tới ra ra n ã i nãi trước m ộ p h ầ n cho ra ra n ã i n ã i t ế bãi thời điểm phụ thân ngồi ở mộ bia bên cạnh một bên nhìn ra xa dưới núi cảnh sát một bên hút thuốc một cái khói mủ phân ra phụ thân nói với hắn tiểu đạo người g i người sữa nơi này từ ta chiều cố không cần ngươi bận tâm mẹ của ngươi một người chống đỡ cái nhà này không dễ dàng ngươi là l ã o đại ngươi muốn thật tốt giúp ngươi mẫu thân đưa cái này da chống lên đến phải chiếu cố kỹ lưỡng tiểu lộ cùng ngọc châu cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng mẹ của ngươi từ đồng đạo ánh mắt liếc nhìn phụ thân luôn cảm giác hắn không nên ở chỗ này nhưng là nơi này làm ngộng hắn suy nghĩ chuyển động tốc độ thật chậm rõ ràng cảm thấy trước mắt một màn này không hợp lý nhưng là không nghĩ ra rốt cuộc là nơi nào không hợp lý ý thức trở nên hoảng hốt trong n g ộ n cảnh tượng thay đổi hắn nhìn thấy ngô á lệ nhìn thấy nàng ngồi ở trên người hắn cưỡi ngựa giống như giục ngựa lao nhanh rất sau một khắc ngồi ở trên người hắn người liền thay đổi biến thành eo nhỏ tinh đồng phì phì ánh mắt của hắn theo mặt nàng chuyển qua nàng tinh tế trên bờ eo k i a thắt lưng thật mảnh nọ a tiếp theo một cái trước mắt cảnh tượng lại thay đổi hắn và bạc anh huệ sóng vai đứng ở dưới màn đêm nhìn cách đó không xa trong màn đêm một đoá đoá rực rỡ pháo hoa không ngừng nở rộ hắn theo bản năng xoay mặt nhìn về phía bên cạnh b ạ c anh huệ tập tập gió đêm hữu hữu cho nàng khuôn mặt bên cạnh sợi tóc bay lên lại hạ xuống một lùm sợi tóc che kín khỏe mắt nàng hắn theo bản năng mỉm cười giơ tay lên giúp nàng đ bác anh huệ có chút xoay mặt vừa thẹn vừa mừng đôi mắt sáng tinh tinh liếc hắn một cái lại xoay mặt nhìn về phía trong màn đêm nợ rộ pháo hoa mà hắn lại chỉ yên lặng nhìn gò má nàng lên choáng váng n h i ệ m ra nhàn nhạt, nhạt đỏ ứ n g mộng không có l o g ì từng man chuyện cũ trước kia như điện phim đoạn bình thường thoáng qua mà tại trong đầu hắn không ngừng hiện lên thời gian không biết đi qua bao lâu hắn mơ thấy trong phòng vệ sinh chỉ mặc hấp dẫn đổ lót ngụy xuân lan hướng về phía gương trang điểm hắn tiến lên theo phía sau nàng ôm lấy nàng đang muốn làm chút gì thời điểm nàng bỗng nhiên để lại hắn di động tay kinh hoàng nói tỷ phu ta là tiểu cúc từ một giây kế tiếp hắn trong giấc ngộng cảnh tượng lại thay đổi hắn và nhi tử từ nhạc ngồi ở phòng ngủ trên giường lớn đang ở chơi của r a n s f o r m e r nhi tử thúc hắn nhanh lên một chút biến hình cửa phòng ngủ đ ỗ n g nhiên bị mở ra sắc mặt lạnh vô cùng nguyễn xuân lan đẩy cửa đi vào nhi tử từ nhạc nhìn thấy nàng liền kinh ngạc vui mừng nhảy xuống giường n g n bước vui sướng hai cái chân nhỏ hướng nàng chạy đi lại bị nàng một tay đẩy bài trừ té ngã trên đất từ đông đạo nhìn thấy mặt liền biến sắc một bên quát nàng một bên vội vã xuống giường hướng nhi từ bên kia chạy đi một ôm lên ủy khuất được đã sắp khóc lên nhi tử nhưng tựu nhất đao đâm vào ngực hắn từ đồng đạo theo bản năng hai tay bắt lại nàng cầm đao cánh tay túi đầu nhìn về phía đâm vào ngực hắn thân đao nửa đoạn thân đao đã đâm vào ngực hắn ngụy thu cúc hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cầm đao nàng một giây kế tiếp hắn theo trong giấc mộng bừng tỉnh hoàn toàn thoát khỏi này rất dài mộng bệnh viện trên giường bệnh từ đồng đạo đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra cũng theo bản năng hít sâu một hơi hấp khí thanh đưa tới bồi hộ các ngọc châu đám người chú ý nhìn thấy từ đồng đạo cuối cùng tỉnh các ngọc châu một trận kính hỉ liền vội vàng đứng lên tiến tới gần bên đại ca ngươi đã tỉnh đại ca Từ đồng đạo n á hắn m t phút mịt. có chốc mở h bệnh, hắn nhất thời ì n này buồn trước mắt xa lạ không b i ế trả thân ở nơi nào, thì tại thanh mắt thời thấy từ tỷ thi t chỗ Nghe hắn nhìn phía nhìn Hắn không âm, nơi nào, này. đồng cũng giường đồng đồng văn, đắng người. ở ở lại mội mội mội mội, biểu sao đảo lộ, mép đàm đệ đệ về lời ngay m ộ i m ộ i vấn đề mặc dù hắn mới vừa nghe m ộ i m ộ i vấn đề c a o m à y nhìn bọn hắn trí nhớ một chút xíu tại trong đầu hắn hiện ra tới hắn nhớ ra rồi nhớ lại tại sao mình lại ở chỗ này nơi này hẳn là bệnh viện mùa bệnh mà hắn từ mẫu người sở dĩ hội nằm ở bệnh này trên giường chỉ vì ngụy thu cúc kia người bị bệnh thần kinh tối hôm qua giả t r a ngụy n g xuân lan đột nhiên đi tới hắn phòng ngủ cầm đao ám sát hắn lúc đó nếu không phải hắn phản ứng nhanh ứng đối kịp thời một đao kia sẽ đâm vào trái tim của hắn tuyệt đối có thể muốn mặc hắn không chỉ có như thế ngụy thu cúc còn nhất đao bị thương mẹ hắn cánh tay hắn còn nhớ từ bản thân trong cơn giận dữ tại chỗ bẻ gãy ngụy thu cúc một cánh tay đại ca đại ca ngươi đừng làm ta sợ nhà đại ca ngươi có thể nghe ta nói chuyện sao đại ca mép giường cắt ngọc châu thấy từ đồng đạo cao mày chậm chạp không nói một l nàng nóng nảy mép giường đàm thi mấy người cũng lo lắng đàm thi tiến lên một bước đưa tay tại từ đồng đạo trước mắt dơ dơ thử nghiệm đều tiểu đạo từ đồng đạo nhẹ nhàng thở dài ra một hơi thở nhắm hai mắt lại cuối cùng mở miệng mẹ đây mẫu thân thương thế nào thầy thuốc nói thế nào mẹ không việc gì đang ở cách vách bồn bệnh nghỉ ngơi chứ thầy thuốc đã cho nàng đem vết thương khâu lại rồi đại ca ngươi không cần lo lắng mẫu thân chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt mẫu thân các ngọc châu vội vàng trả lời đi theo truy hỏi đại ca ngươi đây chính ngươi cảm giác thế nào có khó chịu chỗ nào sao từ đồng đạo mở hai mắt ra khoe miệng xé một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt rõ ràng n g ư ợ c vị trí theo thuốc tê hiệu quả biến mất đã cảm giác càng ngày càng đau nhưng hắn nói vẫn là hời hợt ta không việc gì ngụy thu cúc đây cảnh sát nơi đó có cái gì tin tức truyền tới sao từ đồng lộ vội vàng tiếp lời đại ca ta cương theo cảnh sát bên kia thông qua điện thoại ngụy thu cúc cái người điên hôm kia đã cung khai nàng nói nàng tối hôm qua uống nhiều rồi nhất thời tức không nhịn nổi xung động một cái tài cán ra chuyện như vậy bất quá hừ đại ca chúng ta lần này tuyệt đối không thể bỏ con nàng ngươi có thể tuyệt đối không thể mềm lòng a chúng ta lần này coi như không thể để cho nàng phán tử hình cũng phải để cho nàng ở tù dục xương mẹ nó nhà chúng ta mấy năm nay đối với các nàng ra chỗ nào không tốt nàng công việc bây giờ đều vẫn là đại ca n g ư ờ i giúp nàng a n bài đây nàng vậy mà ân đ ề đoán trả thật là mẹ nó bạch nhãn lang từ đồng đạo ánh mắt nhìn về phía đệ đệ từ đồng lộ trong mày ánh mắt nghi ngờ bởi vì uống nhiều rồi tức không nhịn nổi tới giết ta tại sao giận ta làm gì đó để cho nàng g i ậ n chuyện lần này hắn thiếu chút nữa bị ngụy thu cúc nhất đau muốn bệnh liên đối mẫu thân đều gặp hai vạn bị thương lấy từ đồng đạo đương nhiên muốn biết rõ ràng nguyên nhân nếu không hắn lần này cần l à treo đều còn không biết mình là như thế treo chỉ là hắn hỏi cái vấn đề này sau đứng ở hắn giường bệnh một bên vài người tuy nhiên cũng trong lúc nhất thời trầm m ặ t xuống ngươi dùng ánh mắt liếc ta ta dùng ánh mắt liếc ngươi chính là không người cùng từ đồng đạo mắt đ ố i mắt cũng không ai mở miệng trả lời từ đồng đạo vấn đề điều này làm cho từ đồng đạo ý thức được bọn họ nhất định là có chuyện gì muốn giấu giếm hắn hoặc có lẽ là không biết nên như thế nói với hắn chẳng lẽ ta thật làm gì đó để cho ngụy thu cúc nổi đến chuyện từ đồng đạo để tay lên ngực tự hỏi làm thế nào cũng nhớ không nổi chính mình lúc nào đã làm như vậy chuyện rốt cuộc là chuyện gì tiểu lộ nói cho ta biết từ đồng đạo trầm giọng truy hỏi chương chín trăm chín mươi hai quyết định từ đồng lộ muốn nói lại tôi h dưới ánh mắt ý thức liếc nhìn bên cạnh đ à m thi các ngọc châu đám người đ à m thi thấy vậy đưa tay lôi kéo các ngọc châu chúng ta đi ra ngoài trước để cho tiểu lộ một người với người đại ca nói đ à m thi vừa nói như thế các ngọc châu đồng văn đám người tiện đều gật đầu đồng ý sau đó r ồ i dít xoay người rời đi b u ồ n bệnh trên giường bệnh từ đồng đạo nhìn một màn này t r o n mày những người này có ý gì có lời gì không dễ làm chúng nói với ta muốn tiểu lộ một người nói với ta chuyện gì như vậy không thấy được ánh sáng cuối cùng ra ngoài đàm thi thuận tay đóng cửa phòng nay trong gian phòng bệnh tiện chỉ còn lại từ đồng đạo cùng từ đồng lộ từ đồng đạo ánh mắt nhìn về phía đệ đệ từ đồng lộ chờ từ đồng lộ vẻ mặt kỳ q u á i nhìn từ đồng đạo cười một tiếng ở giường dọc theo ngồi xuống thấp giọng nói đại ca ngụy thu cúc nói ngươi có lôi với nàng tỉ tỉ nói ngươi nói ngươi nói tới chỗ này hắn lại có chút do dự tựa hồ khó mà mở miệng từ đồng đạo cũng không thúc hắn chỉ là cao mày nhìn lấy hắn từ đồng lộ rốt cục vẫn là nói nhưng hắn nói thời điểm cặp mắt chăm chú nhìn từ đồng đạo khuôn mặt ngụy thu cúc nói ngươi ở bên ngoài có hai nữ nhân còn có hai cái con tư sinh từ đồng đạo con ngươi có chút co giù lại hai nữ nhân hai cái con tư sinh nàng nói từ đồng đạo cảm giác mình phong cách đánh giá bị hại chỗ nào tới hai nữ nhân cùng hai cái con tư sinh không phải liền một cái hạ vân cùng hạ thận h à n h sao hơn nữa chuyện này đều đi qua một đoạn thời gian nàng tỷ ngụy xuân lan đều tiếp nhận chuyện này như thế hiện tại lại lấy ra tới nói chuyện hơn nữa coi như cầm chuyện này tới nói chuyện kia phải dùng tới cho ta hay sao từ đồng lộ gật đầu ừ nàng là nói như vậy từ đồng đạo cặp mắt nhau lại nàng kia có hay không nói là kia hai nữ nhân từ đồng lộ nói một cái tên là hạ vân một cái tên là tặng tuyết di từ đồng đạo khịt mũi coi thường dắt nàng mẹ trứng ta theo tặng tuyết di bảy tám năm trước liền phân nhiều năm như vậy lúc không có ai đều không cùng hắn gặp mặt qua còn tặng tuyết di đi mẹ nó từ đồng lộ ánh mắt kỳ dị mà nhìn c h ầ m c h ầ m từ đồng đạo từ đồng đạo khó chịu tiểu từ này dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn liếc chất vấn ngươi ánh mắt gì làm gì nhìn ta như vậy từ đồng lộ cười một cái đại ca kia hạ vân đây ngươi mới vừa rồi thật giống như không có ngươi và hạ vân có quan hệ một bên hỏi từ đồng lộ vừa dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chằm chằm từ đồng đạo ánh mắt từ đồng đạo hơi chậm lại lập tức tức giận huyết hắn một cái ngươi đến cùng là bên kia Cút. đừng đợi ở chỗ này khi ta mau cút ra ngoài cho ta từ đồng lộ bật cười nhấc tay làm đầu hàng hình được hành ta ra ngoài ta ra ngoài được rồi hành đại ca k ê u ngươi nghỉ ngơi cho khỏe ta đi nhìn một chút mẫu thân từ đồng đạo không có lên tiếng từ đồng lộ rất nhanh thì thối lui ra bầm bệnh từ đồng đạo nhắm mắt lại trong lòng thở dài thật ra hắn biết do phát sinh chuyện như vậy hắn và ngụy xuân lan hôn nhân là không có cách nào tiếp tục nữa vô luận hai người bọn họ ở giữa hay không còn có tình cảm vợ chồng này hôn cũng phải cách thậm chí ngay cả ngụy thu cúc tại sao lại muốn tới ám sát hắn nguyên nhân đều đã không trọng yếu nguyên nhân chỉ vì xảy ra như vậy ác tính sự kiện ngụy thu cúc thiếu chút nữa nhất đao giết hắn đi còn nhất đao bị thương mẹ hắn mà hắn lại tại t r o n g cơn giận dữ cắt đ ứ t ngụy thu cúc một cánh tay những chuyện này phát sinh về sau hắn và ngụy xuân lan quan hệ vợ chồng liền quyết định không có cách nào tiếp tục nữa với nhau ở giữa ngăn cách đã định trước hội tồn tại cả đời không cách nào tiêu tan hơn nữa lần ư c đồ khó hốt, này cái đạo l nguyễn thu n cúc có thể bởi vì hắn cùng hạ vân hải từ hạ thần hành dẫn tới ám sát hắn từ đồng đạo liền nghiêm trọng hoài nghi nguyễn thu cúc là chịu tỷ tỷ nguyễn xuân lan tâm tình ảnh hưởng nếu là nguyễn xuân lan thật đã thấy ra không so đo nữa hắn và hạ vân hải tử tồn tại ngụy thu cúc sẽ đến ám sát hắn sao còn nữa ngụy thu cúc tới ám sát hắn một chuyện phát sinh nhất định cũng sẽ ảnh hưởng cả nhà hắn đối với ngụy ra hai tỷ m ộ i cảm tưởng nhất là lần này ngụy thu cúc còn bị thương mẹ hắn cắt tiểu trúc mẫu thân là trong lòng của hắn kính trọng nhất người nhưng làm sao không phải là đệ đệ từ đồng lộ cùng mội mội các ngọc châu trong lòng kính trọng nhất người ngụy thu cúc nhất đao bị thương bọn họ mẫu thân từ đồng lộ cùng các ngọc châu về sau nhất định cùng ngụy xuân lan không cách nào nữa ở trung hòa thuận trừ đó ra hã từ đồng đạo cũng lo lắng như thế chính mình lần này cứ như vậy bỏ qua cho ngụy thu c nguyễn thu cúc vạn n h ấ t lại tới như vậy một lần đến lúc đó nếu như thương tổn đến hắn con cái làm sao bây giờ đây là một kiện khó lòng phòng bị chuyện bởi vì nguyễn thu cúc cùng nguyễn xuân lan quá giống nhau rồi lần trước nàng mặc lấy tỷ tỷ nguyễn xuân lan đồ lót tại phòng vệ sinh hắn nhìn thấy thời điểm cũng chưa có trước tiên nhận ra nàng là nguyễn thu cúc tối hôm qua nàng mặc lấy tỷ tỷ nguyễn xuân lan quần áo xách nguyễn xuân lan bao theo vào bọn họ từ g i a g i a môn đến đến hắn và nguyễn xuân lan phòng ngủ hắn cùng với cả nhà hắn người bao gồm trong nhà mấy cái hộ vệ sẽ không một người trước tiên nhận ra nàng là n g u y thu cúc nếu như không có phát sinh tối hôm qua ám sát một chuyện kia thì cũng chẳng có gì có thể đâm giết chuyện đã phát sinh muốn nghĩ d i ệ t sạch tương tự sự tình một lần nữa hắn và ngụy xuân lan hôn nhân t i ệ u cần phải giải trừ nếu không cả nhà hắn người về sau trong lòng cũng không cách nào kiên định nghĩ tới đây từ đồng đạo mở mắt nhìn ngoài cửa sổ bầu trời trong lòng lại toát ra một cái ý niệm mỗi người trưởng thành đều muốn vì chính mình hành động phụ trách ngụy thu cúc nếu dám đến ám sát ta còn bị thương mẹ ta nàng kia thì nhất định phải trả giá thật lớn nàng lần này là giết người không thành công chỉ cần ta kiên trì truy tố nàng nàng nhất định muốn ngồi rất nhiều năm tù đợi nàng bị ta đưa vào n g ụ c giam thân là tỷ tỷ của nàng nguyễn xuân lan về sau còn có thể cùng ta thật tốt sống qua ngày sau không thể cho nên rời đi xế chiều hôm đó nguyễn xuân lan cha mẹ đi tới thiên vân thành phố đệ nhất bệnh viện đi tới từ đồng đạo ở đặc h ộ ngoài cửa phòng bệnh trong hành lang muốn gặp từ đồng đạo nhưng bị từ đồng lộ mang theo trịnh manh cùng tôn hải tử cản lại tuy ý ngụy phụ ngụy mẫu nói thế nào lời hay từ đồng lộ đều mặt lạnh kiên quyết không để cho bọn họ đi gặp đại ca hán n g u y thu cúc hành thích từ đồng đạo còn thương tổn đến mẫu thân các tiểu trúc một chuyện lệnh từ đồng lộ phi thường c a m tức liên đối đối với ngụy gia cả nhà đều không ấn tượng tốt hắn lần này khẩn cấp theo ma đô chạy về thiên vân thành phố trên đường liền hạ quyết tâm nhất định phải để cho ngụy thu cúc trả giá thật lớn nhưng hắn lo lắng đại ca hiểu ý mềm mại cho nên ngụy phụ ngụy mẫu càng là nói mềm mỏng cầu hắn hắn thì càng kiên trì không để cho bọn họ đi gặp đại ca hắn hắn sợ đại ca không chịu nổi ngụy phụ ngụ cầu khẩn mắt thấy ngụy, phụ, ngụy mẫu dây dưa ở chỗ này chính là không muốn rời đi từ đồng lộ không nhị được tỏ ý chỉnh mánh cùng tôn hải từ đem bọn họ cho nên hắn hoàn toàn tàn nhẫn xuống lòng ngày tràng ai bảo nữ nhi bọn họ thiếu chút nữa giết hắn đi đại ca còn bị thương mẹ hắn đâu đại ca cùng mẫu thân nhưng là trong lòng của hắn kính trọng nhất người chương 993, a n bài đuổi đi ngụy phụ ngụy mẫu từ đồng lộ t r ầ mặt m trở lại từ đồng đạo bùn bệnh trong phòng bệnh từ đồng đạo tại nhắm mắt nghỉ ngơi bồi hộ là bội bội các ngọc châu hắn người hắn đã không ở nghe có tiếng bước chân vào cửa từ đồng đạo mở mắt nhìn lại thấy là đệ đệ từ đồng lộ từ đồng đạo nhàn nhạt hỏi một tiếng là ngươi đại tàu ba mẹ tới từ đồng lộ g ư ơ n g mắt liếp nhìn đại ca im lặng ở đầu sắc mặt vẫn là không d hắn thấy ngụy phụ ngụy mẫu lúc này tới nơi này nhất định phải thấy hắn đại ca không phải là đánh thăm đại ca hắn ngụy trang đưa cho bọn hắn con gái ngụy thu cúc cầu tha thứ muốn cho đại ca hắn không truy tố ngụy thu cúc nhìn như vậy vọng hắn rất không ưa từ đồng đạo không có tiếp tục cái đề tài này mà là đổi một cái tiểu lộ nếu ngươi lần này trở về rồi vậy thì làm chút chính sự đi đừng mỗi ngày tại bệnh viện trông coi ta cùng mẫu thân không có ý nghĩa gì từ đồng lộ đi tới mép dường nghe vậy hơi nghi hoặc một chút mép dường bồi hộ các ngọc châu cũng kinh ngạc nhìn về phía đại ca từ đồng đạo không hiểu đại ca nói chính sự là cái gì dưới mắt còn có đối chiếu cố tốt hắn và mẫu thân quan trọng hơn chính sự từ đồng lộ, đại ca ngươi nói chính sự là cái gì từ đồng đạo nhìn lấy hắn thay ta đi dẫn dắt tin tức dư luận còn nữa giúp ta đi ổn định công ty lòng người từ đồng lộ hơi b i ế n sắc mặt dư luận lòng người từ đồng đạo ừ một tiếng ta danh nghĩa có hai nhà đưa ra thị trường công ty lại đỡ lấy toàn tỉnh nhà giàu nhất hư danh tối hôm qua nhà chúng ta xảy ra lớn như vậy chuyện ta bản thân còn bị khẩn cấp đưa đến bệnh viện cấp cứu những thứ kia truyền thống cho tới bây giờ đều giống như một đám con ruồi bọn họ cứu g i á rất bánh ạ y hôm nay phải có không ít truyền thông báo cáo ta bị đâm bị thương、chuyện. chúng ta không thể mặc cho dư luận tùy ý lên men ngươi đi tìm mấy nhà theo tập đoàn chúng ta quan hệ tốt truyền thông tiếp nhận bọn họ phỏng vấn đem dư luận hướng đối với chúng ta có lợi phương hướng dẫn dắt dừng một chút từ đồng đạo còn nói ngoài ra tập đoàn trên giới khẳng định cũng có người nghe nói ta bị đâm chuyện hiện tại khả năng đã lòng người bàng hoàng ngươi cũng phải đi cho ta ổn định lòng người tiểu lộ ngươi là ta em trai ruột ngươi cũng đã trưởng thành bây giờ lúc này ngươi nên làm chính sự hẳn là những thứ này mà không phải giống như ngọc châu giống nhau tại bệnh viện trông coi ta ngươi biết ta ý tứ sao từ đồng lộ hít sâu một hơi gật đầu một cái nghiêm mặt nói đại ca ta biết rồi ta sẽ mau chóng tổ chức một hồi ký giả hội để dẫn dắt dư luận nhưng đại ca ổn định công ty lòng người phương diện này ta đi thích hợp không ta tại ngươi những thứ kia công ty cũng không có đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào à, bằng không để cho đảm thi tỷ làm chuyện này nàng không phải ngươi tổng tài trợ lý sao từ đồng đạo khẽ lắc đầu không được ngươi là ta anh em ruột lúc này từ ngươi tới ra mặt thích hợp hơn ngươi muốn là không biết rõ làm sao hạ thủ vậy thì theo ta nói đi làm từ đồng lộ chừng mắt nhìn đại ca ngươi nói từ đồng đạo ngươi trước tổ chức một hồi công ty cao tầng hội nghị đem trầm o à n nhánh công ty người, người bộ chi, ty trách chi ty gì, người phụ ty t á c h ngâm gọi họ, đi đem qua nhớ kỹ t n chốc lát từ đồng đạo còn nói trừ lần đó ra tiếp theo khoảng thời gian này ngươi liền cho ta lần lượt dò xét phía dưới mấy cái chi nhánh công ty hơn nữa đi tuần sát thời điểm không muốn thông báo bất luận kẻ nào tùy thời tuần sát thời gian địa điểm ngẫu nhiên phát hiện bất cứ vấn đề gì đều trở lại nói cho ta biết t n g lại muốn cho những thứ kia chi nhánh công ty người phụ trách không dám lười biếng nói xong từ đồng đạo nhìn thẳng đệ đệ từ đồng lộ từ đồng lộ nhìn thẳng vào mắt hắn chậm rãi gật đầu biết đại ca người yên tâm dưỡng thương ta bảo đảm giúp người đem công ty nhìn chăm chú chết từ đồng đạo khẽ vứt c ằ m khẽ k h o á t tay đi thôi từ đồng lộ gật đầu một cái xoay người rời đi hắn xác thực trưởng thành hắn trình độ học vấn cũng hơn xa đại ca từ đồng đạo lại có xử lý thê từ thân đồ tỉnh phòng làm việc kinh nghiệm từ đồng đạo tin tưởng hắn có thể làm tốt những chuyện này từ đồng lộ sau khi đi ngồi ở mép giường bồi hộ các ngọc châu nhẹ nhàng cắn môi một cái đ ỗ n g nhiên lên tiếng nói áy n ấ y đại ca thật xin lỗi đều tại ta không có bản l á n h gì loại thời điểm này cũng không thể giống như nhị ca như vậy cho người hỗ trợ từ đồng đạo nghe vậy ánh mắt chuyển hướng nàng bên này mỉm cười mỉm cười không việc gì ngọc châu ngươi không cần tự trách xích có sở đoạn t h ố n hữu sở trường một cái tay năm ngón tay còn có d à i có ngắn đây mỗi năng lực cá nhân có cao thấp rất bình thường ngươi có lòng này đại ca cũng rất an ủi chớ tự trách rồi công ty bên kia có ngươi nhị ca là được ngươi có thể giúp đại ca đem trong nhà chăm sóc kỹ cũng rất tốt đặc Ngọc c h â biệt là nhạc nhạc tối ngày hôm qua hắn tận mắt nhìn thấy ta bị đâm còn có hắn bà nội bị thương hắn nhất định bị sợ lấy ngươi một hồi trở về nhìn một chút đi thật tốt không hương hắn liền nói hắn tối hôm qua nhìn thấy đều là diễn xuất là ta cùng hắn gì hai đóng phim đi khiến hắn đừng sợ các ngọc châu thần sắc nhiều hơn chút ít lo lắng thở dài đại ca sáng hôm nay ta hãy cùng nhị tẩu nói chuyện điện thoại nhạc nhạc hắn hắn p h ỏ n g trừng thật bị sợ tàn nhẫn nhị tẩu nói nhạc nhạc hắn theo hôm qua ngày sau nửa đêm liền bắt đầu phát sốt còn nói nói nhảm bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng nhị tẩu đã kêu thầy thuốc đi trong nhà cho nhạc nhạc, nhạc nhìn rồi p h ỏ n g trừng vào lúc này nhạc nhạc trên người đốt hẳn đã lui từ đồng đạo âm thầm cắn g i n g quan trong lòng đối với ngụy thu cúc hận ý lại thêm mấy phần, trong mắt cũng hiện ra một trong mắt của hắn mẹ nhưng một tay đem hắn đẩy nã trên mặt đất đi theo lại lấy da đao tới ám sát ba hắn cuối cùng còn bị thương hắn bà nội chỉ là muốn suy nghĩ một chút t ừ đồng đạo cũng biết này đối tuệ gần bốn tuổi nhạc nhạc tới nói trong lòng trùng tích cùng tổn thương bao lớn nếu là ngày sau tâm lý khai thông không đủ mà nói tối hôm qua chuyện khả năng đối với nhạc nhạc sinh ra cả đời tâm lý bóng m ở mà này cũng là hắn từ đồng đạo quyết tâm muốn cùng ngụy xuân lan ly dị một cái nguyên nhân nếu không về sau nhạc nhạc mỗi ngày nhìn thấy nàng kia trường cùng ngụy thu cúc giống nhau như lúc khuôn mặt nhạc nhạc nên có nhiều sợ hãi ngọc châu ngươi bây giờ liền trở về một chuyến đi giúp ta nhìn một chút nhạc nhạc tình huống bây giờ thật tốt h ố n g h ố n g hắn chương chín trăm chín mươi bốn từ đồng lộ thay thế giải quyết tổng tài quyền xế chiều hôm đó ba điểm nhiều từ đồng lộ thừa dịp đại ca từ đồng đạo màu đen bẹn nhị đi tới tây môn tập đoàn trụ sở chính lúc xuống xe đã sớm nhận được từ đồng đạo điện thoại thông báo đàm thi cùng đồng văn mang người thật sớm tại ga z a tầng ngầm nên đón đàm thi từ đồng đạo tổng tài trợ lý đồng văn là từ đồng đạo bí thư riêng từ hai nàng phụ trợ từ đồng lộ thay thế giải quyết tổng tài quyền lợi tức có thể để cho từ đồng lộ mau chóng hành xử thay tổng tài quyền lợi nếu không hắn quang can tư lệnh một cái liền xuống mặt mỗi cái chi nhánh công ty người phụ trách đều nhận không được đầy đủ làm sao tới khống chế toàn bộ tập đoàn vận chuyển vừa xuống xe từ đồng lộ không có theo nên đón hắn những người này hàn lên mấy bước liền dẫn đầu hướng thang máy đi tới vừa đi vừa phát ra chỉ thị trong vòng một giờ ta muốn nhìn đến hôm nay toàn bộ nổi danh truyền thông báo cáo tin tức sau hai giờ hội nghị cũng lập tức khiến người an bài xong xuôi ta muốn chàng này hội nghị đúng lúc tổ chức còn nữa nói cho phía dưới những thứ kia chi nhánh công ty người phụ trách hôm nay không có nguyên nhân đặc biệt bất luận kẻ nào không cho vắng mặt Từ đồng lộ vừa đi vừa truyền đạt vừa vừa đồng đi lộ thân phận hiệu liền rõ ràng hơn. cho ỉ thị, h nên i mặc ộ dù bọn họ cũng đều biết từ đồng lộ tại tây môn tập đoàn không chiếm bất kỳ cổ phần nhưng từ đồng đạo nếu để cho từ đồng lộ thay thế giải quyết tổng tài quyền lợi các nàng liền không dám thờ ơ anh em ruột cái thân phận này có lúc cái gì cũng không có tác dụng tỷ như quan hệ nơi rất sai anh em ruột có lúc thậm chí so với cựu nhân còn muốn không h ợ p nhau nhưng có lúc anh em ruột cái thân phận này nhưng lại so với thân phận gì đều tốt bao nhiêu cổ phần đều không đổi được cái loại này tín nhiệm trong lịch sử đứng đầu nội danh hẳn là tam quốc thời kỳ đông nô tôn thị huynh đệ tôn sách cùng tôn quyền tôn sách bị đâm bỏ mình trước lưu lại chăn chối đem chính mình dốc sức đánh xuống giang đông cơ nghiệp giao cho đệ đệ tôn quyền t â y môn tập đoàn khu vực làm việc đang ở mỗi cái công vị lên làm việc các nhân viên thân xác khác nhau mà n h ì n tổng tài trợ lý đảng thi tổng tài bí thư đồng văn cùng với mỗi cái bộ môn người phụ trách vây quanh thân cao một thước chín mươi mấy từ đồng lộ đi qua khu vực làm việc nhìn từ đồng lộ kia trường cùng từ đồng đạo có vài phần giống nhau khuôn mặt coi như trước không biết từ đồng lộ người lúc này cũng đoán được người này hẳn là tổng tài từ đồng đạo huynh đệ lại nói đại lão bản từ đồng đạo đêm qua bị đâm trọng thương một chuyện sáng sớm hôm nay ngay tại công ty trên dưới chuyến khắp rung động như vậy tin tức cũng xác thực lệnh công ty trên dưới lòng người trôi lơ lửng cho nên hôm nay rất nhiều người cũng không cách nào toàn bộ tâm tư dùng về công tác đại lão bản an uy trực tiếp quan hệ toàn bộ tây môn tập đoàn tương lai nếu như đại lão bản cứ như vậy treo như vậy tây môn tập đoàn tiền đồ sẽ như thế nào ai sẽ tới đón lớn như vậy tây môn tập đoàn hay hoặc là toàn bộ tập đoàn sẽ bị đại lao bản người nhà toàn thể bỏ túi bán ra hay là tách ra sau đó bán ra mà vô luận là loại nào đều cùng bọn họ những nhân viên này tương lai quan hệ mật thiết có thể bọn họ hôm nay chỉ nghe nói đại lao bản bị đâm trọng thương tiến hơn một bước tin tức đến bây giờ còn không người có tin tức chính xác lúc không có ai ngược lại đủ loại tin đồn bay lời trời có người nói đại lao bản đã không còn sống lâu nữa có người nói đại lao bản đã treo hiện tại thuộc về bí không phát tang thời kỳ cũng có người nói đại lao bản thương thế đã ổn định cũng không nguy hiểm tánh hiểm đại g n đ lao bản hiện ề u h i tại đến cùng thế nào từ đồng lộ dẫn đầu đi tới đại ca tổng tài tổ chức phòng làm việc tại rộng lớn lao bản bên cạnh bàn dưng bước lại nhìn vòng quanh một vòng bên trong phòng làm việc tình cảnh liền thần tình nghiêm túc đối với với hắn đi tới trong phòng làm việc tập thể trụ sở chính một đám cao tầng nói tập đoàn chi nhánh công ty bên kia các ngươi tạm thời không cần phải để ý đến nhưng tập đoàn trụ sở chính bên này l ò người n g các ngươi phải cho ta mau chóng ổn đi xuống theo bắt đầu ngày mai bất kể người nào chịu trách nhiệm bộ môn lòng người trôi lơ lửng người nhiều hơn việc một khi bị ta bắt chứng c ứ lần đầu tiên chót miệng cảnh cáo lần thứ hai cho ta viết sách mặt kiểm tra nếu là còn có lần thứ ba ta liền muốn hướng ta đại ca đề nghị bỏ cũ thay mới người phụ trách đều nghe rõ ràng không một đám bộ môn cao tầng trố mắt nhìn nhau sắc mặt đều là k h a biến đàng thi dẫn đầu tỏ thái độ biết đồng văn bay đầu ánh mắt quét nhìn một đám trụ sở chính cao tầng đúng lúc bổ sung một câu lão bản ở trong điện thoại nói với ta rồi khoảng thời gian này ổn định số một người nào chịu trách nhiệm bộ môn xảy ra chuyện liền xử lý người nào tư thiểu từ tổng toàn quyền chạy tổng tài quyền lợi đàng thi cùng đồng văn mà nói lệnh hiện trường những ngành này cao tầng rối rít tỏ thái độ không ai dám tranh cãi gì đó theo từ đồng lộ xuống xe đến công ty này trong khoảng thời gian ngắn thái độ đã để cho bọn họ cảm nhận được từ đồng lộ cùng đại ca hắn từ đồng đạo bất đồng nếu như nói lúc trước từ đồng đạo ở công ty thời điểm làm việc phong cách là kết hợp cương lưu vậy hắn người em trai ruột này từ đồng lộ phong cách thật giống như cũng chỉ có vừa rồi dưới tình huống này ai nguyện ý trở thành từ đồng lộ lập v y giới đa quỷ sau một tiếng từ đồng lộ nhận được phía dưới trình báo đi lên hôm nay cùng hắn đại ca bị đâm một chuyện toàn bộ nội danh truyền thông liên quan báo cáo có báo chí nhưng đa số đều là mạng lưới trên tin tức báo cáo hắn sơ lược xem một hồi những thứ này liên quan báo cáo phát hiện xác thực không ra đại ca hàn đoán liên quan báo cáo đã có hơn một trăm t i ê n bị đâm một chuyện đã truyền bá nhôn náo ngay cả cờ cờ tin tức thượng hải trải qua bản khối cùng xã hội bản khối đều có trọng điểm báo cáo điều này làm cho hắn trong bụng không khỏi cảm khái quả nhiên chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm những thứ này truyền thông k h i u r i á c cũng quá mẹ nói nhạy cảm cùng cho có gì khác nhau đâu không trách c ả n g vòng bên kia thích dùng c ầ u từ để hình dung những ký giả kia c a o mày c h ầ m n g â m chốc lát từ đồng lộ ngẩng đầu đối với bản làm việc đối diện đồng văn nói thông báo bộ môn tuyên truyền để cho bọn họ chuẩn bị một hồi buổi họp báo tin tức mau chóng liên lạc các đại truyền thông thông báo những thứ kia truyền thông minh tiên chín giờ sáng tới tham gia chúng ta tây môn tập đoàn buổi họp báo tin tức đồng văn lật đầu được bất quá lần này buổi họp báo đại khái mời bao nhiêu không thua kém ba mươi da nổi danh truyền thông đồng văn được ta đây phải đi thông báo vừa nói nàng lập tức xoay người bước nhanh đi phòng ngoài nàng phòng làm việc t r ư ơ n g chín trăm chín mươi lăm tin tức bay đầy trời từ đồng lộ tại tây môn tập đoàn trụ sở chính phát ra từng cái chỉ thị đồng thời thiên vân thành phố thành ủy đốc sát nơi mới vừa từ bên ngoài trở lại hạ vân vừa ngồi xuống v ư ơ n g lên trên bàn ly trà chuẩn bị uống hai ngô nước lỗ hai chỉ nghe thấy cùng phòng làm việc hai vị đồng nghiệp tán gấu đồng nghiệp a ta lớn như vậy thật đúng là là lần đầu tiên nghe nói như vậy kỳ văn toàn tỉnh nhà giàu nhất bị chính mình em dâu ám sát chặt chặt ai ngươi nói hội sẽ không phải là chúng ta nhà giàu nhất thấy sắc này lòng tham đối với hắn em dâu lúc hạ thủ gặp phải em dâu phản kháng không cẩn thận đem hắn đâm bị thương sau đó liền cho nàng nhấn một cái ám sát tội danh đồng nghiệp b ha ha nghe ngươi vừa nói như thế thật là có mấy phần khả năng hắc ai biết được ta nghe nói từ nhà giàu nhất em dâu với hắn lao bà là sinh đôi giống nhau như lúc hắc hắc nói không chừng chúng ta từ nhà giàu nhất đã sớm muốn thử một chút em dâu mùi vị đây đồng nghiệp a a cách ngôn đều nói em dâu nửa cái mông là tỷ phụ xem ra này cách ngôn cũng không phải nhất định đúng a chúng ta này nhà giàu nhất gặp gỡ ngược lại giống như mạng hắn có một nửa là hắn em dâu ngươi xem hắn em dâu lần này không liền đến bắt hắn kia nửa cái mạng sao có đúng hay không c á c cáp đồng nghiệp b hh ắ nếu là chúng ta từ nhà giàu nhất lần này chết thật tại hắn em dâu trong tay đó thật đúng là cả nước tin tức lớn hơn rồi không biết có thể hay không lên ghi nes ghi chép à. chết ở em dâu trong tay toàn tỉnh nhà giàu nhất h ắ c phòng chừng từ nhà giàu nhất muốn chết không nhắm mắt nhà cùng phòng làm việc lưỡng đồng nghiệp tán gẫu nội dung nghe vào hạ vân trong hai lúc đầu nàng không có nhiều mớn cho là bọn họ trò chuyện là tỉnh khác nhà giàu nhất nhưng nghe đến nàng sắc mặt từ biến từ nhà giàu nhất cái nào từ nhà giàu nhất tiến tới bên mép ly trà bị nàng b u ô n g xuống nàng không nhịn được lên tiếng hỏi lao trường lao tôn các ngươi đang nói chuyện gì đây gì đó từ nhà giàu nhất đồng nghiệp a cùng đồng nghiệp b chính là lao trường cùng lao tôn ngay vậy hai người bọn họ đều rất ngoài ý mớn lao t r ư ờ n g ồ tiểu hạ ngươi còn chưa biết lao tôn lớn như vậy tin tức tiểu hạ ngươi còn không có nghe nói sao ngươi tin tức này có chút bế t ắ c ca nhà chúng ta nói là tối hôm qua tỉnh chúng ta từ nhà giàu nhất bị hắn em dâu ám sát chuyện hôm nay rất nhiều tin tức truyền thông đều báo cáo như thế ngươi thật không có nghe nói ạ lao trương đúng là chuyện này ai tiểu hạ ngươi nói cái này có phải hay không kỳ văn đương đương một tỉnh nhà giàu nhất vậy mà thiếu chút nữa chết ở hắn em dâu trong tay nghe nói bây giờ còn tại bệnh viện cấp cứu đây cũng không biết có thể hay không cứu trở về hạ vân cả kinh sắc mặt có chút bậc màu theo bản năng cắn một cái môi anh đ à o đặt lên bàn hai tay cũng không tự chủ nắm chặt q u á đấm nàng cố tự chấn định tận lực không để cho hai vị này đồng nghiệp nhìn ra nàng dị thường mỹ môi một cái nạn ra mấy phần bụ cười lại hỏi các ngươi nói là tây môn tập đoàn từ đồng đạo lao t r ư ơ n g gật đầu đúng nha chúng ta phát hiện tại nhà giàu nhất cũng không chính là hắn sao chứ hắn ra còn có ai nha hạ vân tao mày hắn bị em dâu ám sát điều này sao có thể lao tôn bật cười tiểu hạ người còn trẻ bất quá thế giới này chuyện gì đều có thể phát sinh hiện thực so với tiểu thuyết ly kỳ hơn sao người không tin chứ ha ha không việc gì người mở máy vi tính ra ta dùng cờ cờ cho ngươi phát mấy cái liên quan tin tức ngươi xem một hồi tin tức sẽ biết ngay bọn hắn nói như vậy hạ vân trong lòng đã tin hơn nữa nhưng nàng vẫn là muốn biết càng tình huống cụ thể l i nàng hội v yêu cũng để cho cho tôn n n à hẳn á t t tức tiếp. liên l Không bao qua mà n gần tại t r đây theo hắn biết được nàng hạ vân cho hắn sinh như tử hắn nghĩ hết lực đền bù mẹ con bọn hắn làm mấy chuyện cùng với hắn nói với nàng những lời đó lại làm nàng mềm lòng không ít cho nên nói nàng bây giờ đối với từ đồng đạo cảm tình rất phức tạp nhưng có một chút trong nội tâm nàng rất rõ nàng tuyệt không hy vọng từ đồng đạo đột nhiên treo lại không nói trong nội tâm nàng đối với hắn đã không có hận ý chỉ nói hắn là con trai của nàng sinh thân phụ thân nàng sẽ không hy vọng hắn chết sớm như vậy nhìn xong hai thiên tin tức hạ vân ngồi ở chỗ ngồi ngơ ngác suốt thần một hồi nàng bỗng nhiên cầm điện thoại di động đứng dậy ra phòng làm việc mấy phút sau nàng đi xuống lầu bồn hoa một bên thấy bốn bề vắng lặng liền cầm điện thoại di động lên bấm từ đồng đạo dây số chỉ là nàng đánh tới điện thoại một mực không người nghe cái này thì làm nàng trong lòng càng ngày càng lo lắng một chỗ khác thiên vân thành phố một tiểu phụ cận chợ rau tăng tuyết di đẩy một chiếc đơn sơ mua thức ăn xe đi chậm rãi đi ở chợ rau bên trong nàng đã sớm không đi làm rồi tây môn tập đoàn dưới cờ mỹ dai trang sức nàng đến nay vẫn chiếm cư không ít cổ phần hàng năm chia hoa hồng liền đủ nàng và một đôi nhi nữ sống rất tốt thậm chí chỉ là ngân hàng lợi tức liền đủ nàng và nhi nữ trải qua rất dễ chịu theo bảy tám năm trước bắt đầu. nàng liền thời gian và tinh lực dùng ở nuôi dưỡng nhi nữ lên lại nói ban đầu từ đồng đạo cùng hắn chia tay thì nàng tìm từ đồng đạo muốn một triệu tiền chia tay cũng lớn đại hóa giải nàng phương diện kinh tế áp lực làm nàng mấy năm nay cho tới bây giờ không có vì tiền chuyện phiền lòng qua suy nghĩ thích ă n xương s ư ờ n nhi tử tàng tuyết di cười một tiếng đi tới một cái bán thịt heo trước gian hàng cười tủm tìm tại trong gian hàng chọn hai cây sơn sườn tay chỉ kê hai cây nhìn thật mới mẽ sương sườn tay chỉ kê hai cây nhìn thật mới mẽ sương sườn tay chỉ kê hai cây nhìn thật mới mẽ sương sườn tay sẽ cầm hai cây xương sườn đặt ở bên cạnh cân điện tử lên mỹ nữ mười bốn đồng tiền muốn ta giúp ngươi băm sao chủ quán nghiêng đầu hỏi t à n g tuyết di nhưng kinh ngạc phát hiện t à n g tuyết di thật giống như không có nghe thấy hắn mà nói nàng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy hắn sau lưng trên bàn thả một cái tv i i nhỏ lên chủ quán nghi ngờ theo bản năng quay đầu nhìn về phía tv i i đây là một đài mini tv i i nhỏ màn ảnh so với bàn tay không lớn hơn bao nhiêu lúc bình thường cung cấp hắn giết thời gian dùng mà lúc này này bản tv nhỏ lên đang ở phát ra một bản tin ta tỉnh nhà giàu nhất từ đồng đạo tiên sinh tối hôm qua ở nhà gặp gỡ vợ hắn thân mội mỗ ám sát người bị thương nặng đã cả đêm đưa đến bệnh viện tiến hành cấp cứu khẩn cấp theo h i ể u hung thủ là vợ hắn thân mọi mụi n g m y thu cúc trước mắt n g m y thu cúc đã bị cảnh sát theo luật dẫn độ nhưng từ đồng đạo tiên sinh trước mắt có hay không đã thoát khỏi nguy hiểm chúng ta tạm thời vẫn chưa biết được thấy là một con như vậy tin tức lần nữa phát lại chủ sạp này bật cười thu hồi ánh mắt nhìn về phía trong kinh ngạc tàng tuyết di cười hỏi ai mỹ nữ tin tức này ta buổi sáng đã nhìn thấy như thế người còn không biết dừng một chút lại hỏi ai đúng rồi mỹ nữ này sơn sơn cần muốn ta giúp ngươi băm sao tàng tuyết di nhìn hắn một cái mỹ môi một cái đ ỗ n g nhiên nói một câu thật xin lỗi sương sườn ta không cần thật xin lỗi nói xong không đợi chủ quán kịp phản ứng nàng liền dáng v ẹ vội vã đẩy mua thức ăn xe bước nhanh chạy chậm rời đi còn lại chủ quán một mặt mờ mịt không biết chính mình mới vừa rồi là không phải nói sai lầm rồi nói cái gì chương 996, không vào được ra môn tàng tuyết di đẩy mua thức ăn xe bước nhanh chạy chậm ra chợ rau tìm một cái không người xó a xỉnh nàng hai tay có chút run dậy lấy điện thoại di động ra bấm từ đồng đạo dãy số nhưng nàng nên đón cùng hạ vân giống nhau kết quả nàng thông qua đi điện thoại một mực không người nghe như thế không nhận điện thoại như thế không nhận điện thoại đây nàng chân mày níu chặt tự nói bất quá nàng và hạ vân bất đồng l à nàng không có cách nào trực tiếp cùng từ đồng đạo bắt được liên lạc còn có thể thông qua người khác tới hỏi thăm từ đồng đạo tin tức thì như mỹ giai trang sức trước mắt tổng giám đốc tô bình nàng là mỹ giai trang sức đệ nhị đại cổ đông nghiêm khắc trên ý nghĩa tới nói tô bình cũng là nàng nhân viên cho nên tàng tuyết di rất nhanh thì tìm tới tô bình dây số đã gọi đi mà lần này nàng không có chờ bao lâu điện thoại liền bị kết nối này tàng tổng ta là tô bình tô tổng ta muốn hỏi một chút từ đồng đạo hắn hiện tổng ạ i thế nha. Từ tổng tình tổng t huống trước mắt ta cũng không phải rất rõ ta bây giờ đang ở hướng tập đoàn trụ sở chính chạy tới trụ sở chính bên kêu báo cho ta đi họp bất quá ta nghe nói từ tổng lần này bị thương rất nặng trong thời gian ngắn sợ rằng không thể tự mình xử lý công ty ta nhận được tin tức là từ hôm nay trở đi từ đệ đệ của hắn từ đồng lộ thay thế giải quyết tổng tài trước này tăng tuyết di lấy làm kinh hãi tình huống đã nghiêm trọng đến yêu cầu đệ đệ của hắn tới thay thế giải quyết tổng tại sao tàng tuyết di bắt tay cơ tay nắm chặt rồi chút ít suy nghĩ một chút lại hỏi vậy ngươi biết hắn bây giờ đang ở đâu ra bệnh viện trị liệu không tô bình há cái này ta ngược lại tờ hở tờ ra biết rõ nghe nói là tại thì chúng ta đệ nhất bệnh viện cụ thể là tại kia cái k h o a t hất ta thì không rõ lắm tàng tuyết di nga một tiếng suy nghĩ một chút lại hỏi vậy ngươi biết đệ đệ của hắn hoặc là mội mội của hắn số điện thoại sao có thể hay không cho ta một cái tô bình này hơi do dự tô bình tàng tổng ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút chúng quy ta lúc trước cùng từ tổng đệ đệ mội mội không có đánh qua liên hệ gì trước mắt là không có bọn họ tư nhân phương thức liên lạc ngài nếu là xác thực yêu cầu ta có thể giúp ngài cùng người hỏi thăm một chút lẽ ra có thể hỏi thăm được tàng tuyết di được vậy thì đã làm phiền ngươi ta chờ tô bình được t h ằ n g tổng không cần khách khí như vậy một cái nhấc tay mà thôi theo tô bình nói chuyện điện thoại xong tàng h tuyết di cũng không tâm tư tiếp tục mua thức ăn theo bản năng xoay mặt hướng đệ nhất bệnh viện chỗ ở phương hướng nhìn hai lần thở dài đẩy mua thức ăn xe đi vào ven đường một nhà nước sốt thức ăn tiệm mua mấy cái nước sốt thức ăn liền lái xe về nhà chạm vào tối nguy phụ nguy mẫu theo cục cảnh sát tiếp ra con gái lớn nguy xuân lan nguy xuân lan tạm thời giải trừ mình ra hiểm nghi hơn nữa ba mẹ nàng tới cục cảnh sát cho nàng làm bảo đảm nàng mới có thể được tha nhưng gần đây là không thể rời đi thiên vân thành phố phải tùy thời phối hợp cục cảnh sát bên này đối với nàng gọi đến phối hợp vụ án điều tra Theo cục c ả ngụy h sát đi ra n nàng vàng nên Nguy đi vội tới. ra, phụ lan lan n g ư ơ i tổng tính ra đi chúng ta rời đi trước chỗ này ngụy mẫu lan lan n g ư ơ i tại bên trong nhìn thấy mội mội của ngươi rồi sao nàng nàng thế nào ai cái k i ê u chết nha đầu đúng là điên từ nhỏ đã luôn gây họa có thể nàng lần này gây họa cũng quá lớn rồi nàng coi như không vì nàng tự suy nghĩ một chút cũng phải vì ngươi suy nghĩ một chút nhà Nàng, nàng Nguyễn Xuân là thật tức chết ta. Xuân Lan theo Lan đ ê một qua luôn đến bây giờ, trong lòng vẫn bây giờ, l n ộ Nhưng giờ phút này đối mặt lát o trong lắng là lòng nàng vẫn là cố đẻ xuống thiền cha cố mẹ, đẻ sau bọn họ rời đi cục cảnh sát gọi một chiếc xe taxi một nhà ba người đi tới trúc ti h u y ề n khu biệt thự lên xe trước bọn họ ba ngay tại ven đường thương lượng qua bất kể như thế nào trước phải tới từ ra biệt thự một chuyến một là thay ngụy thu cúc hành động hướng từ ra nói xin lỗi hai là muốn cầu được từ ra tha thứ tranh thủ là ngụy thu cúc giảm bớt cân nhắc mức hình phạt bất kể bọn họ ba có phải hay không cũng cho là ngụy thu cúc lần này làm việc sai vô cùng nhưng có một chút là sáng tỏ ngụy thu cúc là nữ nhi bọn họ là ngụy xuân lan thân m u ộ i muội liên hệ máu mủ để cho bọn họ không cách nào trơ mắt nhìn ngụy thu cúc nhờ vào lần này chuyện bị phán trọng hình ám sát giết người không thành công đó cũng là trọng tội a hơn nữa ngụy thu cúc lần ám sát này là toàn tỉnh nhà giàu nhất chuyện này tính chất cũng rất lớn cái bọn họ ai cũng không nghi ngờ toàn tỉnh nhà giàu nhất năng lượng nếu như từ đồng đạo phải kiên trì sẽ nghiêm trị theo nặng thu thập ngụy thu cúc kết quả kia khả năng thật sẽ rất nghiêm trọng nguy phụ nguy mẫu thậm chí lo lắng con gái nguy thu cúc có thể hay không vì vậy bị phán tử hình nhưng mà bọn họ ba đi tới từ gia biệt thự nhưng ngay cả biệt thự cửa viện đều không thể đi vào biệt thự cửa viện mật mã khóa đã đổi mật mã nguy xuân lan nhấn chung cửa đã từng bảo vệ nàng và hài tử nữ hộ vệ vương tiểu mẫn đi ra xem xét tình huống nhìn thấy là nàng vương tiểu mẫn có chút hơi khó cũng không dám tự tiện làm chủ cho bọn hắn mở cửa vương tiểu mẫn theo nguy xuân lan nói đôi câu xin lỗi mà nói trở về trong biệt thự hồi báo một lát sau thân đổ tình ô n nhi tử đi ra biệt thự đại môn đi tới cửa viện nơi này cách cửa viện hướng ngoài cửa ngụy xuân lan nói đại tẩu hiện tại đại ca cùng mẫu thân đều không ở nhà ngươi tới nơi này không có ý nghĩa gì hay là trở về đi thôi không vào được cửa viện ngụy xuân lan tâm bên trong chua sót cường nặn ra đ ụ cười hòa thanh nói để muội ngươi có thể mở cửa dùm để cho ta đi vào lại nói sao đúng rồi an an cùng nhạc nhạc như thế nào đây bọn họ đều tại ra chứ thân đổ tình âm thầm rồi âm thầm khẽ lắc đầu đại tẩu ngươi chính là chớ vào rồi tối hôm qua m g ộ i mội của ngươi ám sát đại ca thương tổn đến mẫu thân thời điểm nhạc nhạc vừa lúc ở chàng nhạc, nhạc bị giật mình theo tối hôm qua bắt đầu hắn liền sốt cao không đủi hôm nay nhìn thấy thuốc sốt cao vẫn là không có toàn l ù i mà ngươi và m ộ i m ộ i dáng dấp giống nhau nhạc nhạc nếu là nhìn thấy ngươi sợ rằng sẽ bị h ù được cho nên đại tẩu vì nhạc nhạc lo nghĩ ngươi đi đi nguyễn xuân lan nghe một chút nhi tử bị giật mình sốt cao không lùi thần s á c trở nên lo âu theo bản năng liền muốn vội vàng vào xem một chút nhi tử tình huống nhưng thân đồ tình mà nói lại làm cho nàng không lời chống đỡ Đúng、à? Nhi tử con nhỏ, phân biệt không thân cùng gì. Ai bảo nàng cùng N gì, à? biệt tiểu ai mội mội tử bảo rõ mẫu tại sao phải làm lấy nhạc nhạc m à t ắ m sát hai t ử còn nhỏ như vậy ngụy xuân lan trong lúc nhất thời căn ngôi không biết nên nói thế nào ba mẹ nàng nhưng không nhịn được r ồ i rít xuất khẩu muốn thân đồ tình vội vàng mở cửa bọn họ lý do cũng nhiều là tỷ như ngụy xuân lan dù sao vẫn là từ đồng đạo lao bà vẫn là cái nhà này nữ chủ nhân là hai đứa bé mẫu thân chờ một chút mà thân đồ tình thân phận nhắc tới còn muốn so với ngụy xuân lan kém một bậc trung uy ngụy xuân lan là từ gia đại nhi tức thân đồ tình nhưng là nhị nhi tức chỉ là bọn họ đều xem thường thân đồ tình thân đồ tình không phải là không có chủ kiến tiểu nữ nhân nàng gả cho từ đồng lộ trước nhưng là điển hình nữ cường nhân tại ma đô bên kia sáng lập phòng làm việc đặc biệt trợ giúp một ít công ty vận hành đưa ra thị trường luận năng lực làm việc nàng thậm chí so với từ đồng lộ muốn cường một mảng lớn ngụy phụ ngụy mẫu t à n g quái ngược lại để cho thân đồ tình trầm mặt xuống đến mặt lệnh đối với n g u y xuân lan nói câu xin lỗi liền ôm hài tử trở về nhà lưu lại vương tiểu mẫn ứng đối bọn họ mà vương tiểu m ẫ n chỉ là hộ vệ tại thân đồ tình thái độ sáng tỏ dưới tình huống căn bản cũng không dám tự tiện làm chủ thả ngụy xuân lan đám người đi vào chương chín trăm chín trăm chín mươi bảy hỏi bệnh viện nguyễn thanh khoa đứng dậy theo từ đồng đạo phất tay c h à o từ giã nàng từ hôm nay trên tin tức nghe nói từ đồng đạo bị đâm một chuyện mới vừa cố ý đến thăm từ đồng đạo từ đồng đạo cùng nàng nói chuyện một hồi nàng thấy từ đồng đạo đã không có đáng n g ạ i cũng chưa có ngồi lâu nguyễn thanh khoa mới vừa đi không có hai phút nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần từ đồng đạo chỉ nghe thấy phòng cửa bị đẩy ra hắn không có mở mắt vốn nên là ở ngoài cửa tôn hải từ thanh â m truyền tới lão bản càng tuyết di tới thăm ngươi để cho nàng đi vào sao từ đồng đạo im lặng hai ba giây ừ một tiếng hắn nhưng thật ra là không nghĩ xa dao vì thanh tĩnh giải phẫu sau hắn tỉnh lại không lâu nhận mấy cái đánh tới thăm hỏi hắn điện thoại sau đó liền cho điện thoại di động tĩnh thanh â m lúc này hắn điện thoại di động liền yên tĩnh nằm ở mép giường tủ trên đầu giường bất quá tàng tuyết di tới đều tới xem ở ngày xưa phân tình lên hắn vẫn không có cự tuyệt nàng vào bừng bệnh rất nhanh c ử a truyền tới chạy chậm tiếng bước chân từ đồng đạo mở mắt nhìn toàn thân áo trắng quần trắng tàng tuyết di xách một cái tay bao c a o mày bước nhanh chạy chậm đi vào đi tới hắn trước giường một đôi mắt lo lắng mà quan sát từ đồng đạo ngực băng bỏ thật dày vài thưa người, người thương được lợi hại sao ta xem trên tin tức nói ngươi không có sao chứ giọng nói của nàng cũng lộ ra lo lắng từ đồng đạo trong đầu không khỏi nhớ lại sáng hôm nay để để nói cho hắn biết tin tức ngụy thu cúc lời khai bên trong nhắc tới nàng sở dĩ như vậy tức giận mượn men rượu tới ám sát hắn chủ yếu là bởi vì hắn ở bên ngoài có hai nữ nhân còn phân biệt đều cho hắn sinh n h i tử ngụy thu cúc lời khai bên trong nhắc tới hai nữ nhân một chồng liền bao gồm tặng tuyết di cho nên lúc này nhìn tặng tuyết di trong lúc biểu lộ, lộ ra quan tâm trong giọng nói lo âu từ đồng đạo theo bản năng liền hoài nghi nàng sinh đứa con trai kia thật là ta chồng hắn không tin hắn mình cũng không biết chính mình theo tặng tuyết gì có con ít ngụy thu cúc làm sao có thể biết rõ nhưng từ đồng đạo đ ố n g nhiên lại nghĩ đến hạ vân sinh nhi tử hạ thận hành trước đây không lâu hắn tử mỗi người cũng không biết hạ vân cho hắn sinh một con trai cho nên tặng tuyết di sinh đứa con trai kia có phải là thật hay không là ta tâm niệm thay đổi thật nhanh từ đồng đạo không trả lời tặng tuyết di vấn đề hắn h i ế p mắt cẩn thận nhìn chằm chằm mặt nàng vừa mở miệng liền hỏi ngươi nói thật với ta người đứa con trai kia là theo người nào sinh là ta sao tặng tuyết、gì? hoàn toàn không có coi chuẩn c bị tâm lý tăng tuyết gì, nghe vậy cặp mắt không chịu k h ô n g chế mà chợ to bị k i n h trụ phản phất đột nhiên bị người đ i ể m định thân h u y ệ t giật mình mà nhìn từ đồng đạo từ đồng đạo thấy nàng giật mình như vậy trong lòng liền sinh ra dự cảm không tốt không phải đâu thật có khả năng là ta ông trời già đang chơi ta hoặc là một đứa bé cũng không cho ta hoặc là sẽ để cho các nàng ba đồng thời cho ta mang thai đây là cái gì dạng vật khí? chuyện trùng hợp như vậy cũng có thể làm cho ta gặp người làm sao người biết người nào người nào nói cho người biết tăng tuyết di nuốt ngủ nước miếng thần tình rất không tự nhiên hỏi ngược lại từ đồng đạo ngơ ngác nhìn nàng nàng mặc dù không trả lời thẳng nhưng nàng như vậy hỏi ngược lại đã theo mặt bên cho câu trả lời thật mẹ nó một đạo linh quang đột nhiên theo trong đầu hắn mẹ qua không trách nữ nhân này mấy lần tự dưng mà phát con trai của nàng hình ảnh cho lão tử không trách đây còn nữa không trách ban đầu ta theo nàng nói chia tay thời điểm nàng đòi hỏi nhiều tìm lão tử muốn một triệu tiền chia tay này mẹ nó là tiền chia tay sao nàng nếu là hai tử tiền nuôi dưỡng chứ đột nhiên nghĩ thông hai điểm này từ đồng đạo hít sâu một hơi thần tình phức tạp nhìn nàng chằm chằm rồi mấy giây sau đó hai nhắm thật chặt lúc này tình huống hiển nhiên trở nên phức tạp hơn rồi. vốn là hắn biết được hạ vần cho hắn sinh một đứa con trai cũng đã cảm giác mình thật có lỗi cái kia thắng nóc hiện tại bỗng nhiên lại biết được thẳng tuyết di sinh cái kia tiểu nam hải cũng là hắn t ử mẫu người thắng nóc điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi hắn còn nhớ mình ban đầu cưới ngụy xuân lan thời điểm nghĩ là phải là một cái người chồng tốt tốt ba hắn nên vì chính mình hải tử che gió che mưa thật tốt bảo vệ trong bụng của nàng hải tử nhưng bây giờ thì sao ba cái n h i tử nhưng theo thứ tự là ba nữ nhân sinh hắn tử đồng đạo như thế cho bọn hắn một cái hoàn chỉnh gia đình đem các nàng đều cưới vậy cũng được có thể cho bọn họ một cái phi thường hoàn chỉnh gia đình nhưng Phạm Pháp A. từ đồng đạo ngươi nói mo ngươi là làm sao biết ngươi đến cùng nghe ai nói tăng tuyết di thấy từ đồng đạo nhắm mắt không nói không nhịn được lo lắng truy hỏi từ đồng đạo mở hai mắt ra bất đắc dĩ nhìn nàng khẽ lắc đầu than nhẹ cái này không trọng yếu dừng một chút hắn hỏi nàng đúng rồi trước hôm nay chuyện này ta cũng không biết tại sao ngụy thu cúc sẽ biết tăng tuyết di thần tình m ở mịt ngụy thu cúc từ đồng đạo ừ một tiếng nàng là vợ ta thân muội lần này nàng cũng là bởi vì chuyện này ám sát ta ngươi nói cho ta biết nàng làm sao sẽ biết chuyện này hỏi cái vấn đề này thời điểm từ đồng đạo ánh mắt chính là nhìn chằm chằm mặt nàng hắn hiện tại có chút hoài nghi chuyện này có phải hay không tàng tuyết di cố ý tiết lộ cho ngụy xuân lan cùng ngụy thu cúc mà nàng làm như vậy động cơ cũng có lẽ là vì cố ý phá hư hắn hôn nhân để cho ngụy xuân lan với hắn ly dị tiến tới cho chính nàng tạo cơ hội đây là hắn trong đầu mới vừa nghĩ đến một loại khả năng tính mà hắn mới vừa hỏi tàng tuyết di vấn đề kia chính là một loại chứng thực chỉ là tàng tuyết di lúc này vẻ mặt rất kỳ quái nàng chặt tóc mày có chút nghiêng đầu tựa hồ tại hồi ức gì đó trong miệm nhẹ giọng tự nói điều này sao có thể không có khả năng nha nàng làm sao có thể biết rõ hiên hiên là ta với ngươi sinh cái này không thể nào nàng không thể nào biết từ đông đạo cẩn thận nhìn chằm chằm nàng ánh mắt cảm giác trong ánh mắt nàng tất cả đều là nghi ngờ không giống là giả vậy thì kỳ quái ngụy thu c ú c làm sao sẽ biết đây hả đúng rồi mấy ngày trước lão bà ngươi cùng nàng mội mội tới một tiểu giáo cửa đi tìm ta đương thời ta vừa lúc ở tiếp con của ta tan học các nàng hai tỷ mội nói có chuyện phải cùng ta nói nhất định mời ta đi uống cà phê ta đẩy không được liền mang theo nhi từ cùng các nàng đi rồi một chuyến nhưng chúng ta đương thời cũng không trò chuyện hiên hiên thân thế nha tàng tuyết di bỗng nhiên nhắc tới chuyện này từ đồng đạo n h u n m mày một cái các nàng đi tìm qua ngươi và ngươi nhí tử tàng tuyết di gật đầu liên tục trực giác nói cho từ đồng đạo chuyện này không bình thường dưới tình huống bình thường ngụy xuân lan cùng ngụy thu cúc làm sao có thể đi tìm tàng tuyết di hai nàng đương thời với ngươi đã nói những gì từ đồng đạo truy hỏi tàng tuyết di giơ tay lên nắm tóc một bên hồi ức vừa nói à cũng không nói gì chuyện trọng yếu n h a đúng rồi ta nhớ ra rồi lao bà ngươi hỏi ta vì sao lại mang theo hải tử tới tỉnh thành nàng nói nàng nhớ kỹ ta nguyên lai、like、là tại thủy điệu thành phố từ đồng đạo cao mày nhìn nàng trong đầu nghĩ Nguyễn Xuân Lan đ ư ơ n g thời Tăng Tuyết mang theo tử tới tỉnh thành hẳn hoài nghi hải định Di đang mang là chín ư là bởi Di vì Tăng Tuyết cùng ta cùng còn g trăm sạch xe chứ. u ố n c h o h ắ n lên người hiếu học, giáo, cho nên càng người học cho giáo, hiếu mươi ớ tới i biết tỉnh thành, ta cũng không biết nàng đ n g t h ờ tám i n không nguyễn ngược có ta. xuân lan từ đồng đạo gặp nhau dưới màn đêm một chiếc xe taxi xuyên toa ở trên đường trong dòng xe cộ như một cái linh hoạt cá lội bên trong xe ngụy phụ ngụy mẫu ngồi ở hàng sau ngụy xuân lan ngồi ở ghế cạnh tài xế chính xác điểm nói là vùi ở chỗ ngồi hai tay ôm vai nghiêng khuôn mặt kinh ngạc nhìn nhìn ngoài cửa xe cảnh đêm nàng đã rất lâu không có ngồi qua xe taxi rồi từ ra trong nhà để xe lâu dài có hai ba chiếc xe dự bị nàng ngày thường xuất hành mẹ xe đépn bm đút tùy tiện mở nhưng hôm nay nàng theo cục cảnh sát sau khi ra ngoài ngồi là xe taxi hiện tại đi bệnh viện tìm từ đồng đạo nàng ngồi vẫn là xe taxi nàng gần đây thường mở chiếc t i ê màu đen mẹ xe đépn tối hôm qua bị mọi nàng ngụy thu cúc mở ra đi từ ra ám sát từ đồng đạo ám sát sau đó chiếc xe kia dĩ nhiên là ở lại từ ra rồi cho nên nàng nguyễn xuân lan trước mắt rõ ràng vẫn là từ đồng đạo thế tử nhưng ngay cả một chiếc tọa giá cũng không có hắn chính là toàn tỉnh nhà giàu nhất ta nghĩ đến lập tức muốn gặp được từ đồng đạo nguyễn xuân lan tâm bên trong liền hơi sợ hãi thậm chí không biết hắn có thể hay không thấy nàng hắn lần này nhất định tức giận nàng cảm thấy đây là khẳng định nhưng nàng nhưng không biết như thế nào mới có thể khiến hắn hết giận mội mọi lần này gây họa thật quá lớn vậy mà đi ám sát hắn còn bị thương hắn mụ mụ n g u y xuân lan là biết rõ từ đồng đạo đối với mẫu thân cắt tiều trúc cảm tình nàng cảm thấy nếu như lần này tiểu cúc không có thương tổn được hắn mụ mụ hắn có lẽ còn có thể tha thứ có thể tiểu cúc hết lần này tới lần khác liền hắn mụ mụ cùng nhau bị thương xe taxi tại thiên vân thành phố đệ nhất bệnh viện cửa dừng lại ngụy xuân lan thanh toán xe tư cùng ba mẹ trước sau xuống xe cương tử trên xe bước xuống ba mẹ nàng liền tiến tới trước mặt nàng ngụy mẫu lan lan ta và cha ngươi xế chiều hôm nay đi tìm qua tiểu tử chúng ta vốn là muốn mượn thăm hắn danh nghĩa với hắn nói lời xin lỗi cũng thuận tiện giút mượn mội, mội của ngươi văn mài nhưng hắn không thấy ta và cha ngươi cho nên một hồi chúng ta sẽ không lên rồi vạn nhất nếu là bởi vì ta và cha ngươi hắn liền ngươi cũng không thấy vậy thì phiền thoái ngụy phụ lùa theo ừ đúng lan lan một hồi chính ngươi đi lên lầu thấy hắn được rồi ngụy xuân lan nhìn bọn họ một chút khẽ gật đầu lúc này nàng cũng không muốn nói với bọn họ cái gì cất bước liền hướng cửa bệnh viện đi tới ba mẹ nàng vội vàng theo ở phía sau ngụy mẫu vội vàng dàn dò lan lan ngươi nhớ kỹ nhất định phải giúp ngươi mội mội cầu tha thứ nha dù nói thế nào ngươi với hắn vẫn vợ chồng ngươi mà nói hắn hẳn sẽ nghe một ít ngụy phụ đúng tiểu cúc lần này phạm tội quá lớn ngươi cái này làm t ỷ t ỷ nếu là không cứu nàng nàng thì xong rồi giết người nhưng là tội lớn a cha mẹ theo sau lưng đuổi theo giặt g ò ngụy xuân lan bước chân không ngừng nhưng khỏe miệng nụ cười nhưng lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng tay đắng ba mẹ hiện tại chỉ biết lo lắng tiểu cúc bọn họ chẳng lẽ không biết xảy ra chuyện như vậy ta cùng từ đồng đạo hôn nhân có thể hay không tiếp tục vẫn là một tấn số sao bọn họ tại sao không có chút nào lo lắng ta ư nhưng là trong nội tâm nàng có thể lý giải ba mẹ đối với tiểu cúc lo lắng cái này thì để cho ngụy xuân lan tâm bên trong cảm thụ không gì sánh được phức tạp nàng biết rất rõ ràng mình bây giờ n g h e b ồ t á t qua sông tự thân khó bảo toàn còn muốn chuẩn bị tại tiếp theo thấy từ đồng đạo thời điểm cố gắng theo từ đồng đạo cầu tha thứ cầu hắn bỏ qua cho em gái mình trong phòng bệnh tăng tuyết di đã rời đi có chút thời gian từ đồng đạo một mình nằm ở trên giường bệnh y tá mới vừa đi vào giúp hắn đổi một chai nước thuốc cho hắn tiếp tục chuyển dịch cả ngày hôm nay hắn đều không nhớ rõ mình đã bị thua bao nhiêu chai nước thuốc trên người thương cũng không biết còn nhiều hơn thiếu thời gian tài năng khỏi hẳn nhưng hắn lúc này tâm tư cũng không tại chính mình thương lên dương bệnh đầu giường đã bị thăng lên bốn mươi độ trái phải hắn lúc này tuy là nằm r á vẻ nhưng cùng ngồi lấy không khác nhau nhiều tay trái đang tiếp thụ truyền dịch tay phải hắn lúc này cầm lấy điện thoại di động của mình không để ý đến cả ngày hôm nay chưa tiếp những thứ kia điện thoại cùng tin nhắn ngắn hắn h i ế p mắt nhìn điện thoại di động trong nhau b u n ảnh một tấm hình tàng tuyết di nhi từ tàng ngọc hiên hình ảnh tiểu tử này cũng là con của ta nhìn trong tấm ảnh da thịt trắng như tuyết tiểu tử từ đồng đạo h i ế p mắt cố gắng ở nơi này tiểu tử khuôn mặt ngũ quan bên trong tìm cùng mình giống nhau địa phương nhưng là mặc hắn thấy thế nào cũng không tìm tới tiểu tử này có cùng hắn từ mẫu người giống nhau chỗ đây thật là ta chồng hắn không có cách nào không nghi ngờ bởi vì trong hình tiểu t ử này dáng dấp thật giống t ă n g tuyết di nhưng không hề giống hắn từ đồng đạo khuôn mặt không giống màu da không giống ngũ quan cũng không giống thậm chí ngay cả khí chất đều không có một chút giống nhau địa phương trong hình tiểu t ử này thấy thế nào đều cảm giác tiểu t ử này trong đôi mắt có bĩ bĩ mùi vị thật là không hề giống không giống hắn và ngụy xuân lan sinh nhi từ từ nhạc cũng không giống hạ vân cùng hắn sinh hạ t h ậ n hành từ nhạc ít nhiều có chút giống như hắn hạ t h ậ n hành càng là cực giống hắn khi còn bé dáng vẻ duy chỉ có cái này tằng n g ọ hiên theo ở bề ngoài là thế nào đều không nhìn ra là hắn từ đồng đạo loại là đột biến gen vẫn là ta gen không có thằng tuyết di gen cương đại bất quá có một chút từ đồng đạo trong lòng ngược lại thừa nhận thằng tuyết di sinh tiểu từ này so với từ nhạc cùng hạ thận hành đều muốn x o á y không ít hoàn toàn gọi là một cái tiểu x o á y ca phòng chừng về sau tìm đối tượng sẽ phi thường dễ dàng bị cô gái đổi ngược đều là cực lớn s á t x u ấ t chuyện thùng thùng cửa phòng bệnh đ ỗ n g nhiên bị người g ó vang đi theo cửa phòng mở ra tôn hải tử đi nhanh vào b g bệnh đôi mắt nhìn sang từ đồng đạo hồi báo lao bản phu nhân đã tới nàng muốn gặp gái người xem phu nhân ngụy xuân lan từ đồng đạo khẽ gật đầu tôn hải tử xoay người ra ngoài từ đồng đạo tiện tay khóa màn hình điện thoại di động đưa điện thoại di động sụp đổ ở trên giờ dập giường k híp mắt nhìn cửa một lát sau thần xác hơi lộ ra tiểu tụy nguyễn xuân lan chậm rãi đi vào bờ ừ bệnh tôn hải tử theo ở phía sau nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng lập tức bước nhanh đi tới giường bệnh một bên một bộ bảo vệ từ đồng đạo tư thế nguyễn xuân lan quét mắt rõ ràng đề phòng nàng tôn hải tử khẽ cởi khổ vì vậy nàng cũng sẽ không tiếp tục đến gần từ đồng đạo ngay tại mép giường chừng một thức khoảng cách dừng bước lại cao mày nhìn một chút từ đồng đạo n ự c băng bó thật dày vài thưa nhẹ giọng hỏi ngươi như thế nào đây có khỏe không từ đồng đạo không c nàng i không nghĩ x đến nàng hôm nay cùng từ đồng đạo gặp mặt thứ nhất đề tài chính là cái này nàng mỹ mắt vi vi rủ xuống cười khổ than nhẹ một tiếng ngươi còn nhớ mấy ngày trước ta rút ngươi lau tóc thời điểm nhất định phải cho ngươi rút trên đầu tóc mặt sao thực ra thì ngày đó ta cũng không có tại trên đầu ngươi nhìn thấy tóc trắng ta chỉ là tìm một cái cớ rút ngươi vài cọng tóc cầm đi theo hải tử kia kết thân tử giám định từ đồng đạo hiếp mắt nhìn nàng khoe miệng hiện ra mấy phần mang theo tự d ê u ý nụ cười không nghĩ đến năm đó đơn thuần như vậy nguyễn xuân lan cũng có như vậy tâm cơ cho nên mấy ngày trước ngươi và tiểu cúc đi thiên vân một tiểu hoa tặng tuyết di cùng nàng n h í tử là vì cầm đến con trai của nàng tóc hắn lại hỏi nguyễn xuân lan im lặng gật đầu như vậy vấn đề tới rồi các nàng lại như thế cầm đến tặng ngọc t hiên tóc từ đồng đạo nhớ kỹ mới vừa tặng tuyết di ở chỗ này thời điểm căn bản không nhắc tới chuyện này hơn nữa theo hắn biết muốn dùng tóc kết thân tử giám định tóc là muốn mang chân lông tự nhiên rơi xuống tóc giống như là không làm được cái loại này giám định tốt nhất là hiện rút ra tóc các ngươi lạ i như thế cầm đến đứa bé tiêu tóc chương chín trăm chín mươi chín chúng ta ly dị đi nguyễn xuân lan lắc đầu một cái không trả lời cái vấn đề này mà là hỏi lão công ngươi có thể không thể nhìn tại ta mặt mũi thả tiểu cúc một con ngựa được không hỏi cái vấn đề này thời điểm nàng là nhìn từ đồng đạo từ đồng đạo cùng nàng đối mặt bất đồng là nguyễn xuân lan ánh mắt lộ ra khẩn cầu mà từ đồng đạo là nửa h í các mắt mắt lạnh cùng nàng mắt đối mắt hắn chủ ý từ trước đến giờ rất chính một khi quyết định chuyện tùy tiện sẽ không sửa đổi húng chi lần này chuyện không có chút nào tiểu ngụy thu cúc suýt chút nữa thì rồi mạng hắn còn bị thương mẹ hắn ngay cả nhi t ử từ nhạc đều bị sợ đến sốt u cao không lùi lưu lại tâm lý âm ảnh còn không biết phải bao lâu mới có thể tiêu trừ đi được không thấy hắn chậm chạp không đáp ngụy xuân lan không nhịn được lại hỏi trong giọng nói khẩn cầu m ù i vị rõ ràng hơn từ đồng đạo cười n h ạ t không nhẹ không nặng nói giết người là án hình sự coi như ta không truy cứu luật pháp cũng sẽ không bỏ qua nàng ngươi cầu ta không dùng ngụy xuân lan hô cân giận khẽ gật đầu ta biết ta biết lần này tiểu cúc muốn bị vô tội thả ra là không có khả năng nhưng ta nghe nói nếu như ngươi có thể ra trách nhiệm tha thứ sách tòa án hội nhẹ phán nàng lao công ngươi có thể ra một phần tha thứ sách sao thiếu chút nữa giết ta còn muốn ta ra tha thứ sách từ đồng đạo thiếu chút nữa bị tức cười hắn nhắm mắt lại lạnh lùng nói có thể ngụy xuân lan tâm bên trong vui mừng trên mặt vui mừng mới vừa h n lên chỉ nghe thấy từ đồng đạo còn nói chúng ta ly dị đi an an cùng nhạc nhạc để lại cho ta ngươi mang theo ta lúc trước cho ngươi công ty cổ phần cùng tha thứ sách rời đi nếu như ngươi đồng ý tha thứ sách ta tùy thời viết cho ngươi ngụy xuân lan khẽ nhất miệm vẻ mặt hốt hoảng mà nhìn trên giường bệnh nhắm mắt lại từ đồng đạo miệng nàng há hốc liên hồi muốn nói cái gì nhưng cũng không nói gì đi ra hồi lâu nàng cuối cùng thanh â m run dậy hỏi lão công ngươi ngươi thật muốn ly hôn với ta rồi hả từ đồng đạo không có mở mắt xem ở vợ chồng một hồi phân thượng cũng xem ở nàng cho hắn mọc ra một đôi nhi nữ phân thượng hắn lúc trước đưa cho nàng công ty cổ phần hắn có thể không thu hồi đến để cho nàng giữ lại bên thân nhưng lần này m ộ i m ộ i nàng ám sát hắn chuyện này đã hoàn toàn đánh xuyên hắn khoan dung d a n h giới cuối cùng cho nên cho dù hắn nghe ngụy xuân lan thanh em đang run dậy Cho dù theo r o n lòng g của ắ hắn n cũng có mấy phần không đành lòng, nhưng hắn vẫn là lạnh giọng nói, lần này hai ta ly định rồi, dư thừa mà nói cũng không cần nói, ngươi hiện có có cho mấy mà ly hai thừa thể là dư tại rồi, ta buồn g bệnh ra ngoài thời điểm nguyễn xuân lan thần tình vẫn là hoảng hốt mặc dù tại biết được m ộ i m ộ i ám sát từ đồng đạo chuyện này thời điểm trong nội tâm nàng thì có dự cảm lần này có thể phải ly dị nhưng chân chính theo từ đồng đạo trong miệng nghe ly dị hai chữ nàng vẫn là không tiếp thụ nổi mấy năm nay nàng và từ đồng đạo chung một chỗ có nhiều hạnh phúc hiện tại đối mặt ly dị trong nội tâm nàng thì có nhiều đau huống chi vừa nghĩ tới sau khi ly dị chính mình một đôi nhi nữ muốn toàn bộ để lại cho từ đồng đạo nàng một cái đều không thể mang đi trong nội tâm nàng liền khó chịu lợi hại nhưng là đây là từ đồng đạo đồng ý ra làm tha thứ sách điều kiện nếu như nàng không đáp ứng nhìn hắn thái độ hắn nhất định sẽ không ra cụ tha thứ sách mà m ộ i m ộ i nàng lần này giết người không thành công bị thương từ đồng đạo cũng bị thương từ đồng đạo mẫu thân mắc phải tội rất nặng nếu như không có từ đồng đạo tha thứ sách mỗi mỗi phải bị phán bao nhiêu năm nàng hoàng hoàng hốt hốt theo nằm viện trong lầu đi ra trước chợ ở dưới lầu ngụy phụ ngụy mẫu vội vàng c h ậ m c h ậ m đi tới ngươi một lời ta một lời về phía nàng truy hỏi như thế nào đây lan lan tiểu t ử đã đồng ý sao hắn có hay không đáp ứng không truy tố tiểu cúc nha đúng vậy lan lan ngươi trung quy là lao b à c ủ a hắn mặt mũi ngươi hắn hẳn sẽ bàn chứ cha mẹ truy hỏi đem ngụy xuân lan thu suy nghĩ lại thực tế nhưng là nàng nhìn lúc này chỉ quan tâm m ộ i m ộ i cha mẹ trong nội tâm nàng thì càng cảm giác khó chịu rồi trong lòng còn có chút bị khuất mỗi mỗi tiểu cúc bất kể lần này cần bị phán bao nhiêu năm vậy cũng là nàng tự làm tự chịu có thể nàng ngụy xuân lan đây hành tích h người rõ ràng không phải nàng nàng nhưng phải mất đi trợ phu mất đi một đôi nữ đối mặt cha mẹ không ngừng truy hỏi ngụy xuân lan miễn cưỡng nặn ra mấy phần nụ cười k h ẽ lắc đầu nhẹ nói hắn còn không có đáp ứng bất quá các ngươi không cần lo lắng quay đầu ta sẽ lại nghĩ biện pháp quyền hắn nghe nàng nói như vậy ngụy phụ ngụy mẫu đều rất thất vọng trên mặt biểu tình thất vọng rõ ràng như vậy trong phòng bệnh tôn hải tử đã ra ngoài trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại từ đồng đạo một người hắn xoay mặt nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm trong lòng có chút trống rông cảm giác loại cảm giác này hắn từng có trọng sinh trước hắn vị kia thê tử đề cập với hắn ly dị thời điểm hắn liền cảm thụ qua loại này trong lòng chống r ô n g cảm giác khi đó hắn cảm giác mình nhiều năm cố gắng đối với hôn nhân bỏ ra toàn bộ trôi theo dòng nước mấy năm thời gian hoàn toàn lãng phí mà lúc này hắn cũng có không sai biệt lắm cảm giác ngụy thu cúc cám sát hắn chuyện này phát sinh trước hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn cùng ngụy xuân lan ly dị hắn thật hài lòng chính mình ổn định hôn nhân cuộc sống bởi vì như vậy ổn định hôn nhân có thể để cho hắn tập trung tinh lực tại trên sự nghiệp hơn nữa hắn hôn nhân ổn định cũng có thể cho nhi nữ một cái hoàn trình hạnh phúc ra để cho bọn họ có một cái hạnh phúc hoàn cảnh lớn lên hắn nằm mơ đều không nghĩ đến n g ủy thu c ú c hội ám sát hắn điều này làm cho hắn không khỏi nhớ lại trọng sinh nhìn đáng trước qua một ít nữ nhân vật chính là sinh đôi chuyện online hắn nhớ kỹ những thứ kia trong tiểu thuyết phẩm là xuất hiện nữ nhân vật chính là sinh đôi cuối cùng hai tỷ m ộ i cũng sẽ cùng vai nam chính chăn lớn cùng ngủ làm người ta tiện sát nhưng là tại sao ta từ m ẫ u người cưới sinh đôi tỷ tỷ lại bị sinh đôi m ộ i m ộ i ám sát bây giờ suy nghĩ một chút hắn trải qua cùng những thứ kia trong tiểu thuyết chỗ giống nhau duy nhất đại khái chính là kích thích hai chữ rồi trong tiểu thuyết ngủ sinh đôi tỷ mỗi vai nam chính, giống như trước hắn muốn ngụy thu cúc cám sát hắn chuyện này phát sinh sau hắn và ngụy xuân lan hôn nhân liền không có cách nào tiếp tục duy trì hắn về sau không có cách nào lại đối mặt nàng người nhà nàng và người nhà hắn cũng không cách nào lại giống như kiểu trước đây ở trung hòa thuận ngay cả nhi từ từ nhạc nhìn thấy nàng kia trường cùng ngụy thu cúc giống nhau như lúc khuôn mặt đều có thể muốn mỗi ngày gặp tác hậu vì vậy lý trí nói cho hắn biết cho dù trong lòng của hắn đối với nguyễn xuân lan không hề xá cũng hẳn cơ đao chém tơ tỉnh cùng nàng tách ra sáng ngày hôm sau nguyễn xuân lan lần nữa đi tới bệnh viện đi tới từ đồng đạo trước giường bệnh một đêm không thấy nàng nhiều hơn hai cái hát nhãn quyển nhưng rõ ràng ăn mặc q u a không có lộ ra rất chán nản đứng ở từ đồng đạo trước giường bệnh đối mặt từ đồng đạo mắt lạnh nàng miễn cưỡng cười một cái nói ta đáp ứng ngươi điều kiện chờ ngươi thương lành ta có thể cùng ngươi đi làm thủ tục ly dị bất quá tiểu cúc công việc không chờ đổi ngươi có thể trước cho ta tha thứ sách sao c h ư ơ một nghìn ta sẽ không nữa hôn Từ để cho dân chính cục người đến hắn bên này hiện trường làm thủ tục ly dị như vậy là quyền hắn lúc trước chưa bao giờ sử dụng qua nhưng hắn tin tưởng lấy hắn địa vị hôm nay đồng văn lẽ ra có thể giúp hắn hoàn thành chuyện này trong điện thoại Đồng Văn Tửa hai người bọn họ từng là thân mật nhất người nhưng cho đến ngày nay đi tới mắt hạ xuống bước đi này với nhau tâm lý đều rất phức tạp nhưng lại đều biết hai người bọn họ hôn nhân đã không đáng kể cho nên cho dù không thôi hai người bọn họ cũng đều khống chế chính mình không nói gì nữa cái này cùng hai người bọn họ tính cách có quan hệ có người ly dị thời điểm lại làm ồn lại náo động tính rất lớn ẩm bị xích mích thành thù mức độ mà có người ly dị thì ngược lại rất tán tính cho dù trong lòng có thiên n g ô n v à n g ữ cũng đều cảm thấy không có nói nữa ý nghĩa từ đồng đạo không phải hướng bên ngoài hình tính cách ngụy xuân lan cũng không phải trong phòng bệnh bầu không khí yên lặng hồi lâu ngụy xuân lan bỗng nhiên mở miệng ngươi trước cho ta cổ phần ta sẽ cho an an cùng nhạc nhạc giữ lại chờ bọn hắn trưởng thành liền chuyển cho bọn họ ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đem ngươi công ty những thứ này cổ phần tùy tiện bán cho người khác từ đồng đạo nghe vậy ánh mắt nhìn về phía nàng im lặng p h ú t chốc thở dài nói được dù sao những thứ kia cổ phần trong tay ngươi hàng năm cũng có thể cho ngươi không ít chia hoa hồng đủ ngươi về sau sinh sống ngụy xuân lan cười nhạt cặp mắt nhìn lấy hắn hỏi cái vấn đề chúng ta sau khi ly dị ngươi biết kết hôn với ai tàng tuyết di vẫn là hạ vân trung quy hai nữ nhân kia đều cho hắn sinh như tử tại ngụy xuân lan xem ra từ đồng đạo hắn sẽ cùng một người trong đó kết hôn nhưng từ đồng đạo nhưng khẽ lắc đầu kết hôn rồi coi như xong đời này có thể kết hôn một lần là đủ rồi nửa đời sau có thể đem mấy người hải tử chăm sóc kỹ chính là ta tâm nguyện lớn nhất độc thân rất tốt ngụy xuân lan cao mày trong ánh mắt lộ ra mấy phần hoài nghi cũng khó trách nàng hội hoài nghi từ đồng đạo vẫn chưa tới ba mươi tuổi lại có tiền như vậy dưới cái nhìn của nàng hắn coi như đã kết hôn có một đôi nhi nữ ở bên người bên ngoài cũng có là trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân đổ xô vào vót đến nhọn cả đầu muốn gà cho hắn hắn cái tuổi này nửa đời sau thật có thể nhịn được không hề kết hôn nàng có chút bật cười người ý tưởng là sẽ biến đổi hai ta hôm nay ly dị ngươi bây giờ nhất thời có ý nghĩ như vậy cũng coi như bình thường qua vài năm ngươi khả năng sẽ không nghĩ như vậy d ừ n g một chút còn nói tương lai ngươi nếu như tái hôn ta cũng sẽ không trách ngươi bất quá nếu như đến lúc đó ngươi cưới vợ mới đối với an an nhạc nhạc không được ta hy vọng ngươi đến thời điểm có thể đem an an cùng nhạc nhạc còn cho ta để cho ta tới chiếu cố được không từ đồng đạo mỉm cười lắc đầu ta nói sẽ không n a hôn cũng sẽ không tái hôn húng chi ta cũng không khả năng để cho an an cùng nhạc nhạc về sau làm người khác ba bọn họ đi theo ta ngươi không cần lo lắng ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ ngụy xuân lan lắc đầu ta cũng sẽ không nỡ hôn cho nên nếu như đem an an nhạc, nhạc còn cho ta bọn họ sẽ không làm người khác ba từ đồng đạo hiếp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt của nàng nhìn mấy giây cười một tiếng không đáng đưa đánh giá giống như nàng mới vừa nói người ý tưởng là sẽ biến đổi có lẽ nàng hiện tại sắp thực quyết định về sau không hề kết hôn nhưng vật đổi sao rời sau đó ai có thể nói cho phép nàng sẽ không thay đổi chủ ý đây huống chi coi như chính nàng không nghĩ tái hôn ba mẹ nàng bằng hữu thân thích hội không khuyên nàng sao nàng có thể một mực không lay được độ là chính bản thân hắn hắn là thật không dự định lập gia đình lại vô luận là cưới t h n g tuyết di vẫn là hạ vân hay là đừng người đàn bà nào cũng sẽ khiến hắn khó mà chiếu cố mình toàn bộ thằng n ó c ngược lại thì hắn dư sinh nếu như một mực độc thân mà nói vô luận là con gái từ an an nhi tử từ nhạc vẫn là hạ thần hành tàng ngọc hiên hắn đều có thể lấy sinh thân phụ thân thân phận đi chiếu cố bọn họ nếu không hắn vô luận là cưới tàng tuyết gì vẫn là hạ vân hay hoặc là nữ nhân khác luôn có người sẽ rất thất vọng mấy người h à i tử về sau trưởng thành trong lòng cảm giác cũng sẽ rất không giống nhau đồng văn tới Mang đến một đến phần thảo gia, in đồng nhận gia, thảo tha lập thứ sách, có tức lấy nhìn mấy lần, nhưng chữ Cùng từ đồng đạo hàn huyên mấy câu liên bắt đầu hiện trường cho từ đồng đạo nguyễn xuân lan làm thủ tục ly dị đầu tiên là định ra giấy ly dị xác định phân chia tài sản con cái với ai các loại vấn đề chờ từ đồng đạo nguyễn xuân lan phân biệt tại hiệp nghị lên chữ ký sau đó dân chính cục nữ nhân viên văn phòng liền bắt đầu cho bọn hắn làm giấy ly hôn mà từ đồng đạo cuối cùng tại tha thứ trong sách chữ ký hết thệ đều, đều đâu ề u đ vào đấy tiến hành bầu không khí là kiềm chế hiện trường không ai nói một câu nói nhảm thẳng đến thủ tục ly dị toàn bộ làm xong hai tấm màu đỏ nhạt giấy ly hôn phân biệt giao cho từ đồng đạo cùng n g u y xuân lan trong tay từ đồng đạo không có mở ra giấy ly hôn tiện tay đưa cho mép giường đồng văn n ặ n ra một nụ cười đối với dân chính cục phó cục trưởng nhân viên văn phòng ngỏ ý cảm ơn ngụy xuân lan túi đầu nhìn một chút trong tay giấy ly hôn than nhẹ một tiếng cũng n ặ n ra một nụ cười đứng dậy theo mọi người nói đừng theo nàng rời đi dân chính cục phó cục trưởng nhân viên văn phòng cũng đều đứng dậy cáo tử từ đồng đạo để cho đồng văn đi đưa hắn một chút môn chờ bọn hắn đều đi trong phòng bệnh tiện chỉ còn lại từ đồng đạo một người mới vừa đồng văn ra ngoài thời điểm đem hắn giấy ly hôn thả trên tủ đầu giường lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình hắn từ đồng đạo ánh mắt nhìn về phía kia trương giấy ly hôn chỉ cảm thấy tốt nhìn q u a n mắt trọng sinh trước hắn linh quá lớn màu đỏ giấy hôn thú cũng linh qua như vậy màu đỏ nhạt giấy ly hôn không nghĩ đến sau khi sống lại lại lập lại một lần trọng sinh từ đầu đến cuối hai đoạn hôn nhân tất cả đều thất bại cũng là hắn quyết tâm dư sinh không hề kết hôn một cái nguyên nhân mấy phút sau đ ô n g văn trở lại m n g bệnh bước chân nhẹ nhàng nằm ở trên giường bệnh nhắm mắt dưỡng thần từ đồng đạo không có chú ý tới nàng đáy mắt vui sướng chỉ nghe nàng tiếng bước chân cùng với nàng nói lão bản bệnh viện thức án ngươi ăn đến con sao ngươi có cái gì không muốn ăn ngươi muốn ăn cái gì ta mua tới cho ngươi Từ đồng đạo văn ừ a ly h nào đi tìm viện trưởng cần. kết h ồ quả lại đem viện trưởng nhận tội tới viện trưởng đi tới từ đồng đạo mép dưởng cố gắng làm từ đồng đạo tư tưởng làm việc hy vọng từ đồng đạo có thể phối hợp bệnh viện chữa trị tạm thời không muốn xảy ra viện lý do nói không ít như là ngài vết thương mới vừa khâu lại khoảng cách khép lại còn có một đoạn thời gian gần đây mấy ngày nay muốn phòng ngừa vết thương nhiễm trùng sinh ngủ ngài ở lại bệnh viện chúng ta thầy thuốc chúng ta y tá tùy thời có thể quan sát ngài vết thương tình huống chờ chút từ đồng đạo không có kiên nhẫn nghe hắn nói cái không xong nhưng là biết rõ viện trưởng mà nói có đạo lý liền tạm thời bỏ đi xuất viện ý niệm chịu nhịn tính tình tiếp tục lưu lại bệnh viện như thế lại qua năm ngày hắn cuối cùng có thể xuất viện thủ tục xuất viện là mội mội các ngọc châu giúp hắn làm ngồi lên xe lăn xuống lầu tài xế đàm song hỉ đã đem bẹn n h ỉ mở ra dưới lầu từ đồng đạo tại m u ộ i muội chính manh nâng đỡ lên xe đến khi hắn m ẫ u thân cắt tiểu trúc cắt tiểu trúc thương là cánh tay cũng không ảnh hưởng nàng hành động cho nên chỉ tại bệnh viện ở hai ngày cũng bởi vì lo lắng trong nhà tô n tử cháu gái mà sớm xuất viện về nhà trở lại trúc ti huyện biệt thự từ đồng đạo không có nhìn thấy chính mình con cái đ o á n chừng là đi trường học đi học đệ mội thân đổ tình ngược lại mang theo hải tử ở trong phòng khách nhìn thấy từ đồng đạo trở lại liền vội vàng đứng lên lên tới mẫu thân nghe được động tĩnh cũng m o n bước từ phòng bếp đi ra từ đồng đạo ánh mắt nhìn về phía mẫu thân băng bó vải thưa cánh tay phải thấy nàng từ phòng bếp đi ra hắn chân mày đường thời liền n h u lại các tiểu trúc bước nhanh lên tới mặt mang vui mừng nói tiểu đạo biết rõ ngươi hôm nay xuất viện sáng sớm hôm nay m â u thân phải đi chợ rau cô ý chọn một cái gà đất mua về sẽ để cho a di hâm lên, lên rồi ta mới vừa rồi đi phòng bếp nhìn một chút hầm được không sai bị lắm có muốn hay không ta hiện tại sẽ để cho a di cho ngươi múc một chén uống theo trong lời nói của nàng từ đồng đạo biết được nàng vào phòng bếp không phải làm đồ ăn hắn vừa n h u mày này mới ra ra khẽ lắc đầu không cần cơm chưa thời điểm uống nữa đi trong phòng bếp a di trong nhà nữ hộ vệ lúc này nghe được động tinh tất cả đi ra số người không ít có thể từ đ ồ nhưng g đạo n là cảm t hắn ấ y t r g nhà vẫn cảm giác cái giường này lên còn có ngụy xuân lan khí thức điều này làm cho hắn ý thức đến chính mình sợ rằng một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ đắm chìm trong ly dị tâm tình bên trong muốn mau chóng quên ngụy xuân lan sợ rằng là không có khả năng trung quy hắn và nàng ở nơi này trong biệt thự cùng nhau sinh sống bảy tám năm trong nhà mỗi một góc đều có nàng cuộc sống qua vết tích coi như rõ ràng toàn bộ có thể nhìn thấy vết tích cũng biết hắn không được trọng trí nhớ vết tích nhìn thấy trong nhà mỗi một góc trong đầu hắn cũng sẽ không chịu k h ô n g chế mà nhớ tới nàng điều này làm cho hắn động đ ổ i phòng t ự ý niệm đ ổ i một bộ biệt thự với hắn mà nói đã không coi vào đâu cho tới hiện tại ở ngôi biệt thự này tạm thời ở lại trên tay cũng không có gì dù sao hắn cũng không kém một bộ này biệt thự tiền hôm nay chạm vào tối từ đồng lộ lái xe về nhà cùng từ đồng đạo đ tình cờ i dùng điện thoại di động lên mạng cũng nhìn thấy trên mạng liên quan tới hắn bị đâm cùng với tây môn tập đoàn một ít tin tức cùng dư luận h ấ ớ n g gió hắn chú ý tới trên internet hắn bị đâm vừa phát sinh tiêm một ngày một đêm trên internet có rất nhiều hắn và tây môn tập đoàn mặt trái tin tức mà những thứ kia mặt trái tin tức trực tiếp ảnh hưởng đến tây môn n h ấ t phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn cùng với tây môn địa sản giá cổ phiếu mà từ đồng lộ thay thế giải quyết tổng tài quyền mấy ngày nay đã khống chế được trên internet mặt trái dư luận lên men theo đồng văn cùng đàm thi trong miệng từ đồng đạo nghe nói từ đồng lộ tại tây môn tập đoàn trụ sở chính gây dựng một cái tuần sát tiểu tổ theo trụ sở chính mỗi cái bộ môn điệu đi mười người gần đây mấy ngày nay này tuần sát tiểu tổ mỗi ngày đều đi tới mặt chi nhánh công ty các nơi tuần sát dùng loại phương thức này cho phía dưới mấy cái chi nhánh công ty cùng với tây môn địa sản áp lực giữ vững tập đoàn trên dưới ổn định vận đối với cái này từ đồng đạo trong lòng rất vui vẻ yên tâm điều này nói rõ hắn nhiều năm như vậy đối với đệ đệ từ đồng lộ bồi dưỡng hiệu quả là không tệ sau bữa cơm chiều từ đồng đạo ngồi trên xe lăn để cho từ đồng lộ đẩy hắn ra ngoài hóng mát một chút chính anh cùng tôn hải tử theo ở phía sau mặc đồ tây dày ra từ đồng lộ đẩy xe lăn chậm rãi tại trong tiểu khu theo đại ca đi dạo từ an an cùng từ nhạc m u ớ n cùng bị các tiểu trúc các ngọc châu lừa ở đại ca ngươi bây giờ theo đại tổ cách về sau tính thế nào an an cùng nhạc nhạc còn nhỏ như vậy không có mẫu thân không được chứ từ đồng lộ đẩy xe lăn ra ngoài mấy phút sau thở dài mở miệng nói tới cái đề tài này cái vấn đề này từ đồng đạo mấy ngày nay tại bệnh viện trên giường bệnh đã sớm cân nhắc qua hắn đương nhiên biết rõ hải tử ở trong quá trình trưởng thành khuyết thiếu tình thương của mẹ thật không tốt mấy ngày nay hắn cũng nghĩ tới nhiều cái phương án t ỷ như để cho mượn mội ở lại tỉnh thành đem nàng vị hôn phu trần dịch điều chỉnh đến tỉnh thành làm việc để cho bọn họ lưỡng đều ở tại bọn họ từ ra trong biệt thự để cho mượn mội từ làm việc giúp hắn chiếu cố nhi tử con gái hoặc là để cho thân đổ tình từ làm việc ở nhà bồi dưỡng nàng con mình cùng với hắn từ đồng đạo một đôi nhi nữ hay hoặc là nhiều đi nữa chiêu hai cái bảo mẫu tới phụ trách chiếu cố hải tử biện pháp hắn suy nghĩ không ít nhưng cuối cùng cũng đều bị hắn từng cái hay không hắn không muốn bởi vì chính mình ly dị mà ảnh hưởng mọi mọi hôn nhân cuộc sống để cho mọi mọi trở thành hắn bảo mẫu giúp hắn mang hải tử cũng không muốn ảnh hưởng đến thân đồ tình nguyên bản h o ạ i định để cho nàng biến thành một cái triệt đầu triệt đôi u phụ nữ nội trợ cho tới mời bảo mẫu đến hắn hải tử hắn cũng không phải là rất t i ê n tâm vì vậy nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng hắn làm một cái hắn lúc trước chưa bao giờ cân nhắc quá quyết định tối nay hắn để cho đệ đệ từ đồng lộ đẩy hắn đi ra hắm mát chính là mu Tiểu ta lộ, người h e thương i mấy lại có một đoạn thời gian là có thể khỏe tập đoàn chính ngươi quản lý rất tốt làm gì để cho ta tới ạ n g ư ơ i muốn làm muốn chiếu cố ta thật không cần thật ta xử lý tình tỷ tỉ phòng làm việc rất tốt hàng năm cũng có thể kiếm không ít tiền đem công việc kia phòng đóng thật ra cũng rất đáng tiếc từ đồng đạo nghe hắn nói một hồi cười một tiếng cắt đứt phía sau hắn mà nói tiểu lộ người nói ta đều hiểu bất quá ta lần này lưu ngươi tại tập đoàn công tác cho ngươi cổ phần cũng không phải là môn chiếu cống ngươi mà là hy vọng ngươi tới giúp ta ngươi đi làm thi hành t ổ n g tài ngươi nguyện ý mà nói bình thường tập đoàn cùng tây môn địa sản nơi đó liền giao cho ngươi tới quản ta muốn nhiều điểm thời gian theo hải tử Trước thức từ một tập thị trường tây môn địa sản, ngươi đều giao cho ta tới、quảng. Ta ra. ra như đưa ngươi lớn chính ca, cái còn có cho vũ vậy em mở môn kiếp kinh đại giao sống sản, s Này, đồng động, đoàn, quảng. địa đã đều lộ bị nếu không ngươi suy nghĩ một chút nữa cho tới hai tử có mẫu thân cùng t ì n h thị còn có trong nhà bảo mẫu hộ vệ chiếu cố ngươi kia phải dùng tới bông xuống làm việc tự mình đi chiếu cố từ đồng đạo khẽ lắc đầu không việc gì tổng tài chức vụ vẫn là từ ta chịu trách nhiệm ta sẽ cho ngươi hộ giá hộ tống cho nên ngươi không cần có áp lực quá lớn phía dưới mỗi một chi nhánh công ty đều có người phụ trách ngươi không trải qua có thể một bên làm một bên tích lũy kinh nghiệm dừng một chút từ đồng đạo còn nói ta trình độ văn hóa trung quy t h ấ một chút lúc trước công ty kích thước không lớn thời điểm ta tự mình xử lý thì cũng chẳng có gì vấn đề nhưng bây giờ công ty làm lớn tiếp tục từ ta tự mình xử lý có thể sẽ kéo công ty phát triển chân sau tiểu lộ ta chủ ý đã định coi như ngươi không muốn lưu lại giúp ta quay đầu ta cũng sẽ tìm nghề nghiệp người quản lý tới giúp ta xử lý công ty ta muốn theo cụ thể sự vụ bên trong rút người đi ra ngươi cân nhắc một chút từ đồng lộ không phản đối chấm ngâm chốc lát hắn gật đầu một cái ta đây cân nhắc mấy ngày chuyện lớn như vậy ta cũng phải theo tình tỷ tỉ thương lượng một chút từ đồng đạo cười cười không có ý kiến thật ra hắn chủ yếu vẫn là suy nghĩ nhiều chút thời gian bồi bồi hải tử cho hắn mà nói sự nghiệp cho tới bây giờ đều không phải là trọng yếu nhất hắn vẫn cho rằng thời gian là người qua cho nên người mới là trọng yếu nhất cũng là bởi vì này lúc trước hắn mặc dù nhiều số thời gian và tinh lực đều dùng tại trên sự nghiệp nhưng trong lòng trọng yếu nhất vẫn luôn là mẫu thân và đệ đ ệ muội muội bây giờ hắn một cặp nhĩ nữ bên ngoài còn có hạ vần cùng tặng tuyết gì cho hắn sinh hai đứa con trai trong lòng của hắn trọng tâm liền bất chi bất giác chuyển tới mấy hải tử này trên người hắn cảm thấy đem mấy người hải tử bồi dưỡng tốt so với kiếm nhiều mười ức hai mươi ức đều quan trọng hơn bởi vì tiền là không bao giờ đủ nhưng hải tử trưởng thành lại có thời hạn một khi bỏ qua hải tử trưởng thành kỳ về sau hoa lại lớn tinh lực cùng tâm huyết sợ rằng đều không cách nào xoay chuyển mặt khác nếu như hắn có thể đem chính mình mấy người hài tử bồi dưỡng tốt vậy hắn hiện tại kiếm ít tiền về sau kia mấy người hài tử cũng có thể kiếm về hơn nữa sự nghiệp làm được hắn hiện tại trình độ thật ra yêu cầu hắn tự thân làm sự t ì n h đã cực ít chỉ cần hắn nắm giữ thật là lớn phương hướng công tác cụ thể hoàn toàn có thể giao cho người phía dưới đi làm mấy t h i ê n hậu từ đồng lộ đáp ứng từ đồng đạo đóng kín thân đồ tình phòng làm việc hắn ở lại tây môn tập đoàn đảm nhiệm thi hành tổng tài quản lý tập đoàn công việc thường ngày từ đồng đạo khiến người c h u y ệ n bộ cho từ đồng lộ trang bị bí thư cùng tài xế cho tới đàm thi cùng đồng văn vẫn đảm nhiệm hắn tổng tài trợ lý cùng bí thư hắn không có từ chức tổng tài t r ư ớ c chỉ là bình thường bình thường không hề đi tập đoàn trụ sở chính làm việc hắn nhắn rỗi mỗi ngày nhiều hơn bó lớn đọc sách thời gian cũng nhiều theo hai đứa bé thời gian hắn tại thích hứng rời hôn sau cuộc sống hắn một đôi nữ cũng ở đây thích hứng không có mẫu thân cuộc sống coi như người trưởng thành từ đồng đạo mình có thể điều chỉnh tâm tính nhưng hai đứa bé còn nhỏ mỗi ngày đều đổi theo hắn hỏi mẫu thân đi đâu vậy mẫu thân lúc nào về nhà chuyện này với hắn kiên nhẫn là một loại khảo nghiệm hắn cho các đứa trẻ giải thích là mẫu thân ra khỏi nhà muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể trở về đã bảy tuổi con gái từ an an muốn hơi tốt một chút nàng đã thành thói quen mỗi ngày theo n ã i n ã i ngủ c h u n g ăn cơm tắm đều do n ã i n ã i hầu hạ nhưng tuổi gần bốn tuổi từ n h ạ không được hắn rất không thói quen không có mẫu thân cuộc sống đặc biệt là tối ngủ thời điểm hắn đã thành thói quen cùng mẫu thân cùng ngủ từ đồng đạo không có cách nào chỉ có thể mỗi ngày buổi tối thật sớm cùng hắn lên giường cùng hắn chơi đùa đủ loại món đồ chơi cùng hắn nhìn phim hoạt hình tự tay cho hắn tắm rửa mặt mặc quần áo cho ăn cơm theo ừ n thân thể của hắn dần dần khỏi hẳn hắn bắt đầu thử mỗi ngày sáng sớm mang hai đứa bé rèn luyện hắn hy vọng đem hai đứa bé thân thể rèn luyện tốt tiến tới cường đại bọn họ nội tâm đặc biệt là nhi từ từ nhạc hắn cảm thấy đứa nhỏ này là gan vốn là không lớn bây giờ lại bởi vì ngụy thu cúc đối với hắn ám sát mà cho đứa nhỏ này lưu lại thật sâu tâm lý bóng mở là gan thì càng nhỏ hắn muốn thay đổi đứa nhỏ này nhát gan tật xấu đầu tiên là mỗi ngày sáng sớm mang bọn hắn tại trong tiểu khu chạy bộ chạm vạn g tối chờ bọn hắn tan học về nhà từ đồng đạo lại dẫn bọn hắn đi tự mình nhà để xe luyện quyền hắn chuẩn bị cho bọn họ rồi hai cái nhi đồng tiểu sa bao để cho bọn họ đi theo hắn cùng nhau luyện liên tục mấy ngày rèn luyện khiến hắn tiến một bước biết được chính mình này một đôi nữ bất đồng con gái từ a n an mặc dù lúc sinh ra đời sau bảy cái nửa tháng sinh non sinh ra được thời điểm mới hai cân nhiều tuyệt đối trời sinh thể n h ư ợ nhưng nàng từ nhỏ đã h o ạ bát người nhà cũng hoài nghi nàng có nhiều động chứng từ nhỏ đã vô cùng h o ạ bắt nàng n h ì n mặc dù rất g ầ y gương mặt cũng so với bình thường hài tử muốn tiểu không ít nhưng nàng thân thể tố chất nhưng là tiêu chuẩn nhất định trên người một điểm thịt béo cũng không có mới mấy tuổi thằng bé lớn trên người lại có không ít bắp thịt vô luận là chạy bộ vẫn là luyện quyền đều rất bén nhạy hơn nữa lòng hiếu kỳ và hào thắng tâm đều mạnh vô cùng nàng thích theo từ đồng đạo cùng nhau chạy bộ cũng thích vô cùng theo từ đồng đạo học đánh quyền mỗi ngày đều tràn đầy phấn khởi mệt mỏi đầu đầy mồ hôi hột cũng không muốn dừng lại còn lộ g a phi thường hài lòng mà từ nhặt đây tiểu từ này mặc dù cũng là sinh non nhưng chỉ sớm một tháng sinh ra sau khi sinh không bao lâu l hơn nữa gần đây bị ngụy thu cúc cám sát từ đồng đạo một màn hù được tiểu tử này lá gan thì càng nhỏ gần đây mỗi ngày từ đồng đạo mang theo hắn cùng nhau sáng sớm chạy bộ tiểu tử này luôn là không có chạy bao xa sẽ khóc tang lấy ngồi trồn hôm dưới đất nói cái gì cũng không nguyện ý chạy nữa từ đồng đạo thúc hắn mau dậy tiếp tục chạy hắn trong hốc mắt thì có nước mắt lẩn vợn lại buộc hắn hắn thật hội khóc thành tiếng hơn nữa mỗi lần khóc thời điểm cũng sẽ tiêu mẹ từ đ ồ n g đạo đối với tiểu t ử này rất nhức đầu cũng bất đắc dĩ n à y nếu là người khác t h ằ n g nhóc hắn khẳng định sớm không có kiên nhẫn nhưng ai bảo tiểu t ử này là chính hắn hải từ đâu không có cách nào cũng chỉ có thể chịu nhịn tính tình tiếp tục rèn luyện hắn bồi dưỡng hắn hắn cảm thấy tiểu t ử này là có tiềm lực có thể dài một thân mật thịt nói do tiểu từ này đối với dinh dưỡng hấp thu hiệu suất rất cao chỉ cần có thể để cho tiểu từ này dưỡng thành từ nhỏ rèn luyện thói quen khiến hắn đem hấp thu được dinh dưỡng đều chuyển hóa thành bắp thịt và xương cốt độ cứng tương lai là có thể mong đợi hỏi dò thương thế hắn biết được thương thế hắn vẫn chưa hoàn toàn tốt nguyễn thanh khoa sẽ để cho hắn thật tốt dưỡng thương thuận tiện cũng nói chờ hắn thương lành ăn chung cái cơm từ đồng đạo không tiện cự tuyệt tiện đáp ứng vẫn còn so sánh như cùng tàng tuyết di hạ vân bữa cơm các nàng là đơn độc cùng h ắ nước tàng tuyết di là gọi điện thoại tới hỏi dò từ đồng đạo thương thế sau đó hẹn hắn sau khi thương thế lành đi nàng nơi đó ăn cơm hạ vân là gửi tin n h ắ nước nội dung tin ngắn chủ yếu cũng là hỏi dò thương thế hắn từ đồng đạo trở về nàng mấy cái tin nhắn ngắn đêm hôm đó tin nhắn trao đổi sắp kết thúc thời điểm hạ vân hỏi hắ có thể hay không dành thời gian ăn chung cái cơm hai nàng trung quy cho hắn sinh nhi tử từ đồng đạo không tiện cự tuyệt cũng đồng ý còn có một chút đồng bạn làm ăn quan phương lãnh đạo ướp bữa cơm chờ một chút cái gì gọi là người trong giang hồ thân bất do kỷ từ đồng đạo coi như là lần nữa cảm nhận được hắn hiểu do tính lại không có cách nào thu được thanh tính chỉ có thể tận lực đem mỗi bữa cơm đều ướp tại buổi trưa buổi tối hắn muốn ở nhà theo h ả i tử cùng ngạc v ĩ n h nhan thế tấn bữa cơm không có gì để nói bọn họ ba tụ chung một chỗ không phải là ăn cơm uống rượu nói chuyển phiếm đáng nhắc tới là nguyễn thanh khoa t h n g tuyết di hạ vân cùng h ắ t nước cơm từ đồng đạo trước đi là nguyễn thanh khoa bữa cơm địa điểm tại một nhà món ăn quảng đông quán nguyễn thanh khoa điểm một bản thanh đạm món ăn quảng đông người thương thế v ừ a vặn ăn nhiều một chút thanh đạm tương đối khá cho nên hôm nay hẹn ngươi tới nơi này ngươi ha ha nhìn có ăn hay không quen chờ lên thức ăn b à n thời điểm nguyễn thanh khoa mỉm cười theo từ đồng đạo nói như vậy từ đồng đạo cười cười cho ngươi tốn kém nơi này lắp đặt thiết bị hoàn cảnh cùng với vị trí địa lý rõ ràng cho thấy một nhà cao cấp món ăn quảng đông quán mà theo hắn biết loại này cấp bậc món ăn quảng đông quán tiêu phí thật là cao nguyễn thanh khoa mỉm cười lắc đầu chưa nói tới tốn kém một bữa cơm mà thôi nói xong nàng ngậm cười hai t r ò n g mắt trên dưới nhìn một chút từ đồng đạo đổi một đề tài đ ú n g rồi ta nghe nói ngươi ly dị ngươi tiếp theo có tính toản ấn gì gần đây bên trong có nghĩ qua lại tìm một cái sao ta xem lấy ngươi điều kiện ngươi này vừa khôi phục độc thân sợ rằng không biết lại có bao nhiêu người muốn cho ngươi làm ai môi chứ phòng chứng trong tỉnh lãnh đạo cũng muốn làm cho n g ư ơ i môi giới từ đồng đạo bật cười khẽ lắc đầu ta không có ý định tái hôn nguyễn thanh khoa giống vậy bật cười vừa ly hôn n ờ i thật giống như đều là ngươi cái ý nghĩ này bất quá bình thường qua mấy năm ý tưởng sẽ thay đổi từ đồng đạo vẫn lắc đầu nhưng hắn không nghĩ tiếp tục trò chuyện chính mình hôn nhân liền đem lời để hướng trên người n à n g dẫn đừng nói ta ít nhất ta đã kết hôn cũng có hai tử ngược lại ngươi đã nhiều năm như vậy ngươi còn một thân một mình ngươi mình tại sao m u ố n cha mẹ ngươi cũng không thúc giục ngươi sao nguyễn thanh khoa mỉm cười như là nhìn ra từ đồng đạo nói sang chuyện khác tâm tư nhưng nàng cũng không có vật trần mà là mở ra một b ộ a dẫn như thế ngươi không phải là muốn đánh ta chủ ý chứ ta là đã từng thương hại làm khó thủy hơn nữa ta lại không muốn đi cho ngươi hai đứa bé làm khó t ta l ạ n g muốn đi c ư ơ i hai đ ó hai người bọn họ liền ăn ý không nhắc lại nữa tình cảm lẫn nhau cuộc sống ngược lại nhắc tới hai người bọn họ hợp cổ nhân gian đầu tư công ty hàn huyên tới công ty này trước mắt cầm mấy nhà công ty cổ phần alibaba ten sen vạn đạt apple chờ công ty cổ phần hoặc là cổ phiếu hai người ban đầu hợp cổ đầu tư nhân gian đầu tư công ty tài khoản bên trên tài chính đã toàn bộ mua thành từng nhà công ty cổ phần hoặc là cổ phiếu ngay kế b u ổ i trưa từ đồng đạo đi tới tặng tuyết di tại thiên vân thành phố ra bởi vì là b u ổ i trưa nàng một đôi nữ đều tại trường học trong nhà tiện chỉ có tặng tuyết di một người tặng tuyết di làm mấy món ăn chuẩn bị một chai rượu vang vài năm bà chủ gia đình cuộc sống nàng kỹ thuật nấu nướng rõ ràng so với mấy năm trước tiến bộ hơn nhiều trên bàn bốn món ăn một món canh nhìn cũng rất xinh đẹp có thể câu nhân thèm ăn xanh đậm dưa leo đoạn chỉnh t ề mà mã tại trắng tinh trưởng trong đĩa vẫn xứng rồi một đĩa nhỏ chua cay tương một đạo nấm hương xào cải xanh cũng xào được bóng loáng t r ậ t bóng hơn nữa cũng làm tình tâm b à y bản cắt thành một mảnh muối cải xanh tại trong khay cũng mã rất c h ỉ n h t ề màu trắng thái b ă n g màu xanh là cây rau quả phân biệt rõ ràng còn có một đạo sườn xào chua ngọt sương sườn lên vẫy từng viên một vườn trắng một Cùng tại hắn h trong ấn tượng bình thường bà chủ gia đình là làm không ra như vậy một bàn thái khác không nói chỉ nói thức ăn này đao công cùng bài bản bình thường bà chủ gia đình coi như làm đồ ăn cả đời cũng không tặng tuyết di t à i nghệ này bởi vì đ a o công dễ học khó tinh thái thịt nhìn như dễ dàng nhưng nếu như học thái thịt ngay từ đầu c ầ m đ a o phương thức thì không đúng mà nói vậy sau này muốn cắt ra sinh đ ẹ p thái trên căn bản là không hề hy vọng mà thức ăn b à y b à n bình thường bà chủ gia đình căn bản là không có khái niệm đó coi như muốn đem thức ăn b à y sở mó thật tốt nhìn một điểm trên thực tế cũng không gì đó tài nghệ chưa nói tới có nhiều mỹ quan nhưng tặng tuyết di hôm nay làm này mấy món ăn một món canh thật rất tinh xảo cho tới nay bốn món ăn một món canh có phải là nàng hay không để cho phụ cận tiệm cơm đưa tới từ đồng đạo mới vừa cũng có hoài nghi tới nhưng nhìn thấy trên tay nàng rõ ràng bị dầu sôi nóng ra mấy cái chấm đỏ nhỏ còn có trên người nàng khói dầu mùi từ đồng đạo cũng biết trên b à n này bốn món ăn một món canh hẳn là chính nàng làm tăng tuyết di cười cười đưa tay tỏ ý hắn nhập t o a nàng một bên cho hắn rót rượu vừa cười nói ta ngược lại tờ hở ở tờ ra không có đặc biệt đi huấn luyện trường học học qua nhưng mấy năm này ta n h à n r ô i thời điểm ngay tại trên mạng tìm làm đồ ăn v i d e o học một ít ngươi nếm thử một chút nhìn xem ta những món ăn này mùi vị thế nào hắc hắc ta đã nói với ngươi ta làm thái đệ nhất theo đuổi chính là đẽ mắt thứ yếu mới là mù ngươi chớ để cho ta đây chút ít thái bề ngoài l ừ a gã rồi ha ha từ đồng đạo nửa tin nửa ngờ cầm đũa lên kẹp một khối sân xào chua ngọt bỏ vào trong miệng khi mắt tinh tế thưởng thức xuống dưới ánh mắt ý thức liếc nhìn thần sắc mong đợi tặng tuyết di thức ăn này mùi vị khiến hắn ý thức được nàng mới vừa rồi khiêm đường nay sân xào chua ngọt không chỉ có làm tốt lắm nhìn mùi vị cũng không tệ xem ra nàng mấy năm này sát thực tốn không ít thời gian và tâm tư ở đâu ăn ngay từ đầu cũng còn khá với nhau đều tuân thủ nghiêm ngặt lấy giới hạn nhưng theo từng ly rượu vang xuống bụng tàng h tuyết di trắng n o n gõ má từ từ dính vào đỏ h n g trong trắng lộ hồng phấn như hoa đảo liền dần dần hấp dẫn từ đồng đạo ánh mắt thỉnh thoảng nhìn nàng khuôn mặt hai nàng tách ra bảy tám năm có thể thời gian thật giống như tại nàng nơi này dừng lại rồi nàng nhan trị vẫn rất cao khỏe mắt cũng chưa từng xuất hiện nếp nhăn vóc người thậm chí so với lúc trước càng ca tụng mà theo men rượu lên đầu tàng h tuyết di nói chuyện cũng dần dần bông ra mắt say mông lung mà nắm ly cao cổ vi vi n g ẹ o đầu nhìn từ đồng đạo nhẹ giọng hỏi cái vấn đề từ đồng đạo năm đó nếu là ta trước xác định mang thai n g ư ơ i n g ư ơ i năm đó cưới người là không phải chính là ta từ đồng đạo tiểu lượng lớn hơn nàng lúc này hắn mặc dù cũng có chút men rượu lên đầu thần chí nhưng vẫn là thanh tình nhưng tình cảnh này nhìn tằng tuyết di mắt say mừng l u n g lại mang điểm v ị khuất vẻ mặt hỏi hắn cái vấn đề này hắn mi môi thật lâu không nói mà thật lâu đợi không được hắn trả lời tằng tuyết di tâm tình bỗng nhiên có chút kích động đưa tay liền nắm chặt hắn đặt lên bàn tay phải trong mắt chẳng biết lúc nào đã chấp động lệ quang ngươi nói nha ngươi tại sao không nói chuyện ngươi tại sao không nói lời nào h nàng say rồi từ đồng đạo than nhẹ một tiếng đẩy ra nàng nắm hắn cái tay kia lại đưa tay tháo xuống nàng trong tay kia ly cao cổ cùng nổi lên thân dịu nàng lên ngươi uống hơn nhiều ta đưa ngươi vào phòng ngủ nghỉ ngơi hắn không để ý nàng giấy r u ộ n chính là đem nàng kéo lên đỡ nàng vào phòng ngủ tàng tuyết di lảo đảo bị hắn dịu vào phòng ngủ chính hai người tới mép giường từ đồng đạo chuẩn bị dịu nàng ngồi vào trên giường thời điểm tàng tuyết di bỗng nhiên quay mặt sang hai tay ôm lấy đầu hắn một hồi hôn n h ư n g hắn nữ nhân người tại bờ lửa tam lưu tiểu thuyết tình cảm bên trong vai nam chính gặp được loại sự tình này bình thường sẽ nói như vậy mà từ đồng đạo bất động, hắn cũng không nói gì chỉ là cao mày nhìn nàng nhắm mắt lại c u ồ n g loạn mà h ô n hắn lại nói hắn và ngụy xuân lan cũng có hơn nửa tháng hắn c á i tuổi này nam nhân cấm dục hơn nửa tháng bản thân liền không chịu n ổ i khiêu khích húng chi trong ngực t à n g tuyết di là hắn tình nhân cũ nàng còn chủ động như vậy sau đó chuyện cũng làm người ta ngượng ngùng miêu tả sau chuyện này từ đồng đạo tựa vào đầu giường cao mày nhìn tại hắn bên cạnh ngủ say t à n g tuyết di trong lòng của hắn ngược lại không có gì hối hận ý niệm hắn là không có ý định tái hôn nhưng Trong lòng của hắn cùng biết mình với tuổi đời hạ n n g vân tại một nhà tư phòng quán ăn gặp nhau đây là đã sớm hẹn xong cùng hạ vân ăn cơm trong lúc hai người bọn họ trò chuyện không nhiều người t h ư ơ n g thế nào có thể uống rượu rồi sao phục vụ viên cho hắn lưỡng rót rượu thời điểm hạ vân hỏi cái vấn đề này được rồi không việc gì từ đồng đạo thuận miệng trả lời chờ phục vụ viên giúp bọn hắn đem rượu ngược lại tốt hạ vân do dự một chút sẽ để cho phục vụ viên ra ngoài còn lại nàng và từ đồng đạo hai người tại ở trên ghế riêng hai người ăn ý nâng ly đ ụ n g một ly để ly rượu xuống sau hạ vân cho từ đồng đạo kẹp một khối bạch trắng kê từ đồng đạo nhẹ giọng nói cảm ơn nàng khép cười rồi xuống đục chén thứ hai rượu thời điểm từ đồng đạo hỏi nàng hai t ử gần đây vẫn tốt chứ hạ vân lừ một tiếng rất tốt không biết tại sao nàng hôm nay mà nói thật giống như so với lúc trước lần nào gặp mặt đều thiếu nhưng thỉnh thoảng có muốn nói lại thôi d á n g vẻ từ đồng đạo chú ý tới nhưng hắn không hỏi nhìn nàng mình có thể hay không một mực nhịn được không nói sau đó hai người bọn họ liền uống rượu dùng nữa một mực có câu không có một câu mà ăn xong bữa cơm này từ đồng đạo thả tay xuống bên trong chiếc đũa đưa tay theo trên bàn khăn giấy trong hộp rút một cái khăn giấy lau chùi ngoài miệng m ỡ đông mỹ mắt nâng lên nhìn về phía bên cạnh hạ vân cười nhạt rồi cười ta ăn xong ngươi còn có chuyện gì phải nói sao không có mà nói chúng ta hôm nay liền đến nơi này chứ hạ vân c a o mày nắm tay bên trong chiếc đuốc không có thả ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn đ ố n g nhiên mở miệng người người bây giờ đã ly dị có thể hay không có thể hay không cho a hành một cái hoàn chỉnh ra a hành chỉ dĩ nhiên là con trai của nàng hạ t h ậ n hành từ đồng đạo cùng nàng nhìn nhau lấy than nhẹ một tiếng khẽ lắc đầu hạ vân thần sắc trở nên thất vọng nhưng vẫn là không nhịn được hỏi tại sao từ đồng đạo không đành lòng nhìn lại nàng ánh mắt chuyển qua ánh mắt nhìn trên bàn canh thừa thịt nguội nhẹ nói ta không tính lập gia đình lại tại sao hạ vân lại hỏi ra bà t r ư kia nào có nhiều như vậy tại sao từ đồng đạo không phải rất muốn trả lời cái vấn đề này nhưng lại không thể không đáp hạ vân trung quy cho hắn sinh một con trai n g ư ơ i biết nguy thu cúc tại sao phải ám sát ta sao tại sao hạ vân ánh mắt nghi ngờ nàng không hiểu từ đồng đạo tại sao đem để tài rẽ đến nơi này từ đồng đạo bởi vì các nàng biết được ta ở bên ngoài còn có hai đứa bé á hành chỉ là một cái trong số đó nói xong từ đồng đạo một lần nữa nhìn về phía nàng cùng nàng mắt đ ố i mắt hạ vân rất kinh ngạc khẽ nhất miệng một lúc lâu đều không nói ra lời nhìn từ đồng đạo ánh mắt cũng có chút thay đổi người người hôm sau bên ngoài còn nuôi nữ nhân nàng chỉ nghĩ tới khả năng này từ đồng đạo khẽ lắc đầu không có một cái khác hải tử cùng a hành l ớ n bằng năm đó cùng ngươi là không sai biệt lắm thời gian có bầu ta cũng vậy gần đây mới biết hải tử kia là ta hạ vân nàng lúc này trong mắt tất cả đều là hoài nghi trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy cái này có phải hay không thật trùng hợp từ đồng đạo có thể hiểu được nàng giờ phút này tâm tình bởi vì ban đầu hắn mới vừa biết được chuyện này thời điểm cũng cảm thấy khéo léo được không tưởng tượng nổi ngươi. ngươi không có gà ta một lúc lâu hạ vân trần t r ờ hỏi dò từ đồng đạo khẽ gật đầu hắn còn có thể nói cái gì vậy bất kể nàng có tin hay không sự thật như thế hắn hồi nào muốn đối mặt trước mắt cục diện hạ vân g ợ c cười cho nên vì tỏ vẻ công bình ta cùng nữ nhân kia ngươi là ai cũng không cưới nàng cảm thấy nàng rõ ràng từ đồng đạo ý nghĩ từ đồng đạo tiêu tiếu cũng sẽ không giải thích nhiều chỉ cần nàng có thể hiểu được bất kể nàng lý giải có hay không chính xác chỉ cần nàng có thể hiểu được là được cho tới nàng lý giải có đúng hay không xác thực cho hắn mà nói cũng không trọng yếu a hành ta sẽ cùng ngươi cùng nhau nuôi dưỡng hắn sau này tiền đồ ta cũng sẽ phụ trách cho tới khắc x ì n người thư cho từ đồng đạo nói xong đứng dậy cầm lên chính mình túi sách chuẩn bị cáo tử hạ vân tự dễu cười một tiếng gật đầu một cái bưng lên trong tay ly rượu ngửa cổ một cái toàn bộ rót vào trong miệng t r ư ơ n một nghìn không trăm l i năm h n vừa khóc vừa cười từ đồng đạo trong lòng âm thầm thán một tiếng cất bước đang muốn rời đi ánh mắt lại không có ý giữa liếc thấy hạ vân để ly rượu xu ố n g thì trong mắt tràn mi mà ra nước mắt nếu là hắn không nhìn thấy một màn này cũng liền thôi nhưng hắn hết lần này tới lần khác nhìn thấy nay vừa nhấc chân lên liền có chút bước không đi ra ngoài đối với hạ vân hắn trong lòng vẫn là tình bạn cố tri tình mấy năm này hắn luôn là không thể quên được năm đó hắn và nàng chia tay thì nàng không m u ố n phỏng không cần tiền nhưng lại lúc rời đi giơ tay lên gạt lệ bóng lưng nó như thế nào đây người cả đời này vô luận lăn lộn thật tốt thật lòng yêu nữ nhân ngươi luôn là rất ít là quyền cao t r ứ c trọng khả năng nắm giữ qua rất nhiều nữ nhân nhưng có mấy người nữ nhân không phải ái mộ loại này người quyền thế mà là tình yêu người này đây có tiền đầu năm nay cũng không thiếu nữ nhân nhưng bị hấp dẫn qua lại hướng cũng là thích n g ư ờ i tiền nữ nhân cho nên hạ vân tại từ đồng đạo trong lòng là không giống nhau lúc này nhìn thấy nàng lần nữa rơi lệ trong lòng của hắn lại đột nhiên có chút cảm giác khó chịu hắn đã thương qua nàng một lần hôm nay lại muốn đả thương lần thứ hai sao chỉ là khách quan thực tế là thực sự không cho phép hắn lập gia đình lại nếu không chờ từ an an cùng từ nhạc này một đôi nữ sau khi lớn lên hội thấy thế nào hắn người phụ thân này theo chân bọn họ sinh thân mẫu thân sau khi ly dị cưới bên ngoài còn tư sinh mẹ đẻ hắn không có cách nào theo này hai đứa bé giao phó nhưng cứ như vậy không nhìn hạ vân thương tâm khổ sở làm bộ không nhìn thấy nàng rơi lệ khiến hắn cứ như vậy rời đi trong lòng của hắn lại rất không đành mỹ môi một cái từ đồng đạo vẻ mặt có chút bất đắc、dĩ. tha nhẹ một tiếng đưa tay kéo ra hạ vân bên cạnh cái ghế tại bên người nàng ngồi xuống thả tay xuống bên trong vừa d ơ tay lên bao từ đồng đạo đưa tay theo trên bản khăn giấy trong hộp rút ra hai tấm giấy đưa tới hạ vân trước mặt hạ vân đang dùng ngu bàn tay thay đổi sắc mặt lên nước mắt nhìn thấy hắn đưa tới khăn giấy theo bản năng một cái tắt đẩy ra tay hắn cũng xoay qua thân thể dùng nửa cái hót hướng về phía hắn ngược lại thật giống trong sinh khí tiểu nữ sinh từ đồng đạo vi vi bật cười đưa tay ban, ban bả, vai nàng. Hạ vân bả vai hất một cái đưa hắn móng nuốt hất ra từ đồng đạo căn cứ không thông tha không bứt bỏ nguyên tắc lại đưa tắc lại đưa t sau đó lại bị nàng hất ra như vậy liên tục hắn mặt nở nụ cười cuối cùng đưa nàng thân thể quay lại nhưng hắn hành động này thật giống như để cho nàng càng cảm thấy bị khuất trong mắt nước mắt chỉ đi xuống hữu hoán ánh mắt nhìn hắn c h ẳ m g c h ẳ n thấy vậy từ đồng đạo nụ cười trên mặt bảo trì không được chậm rãi thu lại chậm rãi phun ra một cái khó chịu hắn cầm lấy nàng đầu vai tay nâng lên dùng ngón cái lòng bàn tay lau chùi trên mặt nàng nước mắt hắn vô tình thương nàng nhưng lại thật sự mà đã thương nàng tâm đây không phải là hắn muốn thấy được hạ vân k h á t tay đẩy ra cánh tay hắn minh, minh trong mắt vấn lệ vi vi túi đầu nhẹ nói một câu thật xin lỗi có lẽ đây là hạ vân không nghĩ nhất theo trong miệng hắn nghe bà chữ đi. từ đồng đạo lời còn chưa dứt nàng liền bực tức đưa tay đẩy hắn ngực một cái từ đồng đạo c ư ờ i khổ không có còn tay sau đó hạ vân giống như chưa hết giận giống như lại liên tiếp đẩy hắn ngực hai cây cuối cùng một cái đẩy hắn ngực thời điểm từ đồng đạo giơ tay lên bắt lại tay nàng ánh mắt phức tạp nhìn nàng dùng trong tay kia khăn giấy đi lau trên mặt nàng nước mắt nàng tiểu tinh khí hắn đều bao dung bởi vì hắn biết rõ đúng là hắn có lỗi với nàng mà hắn bây giờ có thể làm loại trừ cùng nàng cùng nhau nuôi dưỡng hai người bọn họ chung nhau hài tử cũng chỉ có thể bao dung nàng một chút tiểu tình khí chỉ là hắn càng như vậy hạ vân trong lòng thì càng cảm thấy bị khuất nàng minh minh có thể cảm giác được hắn yêu thương nàng đối với nàng có cảm tình nhưng hắn đều đã ly dị vẫn là không muốn c ư ớ i nàng cho nàng cùng hài tử một cái danh phận càng nghĩ càng bị khuất trên mặt nàng nước mắt từ đồng đạo thì càng lao chi không thịnh nàng tiểu t ì n h khí lớn hơn vừa dùng lực tránh thoát hắn cầm lấy cổ tay nàng tay phải đi theo nàng hai cái tay liền nắm quả đấm hướng bộ ngực hắn đánh, đánh bộ ngực hắn tỉnh vang nhưng nàng khí lực đối với từ đồng đạo cái này đại đàn ông mà nói theo gãi ngứa khác biệt cũng không lớn mặc cho nàng n ệ n một trận hắn nhắm hai mắt lại thở dài lại mở mắt ra thời điểm hắn tự tay đưa nàng ôm vào trong ngực vô luận nàng như thế d â y ruộng hắn chỉ là ôm thật chặt tốt sau một hồi có lẽ là mệt mỏi có lẽ là trong lòng oán khí cuối cùng phát tiết được không sai biệt lắm hạ vân cuối cùng không d ễ d r u ộ n nữa còn đưa tay ôm thật chặt hắn khuôn mặt đặt tại từ đồng đạo trên bà vai đau khóc thành tiếng thật ra đối với trong lòng nàng oán khí từ đồng đạo cũng không thể cảm động lây hắn không biết này bảy tám trong thời kỳ nàng một người vừa làm việc vừa nuôi dưỡng hai tử trong lòng tích góp bao nhiêu hàm khí hắn chỉ có thể cảm nhận được nàng khóc rất thương tâm rất hủy khuất hắn không biết phải an ủi như thế nào chỉ có thể ôm nàng giơ tay lên khẽ vớt nàng sau hót tóc đen hồi lâu nàng cuối cùng không hề khóc nhưng là có lẽ là bởi vì mới vừa khóc quá ác lúc này cho dù tiếng khóc dừng lại thút thít thanh em nhưng vang lên bởi vì thút thít nàng thân thể run lên một cái từ đồng đạo nhẹ nhàng hôn một cái gò má nàng nhẹ giọng an ủi đời này coi như ta xin lỗi ngươi đừng nữa cho ta khóc không đăng giá hạ vân cho hắn trả l nàng đột nhiên há mồm tàn nhẫn cắn lấy hắn đầu vai lúc đó liền đau đến từ đồng đạo nhe răng trận mắt trong lòng gì đó xấu hổ tổn thương cảm tình tự đều bị một hớp này cho cắn bay hai tay của hắn cầm lấy bà vai nàng dùng sức đưa nàng đẩy về sau đột nhiên dùng sức mới đem nàng đẩy lòng ra miệng điều này làm cho từ đồng đạo nghĩ đến nhân loại bạn tốt chó trong cơn tức giận hắn miệng không chạy nôn bật thốt lên liền mắng ngươi l o à i trò ạ thấy hắn như vậy tâm tức hạ vân ngược lại cười đáng đời ngươi nàng đắc ý dáng vẻ để cho từ đồng đạo vừa bực mình vừa bực cười theo bản năng cho nàng một cái liếp mắt đau không nếu không ta giúp ngươi nhìn một chút cắn bể hay chưa nàng đưa tay tới đẩy hắn đầu vai cổ áo quần áo muốn nhìn hắn đầu vai có hay không cắn bể ra từ đồng đạo đẩy ra tay nàng tức giận nói ngươi thiếu mẹo khóc con chuột ồ ngươi là con chuột nha hạ vân cười tủm tìm tiếp lời từ đồng đạo không dám tin tưởng nhìn nàng nụ cười trên mặt từ đồng đạo không thể tin được mới vừa khóc thương tâm như vậy người là nàng nữ nhân này như thế biến sắc mặt biến nhanh như vậy cắn ta một cái liền vui vẻ như vậy bất quá hắn nghĩ lại nàng tâm tình tốt cũng tốt như vậy là hắn có thể đi lúc này hắn tiện lần nữa đứng vậy nắm lên túi sách liền xoay người cáo、tử. được rồi nếu ngươi không khó qua ta đây liền đi trước rồi tạm biệt hắn vừa muốn đi nhưng phát hiện mình tay phải bị nàng bắt được hắn c a o mày nghiêng đầu nhìn chỉ thấy hạ vân ngồi ở chỗ đó một cái tay cầm lấy tay hắn k h ẽ c ắ n môi không nói một lời nhìn lấy hắn cứ như vậy nhìn cái này thì rất bực người ngươi muốn là thầm nghĩ ấ y n ấ y ngươi liền nói a liền nhìn ta như vậy là ý gì từ đồng đạo trong lòng cái kia không nói gì hắn nơi này chính không nói gì lấy đây nàng cầm lấy tay hắn cái tay kia bỗng nhiên kéo hắn một cái nhưng nàng còn chưa nói chuyện vẫn như cũ còn lạc như vậy nhìn lấy hắn trước 1006, phía sau màn cuộc sống.、Từ、đồng cuộc Từ đạo khi ô không n nàng, không thể làm gì khác hơn n g gì gì g thể thể khác làm làm là ồ về chỗ cũ, c ò ngồi có chuyện ì sao? Sau khi n g xuống hắn vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi nàng hạ vân lúc này khuôn mặt có hơi h ồ n g không biết là bởi vì ngượng ngủ hay là bởi vì rượu cồn duyên cớ lúc này đối mặt từ đồng đạo ánh mắt nàng như có chút không dám nhìn thẳng vào mắt hắn có chút nghiêng về tấm mắt nhẹ nói ta trong nhà của ta có một cái bóng đèn xấu hỏng rồi ngươi bây giờ có rảnh rỗi hay không đi giúp ta sửa một cái ngay vào đây là một cái rất lý do chính đáng nhưng ngươi nói lời này thời điểm tại sao không dám nhìn thẳng ánh mắt ta không hiểu từ đồng đạo liên tưởng đến đào quốc bên trong sửa ống nước nội dung c ó c h u y ệ n hắn nhớ hắn đại khái đoán được nàng ý tứ nhưng hai ngày trước hắn đi tặng tuyết di nơi đó lúc ăn cơm sau đã cùng tặng tuyết di lên lên giường hôm nay cùng hạ vân ăn cơm nếu như lại leo lên hạ vân giường hắn trong lòng mình đều cảm thấy không phải chuyện như vậy coi như muốn ôn lại tình xưa cũng phải hơi chút cách nhau mấy ngày nhanh như vậy mà nói sẽ để cho hắn đối người mình phẩm sinh ra nghi ngờ cho nên hắn giơ tay sờ một cái hạ vân gò má khe lắc đầu hôm nay không có thời gian qua mấy ngày đi qua mấy ngày ta đi giút người tu được rồi nghe hắn nói như vậy hạ vân ánh mắt quay lại đến nhìn lấy hắn ánh mắt nàng vẻ mặt có chút thất vọng nhưng vẫn gật đầu nạn ra mấy phần nụ cười nhẹ nói được vậy thì qua mấy ngày về nhà trên xe từ đồng đạo nhắm mắt lại nhìn như tại nhắm mắt dương thần thực tế trong lòng vẫn đang suy nghĩ hắn và tàng tuyết di hạ vân về sau quan hệ lý trí nói cho hắn biết hắn đã khôi phục độc thân tiếp tục cùng các nàng giữ một khoảng cách đã không có ý nghĩa gì hơn nữa các nàng đến nay độc thân nếu là hắn một mực không động vào các nàng mà nói các nàng có lẽ sẽ còn tiếp tục độc thân đi xuống mà hai nàng tuổi tắc không lớn lắm tàng tuyết di ngoài ba mươi hạ vân vẫn chưa tới ba mươi nếu như liền nhìn như vậy các nàng tiếp tục như vậy độc thân đi xuống theo sinh lý cấp độ đến xem thật ra rất tàn nhẫn a tàng tuyết di nơi này không nói hắn đều đã chiếm hữu nàng giường còn lại hạ vân nơi đó tựa hồ cũng không cần thiết tiếp tục giữ một khoảng cách nàng hiện tại dưỡng hải tử nhưng là cùng hắn t ử m ô nhân sinh vẫn là thuận theo tự nhiên đi dù sao hắn đ ờ i này là không có tư cách làm gì nam nhân tốt rồi tại hai nàng không có bảo hắn biết điều kiện tiên quyết chia ra cho hắn sinh đứa bé kế tiếp thời điểm liền quyết định hắn đợi này cùng nam nhân tốt cái thân phận này vô duyên trong lòng suy nghĩ những thứ này từ đồng đạo mở hai mắt ra sắc mặt rất bình tĩnh chạm vào tối từ đồng lộ tan việc về nhà cùng từ đồng đạo đám người ăn chung bữa ăn tối bữa ăn tối sau hai huynh đệ đi vào trong sân uống trà trong lúc từ đồng lộ t h ấ p dọn g theo từ đồng đạo hồi báo công ty hôm nay một ít trọng yếu sự hạng nhất là hắn phê duyệt một ít văn kiện từ đồng đạo một bên uống trà một bên nghe hắn hồi báo như vậy hồi báo gần đây tại bọn họ ra đã tạo thành thông lệ mỗi ngày sau khi ăn xong hai anh em họ cũng sẽ ở trong sân uống trà một cái báo cáo công việc một cái nghe hồi báo tình cờ từ đồng đạo hội chỉ điểm từ đồng lộ mấy câu mỗi đêm nghe đệ đệ hồi báo để cho từ đồng đạo đối với công ty vận chuyển sáng tỏ trong lòng công ty phát triển cũng vẫn còn tại hắn trưởng khống bên trong hơn nữa mỗi ngày loại trừ từ đồng lộ hướng hắn hồi báo mỗi ngày buổi sáng hắn ở lại tập đoàn trụ sở chính biểu tỷ đ a m thi bí thư đồng văn cũng sẽ với hắn video nói chuyện điện thoại hướng hắn hồi báo hoặc xin phép làm việc có lúc đ a m thi hoặc là đồng văn cũng tới hắn biệt thự nơi này với hắn ngay mặt hồi báo từ trước mắt công ty vận chuyển tình huống đến xem từ đồng đạo tạm thời lui khỏi vị trí phía sau màn đối với công ty vận chuyển cũng không có sinh ra ảnh hưởng lớn hắn cảm thấy như vậy rất tốt vừa có thể làm cho mình theo công tác cụ thể bên trong rút người đi ra cũng có thể thuận tiện rèn luyện đệ đệ từ đồng lộ năng lực làm việc còn không như thế ảnh hưởng hắn đối với công ty không chế nhất cử có nhiều thật ra chỗ tốt còn có một chút t h như từ đồng lộ ở lại thiên vân thành phố làm việc mỗi ngày đều có thể cùng thân đồ tình mẹ con chung một chỗ có trợ giúp hắn gia đình hòa thuận cũng có lợi cho hắn và thân đồ tình hải tử từ, từ kiện trường ở n thành g mắt, t h Đào i i g a lại qua n à là y nay Hôm thành ứ n trời đồng bọn họ tạm thời cũng không nhớ được phức tạp động tác hắn tạm thời dạy bọn họ chính là quyền kích thậm chí ngay cả quyền kích như bước trước mắt hắn cũng không có dạy bọn họ chỉ là dạy bọn họ đơn giản trực quyền cùng câu quyền từ đồng đạo ý tưởng rất đơn giản chủ yếu rèn luyện thân thể bọn họ tư chất cùng ý c h í lực mà rèn luyện này hai loại năng lực trực quyền cùng câu quyền tiện đã đầy đủ hai thằng nhóc tại hắn chỉ đạo cùng dưới sự bức bách mỗi người đều mang hai cái nho nhỏ găng tay đấm bút mỗi người hướng về phía trước mặt tiểu xa bao một hồi lại một xuống đất đánh trong đó từ an an tràn đầy phấn khởi không có chút nào yêu cầu từ đồng đạo bức bách chính nàng cũng rất thích đánh bao cát từ đồng đạo chỉ cần thỉnh thoảng sửa chữa nàng ra quyền dáng vẻ là được mà từ nhạc này tiểu tử ngập liền luôn vẻ mặt đưa đám mỗi một cái đều đánh n ẻ ngoài rõ ràng cho thấy tại bắt cá lan lộn thời gian tiểu tử này trong x ư ơ n g liền ham ăn biếng làm yêu thích yên tĩnh không thích động hắn liền cần từ đồng đạo đứng ở một bên bức bách vì gây áp lực cho hắn từ đồng đạo trong tay cầm lấy một cây tế trúc cái thấy hắn lười biếng liền cho hắn tới một hồi dù sao tế trúc cái thương ra không bị thương thịt tiểu tử này tính tỉnh hắn là nhìn ra chính là thuộc đá loa không đánh không chuyện có l từ đồng đạo nghĩ đến chính mình ba cái nhi t ử tướng mạo cùng tính cách chính hắn đều cảm thấy kỳ quái ba cái nhi t ử dáng dấp đều không giống nhau tính cách cũng đều không giống nhau ở bên cạnh hắn từ nhạc khờ lười nhát g a n hạ vân sinh hạ thật hành dáng dấp cùng hắn đứng đầu giống như đọc sách cũng nghiêm túc là hắn ba cái nhi t ử bên trong h i ể u chuyện nhất một cái mà tàng tuyết di sinh tàng ngọc h i ề n lớn lên là cùng hắn từ đồng đạo không hề giống ngược lại thật giống tàng tuyết di nhưng trong tính cách nhưng lại bị cực kỳ mấy ngày trước hắn tại tàng tuyết di nơi đó lúc uống rượu sau nghe tàng tuyết di nói tiểu tử kia là con lửa tinh khí rác không đi đánh bay ngược lại cái loại này ngươi càng là khiến hắn làm cái gì hắn thì càng không làm ngươi không để cho hắn làm hắn càng muốn làm lá gan giống như cũng là hắn ba cái nhi tử bên trong lớn nhất một cái trước mắt đến xem từ đồng đạo cảm giác mình này ba cái nhi tử loại trừ hạ thần hành mặt khác hai cái đều cần thật tốt dạy dỗ nếu không trưởng thành rất khó thành tài bởi vì có chút thất thần chờ từ đồng đạo lấy lại tinh thần thời điểm đã nhìn thấy từ nhạc tiểu tử này lại tại kéo dài công việc rồi hai cái quả đấm nhỏ như có như không thoáng chút mà đánh nhẹ lên trước mặt bao cát tiểu tử này cảm thấy dài một cây lời gân từ đồng đạo tức giận vung tay chính là một hồi trong tay tế c h ú c cái lại một lần nữa quất vào tiểu tử này trên nông d u n g sức từ đồng đạo quát một tiếng từ nhạc tiểu người run một cái quay đầu bị q u ấ t quát lấy cái miệng nhỏ nhắn trong hốc mắt nước mắt đang đánh chuyển nhưng từ đồng đạo mắt lạnh mà chống đỡ không hề bị lay động không cho khóc cho ta đem nước mắt nghẹn trở về ngươi dám chạy xuống thử một chút từ nhạc cái miệng nhỏ nhắn quát được lợi hại hơn nhưng rất thần kỳ hắn thật đúng là đem nước mắt nghẹn trở về cũng ngoan ngoan xoay người tiếp tục đánh bao cát đây cũng là từ đồng đạo gần đây mới phát hiện tiểu tử này nhát gan cũng có nhát gan chỗ tốt có thể bị hù dọa giống như nữ nhi của hắn từ an an thì không được tiểu nha đầu này khí lựa tiểu có thể lựa không thể mắng một mắng sẽ khóc hơn nữa một khi mắng khóc thời gian rất lâu đều lựa không tốt t r ư ơ n g một nghìn bảy khu biệt thự mở mang vê đút vê đút, vê đút. vô cản xù con b một nghìn bốn trăm bốn mươi tám mươi một nghìn bảy trăm bảy mươi ba chín mươi hai hờ tập mg chương một nghìn bảy khu biệt thự mở mang từ đồng đạo tại đốc thúc một đôi nữ luyện quyền thời điểm bí thư đồng văn tới nhìn thấy nàng đi tới t ừ đồng đạo không khỏi chăm chú nhìn thêm trong lòng của hắn có chút nghi ngờ không biết là bởi vì mình gần đây không đi công ty c、so so、lão bản đây là ngày lần trước để cho ta thu góp đất đai tài liệu người xem nhìn mang theo một trận thanh hương đến gần từ đồng đạo đồng văn cầm trong tay một phần văn kiện kẹp đưa tới từ đồng đạo trước mặt mấy ngày trước nàng tới từ đồng đạo nơi này báo cáo công việc thời điểm từ hắn g đạo để phòng điểm điểm chứng nhi tử con gái cũng sẽ có không sai biệt lắm cảm giác tiếp tục ở nơi này luôn cảm thấy trong nhà ít đi cá nhân cho nên hắn liền động đội phòng tử ý niệm nhưng đến hắn thân phận hôm nay địa vị đội phòng tử cũng không dễ dàng như vậy bình thường tiểu khu hắn không có cách nào và ở phòng trường chỉ cần hắn mua cái nào tiểu khu nhà ở còn không đợi hắn vào ở tin tức là có thể chuyển k h ắ p phủ cận rất nhiều tiểu khu nếu là hắn thực có can đảm vào ở trong ngày thường nhất định sẽ gặp được không ít chuyện phiền lòng hắn cái này toàn tỉnh nhà giàu nhất năm nay tại trên tin tức ra ánh sáng rất nhiều lần biết hắn gương mặt này người tuyệt đối so với hắn tưởng tượng phải nhiều đi đường đường tự khu mua một bộ biệt thự ngược lại một lựa chọn khu biệt thự cư dân thân phận bình thường sẽ không quá thấp các biện pháp an ninh cũng sẽ tốt hơn chỉ là hắn lần này cũng muốn cho t h n g tuyết di mẹ con hạ vân mẹ con các mua một bộ cộng thêm chính hắn chính là ba bộ ba bộ biệt thự trước mắt giá thị trường cũng không thấp mà hắn công ty năm nay chính là cao tốc huyết trương thời kỳ dùng tiền địa phương quá nhiều này bỗng dưng xuất ra nhất bút tài chính tới mua s ắ m biệt thự hắn cảm thấy không có lợi lắm người làm ăn sao luôn là thói quen cân nhắc hoa không có lợi lắm hơn nữa chính hắn có đất sản công ty hắn và lạc v ĩ n h nhan thế tấn nguyễn khánh vân họp bọn tây môn địa sản vẫn là đưa ra thị trường địa sản công ty dòi mắt toàn bộ thiên vân thành phố địa sản công ty ai dám nói so với hắn tây môn địa sản thực lực càng hùng hậu dưới tình huống này hắn cần gì phải đi mua đường công ty mở mang biệt thự tại sao không dứt khoát chính mình mở mang một cái biệt thự tiểu khu đây chính mình mở mang mà nói rất nhiều chỗ tốt tỉ như mình muốn một bộ như thế nào biệt thự liền xây một bộ như thế nào biệt thự tỉ như chính mình mở mang khu biệt thự bảo an an ninh cũng có thể dùng hắn công ty mình người nhất định có thể cho hắn cùng với tằng tuyết gì, hạ vân đ á n g người tốt hơn an toàn phục vụ chờ chút không chỉ có như thế chỉ cần hắn mở mang khu biệt thự vị trí đầy đủ biệt thự chất lượng và nhà hình đủ xuất sắc hắn khai phát ra tới khu biệt thự còn có thể trở thành hắn kết giao nhân mạch một cái công cụ là một m gia đưa ra thị trường địa sản công ty lao tổng một mực ở đường công ty mở mang biệt thự chuyển ra cũng không dễ nghe từ đồng đạo đưa tay nhận lấy đồng văn đưa tới văn kiện giáp thiện tay mở ra đại khái xem một lần trong văn kiện vài miếng đất trống mà hắn đang nhìn văn kiện thời điểm đồng văn cũng không có nhàn rỗi nàng cười t ủ n g tìm tiến lên khen ngợi từ an an an an ủi nhữ khuôn mặt nhỏ nhắn hủy khuất đi rồi từ nhạc an an thật là lợi hại nha q u ả đấm nhỏ này thật có sức hụ chết đã di rồi an an đây là muốn làm nữa n h ấ chứ rất lợi、hại. theo đồng văn khen ngợi vốn chính là vớt lông con lửa thích bị người khen từ an, an nhất thời mặt mày hớn hở đánh bao cắt đánh ra sức hơn rồi đồng văn vừa nhìn về phía bên cạnh từ nhạc bốn tuổi từ nhạc mập mạp d á n g d ấ p khả ái lúc này bởi vì đánh quyền hắn nữ h khuôn mặt nhỏ nhắn trên mặt kia bị khuất đi rồi dám vẻ nhìn đến đồng văn bật cười nàng đối với từ nhạc không xa lạ gì biết do đứa nhỏ này tính cách cũng biết đứa nhỏ này không thích l u y ệ n quyền lúc này nàng liền đưa tay sờ một cái từ nhạc đầu ôn nu an ủi nhạc nhạc có phải hay không mệt mỏi ba có phải hay không lại buộc ngươi lợi nha từ nhạc bị nàng an ủi được cái miệng nhỏ nhắn một cắt dùng sức gật đầu đồng văn mắt l i ế c đang xem văn kiện từ đồng đạo thu hồi ánh mắt hạ thấp giọng nói với từ nhạc. nhạc nhạc ngươi xem ba hiện tại không có chú ý ngươi nghe a di ngươi nhanh nghỉ ngơi một chút a di giúp ngươi bảo mật từ nhạc nghe một chút vội vàng lặng lẽ quay đầu nhìn mắt cha thấy ba chú ý lực quả nhiên không ở trên người mình hắn vội vàng dừng lại luyện quyền cũng tiến tới đồng văn chân một bên tiểu thanh nói a di ngươi thật tốt vậy ngươi giúp ta cản trở ba đừng để cho ba nhìn thấy ta đồng văn mỉm cười dùng sức gật đầu rời đi bước chân dùng thân thể mình ngăn ở từ nhạc sau lưng từ nhạc thấy ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cho nàng một cái nụ cười rực rỡ nhưng hắn cao hứng quá sớm hắn nơi này cương đối với đồng văn lộ ra nụ cười rực rỡ bên cạnh đang ở ra sức luyện quyền tỷ tỷ từ an an liếc nhìn hắn một cái vội vàng quay đầu theo từ đồng đạo mách lẹo ba người xem nhạc nhạc hắn lười biếng từ đồng đạo ánh mắt theo văn cái lên nâng lên nhìn về phía đứng ngẩn ngơ tại đồng văn trước người từ nhạc từ nhạc lúc này ngây ngốc mà nhìn tố cáo tỷ tỷ của hắn tựa hồ không thể tin được tỷ tỷ hội đối với hắn như vậy hắn cái miệng nhỏ nhắn lại xem lên trong hốc mắt nước mắt đã tại lần vợn quá ủ y khuất từ đồng đạo lạnh rên một tiếng không cho khóc từ nhạc đồng văn vội vàng ngồi xuống ôm từ nhạc an ủi chỉ là nàng không an ủi cũng còn khá nàng vừa an ủi dù sao đồng văn sẽ không một mực ở nơi này đợi nằm đi hắn lại cẩn thận dạy dỗ tiểu từ kia trên tay hắn phần văn kiện này bên trong đánh dấu vài miếng đất trống hắn lại nhìn mấy lần liền khép văn kiện lại kẹp nói với đồng văn phần văn kiện này ngươi quay đầu giao cho tây môn địa sản cận vật vi khiến hắn bên kia cho ta ra một phần khu biệt thự mở mang phương án cụ thể dùng kia khối đất ra để cho bọn họ kết hợp khu biệt thự mở mang phương án t ớ i định phương án làm tốt sau ngươi đem ra cho ta xem qua đồng văn lúc này còn không có đem khóc t ỉ tê bên trong từ nhạc lửa tốt nghe vậy quay đầu gật đầu một cái được lao bản đúng rồi lao bản cái phương án này có thời gian hạn chế sao từ đồng đạo một tháng đi trong một tháng ta muốn nhìn thấy hoàn chỉnh mở mang phương án cùng với khu biệt thự hiệu quả đồ cùng tổng thể chi phí dự tính đồng văn gật đầu rõ ràng thấy từ đồng đạo chính sự đã nói xong nàng lại tiếp tục lừa từ nhạc đây không phải là nàng làm việc nhưng nàng nhưng thật giống như một chút cũng không có ý thức được một điểm này trước một nghìn tám trăm linh tám các ngọc châu ta không nghĩ trở về xa châu rồi mấy ngày sau t r ạ m vào tối các ngọc châu tan việc lái xe trở lại đi vào gia môn nhìn thấy mẫu thân đang ở hướng trên bàn ăn bưng thức ăn trong phòng khách chỉ có nhị t ẩ u thân đồ tình giáo hải từ bước đi các ngọc châu một bên ở cửa đổi dép một bên thuận miệng hỏi mẹ ta đại ca đây hắn gần đây không đi công ty thời gian này ở nơi nào chứ vừa đem một đĩa tiểu xào đặt ở trên bàn ăn các tiểu trúc nghe vậy than nhẹ một tiếng hắn đi tiếp an an nhạc nhạc tan học còn chưa có trở lại đây đang ở đổi dây các ngọc châu là người đại ợ i đi hỏi, nàng xong, phòng vào mày thay khách, dép đ cao mẹ, ca gần đối â thân y ngày dạy mỗi mỉm nhi đi cưới tiếp lời, phải Đại đón An An cùng nhạc nhạc nha. Đang tình cũng không đưa đồ đ bước sao.、Đại、ca tử với an an nhạc nhạc có thể để ý ta xem hắn hiện tại phần ly ớ n trên người. Các tiểu trúc cũng nói, hắn hiện tâm tư tại tiểu trúc tại đều đứa hai bẽ Các l hôn rồi mấy ngày trước ta lúc không có ai hỏi hắn đến cùng là thế nào m u ố n có muốn hay không lại tìm một cái kết quả các người đ o á n hắn nói thế nào các ngọc châu cùng thân đồ tình đều bị câu dẫn ra lòng hiếu kỳ thân đồ tình đại ca hắn nói thế nào các tiểu trúc lại thở dài bất đắc dĩ cười một tiếng hắn nói không nghĩ lại kết hôn rồi về sau liền tập trung tinh lực đem hai đứa bé bồi dưỡng tốt thân đổ tình c to mày c á t ngọc châu cũng n h ư mày mẹ đại ca có phải hay không nhất thời lời vô ích qua một thời gian ngắn hẳn là sẽ không nghĩ như vậy chứ c á t tiểu trúc lắc đầu mặt buồn rười rượi ta xem không giống c á t ngọc châu giữa chân mày cũng hiện ra lo lắng thân đổ tình suy nghĩ một chút nói mẹ ngươi cũng đừng lo lắng như vậy quay đầu chúng ta đều khuyên hắn lần nữa làm một chút đại ca tư tưởng làm việc hắn hết năm mới ba mươi tuổi còn trẻ như vậy sao có thể không hề kết hôn rồi lấy đại ca điều kiện cũng không phải là không tìm được đối tượng chỉ là nàng mà nói thật giống như không có lên tác dụng gì các tiểu trúc cùng các ngọc châu hai mẹ con giữa hai lông m ạ y v ẻ buồn rầu vẫn không đi các tiểu trúc thở dài tại cạnh bàn ăn ngồi xuống các ngọc châu cũng thở dài liếc nhìn thân đồ t ì n h thở dài nói nhị tẩu nhà chúng ta tình huống ngươi khả năng còn không quá hiểu ta đại ca hắn nói tới chỗ này nàng dừng một chút gượng cười nhiều năm như vậy đều là đại ca hắn chống giữ chúng ta cái nhà này cho tới bây giờ đều là hắn an bài chúng ta sinh hoạt đến khi hắn việc của mình hắn một khi quyết định chủ ý chúng ta ai cũng khuyên không được thật sao thân đồ tỉnh nửa tin nửa ngờ cùng lúc đó thiên vân hai tiểu giáo môn phụ cận một chiếc màu đen xe mẹ xe đép c h u ngồi phía sau từ đồng đạo ngồi trên xe ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn cửa trường học đảm song hỉ tiếp nối từ an an hai người đang ở đi về phía bên này từ đồng đạo ngồi trên xe nhìn cũng không có xuống xe ý tứ hắn gần đây đưa đón con gái nhi tử tan học đi học ngồi đều là chiếc này mẹ xe đép ben không có ngồi hắn lúc trước thường ngồi bèn nhi mỗi lần tới đưa đón hải tử hắn cũng đều không xuống xe không phải hắn lười mà là hắn vì hải tử cân nhắc hắn không muốn để cho người ngoài nhìn thấy hắn đưa đón hải tử một màn đây là đối với hai đứa bé một loại bảo vệ đã là đối với bọn nhỏ an toàn lên bảo vệ cũng là đối với tâm lý bọn họ lên trưởng thành bảo vệ nếu để cho có dụng ý khác thứ liều mạng biết do hắn từ đồng đạo hải tử d á n g dấp ra sao tên gọi là gì ở nơi nào đi học ai biết những thứ kia thứ liều mạng sẽ tạo ra chuyện gì nữa là hắn có thể mời hộ vệ bảo vệ hải tử nhưng từ xưa cho tới bây giờ chỉ có ngàn ngày làm tặc nào có ngàn ngày đ ể phòng tặc đạo lý nhiều đi nữa hộ vệ cũng không khả năng đưa hắn hai đứa bé bảo vệ g i thổi không lọn luôn có sơ sót hoặc là bung lòng thời điểm nếu so sánh lại không để cho hai đứa bé thân phận ra ánh sáng ra ngoài mới là tốt hơn bảo vệ trừ lần đó ra hắn cũng không hy vọng chính mình này đối nhi nữ nhỏ như vậy cũng bởi vì hắn từ đồng đạo thân phận mà bị bên người toàn bộ thầy trò đặc thù đối đãi lúc này bất lợi cho tâm lý bọn họ trưởng thành hắn sợ hai đứa bé hội dưỡng thành quần lá áo lùa tập tính hắn hiện tại ngược lại có chút hiểu thành gì đó c ố t nội có nhiều như vậy quan to phú hào đem con cái đưa đi nước ngoài đọc sách thật sự là bọn họ thân phận bày ở ngoài sáng hai tử nếu như ở lại trong nước trường học mà nói một khi thân phận bị ngoại giới biết được hai tử muốn đi học cho giỏi thật quá khó khăn Thì như hiệu t r ư ở vậy hoàn cảnh có thể đem ngươi hải tử bồi dưỡng thành cái g i n gì đương nhiên từ đồng đạo gần đây đưa đón hải tử dùng chiếc này mẹ xe đép ben cũng nói không được quá địa thấp đầu năm nay có thể mở nổi mẹ xe đép ben người dù sao vẫn là sỗi nhưng nhất định là không có bèn mi nổi bật như vậy hơn nữa tại tỉnh thành chỗ này m trong b từ an an, từ một một phòng khách ngồi ở trên ghế salon theo chất nhi từ kiện chơi của các ngọc châu ngẩng đầu trông lại các ngọc châu nhìn đại ca cùng một vũ em giống nhau một tay dắt một đứa bé vào cửa sau khi vào cửa vẫn còn huyền quan nơi đó ngồi xuống cho hai đứa bé đổi g i à y nàng chân mày liền t a o một cái nàng cảm thấy trong lòng có chút cảm giác khó chịu có chút đau lòng đại ca tại trong mắt của nàng mấy năm nay theo đại ca sự nghiệp càng ngày càng lớn làm được toàn tỉnh nhà giàu nhất mức độ trong mắt của nàng đại ca sớm đã là đ ỉ n h thiên lập đ ị a n a m tử hán đại trợ ư ở phu đại ca thiên địa hẳn là ở trên thương trường mà không phải giống như gần đây như vậy mỗi ngày vây quanh hai đứa bé lần vợn là đại ca thương bản thân hải tử nàng cũng vui hay vui mắt nhưng nhìn thấy đại ca cả ngày liền vây quanh hai đứa bé chuyện s ớ m đưa m u ố n tiếp hai đứa bé đi học tan học nàng liền có chút không nhìn nổi nhưng tối hôm đó cả nhà cùng nhau ăn cơm từ đầu đến cuối các ngọc châu cũng không có liền cái vấn đề này nói cái gì nàng biểu hiện vẫn là cùng thường ngày không sai bịt lắm chỉ là theo bản năng cho nhiều từ ăn ăn từ nhạc kẹp mấy đùa thức ăn vào đêm các ngọc châu tắm xong ngồi ở chính mình phòng ngủ trước b à n trang điểm như có điều suy nghĩ c a o mày cho trên mặt trên cổ lau dưỡng ra xương cuối cùng đưa tay lưng cũng lau một lần nhẹ than một hơn nàng cầm điện thoại di động lên gọi thông vị hôn phu trần d ị c dãy số không bao lâu sau Trong điện thoại di bên này các ngọc châu im lặng mấy giây đông nhiên nói trần dịch ta không nghĩ trở về xa châu rồi ngươi muốn là thật muốn theo ta kết hôn vậy ngươi sẽ tới tỉnh thành đi Trước 1009, ta muốn giúp đại ca. bên đầu điện thoại kia trần dịch theo c á t ngọc châu lời nói này mà lâm vào yên lặng một lúc lâu trần dịch ngươi không nghĩ trở về xa châu rồi hả tại sao ngươi thay đổi c h ủ ý không muốn cùng ta kết hôn rồi sao một người trong lòng tự ti sẽ để cho người này mọi thứ đều thói quen hướng tình huống xấu nhất suy nghĩ lúc này trần dịch hiển nhiên chính là loại tình huống này hắn nghe một chút c á t ngọc châu nói không nghĩ trở về xa châu rồi hắn đầu tiên nghĩ đến chính là nàng không muốn cùng nàng kết hôn rồi cho tới các ngọc châu mới vừa trong lời nói nửa câu sau thật giống như bị hắn tự động không chú ý điện thoại bên này các ngọc châu lắc đầu không phải không có ta không phải cái ý này t r â n dịch vậy ngươi là ý gì các ngọc châu than nhẹ một tiếng t r â n dịch ta đại ca gần đây ly dị chuyện ta đã nói với ngươi ngươi nhớ kỹ chứ t r â n dịch ừ ta nhớ được thế nào các ngọc châu nhìn bản trang đ i ể m trong gương chính mình khe nhữ n g mày nói không có như thế chính là hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy ta đại ca tiếp an an cùng nhạc nhạc tan học trở lại nhìn bọn hắn vào cửa dáng vẻ tâm lý ta có chút cảm giác khó chịu ngươi biết không ta đại ca gần đây đem ta nhị ca ở lại tỉnh thành để cho ta nhị ca làm tập đoàn thi hành tổng tài đại ca hắn mình đã rất nhiều thiên không đi qua công ty hắn hiện trần ạ i mỗi ngày liền vây quanh hai ngày quanh lợn vợn, vây đứa bé t dịch ta là muốn ta đại lưu ở tỉnh thành giúp ta đại ca chiếu cô an an cùng nhạc nhạc đại ca hắn là làm đại sự người nhị ca trình độ học vấn cao như vậy về sau khẳng định cũng phải cần bận rộn sự nghiệp nhà chúng ta a nhà chúng ta theo ta vô dụng nhất dưng một chút nàng còn nói trần dịch lúc trước đều là đại ca chiếu cố chúng ta đối với ta so với thân ca ca cũng còn khá hiện tại hắn ly dị tinh lực bị hai đứa bé dây dựa ở ta muốn giúp hắn giúp hắn chiếu cố an an cùng nhạc nhạc cho nên trần dịch ta không thể đi xa châu rồi ta hy vọng ngươi có thể lý giải trong điện thoại trần dịch lần nữa yên lặng mười mấy giây sau mới khổ sở hỏi cho nên ngươi muốn theo ta chia tay không theo ta kết hôn rồi các ngọc châu c a o mày cảm giác người này tối nay như thế khó như vậy câu thông không phải ta không phải cái ý này trần dịch vậy ngươi là ý gì các ngọc châu ta ý tứ là nếu như ngươi thật muốn ở chung với ta theo ta kết hôn vậy ngươi sẽ tới tỉnh thành đi làm việc chuyện ta theo ta đại ca nói một tiếng hắn lẽ ra có thể giúp ngươi a n bài trần dịch ngữ khí trở nên do dự để cho ta đi tỉnh thành làm việc ngọc châu lúc này ta tới tỉnh thành chúng ta phòng cưới làm sao bây giờ coi như đại ca ngươi có thể đem ta điều chỉnh đến tỉnh thành trường học nào đi làm tỉnh thành hiện tại trường học còn phân phối nhà ở sao tối đa cũng liền cho ta phần một cái tạm thời ở nhà trọ chứ còn là nói đại ca ngươi hội đưa chúng ta một bộ phòng cưới các ngọc châu khép cười rồi xuống ngươi quên ta đại ca t r ư ớ c đã đưa ta một bộ tỉnh thành nhà t r ầ n dịch t r ầ n dịch này cho nên ngươi là cũng muốn được rồi đúng không các ngọc châu ừ m t r ầ n dịch một lúc lâu trần dịch nhẹ giọng hỏi ngọc châu ta muốn là không nguyện ý tới tỉnh thành ngươi có phải hay không liền không gả cho ta rồi hả các ngọc châu hơi biến sắc mặt há miệng mấy giây sau mới cười khổ nói trần dịch ngươi cái vấn đề này ta thật không biết trả lời như thế nào ngươi biết ta vốn là thật nguyện ý với ngươi kết hôn nhưng bây giờ ta đại ca nơi này tình huống ta ta thật không nhận tâm rời đi trong điện thoại trần dịch đông nhiên bật cười một tiếng thật xin lỗi ta mới vừa để tâm vào chuyện vụn vặt rồi là ta làm ngươi khó xử rồi ta không nên hỏi ngươi vấn đề như vậy thật xin lỗi a các ngọc châu k h ẽ thở phào nhẹ nhõm không sao kia vậy ngươi nguyện ý tới tỉnh thành sao trần dịch lần này đáp rất thông khoái ừ nguyện ý nếu ngươi đều nói như vậy ta còn có thể không nguyện ý không ta đều nghe ngươi dừng lại trần dịch còn nói ta đây điều động công việc chuyện liền giao cho đại ca các ngọc châu cao hứng ừ yên tâm đi ta ngày mai sẽ theo đại ca nói ngươi điều động công việc chuyện coi như không có biện pháp đem ngươi an bài vào tỉnh thành trường học ta đại ca trong công ty cũng có là cương vị an bài cho ngươi t r â n dịch hành công việc gì đều được chỉ cần không ảnh hưởng hai ta kết hôn là được cùng t r â n dịch gọi điện thoại thời điểm các ngọc châu nói là minh tiên theo đại ca nói nhưng cùng t r â n dịch nói chuyện điện thoại xong nàng lại có điểm không kịp đ ợ i suy nghĩ một chút liền đứng dậy rời đi phòng ngủ đi tới lầu ba gõ vang đại ca cửa phòng ngủ trong phòng ngủ từ đồng đạo đang ở cho nhi tử ngâm sữa bột đứa nhỏ này mặc dù b ố tuổi nhưng còn không có ai sữa sữa n i ệ n rất lớn đến mỗi buổi tối trước khi ngủ tiểu tử này sữa nghiện sẽ phạm một khi phạm sữa nghiện hắn sẽ leo đến từ đồng đạo trên người lắc từ đồng đạo cánh tay tê ba ngâm sữa ba ngâm sữa từ đồng đạo nếu là không lập tức đi ngâm sữa tiểu tử này trong tiếng nói sẽ lộ ra nước nở. quả thực là người gặp thương tâm người nghe rơi lệ này không mới vừa tiểu tử này sữa nghiện liền p h ạ m vào từ đồng đạo tại bên cửa sổ cho hắn xông sữa bột thời điểm từ nhạc tiểu tử này liền ôm từ đồng đạo bắt bùi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn mắt ba ba địa nhìn thỉnh thoảng con nuốt nước miếng một cái tự tại lúc này cửa phòng bị gó vang ngoài cửa cũng chuyển tới các ngọc châu thanh âm đại ca người đã ngủ chưa còn không có từ đồng đạo dương giọng đáp lời túi đầu đối với nhi tử từ nhạc nói nhạc nhạc đi nhanh mở cửa cô cô tới há t ố t từ nhạc thống khoái đáp ứng một tiếng quay người lại liền nện bước hai cái tiểu t h ô chân thì điên thí điên đi mở cửa từ đồng đạo cười một tiếng tiếp tục sông sữa bột các ngọc châu cùng từ nhạc đi tới thời điểm từ đồng đạo vừa vặn sông tốt sữa bột tiện tay đem bình sữa đưa tới nhi tử trong tay nhạc nhạc lên giường đi bú sữa mẹ ngủ ngoan ngoắn có biết hay không được cầm đến bình sữa từ nhạc lộ ra cùng cô cô. Từ đồng ặ c b đạo quay mặt sang nhìn về phía muộn muội có chuyện các ngọc châu gật đầu một cái liếc nhìn trên giường từ nhạc đối với từ nhạc chấp chấp con mắt trái trong miệng nhưng nói với từ đồng đạo mà nói đại ca ta mới vừa theo trần dịch thương lượng một chút chúng ta quyết định không ở xa châu kết hôn luôn rồi tại tỉnh thành kết cho nên đại ca ngươi có thể giúp hắn đem làm việc điều chỉnh đến tỉnh thành tới sao nếu là không tìm được thích hợp trường học an bài hắn cho hắn tại nhà chúng ta công ty an bài một cái chức vị cũng được ngươi nhìn chúng sao từ đồng đạo nghe xong có chút ngoại ý m u ố như n thế đột nhiên nghĩ ở bên này kết hôn rồi trước chúng ta khuyên ngươi ở lại tỉnh thành ngươi không phải nhất định phải đi xa châu sao Trước một từ ta tỉnh thành, ngươi cười, nhưng cân nhắc một xuống. Các Ngọc Châu ca, muốn không muốn xuống. nhuện miệng ngay muốn gần bỗng nhiên liền muốn đại đi lại đầu châu, đây xa là ở ở lại tỉnh thành chỗ tốt có rất nhiều tỷ như mua đồ phương tiện về sau ta cùng trần dịch có con nít rồi hải tử đi học cũng phương tiện có thể lên càng người hiếu học giáo còn nữa vạn nhất về sau có cái đau đầu nhức góc xem bệnh cũng phương tiện đúng không tam giác bệnh viện tỉnh thành nhưng là phần lớn là không giống xa châu cái kia địa phương nhỏ một nhà tam giác bệnh viện cũng không có dừng một chút các ngọc châu cười hỏi đại ca ngươi xem được không ngươi có thể giúp trần dịch đem làm việc điều chỉnh đến bên này sao nàng không có nói với t ử đồng đạo nói thật bởi vì nàng không muốn để cho đại ca cảm thấy nàng làm như thế là vì giúp hắn mặc dù đây là sự thật nhưng nàng không muốn để cho đại ca cảm thấy thiếu nàng từ đồng đạo rất ngoại ý muốn nàng mới vừa lý do hắn không tin lúc trước nàng không có nghĩ tới những thứ này tại sao nàng đột nhiên sẽ bởi vì những lý do này mà quyết định ở lại tỉnh thành hắn tạm thời không nghĩ ra bất quá hắn cũng không đi suy nghĩ nhiều nếu m ộ i m ộ i có chuyện cầu hắn muốn cho hắn giúp một chuyện hắn cái này làm đại ca giống như vậy chuyện nhỏ tự nhiên không có gì để nói từ đồng đạo cười một tiếng gật được ầ u một cái, đ ca hắn muốn điều chỉnh đến trường học nào các ngọc châu nụ cười danh mặt tùy tiện kia chỗ đều được Đại chờ a sao an ngươi bài xem làm p ư ư ơ n tiện liền an bài đến g t bài r n g h ọ các nào đi. Từ đồng đạo ừ một tiếng, ta đây tận lực đem hắn an bài đến thư hương môn cận bài đạo đi. đây đem đệ đi. đưa tiểu Từ một ta thư Ta trước hừ khu lực c phụ ngọc ư ơ nơi i bài kia đi phòng phụ hắn hẳn nhất. an đến cận n g ở đó, đem làm, là Các tốt châu không có ý kiến, hảo nha. có ý đi ề u Châu được. đ Chờ các Ngọc châu đi, từ đồng đạo liền cầm điện thoại di động lên gọi thông biểu tỷ đàm thi điện thoại đem cho trần dịch điều động công việc chuyện theo đàm thi nói một chút để cho nàng tới phụ trách vận hành chuyện này đàm thi là tổng tài trợ lý mấy năm này làm việc rèn luyện đi xuống năng lực đã sớm tiến bộ không ít chuyện nhỏ như vậy từ đồng đạo tin tưởng nàng có thể làm tốt trong điện thoại đàm thi cũng là đáp ứng một tiếng không chần chờ đại khái một tuần lễ sau chạm vào tối đàm thi sau khi tan việc đi tới t ử g i a biệt thự nàng mang đến tin tức tốt giúp trần dịch điều động làm việc chuyện quyết định được đêm đó tiện ở lại t ử g i a cùng nhau ăn cơm tối nhận được các tiểu trúc nhiệt tình chiêu đ á i bởi vì các tiểu trúc là đàm thi tiểu di là các tiểu trúc tỷ tỷ con gái có như vậy một mối liên hệ tại đàm thi chính là tự người nhà Cắt Ngọc Châu cũng bên ở i vì đ trong h i t n động Dịch chuyện điều x mà biệt thự đàm thi hỗ trợ thu thập xong chén đũa nhận lấy bảo mẫu đưa tới ly trà cưng ở trên ghế xa lon ngồi xuống thân là tiểu di cắt tiểu trúc sẽ đến bên người nàng nhìn một chút đã ngoài ba mươi nhưng vẫn được bảo dưỡng theo đại cô nương giống như đàm thi các tiểu trúc đưa tay vỗ một cái đàm thi bắt đuổi thở dài đàm thi c h ừ n g mắt nhìn cảm thấy kỳ quái thiểu di người làm sao vậy than thở gì nha lúc này trong phòng khách chỉ có hai nàng vốn là thân đ ồ tình cùng các ngọc châu cũng ở đây nhưng mới vừa các ngọc châu nhận được trần dịch điện thoại đi lên lầu tiếp điện thoại thân đ ồ tình là bởi vì nhi tử t ử kiện không an p h ậ n huyên náo hoảng mới vừa ăn xong c ơ m tối đã mang theo nhi tử ra ngoài đi bộ chủ yếu cũng là muốn khiến con trai hoạt động một chút cũng có lẽ là bởi vì lúc này nơi này chỉ có hai nàng các tiểu trúc cũng chưa có dấu dếm nhìn đàm thi thở dài nói tiểu thi n h a ngươi nói ngươi lớn như vậy số tuổi như thế đến bây giờ còn không kết hôn đây phải nói ngươi so với ngươi hai cái tỷ tỷ đều đẹp trình độ học vấn cũng cao hơn bọn họ công việc bây giờ thu vào cũng đều không thấp so với rất nhiều nam nhân thu vào đều cao chứ như thế đến bây giờ còn không tìm đối tượng đây lần trước mẹ của ngươi theo ta cú điện thoại thời điểm còn để cho ta tìm cơ hội làm một chút ngươi làm việc tiểu thi ngươi này hôn nhân chuyện cũng không thể để lỡ nữa rồi nha đang thi bất đắc dĩ c ư ờ i khổ Cốc. Này cũng đã động. bao bỏ bất qua nay cho nhiêu năm, còn không bỏ qua cho nàng. Nhưng năm nay nàng tình huống, cũng Cũng chỗ lại lúc trước lại có chỗ bất động. Cũng vì vậy c h ậ n nghe tiểu di nhắc tới nàng hôn sự trong nội tâm nàng cũng có chút cảm giác khó chịu vốn là đây lúc trước trong nhà hướng nàng thúc giục cưới nàng mặc dù bất đắc dĩ nhưng trong lòng cũng không khó qua cũng không hoảng bởi vì khi đó nàng không chỉ có thu vào không tệ làm việc thể diện còn có một cái bạn trai có một cái tùy thời cũng có thể kết hôn bạn trai nàng tự nhiên không hoảng hốt giống như trong nhà có lương từ người là không có khả năng lo lắng cho mình bói bụng nhưng bây giờ ngay tại đầu năm nay nàng chia tay vì vậy đột nhiên này bị tiểu di thúc g ụ c cưới trong nội tâm nàng liền có chút khổ sở lấy nàng tướng mạo vóc người làm việc nàng ngược lại không phải là không tìm được đối tượng kết hôn chỉ cần nàng muốn tìm nàng tự tin nhất định là có thể tìm được nhưng đồng dạng là lấy nàng dung mạo vóc người làm việc ngày hôm nay bình thường nam nhân nàng đã coi thường bây giờ có thể bị nàng xem lên đàn ông độc thân đã cực ít vấn đề là nàng bây giờ có thể coi trọng đàn ông độc thân khắp mọi mặt điều kiện đều rất ưu việt cũng muốn tìm trẻ tuổi xinh đẹp giống như nàng loại này ba mươi ra ngoài nữ nhân dù là xinh đẹp dù là làm việc tốt thu vào cao người ta cũng sẽ không đuổi theo nàng nhưng là những thứ này không có đọc qua sách gì tiểu di có thể hiểu được sao đàm thi vi vi cúi đầu tự rêu cười một tiếng tiểu di ta đều cái tuổi này rồi coi như muốn kết hôn cũng rất khó tìm thích hợp ngươi cũng đừng cho ta quan tâm để cho ta tùy duyên đi này vậy làm sao có thể tùy duyên đây các tiểu trúc cao mày không nhịn được nghĩ nát vóc mà khuyên tiểu thi ta cũng không tin lấy ngươi điều kiện sẽ tìm không tới đối tượng điều này sao có thể chứ đúng ngươi bây giờ số tuổi là không nhỏ nhưng là chính thức bởi vì ngươi tuổi t á không nhỏ cho nên mới không thể tiếp tục lui về phía sau kéo nha kéo dài nữa ngươi nhưng chính là bà cô rồi tiếp qua vài năm người ta giới thiệu cho ngươi đối tượng khả năng liền giới thiệu cho người s n g hôn đang thi cảm giác mình ngược lại chúng một mũi tên bởi vì năm nay xác thực đã có người cho nàng giới thiệu s n g hôn vì vậy khoe miệng nàng cười khổ c n g đậm t i ể u di đã có người giới thiệu cho ta qua s n g hôn cắt tiểu trúc à cắt tiểu trúc bị kinh động đến t r ứ n g mắt nhìn lại t r ứ n g mắt nhìn chê miệng một cái trong lúc nhất thời không biết phải an ủi như thế nào đ a n thi sau một lúc lâu nàng đ ố n g nhiên nghe cửa biệt thự bên ngoài từ đồng đạo cùng từ đồng lộ thanh âm nói chuyện các tiểu trúc ánh mắt sáng lên đ ố n g nhiên thử hỏi dò ai tiểu thi vậy ngươi bây giờ cân nhắc xong hôn sao n g ư ơ i với tiểu di nói thật n g ư ơ i cân nhắc sao đàm thi ngạc nhiên ngầm đầu không thể tin được tiểu di sẽ như vậy hỏi nàng chẳng lẽ tại tiểu di trong mắt ta bây giờ cũng chỉ có thể tìm xong hôn nàng bật cười một giây kế tiếp các tiểu trúc đ ố n g nhiên đối với nàng nháy mắt tỏ ý đàm thi nhìn sân phương hướng cũng nhẹ giọng hỏi tiểu thi ngươi cảm thấy nhà ta tiểu đạo như thế nào đây ngươi muốn không phải suy tính một chút đàm thi nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ kinh ngạc nhìn tiểu di c ắ t tiểu trúc trước một nghìn một mươi một không l g a y được thấy đ à m thi loại biểu tình này c ắ t tiểu trúc không nhịn được lại hỏi tiểu di ngươi cảm thấy thế nào có thể suy tính một chút nhà ta tiểu đạo sao đ à m thi phục hồi lại tinh thần đỏ mặt bị tiểu di như vậy đuổi theo hỏi nàng đã cảm chống đỡ không được cự tuyệt mà nói nàng không nói ra được đáp ứng mà nói đến bên mép nữ nhân bản năng d ẹ đặt để cho nàng cũng không nói ra được tiểu di nàng ngượng ngùng túi đầu xuất ra cái tiểu da mặt đã đỏ thành một mảnh các tiểu trúc nhìn mặt mà nói chuyện bản l ã n h không tính cường nhưng lúc này đàm thi bộ dáng này là ý gì các tiểu trúc vẫn có thể nhìn ra các tiểu trúc hớn hở ra mặt đưa tay ôm lấy đàm thi đầu vai tiến tới đàm thi bên hai thấp giọng nói ngượng ngùng đúng hay không không việc gì tiểu di biết rõ ngươi ý tứ rồi quay đầu ta giúp ngươi đi theo tiểu đạo nói một chút tiểu đạo nếu là cũng không ý kiến vậy ngươi lưỡng liền cẩn thận khắp nơi tranh thủ cuối năm trước liền đem kết hôn rồi có được hay không đ à m thi cả kinh ngầm đầu cuối năm trước liền đem kết hôn rồi hả nhanh như vậy cuối năm trước cũng không mấy tháng nha tiểu di này này cũng quá nhanh chứ đ a n g thi vẫn là không nhịn được nói ra ý nghĩ của mình vạn nhất tiểu di muốn thật sự cho rằng nàng đồng ý cuối năm trước kết hôn quay đầu ở trong điện thoại đem chuyện này cùng hắn ba mẹ nói một chút lại theo những thân thích khác nói một chút đến lúc đó toàn bộ thân thích đều t ư ở n g thật nàng làm sao bây giờ đến lúc đó còn có thể phản đối sao vừa nghĩ tới đến lúc đó cha mẹ tỉ tỉ cái khác thân thích thiên thiên l u ô n lần đối với nàng tiến hành điện thoại oanh tạc nàng liền sợ đến trái tim run run dày những thứ kia điện thoại không nhận không được nhận liền muốn tiếp nhận đường tăng niệm kinh giống như thuyết giáo mấu chốt đều là người nhà thân thích nàng vẫn không thể đem những người đó điện thoại kéo đen nhanh sao Tiểu nhiều Ngươi tiểu tuổi và tắc đạo đ năm như vậy nàng cơ hồ là nhìn tận mắt hắn từng điểm từng điểm đem làm ăn làm lớn theo ban đầu ở xa châu huyện thành nho nhỏ còn nướng làm được bây giờ toàn tỉnh nhà giàu nhất trình độ hắn năng lực tại nàng nhận biết trong mọi người tuyệt đối là kể đến hàng đầu mà nữ nhân trong x ư ơ n g đều có mộ cường gen đối với nam nhân ưu tú hội theo bản năng có ấn tượng tốt húng chi lúc trước đã có người lái qua nàng và từ đồng đạo đồ dỡn nói khiến hắn l ư ợ n g chung một chỗ khi đó nàng liền động tâm qua chỉ là hai người bọn họ dù sao cũng là bà con tuy nói thời đại trước thời điểm bà con kết hôn rất nhiều nhưng bây giờ dù sao cũng là thời đại mới rồi hơn nữa từ đồng đạo một mực cũng không biểu lộ qua đối với nàng có ý gì chỉ là xem nàng như làm biểu tỷ từ từ nàng cũng không có rồi cái kia tâm tư an an phần phần mà nói đối tượng nhưng hôm nay hắn ly dị nàng cũng chia tay hơn nửa năm rồi hai người bọn họ thật giống như lại có chung một chỗ khả năng lái xe trở về trên đường đàm thi trong đầu một mực ở suy nghĩ chuyện này từ đồng đạo cũng không biết mẹ hôm nay nói với đàm thi rồi gì đó nhưng hắn biết rõ mẹ sáng ngày thứ hai nói với hắn gì đó bởi vì sáng ngày thứ hai hắn đưa nhi tử con gái đi trường học trở lại vừa tới trong nhà liền bị mẹ hô đến trên lầu hơn nữa là lầu ba lầu ba là hắn chỗ ở địa phương bình thường không có khác người đi lên lầu ba cửa thang máy trong hành lang c á c tiểu trúc thần t ì n h có chút hưng phấn hạ thấp giọng đem sự tình nói với từ đồng đạo qua một lần nói xong l i n một mặt m o n g đợi hỏi hắn, tiểu đạo, hỏi tiểu hắn, n g ư ơ i cảm thấy tiểu thi nói h thế hơn chốt nhạc nhạc nhạc nhạc nhìn chắc chắn không nhạc nhạc ư ngươi ngươi ngươi cưới, ngươi tuổi, tỉ, nào、đây? Nàng cũng liền lớn nàng an an cùng nhạc nhạc biểu cô. an an cùng nhạc nhạc đều là nàng nhìn lớn lên, muốn nàng nàng an an cùng n là là là là đây? đều đem đối cô, biểu biểu với mẫu quá kém, sẽ sao t ừ đồng đạo rất g i ậ n mình nhìn mẹ mong đợi vẻ mặt hắn rất không nói gì các tiểu trúc thấy hắn không đáp lại truy hỏi tiểu đạo n g ư ơ i nói c h u y tiểu thi như thế nào tự đồng đạo không nhịn được ô rồi cân giận vườn quê nói mẹ hiện tại luật pháp bà con ở giữa là không cho phép kết hôn cho nên ngươi không nên hỏi ta cảm thấy thế nào ngươi đi hỏi một chút luật pháp cảm thấy thế nào được không các tiểu trúc cao mày luật pháp không cho phép từ đồng đạo mỉm cười gật đầu các tiểu trúc thần tình trở nên quất q u y ế t tại sao không cho phép nha lấy trước như vậy nhiều bà con kết hôn như thế hiện tại liền không cho phép từ đồng đạo cái miệng vừa muốn trả lời các tiểu trúc còn nói đúng rồi ngươi bây giờ làm ăn đều làm lớn như vậy trong tỉnh đầu lĩnh ngươi đều biết ngươi muốn thật theo tiểu thi kết hôn rồi còn ai dám thật đem ngươi thế nào nhà ta không tin nhiều nhất chúng ta giao điểm tiền phạt còn không được sao giống như kế hoạch hóa gia đình siêu sinh tiền phạt giống nhau ngươi cảm thấy có được hay không từ đồng đạo cảm giác mình bị mẹ đánh bại hắn muốn nhấc tay đầu hàng khoát tay lia lịa mẹ ngươi đừng nói được không ta là không nghĩ lại kết hôn cũng không phải là không tìm được đối tượng làm gì nhất định phải đem ta theo biểu tỷ lôi kéo cùng nhau đây như vậy không tốt các tiểu trúc không nhịn được tranh cãi nhưng là bất kể ngươi lại kết hôn với ai đều không theo tiểu thi kết hôn hảo n h à tiểu thi là an an cùng nhạc nhạc biểu cô nàng với ngươi kết hôn rồi chắc chắn sẽ không đối với hai đứa bé sai từ đồng đạo vẫn lắc đầu nhưng hắn không nghĩ lại theo mẫu thân tranh cãi cho nên hắn nói mẹ tiếp qua mấy tháng ta liền ba mươi tuổi rồi ta hôn nhân chuyện ngươi có thể chớ để ý sao để cho ta tự làm chủ có được hay không c á t tiểu trúc vẻ mặt thống khổ nhưng là ngươi mới ba mươi tuổi làm sao có thể không hề kết hôn rồi đây mẫu thân vẻ mặt cùng nàng mà nói để cho từ đồng đạo ý thức được nếu như chính mình một mực không hề hôn mà nói chuyện này sợ rằng sẽ trở thành mẫu thân một cái khúc mắc hơn nữa về sau rất có thể bà không năm thì liền muốn làm hắn tư tưởng làm việc nhưng hắn trong lòng vẫn là hoàn toàn không có tái hôn ý niệm hắn không muốn cùng mẫu thân tranh cãi thở dài liền tận lực chấn an mẫu thân tâm t ỉ n h cho tới khiến hắn cùng biểu tỷ đảm thi chung một chỗ hắn càng là hoàn toàn cũng không cân nhắc mẫu thân mới vừa ý tứ hắn nghe hiểu mẫu thân sở dĩ n g h ĩ như vậy kết hợp hắn và đảm thi không phải là cảm thấy đảm thi là bọn hắn thân thích coi như là người trong nhà an an cùng nhạc nhạc cũng đều là đảm thi nhìn lớn lên cho nên nếu như hắn và đảm thi chung một chỗ về sau đảm thi sẽ không ngược đãi hắn hai đứa bé nhưng hắn không thể tiếp nhận hắn không có khả năng bởi vì loại nguyên nhân này mà cùng ai kết hôn tối hôm đó chờ nhi từ từ nhạc sau khi ngủ từ đồng đạo một mình đi tới ngoài phòng ngủ trên ban công ngồi ở ghế mây bên trong lặng lẽ hút thuốc trong lòng có chút kiềm chế trong màn đêm một chút hàn tinh rơi trong mắt hắn hắn cảm giác là cô tịch hắn đã không chỉ một lần hai lần tỏ rõ chính mình không nghĩ tái hôn thái độ nhưng là bên cạnh hắn tất cả mọi người thật giống như đều không c h ố n g đỡ mỗi người cũng muốn khuyên hắn thay đổi cái quyết định này mẫu thân hôm nay vậy mà muốn kết hợp hắn và biểu tỷ đ á n g thi điều này làm cho hắn ý thức đến tự mình nghĩ bảo trì độc thân thật giống như không dễ dàng như vậy tại sao ta mình tình cảm sinh hoạt lại không thể từ ta tự làm chủ đây ngựa mặt nhìn trong màn đêm ấy viên hàn tinh. hắn ánh mắt cô đơn trong lòng quyết định lại chưa từng giao động Trước 1012, trung tâm thể hình. Sáng sớm hôm sau, Thiên vân thành phố Hạ Lất Phất mưa Phùng, Từ đồng nhìn bên ngoài mặt đất thủy chiều trình trừng trận mưa này, nửa đêm hôm qua liền bắt trận thể một Mưa mưa mưa, sớm sớm sớm chiều chạy cho cái sau qua đầu xuống luyện quyền hình Sáng vân Phùn đồng nhìn bên ngoài Phòng này nửa liền này hắn sáng nay nhiên không mang nữa ngoài sáng Liền dẫn mình nhà bọn này, con gái từ An An tràn phấn hôm đêm hôm hôm phố Hạ hai để đôi ra đứa Bởi đi tới Đối với gái vì là đạo độ Để bộ bé đầy xe Dĩ kh tự họ từ nhạc không phản kháng được ba chân ép chỉ có thể ngoan ngoãn luyện quyền từ đồng đạo mình luyện một hồi đi tới một bên đi nghỉ ngơi uống nước thời điểm ngồi ở trên ghế nhìn hai đứa bé ở nơi đó luyện quyền trong đầu không khỏi sinh ra một cái ý niệm hắn muốn cho mặt khác hai đứa con trai cũng sáng tạo cơ hội rèn luyện đối với chính mình hải tử hắn cho tới bây giờ không có quá cao kỳ vọng tâm nguyện lớn nhất chính là bọn hắn cũng có thể bình thường ăn an khỏe mạnh bao gồm mặt khác hai đứa con trai t à n g ngọc hiên hạ thận hành hắn cũng là nghĩ như vậy cho nên hắn cũng muốn để cho hai đứa bé kia có một cái cường kiện thể phách mà bây giờ hắn tinh lực chỉ có thể bồi dưỡng bên người một trai một g á i đối với mặt khác hai đứa con trai nhưng ngoài tầm tay với nhưng biện pháp luôn là so với khó khăn nhiều bất cứ chuyện gì luôn có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết từ đồng đạo ngồi ở chỗ này một bên uống nước vừa suy nghĩ không bao lâu thật đúng là bị hắn nghĩ tới một cái phương pháp vì vậy hôm nay trạm vào tối ăn xong cơm tối hắn và đệ đệ từ đồng lộ giống như thường ngày trò chuyện công ty sự vụ thời điểm chờ từ đồng lộ nói xong công ty hôm nay mấy món chuyện quan trọng từ đồng đạo liền đổi một đề tài tiểu lộ có một việc ngươi ngày mai đi công ty tìm người an bài một chút cứ việc thi hành Chuyện cùng con cái hai phố tiểu tiểu mấy lên, gì? giữa tìm Tại một một kia ở đại ủ mở một một điểm mau làm một thể tích ta thể Từ nhà phòng phương, diện lớn không chóng nhà phòng đồng cho dục dục cả, địa đi đ sao ra. o n ó bình đồng nghe kinh n đạm, lại từ rất g lộ ca Đại c phòng thể dục n g ư ơ i như thế đột nhiên nghĩ đến muốn mở cái gì phòng thể dục rồi h ả cái này cùng tập đoàn chúng ta n g h i ệ p vụ không dính dáng chứ n g ư ơ i như thế đột nhiên loại này ý nghĩ từ đồng đạo cười một tiếng nói thật hắn không muốn nói cũng chỉ có thể kiếm cớ không có gì chính là muốn cho các đứa trẻ là một tập thể hình địa phương an an nhạc nhạc tiểu kiện đều tại ngày qua ngày lớn lên còn có ngọc châu cũng phải kết hôn luôn rồi phòng chừng không cần hai ba năm nàng cũng sẽ có hài tử cho nên ta muốn làm một cái phòng thể dục về sau cho các đứa trẻ rèn luyện thân thể từ đồng lộ suy nghĩ một chút có chút bật cười đại ca ngươi cái này cũng quá xa xỉ liền vì cho nhà chúng ta mấy người hài tử rèn luyện liền cố ý đi mở một nhà phòng thể dục cho bọn hắn tìm một trung tâm thể hình làm mấy chương kiện thân tạp không được sao từ đồng đạo lắc đầu vẫn là chính mình làm một cái đi nhớ kỹ tìm địa phương diện tích lớn một điểm bình thường tập thể hình hạng mục phải có giống như quyền kích tây u n đô tán đả thái quyền ban gì đó cũng phải thiết lập tới từ đồng lộ mặc dù vẫn đạo trước h không phải, y cần n thật đúng là không muốn biết cái này từ đồng lộ gật đầu đúng nha đại ca hiện tại luyện yoga nữ nhân thật không ít giống như thiên vân thành phố như vậy tỉnh thành có tiền có nhặn có cái tia hứng thú nữ nhân thật cố gắng nhiều hơn nữa an an dù sao cũng là cô gái ta cảm giác được nàng vẫn là luyện yoga tương đối khá đúng rồi hoặc là khiêu vũ cũng được nếu không chúng ta này phòng thể dục cũng thêm một cái khiêu vũ ban còn nữa ngươi xem tinh tỉ ngọc châu có yoga ban cùng khiêu vũ ban mà nói các nàng về sau cũng có thể đi chơi một chút à. hơn nữa vạn nhất ngọc châu về sau sinh cũng là cô nương đây ngươi nói có đúng hay không từ đồng đạo chân mày hơi n h ữ lên hắn vốn là chỉ muốn làm một cái phòng thể dục chủ yếu cho mấy người hải tử rèn luyện thân thể nhưng ở đệ, đệ dưới sự đề nghị l i ê n khiêu vũ ban đều muốn làm q u y ề n k í c h tán đả t e y quân đô thái quyền yoga khiêu vũ khiêu vũ xen lẫn ở nơi này này một nhóm hạng mục trung gian tổng cho hắn một loại võ thuật biến thành múa thuật hoang đường cảm hơn nữa cộng thêm khiêu vũ mà nói còn có thể kêu phòng thể dục sao suy nghĩ một chút từ đồng đạo cười nói vậy thì kêu tập thể hình trung tâm giải trí đi từ đồng lộ gật đầu được a dù sao ta là cảm thấy chúng ta nếu làm cái này liền muốn tận lực lái nhiều mấy cái có thể lợi nhuận hạng mục tốt nhất có thể để cho cái này trung tâm thể hình có thể chính mình kiếm tiền chính mình vận chuyện không thể luôn dựa vào tập đoàn đầu tư sống tiếp ngươi nói sao nếu như có thể dựa vào chính mình kiếm tiền vận chuyển đó là đương nhiên là tốt nhất từ đồng đạo không có ý kiến gật đầu một cái chuyện này liền coi như là quyết định hắn rất muốn đơn giản làm một cái như vậy trung tâm thể hình về sau hắn mấy người h ả i tử bao gồm tăng ngọc hiên hạ thận hành cũng có thể đi nơi đó rèn luyện đương nhiên chính hắn cũng có thể đi tình cờ hắn cũng có thể mượn cơ hội rèn luyện nhiều cùng tăng ngọc hiên hạ thận hành hai tiểu tử này tiếp xúc mặc dù hắn tạm thời không có cùng hai đứa bé kia nhận nhau ý tưởng nhưng hắn không nghĩ tiếp tục vắng mặt này hai đứa bé trưởng thành l ị c trình coi như không thể lấy ba thân phận phụng đổi bọn họ có thể lấy đ ư ờ n g thân phận theo ở bên cạnh họ cũng là tốt một ngày hai ngày đi qua đang thi một mực chờ đợi tiểu di c ắ t tiểu trúc nơi đó tin tức nàng tin tưởng tiểu di nếu nói với nàng muốn kết hợp nàng và từ đồng đạo kia tiểu di hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chuyển tới tin tức nói với nàng từ đồng đạo ý tứ bởi vì này hai ngày nàng một mực chờ đợi liên đối nàng ban ngày đều không tâm tư gì về công tác chỉ là để cho nàng thất vọng là nàng liên tiếp đợi hai ngày cũng không có chờ đến tiểu di điện thoại điều này làm cho nàng tâm sự càng ngày càng nặng cũng có chút không hiểu được tiểu di đến cùng là chuyện gì xảy ra tiểu đạo rốt cuộc là ý gì bất kể được hay không được dù sao cũng phải cho ta một tin tức chứ theo ta mở ra một cái đầu nhưng cứ như vậy không có hạ văn không phải là tiểu di hai ngày này đều không tìm tới cơ hội nói với tiểu đạo chuyện này chứ còn là nói ta quá nóng lòng nàng mấy lần không nhịn được cầm điện thoại di động lên muốn gọi điện thoại cho tiểu di hỏi một chút tình huống cụ thể nhưng mỗi lần cầm điện thoại di động lên từ nữ nhân d ẻ đặt nàng cũng đều gọi không được cái số kia chính mình một nữ nhân đối với chuyện như thế này quá chủ động khó tránh khỏi có chạy lên hiềm nghi như vậy không tốt nàng chịu n h ị n tính tình đợi hai ngày đều không có chờ được bất cứ tin tức gì ngày thứ ba buổi sáng nàng cuối cùng không chờ được rồi quyết tâm liền mượn báo cáo công việc danh nghĩa lái xe tới đến từ gia biệt thự dù sao nàng gần đây thường thường cũng sẽ tới theo từ đồng đạo báo cáo công việc cho nên lý do này không thật xấu đợi nàng chạy tới từ gia biệt thự vừa vặn gặp chuẩn bị ra ngoài từ đồng đạo người muốn ra ngoài cửa viện đ à m thi nhìn chuẩn bị ra ngoài từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn từ đồng đạo gần đây liền công ty đều không đi hôm nay này là muốn đi nơi nào từ đồng đạo bước chân không ngừng đối với đàm thi vậy vây tay chị lên xe đi có chuyện lên xe h ă n g nói đàm thi có chút do dự đi theo lần này từ đồng đạo không phải đi trường học đưa đón hải tử cho nên ngồi là bèn n h ì chính anh cùng tôn hải tử hai cái hộ vệ cũng đều đi theo mấy người lên xe xe liền hướng tiểu khu đại môn đi tới trên xe từ đồng đạo xoay mặt ngồi đối diện ở bên cạnh đàm thi nói chị có chuyện gì ngươi có thể nói đàm thi gật đầu một cái lúc này với hắn hồi báo mấy món công ty chuyện từ đồng đạo kiên nhẫn nghe thỉnh thoảng gật đầu đối với công ty chuyện hắn gần đây rất ít phát biểu cái nhìn không phải là cái gì đại sự hắn là không tính nhúng tay nếu còn là lấy trước k i a dạng mọi chuyện đều do hắn làm quyết định vậy còn như thế rèn luyện đệ đệ từ đồng lộ vài chục phút đ à m thi làm việc hồi báo liền kết thúc thấy từ đồng đạo không có có dặn dò gì nàng cười một cái có chút tò mò hỏi ai đ ú n g rồi các ngươi đây là chuẩn bị đi đâu nhi nha từ đồng đạo thuận miệng trả lời ta gần đây n g h ị thông một nhà trung tâm thể hình chuyện này ta giao cho tiểu lộ rồi tiểu lộ này đó đã phái người tìm thích học sân tối ngày hôm qua hắn trở lại nói với ta đã tìm hai cái địa phương ta muốn đi thực địa nhìn một chút Người nghĩ mở trung tâm thể hình. Tại thể mở tâm sao vì ậ bật y Đàm thi rất kinh ngạc. Từ đồng đạo đem đệ đệ từ đồng Đàm nàng, nàng Nàng giếm một thi rất Từ trước theo tử tử, thi thể kinh không nghe chỉ giấu nói thử, nói với cười. rõ ngạc. cũng cũng lần. xong, nói có có cái lộ lý lẽ vậy? cho ỉ có có c nói thể tiền tùy hứng. h Vì cho các đứa trẻ một cái rèn luyện thân thể địa phương liền muốn mở một nhà trung tâm thể hình đây không phải là có tiền tùy hứng chính là có tiền tiêu đến luôn c uống dù sao trong nội tâm nàng là nghĩ như vậy thiên vân thành phố một tiểu cùng hai tiểu cách nhau ước chừng sáu bảy cây số sáu bảy cây số khoảng cách tại thiên vân thành phố như vậy tỉnh hội thành thị trung gian nước chừng có bao nhiêu mặt tiền phòng nhà trọc trời có thể tưởng tượng được vì vậy nghĩ tại một tiểu cùng hai tiểu ở giữa tìm một cái thích hợp mở trung tâm thể hình sân cũng không khó có bó lớn lựa chọn từ đồng đạo mang theo đàm thi đám người trước sau đem hai nơi được tuyển chọn sân đều thấy nhìn bọn họ tại thực địa khảo sát thời điểm từ đồng lộ phái tới tìm sân người phụ trách toàn bộ hành trình đi cùng sau khi xem xong từ đồng đạo không để cho người này tiếp tục tìm sân trực tiếp định ra khoảng cách một tiểu lân cận một ít cái tia sân hắn là đang vì tặng ngọc hiên cùng hạ thận hành hai đứa bé kia cân nhắc hai đứa bé kia đều tại một nhỏ hơn học này trung tâm thể hình khoảng cách một t i ể u gần một vài lời có thể phương tiện hai đứa bé kia thường xuyên đến rèn luyện thân thể cũng phương tiện tặng t u y ế t di cùng hạ vân đưa đón hai đứa bé kia cho tới cứ như vậy đối với tại thiên vân thành phố hai nhỏ hơn học con gái từ an an cùng với vẫn còn lên vườn trẻ nhi tử từ, từ nhạc có chút không có phương tiện hắn cảm thấy không có chuyện gì đơn giản cũng chính là yêu cầu hắn cái này làm ba tốn thêm một chút thời gian đưa đón này hai đứa bé hắn định ra khối này sân là đối diện đường cái một hàng mặt tiền phòng lầu hai cùng lầu ba toàn thể di một hàng kia đối diện đường cái mặt tiền phòng là gần đây khai phát ra tới phần lớn cũng còn không có bán đi từ đồng đạo quyết định đem mới vừa nhìn chúng lầu hai lầu ba những phòng ốc kia toàn bộ mua lại trở về trên xe đ à m thi không nhịn được cảm khái tiểu đạo ngươi này thủ bút có phải hay không có chút quá lớn liên vì để cho bọn nhỏ có cái rèn luyện địa phương cho tới mở lớn như vậy trung tâm thể hình sao từ đồng đạo cười cười hiện tại thành thị cùng chúng ta khi còn bé ở nông thôn không giống nhau bình thường có thể để cho bọn nhỏ tận tình chơi đùa địa phương quá ít hơn nữa rèn luyện thân thể không phải một ngày hay hai ngày chuyện ta hy vọng bọn họ từ nhỏ cũng có thể dưỡng thành rèn luyện thói quen luyện được một cái tốt thân thể so với cái gì đều trọng yếu đ à m thi bật cười người ta làm cha mẹ đều là suy nghĩ cho hài tử báo đủ loại lớp học t ỷ như mỹ thuật ca hát dương cầm đàn vi ô lông gì đó ngươi nhưng hoa lớn như vậy đại giới muốn cho bọn họ rèn luyện thân thể ha ha ngươi không phải là muốn để cho an an nhạc nhạc về sau đều luyện vũ chứ ngươi thật không muốn bồi dưỡng bọn họ về sau thừa kế ngươi sự nghiệp nhà từ đồng đạo mỉm cười văn hóa kiến thức bọn họ muốn làm muốn học không cần tác bức chính bọn hắn sẽ chủ động đi học nếu như bọn họ không muốn học vậy không quản ta như thế、bức. c ũ Nàng g k h cũng ó tác là chín năm giáo dục bắt buộc đi ra từ nhỏ đến lớn đã thấy rất nhiều cha mẹ bước hải tử học tập nhưng hải tử thành tích học tập chúng quy lại thì không cách nào tăng lên bao nhiêu tiền lệ bây giờ suy nghĩ một chút nguyên nhân cuối cùng thật đúng là từ đồng đạo mới vừa nói như vậy văn hóa kiến thức nếu như không là thật tự mình nghĩ học người khác bức bách là không có tác dụng gì bởi vì học tập chuyện này rất khó định lượng coi như năng lượng hóa hai t ử đang học thời điểm thất thần không tập trung làm ra t r ư ở n g cũng khó khăn giám đốc trung q ai có thể cưỡng bách một người không đi thân đây nhưng rèn luyện thân thể cũng không giống nhau ngươi rèn luyện thời điểm có cần hay không tâm có cần hay không lực đó là có thể nhìn ra xác thực rất tốt giám đốc xe trở lại chúc ti t u y n tại từ gia biệt thự tưởng viện bên ngoài dừng lại đàm thi đi theo từ đồng đạo sau lưng xuống xe đi vào sân đi theo từ đồng đạo sau lưng đàm thi vừa đi vào sân ánh mắt liền xuống ý thức tìm tiểu di cắt tiểu trúc thân ảnh nàng ngượng ngùng gọi điện thoại hỏi tiểu di liên quan tới nàng và từ đồng đạo chuyện cho nên hắn liền muốn chủ động xuất hiện ở tiểu di trước mặt hy vọng tiểu di nhìn thấy nàng thời điểm có thể tự mình nghĩ lên sự kiện kia sau đó chủ động tìm nàng nói riêng một chút từ đồng đạo thái độ vừa đi vào từ r a biệt thự nàng đã nhìn thấy tiểu di thân ảnh tiểu di cắt tiểu trúc chính ghế xa lon ở phòng khách c h â ấy nạp đế giày một màn này đem đàm thi nhìn đến mọi ư ờ i này cũng niên đại gì còn nạp đế gi Tại nàng trong ấn tượng đầu năm nay có lẽ nông thôn còn có lao thái thái không việc gì thời điểm hội nạp đế giày thủ công làm vài đôi giày xuyên nhưng nàng tiểu di c ắ t tiểu trúc hiện tại trải qua là cái gì sinh hoạt con trai của nàng là toàn tỉnh nhà giàu nhất nha gì đó giày không mua nổi còn cần phải tiểu di tự mình nạp đế giày t i ể u di ngươi thế nào còn nạp đế giày nha nhìn từ đồng đạo đi phòng ăn nơi đó c h â m t r à đàm thi mang theo mấy phần hiếu kỳ bước nhanh đi tới c ắ t tiểu trúc bên cạnh ngồi xuống hiếu kỳ hỏi dò các tiểu trúc vừa nghiêng đầu nhìn thấy đàm thi các tiểu trúc liền bất đắc dĩ cười một tiếng nàng hai ngày này không có theo đàm thi liên lạc không phải nàng quên sự kiện kia mà là nàng không biết nên như thế nói với đàm thi bởi vì vốn là đàm thi không có ý tưởng kia là nàng cắt tiểu trúc chủ động nhắc tới câu dẫn ra đàm thi n i ệ m tưởng kết quả nàng nhưng ở nhi tử từ đồng đạo nơi đó đụng đinh tử từ đồng đạo nói cái gì cũng không đồng ý cưới đàm thi điều này làm cho nàng còn mặt mũi nào nói với đàm thi đây bất quá nếu đàm thi tạm thời hỏi là nàng n ạ p đế g i à y chuyện cắt tiểu trúc liền theo nàng mà nói đáp há ngọc châu không phải muốn kết hôn rồi sao ta muốn tự tay cho nàng làm vài đôi giày làm đồ cưới tay này công làm cũng quá cực khổ đ à n thi không nhịn được cười các tiểu trúc lại nói tự tay cho ngọc châu làm vài đôi giày là ta cái này là mẹ một điểm tâm ý mua mà nói dùng đều là tiểu đạo cho ta tiền cho nên ta còn là muốn mình làm vài đôi đ à n thi sửng sốt không nghĩ đến tiểu di là nghĩ như vậy hai nàng lúc nói chuyện tại phòng ngăn châm trà từ đồng đạo quay đầu mắt liếc c á c nàng cặp mắt hiếp một cái liền đại khái đoán được đ à n thi khả năng muốn cùng m â u thân nói cái gì trước m â u thân nói với hắn sự kiện kia thời điểm cũng đã nói đ à n thi nguyện ý đi cùng với hắn suy nghĩ một chút hắn bưng hai ly trà đi tới phòng khách đem bên trong một ly đưa cho đ à n thi trong n lúc nhất thời đàm thi trong đầu ý niệm hỗn loạn càng muốn nàng tâm liền nhảy càng nhanh sắc mặt cũng từ từ có hơi h n m rồi ánh mắt đã không dám hướng từ đồng đạo bên kia nhìn thang máy rất nhanh đi tới lầu ba theo cửa thang máy mở ra từ đồng đạo lên trước đi ra đàm thi đang bưng ly t r à theo ra thang máy ra ngoài nàng dự liệu là từ đồng đạo đi sau khi ra thang máy cũng không có hướng phòng ngủ hoặc là thư phòng địa phương nào đi tới mà là ngay tại hành lang bên cửa sổ dừng bước lại ánh mắt liếc nhìn nàng một cái nâng c h u n g t r à lên nhấp một miếng đàm thi cười một cái cũng uống một hốc trà cố làm dễ dàng cười hỏi tiểu đạo ngươi nghĩ nói gì với ta nha từ đồng đạo trong lúc nhất thời có chút không tiện mở miệng đàm thi dù sao cũng là hắn biểu tỷ từ nhỏ tuy nhiên không là cùng nhau lớn lên nhưng mỗi cuối năm đều có thể thấy quan hệ không xa cho nên có mấy lời hắn cũng không tốt nói quá thẳng không thể gây tổn thương cho rồi nàng mặt mũi nhưng hắn lại muốn sớm một chút nói với nàng rõ ràng bản thân thái độ để tránh càng kéo dài đối với nàng tổn thương lớn hơn sớm một chút bỏ đi nàng n h ậ p tượng đối với hắn lưỡng đều tốt ừ người tại sao không nói chuyện đàng thi thấy từ đồng đạo trầm mặc không m ở m i ệ n g nàng chân mày không khỏi nhữ lại trong lòng đã có điểm dự cảm không tốt mà nàng hỏi dò cũng để cho từ đồng đạo không do dự nữa lúc này nói với nàng chị ta gần đây ly dị mẹ ta luôn là muốn cho ta mau chóng lại tìm một cái nàng cái tâm tình này ta hy vọng ngươi có thể lý giải đàng thi chân mày xúc càng c h ặ t hơn trong nội tâm nàng dự cảm không tốt mạnh hơn nhưng nàng vẫn gật đầu mặt d ã n ra cười nói ừ ta có thể lý giải đừng nói ngươi mẹ ta cũng bình thường gọi điện thoại thúc giục ta kết hôn từ đồng đạo nhàn nhạt cười cười than nhẹ một tiếng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bất quá tỉ đời ta không tính lại kết hôn rồi ta không biết mẹ ta cụ thể với ngươi là thế nào nói nếu như nàng mà nói cho ngươi tạo thành thống yêu ở chỗ này ta thay nàng nói xin lỗi với ngươi hy vọng ngươi có thể tha thứ nàng nàng đang thi vậy mà y h i bị cự tuyệt từ nhỏ đến lớn bởi vì nàng rất xinh đẹp thành tích học tập cũng tốt sau đó công tác làm việc cũng thể diện thu vào cũng cao cho nên cho tới nay đều là nàng, tuyệt người khác, cho nên nàng ngoài ba mươi rồi nay bị người cự tuyệt ngụy vị thật đúng là là lần đầu tiên thưởng thức nàng bỗng nhiên nghĩ đến một câu ca tử tình yêu giống như kia khổ già phê nàng không xác định mình và từ đồng đạo ở giữa có hay không tình yêu nhưng nàng rõ ràng cảm giác được chính mình giờ phút này trong lòng là cay đắng nguyên lai bị người cự tuyệt l ạ như vậy mùi vị nhìn từ đồng đạo gò má nàng tự rêu cười một tiếng lúc này trong nội tâm nàng có hai cái ý niệm một là đúng nha hắn bây giờ là toàn tỉnh nhà giàu nhất cái dạng gì nữ nhân không tìm được làm sao có thể để ý ta ư một cái khác là thảo lão nương mặc dù so sánh lại ngươi lớn hơn vài tuổi nhưng lão nương còn chưa hôn nha ngươi một cái ly dị còn mang theo hai cái con vẻ vậy mà cũng coi thường ta ta mà là ngươi biểu tỷ nha ngươi đối với ngươi như vậy biểu tỷ tiểu tử ngươi t ă n g không t ă n g lương tâm khi còn b é tỷ đối với ngươi cũng không sai năm nào hết năm không cho ngươi tốt ăn hai cái bất đồng ý niệm tại nàng trong đầu né qua sau đó cuối cùng hóa thành một câu thân thiện mà nói không việc gì ta có thể lý giải cho tới tha thứ hay không thì càng chưa nói tới rồi bất quá tiểu đạo hai ta không được không sao cả coi như ngươi biểu tỷ ta còn là muốn khuyên v ớ ê ngươi n ngươi còn trẻ tương lai nhân sinh còn dài như vậy chớ cho mình họa địa v ì lao mở ra ngươi nội tâm ngươi tài năng ôm mới tinh sinh hoạt t h hy vọng ngươi có thể sớm một chút từ quá khứ kia đoạn hôn nhân trong bóng tối đi ra lại tìm một cái ngươi thích từ đồng đạo vẫn nhìn ngoài cửa sổ nghe vậy cười một tiếng khẽ lắc đầu thở dài nói chị ta ngươi cũng đ ừ n g q u ê n dù sao hải tử của ta đều có không còn tái hôn đều không trọng yếu nữa ngược lại ngươi đến bây giờ còn không có kết hôn tất cả mọi người thay ngươi cũng cuồng ngươi cũng lên điểm tâm đừng để cho di nương cùng di phụ luôn thất vọng đàm thi bật cười gật đầu một cái ta biết ta sẽ cố lên ngươi cũng cố lên từ đồng đạo bị nàng câu này ngươi cũng cố lên chọc cho cũng có chút bật cười dưới lầu các tiểu trúc cho là nhi tử từ đồng đạo kêu đàm thi lên lầu là trò chuyện làm việc nhìn hai người sau khi lên lầu các tiểu trúc cũng không tâm tư tiếp tục nạp đế dày rồi ngồi ở trên g h ế salon ngừng trong tay theo thửa thở dài c a o mày suy nghĩ một hồi đàm thi sau khi xuống lầu nếu là hỏi nàng tiểu đạo là ý gì có đồng ý hay không cùng hắn khắp nơi nhìn chính mình nên trả lời thế nào suy nghĩ một lúc lâu các tiểu trúc đều không nghĩ xong trả lời thế nào vì vậy tự nhiên càng ngày càng phiền não nhưng để cho nàng n g o ạ i ý muốn là đàm thi sau khi xuống lầu nói với nàng mấy câu nói thẳng đến cáo từ rời đi đều không nhắc tới cùng cùng từ đồng đạo chuyện chẳng lẽ nàng hôm nay tới không phải muốn hỏi ta đây sự kiện nhìn đàm thi rời đi bóng lưng nàng cảm giác mình lần này có thể là mù kéo lan sướng hai người cũng không muốn chung một chỗ nàng như vậy một dính vào ngược lại khả năng khiến con trai cùng tiểu thi về sau gặp mặt lung túng thời gian trôi mau đào mắt lại đến cuối năm từ đồng đạo lại bận rộn coi như tập đoàn tổng tài cùng với tây môn địa sản chủ tịch cuối năm một ít tổng kết hội nghị hắn vẫn cho ra thế bất quá chung nhưng nói,、so、năm quy mà là với so trước dễ dàng hơn nhiều. n Cuối ă một nay đa số h nghìn g một h hành n t mươi năm cùng hạ vân một ngày chạm vào tối từ đồng đạo đi tới hạ vân hạ thận hành mẹ con chỗ ở sắp hết năm sau hắn muốn cho mẹ con bọn hắn đưa chút đồ vật trước hắn đưa tiền hạ vân kiên quyết không muốn lần này hắn liền dứt khoát cho nàng đưa một ít đồ tết tới tiền nàng không muốn đồ tết nàng tổng không đến nỗi cũng không cần chứ hắn là nghĩ như vậy cũng là làm như thế giống vậy đồ tết hắn chuẩn bị ba phần nhất phân là cho tự mình mua mặt khác hai phần chuẩn bị hạ vân cùng t ă n g tuyết di nơi đó các đưa một phần t ă n g tuyết di nơi đó hắn còn chưa có đi tới trước hạ vân nơi này hắn mua sắm nhóm này đ ồ tết c h ủ loại đa dạng có cả nhánh chân giò hương khói có nhan thế tấn sơn trang sản xuất gà vị thịt cá cũng có đủ loại rượu thức uống còn có một chút quả hạch mức hoa quả c h ở một chút nhiều vô số chỉ là đưa đến hạ vân nơi này thì có một nhóm dùng bảy con hộp giấy giả bộ lên lầu thời điểm hắn để cho chính mãnh tôn hải tử đảm xong hỉ đều rời một ít hạ vân mở cửa thời điểm nhìn thấy hắn đưa tới nhiều đồ như vậy rất kinh ngạc nhưng giống như từ đồng đạo dự liệu như vậy nàng không có có ý để cho bọn họ lại toàn bộ lấy về ngay trước trịnh manh đám người mặt nàng bất đắc dĩ cười tránh ra đại môn để cho mọi người đem đồ vật đều dọn vào trong phòng các ngươi đi trên xe chờ ta chờ trịnh manh đám người bỏ đồ xuống từ đồng đạo đối với bọn họ phân phó hạ v â n giữ lại bọn họ uống miếng trà lại đi trịnh mạnh bọn người là cười cười từ chối lấy cáo từ rời đi từ đồng đạo ở trong đó một cái hộp giấy chỗ ấy ngồi xuống mở giấy ra hòm nói những thứ này là ta theo bằng hữu trong sơn trang lấy được đều không phải là ăn thức ăn r a súc lớn lên cũng đều rất mới mẻ ngươi xem một chút ngươi tủ lạnh có thể hay không đúng được ta giúp ngươi thả tủ lạnh chứ trước mặt hắn cái này hộp giấy bên trong giả bộ đều là làm thịt tốt gà vịt bên cạnh mặt khác hai cái hộp giấy bên trong phân biệt chứa đại thanh ngư cùng một cái heo chân sau hạ vân thở dài không người nhặt lấy hộp giấy bên trong đồ vật ngươi nha trong nhà theo ta cùng hải t ử hai cái ngươi đưa nhiều đồ như vậy tới chúng ta như thế ăn xong nếu không ngươi chờ chút mang một ít trở về đi dù sao ngươi người nhà nhiều từ đông đạo mỉm cười lắc đầu không cần trong nhà của ta đã có so với ngươi nơi này còn nhiều hơn những thứ này ngươi giữ lại ăn đi không ăn hết mà nói liền cho ngươi trong nhà hoặc là nhà ngươi bằng hưu thân thích nơi đó đưa một ít hạ vân ừ một tiếng nhiều như vậy ta còn thực sự được đưa một ít cho ta ba mẹ nhắc tới ba mẹ nàng từ đồng đạo liền thuận miệng hỏi một câu ừ đúng rồi a hành lần này tại ba mẹ ngươi nơi đó sẽ ở bao lâu hết năm trả về nơi này sao hạ vân một bên đem hộp giấy bên trong đồ vật hướng trong tủ lạnh rời một bên thuận miệng đáp khó mà nói phòng chứng hết năm trước sẽ không trở về rồi hắn ở nơi đó có khác hải tử cùng hắn chơi bừa lại có ba mẹ ta chiếu cố hắn so với ở chỗ này có lực hơn nữa ta năm trước sẽ rất bận rộn cũng không thời gian chiếu cố hắn vừa vặn hắn hiện tại cũng thả nghỉ đ ô n g rồi theo hắn đi nói xong nàng ánh mắt liếc về từ đồng đạo liếc mắt hỏi một câu như thế ngươi nghĩ hắn dù sao cũng là con mình đã có ít ngày không thấy làm sao có thể không có chút nào lớn từ đồng đạo khẽ gật đầu hạ vân cười cười ngươi nghĩ cũng vô dụng ta mỗi ngày phải đi làm cuối năm vẫn là ta bận rộn nhất thời điểm hắn hiện tại lại thả nghỉ đ ô n g rồi ban ngày thời gian dài như vậy để cho một mình hắn đợi ở nhà ngươi yên tâm ta vẫn chưa yên tâm đây muốn gặp tha hành ngươi chính là chờ năm sau đi từ đồng đạo im lặng bận rộn một hồi đem hộp giấy bên trong yêu cầu xuống tủ lạnh đồ vật đều bỏ vào tủ lạnh sau đó hạ vân liền bắt chuyện từ đồng đạo ăn cơm hôm nay tới nơi này trước từ đồng đạo đề cập với nàng trước gọi điện thoại thức ăn nàng cũng làm tốt rồi l u ậ n kỹ thuật n ấ u nướng hạ vân rõ ràng không bằng tặng tuyết di nàng làm đồ ăn không có tặng tuyết di làm tốt nhìn vẻ ngoài lên phải kém một đoạn nhưng nàng làm đồ ăn cũng có ưu điểm thì như lợi ích thiết thực thì như vị đủ tặng tuyết di làm đồ ăn mỗi một bàn lượng cũng không nhiều nhưng mỗi đạo thái đều rất tinh xảo mà hạ vân làm đồ ăn là dùng ý n u t b u ồ n giả bộ mỗi một đạo phân lượng đều mượn phần thức ăn nhan sắc cũng sâu mùi vị cũng tương đối nặng hơn nữa hỏa hầu cũng đúng chỗ t h như nàng hôm nay làm sườn xào chua ngọt không chỉ có mỗi một khối đều có trứng gà lớn như vậy nước tương thả nhiều nhan sắc phi thường sâu cũng đều dùng tiểu hỏa hầm đ ư ợ c nát một đạo sườn xào chua ngọt chính là bị nàng làm được gần như vào miệng tan đi trình độ nhưng đừng nói nàng làm đồ ăn mùi vị cũng thực không tồi để cho từ đồng đạo ăn đến khi còn bé cảm giác hơn nữa còn là khi con bé người cả thôn đi một da ăn cơm kia nổi sắt lớn bên trong đốt đi ra xương sườn mùi vị về phần tại xã hội người cả đừng hỏi h ỏ i chính là người chết toàn thôn đi hỗ trợ hạ vân mở ra một chai rượu vang là trực tiếp theo từ đồng đạo hôm nay đưa tới đồ tết bên trong rút ra một chai lạp h ỉ rút ra chai này rượu vang thời điểm nàng hiếu kỳ nhìn một chút tiêu ký tên s ó n g thấy rõ sau rất kinh ngạc từ đồng đạo cười cười ta đ ố i rượu vang không hiểu nhiều bình thường bên ngoài xã giao uống rượu gì tất cả đều là bí thư ăn bài tên rượu ta không có như thế chú ý những rượu này là từ yến hồi quán rượu kho hàng đem ra cũng là để cho bí thư đi lấy ngươi đừng quản là cái gì rượu uống đi hạ vân nhìn hắn một cái có chút bật cười nghĩ đến hắn hiện tại mấy tỷ tài sản nàng tiện không do dự nữa cầm lên dụng cụ mở c h a i mở mình ai ta hỏi ngươi cái vấn đề nha vừa lái chai rượu nàng một bên cười tủm tìm nói từ đồng đạo ừ một tiếng hạ vân ngươi bây giờ là không phải có vài người nói cái loại này cùng chỉ còn lại tiền tử hào nha từ đồng đạo bật cười bất quá suy nghĩ kỹ một chút hắn cảm giác mình còn giống như thật là như vậy ngày hôm nay loại trừ tiền hắn thật giống như thật không có gì năm ngoái lên p h hà bảng khi đó toàn tỉnh nhà giàu nhất danh tiếng rơi vào trên đầu của hắn năm nay một năm đã sắp tới rồi mặc dù năm nay toàn tỉnh nhà giàu nhất danh tiếng bị người khác lọt đi nhưng hắn tự mình biết đó là hắn sớm khiến người giao tiếp rồi pho bờ bản g danh sách định giá phương trên thực tế đi qua năm nay một năm công ty xài bước khất trường cùng với chính mình danh nghĩa hai nhà đưa ra thị trường công ty giá cổ phiếu lên cao hắn bây giờ cá nhân tài sản ít nhất đã có hơn một ư ơ i tỷ đến khi hắn tại sao phải cố ý tiêu tiền giao tiếp pho bờ ở đâu nguyên nhân cũng đơn giản hắn chỉ là muốn khiêm tốn một điểm không nghĩ quá nổi tiếng quốc nội hoàn cảnh lớn đối với tử hào cũng không lớn hữu hảo trọng sinh trước hắn liền nghe nói qua một cái lưu truyền rộng ra ý kiến phú hào bằng chính là ế theo bảng phú hào bảng lên bao nhiêu phú hào đều bị người làm cho chán nản hạ tràng hắn trọng sinh t r ư ớ c trong trí nhớ thật giống như từng tại quốc nội từng thu được nhà giàu nhất danh tiếng mấy cái đại lao hạ tràng đều không mỹ l ệ lắm tối hôm đó từ đồng đạo tại hạ vân nơi này u ố n g say khi tỉnh lại đã là nửa đêm mở mắt ra mượn vẫn sáng đèn ngủ quang hắn nhìn thấy chính mình ngủ ở hạ vân trên giường mà hạ vân đi nằm ngủ tại hắn bên cạnh hắn thậm chí có thể cảm giác được phía dưới chăn nàng một chân khoác lên trên đùi hắn ta bị nàng ngủ cái ý niệm này theo từ đồng đạo hiện lên trong đầu Trước 1016, người u Thu y cúc c á tỉnh c mê mê h rồi mấy giờ rồi, rồi hả nàng rủi rủi con mắt hỏi từ đồng đạo nào biết mấy giờ rồi hắn cũng là vừa tỉnh lại không biết được ta đi đi nhà vệ sinh vừa nói hắn để lộ dưới chân giường hạ vân ngang một tiếng nhìn lấy hắn xuống giường nhìn l ấ y hắn rời đi phòng ngủ nàng nằm ở trên giường không đ ộ n g một lát sau từ đồng đạo một mặt dễ dàng trở lại hắn không có kiểu cách sau khi trở lại liền rất tự nhiên lên giường dù sao hôm nay đã xài qua rồi kiểu cách nữa cũng không có ý nghĩa gì này hơn nửa đêm hắn cũng không muốn về nhà vừa mới lên nhà cầu thời điểm hắn liền thuận tiện cho dưới lầu trình máy gọi điện thoại để cho bọn họ lái xe trở về ngày mai buổi sáng lại tới đón hắn hạ v â n thấy hắn trở lại trên giường có chút ngoài ý m u ố n nhẹ giọng hỏi ngươi tối nay không trở về quá muộn sẽ không r à n co ngoài miệ vừa nói để yên trở lại trên giường từ đồng đạo nhưng quen việc dễ làm ép đến trên người nàng bắt đầu giày vò có câu cách ngôn nói thế nào sinh mạng ở chỗ giày vò dù sao hắn và hạ vân là tình nhân cũ nàng cho hắn sinh nhi tử cũng đã gần tám tuổi nếu lại cùng nàng nằm đến trên một cái giường kia còn khách khí làm gì đây có lẽ nàng hiện tại đáng ghét nhất hắn khách khí với nàng không tin xem hắn giày vò xong hạ vân một mặt thỏa mãn nằm ở bộ ngực hắn thật lâu không muốn rời đi câu trả lời liền rõ r à n g rồi mấy ngày sau buổi chiều thiên vân phủ sơn n g ụ giam người mặc màu đen trường khoản vũ nhung phục nguyễn xuân lan tới xem xét m ộ i m ộ i nguyễn thu cúc bây giờ khoảng cách nguyễn thu cúc ám sát từ đồng đạo đã qua m ấ y tháng công việc c ũ n g kết dù cho nguyễn xuân lan theo từ đồng đạo nơi đó cầm đến tha thứ sách để cho nguyễn thu cúc được đến nhẹ phán nhưng tòa án hay là cho nguyễn thu cúc mập ba năm không sáu tháng trước công việc chưa phán trước nguyễn xuân lan muốn gặp nguyễn thu cúc cũng không thấy được bây giờ công việc kết nguyễn thu cúc đã chính thức ở tù nguyễn xuân lan mới rốt cục có thể tới xem xét mọi mọi n g u y thu cúc xem xét bên trong phòng hai tỷ mọi cách thủy tinh tường nhìn đối phương n g u y xuân lan ánh mắt rất phức tạp đối với mọi mọi n g u y thu cúc hành động trong nội tâm nàng vừa có hận cũng có đau lòng hận dĩ nhiên là bởi vì m ộ i m ộ i ám sát hành động làm nàng nguyễn xuân lan hôn nhân tăm vỡ biến thành ly dị thân một đôi nhi nữ cũng một cái cũng không có có thể ở lại bên người nàng có thể nói là đem nàng nguyễn xuân lan hạnh phúc sinh hoạt toàn phá hủy mà đau lòng chính là bởi vì máu mủ thân tình nguyễn thu cúc dù sao cũng là nàng thân mượn m ộ i vẫn là cùng hắn một mẹ đồng bào sinh đôi mượn m ộ i cô em gái này bề ngoài cực giống nàng nguyễn xuân lan mỗi lần nhìn thấy cô em gái này nàng đều có một loại chính mình đang soi gương ảo giác như vậy thân mượn mượn hai nàng lại vừa là từ nhỏ cùng nhau lớn lên Tinh tính, tính này, từ từ tỷ tỷ tỷ tình mội mội người hai này muốn cường mỗi mỗi còn từ nhỏ nàng này, nàng làm mội cảm các đã bảo vệ So a có thể không sánh â u So s ngụy xuân lan giờ phút này ánh mắt phức tạp thủy tinh trong tường mặc lấy quần áo tù ngụy thu cúc lúc này vẻ mặt liền muốn thản nhiên hơn nhiều theo trên con mắt không nhìn ra ngụy thu cúc có hối hận hoặc là tự t r á c h ý. nàng vẻ mặt bình tĩnh ánh mắt lãnh đạm một bộ lợn chết không sợ nước sôi ráng vẻ thủy tinh ngoài tường ngụy xuân lan than nhẹ một tiếng trên mặt hiện lên phức tạp mỉm cười cầm lên trước mặt mitro thủy tinh bên trong tường ngụy thu cúc thấy cũng lãnh đạm cười nhạt một cái cũng cầm lên trước mặt mitro hai tỷ mọi đều đưa mitro áp vào bên h a i t h ủ y tinh ngoài tường nguyễn xuân lan nhìn bội bội nguyễn thu cúc nhẹ giọng hỏi tiểu cúc ngươi khoảng thời gian này ở bên trong có khỏe không đây thật ra là một câu nói nhảm ở trong ngục ai có thể trải qua cũng còn khá nguyễn thu cúc khẽ gật đầu còn được nàng đáp được đơn giản hờ hững nguyễn xuân lan không tin nhưng cũng biết tiếp tục hỏi cái này không có ý nghĩa gì liền đổi một đề tài tiểu cúc ngươi tại bên trong phải biểu hiện tốt một chút tranh thủ có thể được giảm hình phạt sớm một chút đi ra ba năm rưỡi thời gian cũng không tính là quá lâu ngươi muốn là có thể sớm một chút đi ra ngươi tuổi tắc cũng còn không tính đại nhân sinh còn có hy vọng ngươi biết không ngụy thu cúc nghe vậy trên mặt hiện lên mang theo mấy phần dễu cận mùi vị nụ cười nhưng nàng vẫn gật đầu ta rõ ràng nói xong im lặng hai giây nàng lại mở miệng chị ngươi bây giờ thế nào lần trước m g ẫ u thân đến xem ta nói ngươi ly dị ngụy thu cúc h i ế p mắt nhìn chằm chằm ngụy xuân lan ngụy xuân lan nghiêng về ánh mắt không cùng nàng tiếp tục đối mắt thấp giọng nói cái này không có gì ngươi không cần tự trách có lẽ đây chính là ta mệnh đi ngụy xuân lan thần tình có chút t h ảm đạm thủy tinh bên trong tường ngụy thu cúc hít mắt nhìn nàng chân mày nhữ lại đ ố n g nhân nói đáng tiếc ta đêm hôm đó không có thể thật giết nàng bằng không ngươi bây giờ sinh hoạt sẽ không như vậy thủy tinh ngoài tường ngụy xuân lan nghe vậy nghi ngờ xoay mặt nhìn về phía mội mội ngụy thu cúc ánh mắt lộ ra bất mãn trách nói tiểu cúc ngươi có ý gì ngươi có phải hay không ngại ba năm rưỡi thời hạn thi hành án không đủ trưởng nha ngươi còn hối hận không có thật giết hắn đi ngươi đến cùng nghĩ như thế nào ngươi làm muốn bị phán tử hình sao đầu góc ngươi có vấn đề sao thủy tinh bên trong tường ngụy thu cúc sắc mặt rất lạnh thấp giọng nói chị ta là tại suy nghị cho ngươi đêm hôm đó ta mặc dù có chút men rượu lên đầu nhưng ta suy nghĩ không có hồ đồ ngươi thật sự cho rằng ta đi giết hắn vẹn vẹn chỉ là vì cho ngươi ra một hơi thở sao thủy tinh ngoài tường ngụy xuân lan trong mày chăm chú nhìn bên trong ngụy thu cúc thấy lạnh cả người tại ngụy xuân lan tâm giữa tràn ngập ra trong nội tâm nàng đột nhiên có rất dự cảm không tốt nàng cắn môi một cái đệ thấp lấy thanh âm hỏi tiểu cúc ngươi tại nói n h ă n g gì đó ngươi ngươi khi đó không phải là vì cho ta c h ư ớ c khí ngươi còn có thể có cái gì mục tiêu thủy tinh bên trong tường ngụy thu cúc cười nhạt mở miệng lần nữa thanh âm đã ép tới cất thấp chị ta là suy nghĩ chỉ cần giết hắn ngươi và an an nhạc, nhạc. nhất định có thể phân đến hắn phần lớn di sản ít nhất là phần lớn di sản đến khi hắn ở bên ngoài hai cái giá chủng khẳng định rắm đều không được chia mà ta đơn giản cũng chính là vừa chết cái này cùng ám sát không thành công kết quả không khác nhau gì cả thủy tinh ngoại t ư ờ n g nhìn bên trong m ộ i m ộ i ngụy thu cúc giờ phút này lạnh leo vẻ mặt cùng với trong lời nói lộ ra ý đồ nghĩ ngụy xuân lan bỗng nhiên dùng mình một cái nàng giống như lần đầu tiên nhận biết m ộ i m ộ i giống nhau không dám tin tưởng nhìn c h ẳ m chẳng ngụy thu cúc khuôn mặt nàng không thể tin được chính mình mới vừa nghe nàng không nhịn được thấp giọng phản bác làm sao sẽ không có phân biệt ngươi bây giờ liền ba năm d ư ớ i thời hạn thi hành án ngươi muốn là thật giết hắn ngươi rất có thể sớm đã bị bắn chết thủy tinh bên trong tường ngụy thu cúc có chút bật cười chị ta bây giờ sở dĩ chỉ có ba năm d ư ớ i đó là bởi vì ngươi cầm ly dị thì không chia đều hắn ra s ả n đuổi nếu không giết người không thành công hay là hắn như vậy toàn tỉnh nhà giàu nhất ngươi cảm thấy ta coi như không bị bắn chết này tù được ngồi bao nhiêu năm Trước xét theo thần tỉnh chút ra ngục có Nguy Xuân Lan hẹn gặp. Xem xét xong, Nguy Xuân Lan gặp. giam Xem đi nguyên lai nàng theo cảnh sát nói ám sát lý do đều là giả chân thực mục tiêu lại làm mưu đoạt từ đồng đạo di sản đứng ở ngục giam ngoài cửa chờ xe taxi ngụy xuân lan suy nghĩ mội mội ngụy thu cúc mới vừa nói những lời đó không nhịn được chậm rãi ngồi xuống hai tay che ở trên mặt nàng thật không nghĩ tới mội mội có một ngày sẽ trở nên đáng sợ như vậy tại sao vì sao lại biến thành như vậy lý do thật ra nàng đã biết rồi mới vừa ở bên trong theo mội mội ngụy thu cúc nói chuyện điện thoại thời điểm nàng đã hỏi mà mội ngụy thu cúc mới vừa nói do lý l a tử lúc này còn đang ngụy xuân lan trong đầu và về chị người trước nói không sai ta xác thực không ai thèm lấy n g ư ơ i biết ta từ nhỏ đã thật là mạnh từ nhỏ đến lớn ta theo bao nhiêu nam sinh đánh nhau đều đánh thắng nhưng là có thể là ta quá hiếu thắng quá không giống một người đàn bà đi ta nhìn chúng nam nhân luôn là coi thường ta coi trọng đàn ông ta ta lại coi thường thật vất vả miễn cưỡng chính mình theo một cái không có cảm giác gì ra hỏa nói yêu thương tên kia còn p h c p chân vậy mà cho ta đeo nó xanh ta thảo mẹ nó dạng này nhân sinh ta đã trải qua không có ý gì vừa vặn đàn ông ngươi cái kia họ từ khốn kiếp lại có lỗi với ngươi vậy mà tại bên ngoài nuôi hai nữ nhân cùng hai cái gia chủng ta chỉ muốn lấy bắt ta mệnh đ ổ i cho ngươi cùng an an nhạc nhạc nửa đời sau hạnh phúc cho các ngươi phân nhiều điểm gia sản à đáng tiếc ta không có thể thật giết cái k i a họ tử trong đầu suy nghĩ mội mội mới vừa nói những lời đó ngụy xuân lan nước mắt liền chảy xuống nàng lúc này rất tự trách rõ ràng mội mội ngụy thu cúc cùng nàng đều tại t ì n h thành nàng cái này làm tỉ tỉ nhưng không có chút nào biết rõ mội mội tư tưởng đã trở lên cực đoan như vậy vậy mà đã sớm không muốn sống nàng tự trách chính mình chỉ tại phương diện sinh hoạt trong công tác chiếu cố mội lại không quan tâm tới mội có phải là thật hay không trải qua hài lòng nàng cho là để cho từ đồng đạo cho em gái an bài một công việc tốt để cho m ộ i m ộ i có thể diện làm việc không tệ thu vào m ộ i m ộ i là có thể sống rất tốt lại không quan tâm tới m ộ i m ộ i cảm tình sinh hoạt nàng chắc hẳn phải vậy đ i ị u y là m ộ i m ộ i cùng nàng dáng dấp không sai biệt lắm coi như là mỹ nữ đang làm việc cùng thu vào cũng không tệ dưới tình huống tìm đối tượng hẳn là không cần lo lắng nhưng lại chưa từng nghĩ m ộ i m ộ i ngụy thu cúc tính cách quá cường thế vẫn là luyện thể dục xuất thân bình thường nam nhân căn bản cũng không dám cùng nàng nơi đối tượng mà nàng xem bên trong nam nhân tuy nhiên cũng không xem chúng nàng cuối năm luôn là có thật nhiều tụ hội nay không hôm nay từ đồng đạo liền lại nhận được điện thoại mời hắn tham gia năm nay huy thương tụ hội điện thoại là huy thương hiệp hội hội trưởng tự mình gọi cho hắn thân phận đối phương hơn nữa đối phương ở trong điện thoại nhận tình tương yêu để cho từ đồng đạo không tiện tự tuyệt cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đ á p ứng tới lần tụ hội này tại ba ngày sau hắn tạm thời ngược lại không cần g ấ p cúp điện thoại từ đồng đạo cùng đệ đệ từ đồng lộ tiếp tục trò chuyện công ty chuyện thuận tiện uống t r à đây là hai anh em họ gần đây thói quen lúc này là chặn vạn hai người bọn họ ngồi ở trong sân một bên uống trả vừa tán gấu nhưng không có trò chuyện mấy phút từ đồng đạo điện thoại di động lại vang lên nay lệnh từ đồng đạo có chút c h á n ghét hắn làm việc điện thoại đã sớm giao cho đồng văn quản lý hiện tại sử dụng cái này điện thoại cá nhân bình thường căn bản cũng không cho người khác biết rõ người hắn không n h i ề u coi như như vậy chỉ trong chốc lát lại có hai cú điện thoại gọi tới thật là phục rồi thuật tay cầm lên trên bàn trà điện thoại di động điện thoại gọi đến biểu hiện tên làm hắn có chút ngoài ý lớn lại là ngụy xuân lan đánh tới lại nói hai người bọn họ ly dị mấy tháng không có thông qua nữa điện thoại hắn không gọi điện thoại tới là bởi vì hắn không nghĩ bình thường cùng nàng liên lạc cho nên hắn chậm không cách nào theo kia đoạn thất bại trong hôn nhân đi ra mà nàng không gọi điện thoại tới nguyên nhân từ đồng đạo không biết được nhưng tối nay nàng nhưng gọi điện thoại tới này có chút do dự từ đồng đạo vẫn là tiếp thông điện thoại là ta trong điện thoại di động truyền tới nguyễn xuân lan thanh âm vợ chồng bảy tám năm nàng thanh âm từ đồng đạo tự nhiên nghe một chút đã biết có chuyện gì sao hắn bình tĩnh hỏi dò ngụy xuân lan ừ ta có chút chuyện muốn nói với ngươi ngươi có thể ra gặp mặt sao từ đồng đạo theo bản năng không muốn đi thấy hắn từ trước đến giờ thích sinh hoạt nhìn về phía trước không thích quay đầu không muốn để cho chính mình vùi lấp tại đi qua trong sinh hoạt dẫm chân tại chỗ hắn lúc trước vẫn là làm như thế sau khi chia tay nữ nhân hắn bình thường chưa bao giờ chủ động liên lạc nhưng ngụy xuân lan chung quy cùng hắn lúc trước lùi tới những nữ nhân kia bất đồng nàng là hắn vợ trước cùng hắn cùng giường chung gối bảy tám năm trả lại cho hắn sinh một đôi nhi nữ vì vậy bọn họ cho dù đã ly dị nàng trong lòng hắn vẫn là cùng nữ nhân khác không giống nhau trong lòng của hắn cũng biết đ ờ i này bởi vì an an nhạc nhạc này hai đứa bé tồn tại hắn và ngụy xuân lan c cơ hồ không có khả năng cả đời không qua lại với nhau trừ phi nàng có thể tàn nhẫn quyết tâm dư sinh cũng không tới thăm hai đứa bé nếu không hai người bọn họ liền tất nhiên sẽ gặp lại mà hắn từ đồng đạo là không có tư cách tước đoạt nàng xem vọng hai đứa bé an an nhạc nhạc dù sao cũng là nàng ruột thịt trong điện thoại không nói rõ ràng sao từ đồng đạo im lặng phúc chốc hỏi ngược lại ngụy xuân lan ừ vẫn là ngay mặt nói đi như thế hiện tại ngươi cũng không muốn cùng ta gặp mặt sao từ đồng đạo có chút tiến lặng ừ một tiếng được rồi ở nơi nào thấy ngụy xuân lan ngươi bây giờ hẳn là ở nhà chứ ta đây tới trúc ti huyện p ụ cận tây sơn cửa công viên chờ ngươi ngươi xem được không tại vườn hoa gặp mặt từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn hắn đã cực kỳ lâu không cùng người nào tại vườn hoa đã gặp mặt cũng liền trọng sinh trước cùng nữ nhân ra mắt thời điểm bình thường đem địa điểm gặp mặt định tại vườn hoa hắn lúc này suy nghĩ kỹ một chút trong trí nhớ mình chính mình mỗi lần đi dạo vườn hoa thật giống như phần lớn đều là cùng nữ nhân ra mắt được tiếp xong cú điện thoại này từ đồng đạo liền đứng dậy nói với từ đồng lộ ta phải đi ra ngoài một chuyến chúng ta hôm nay liền nói tới đây đi từ đồng lộ nhìn lấy hắn hiếu kỳ hỏi đại ca mới vừa là đại tàu đánh cho ngươi hắn vẫn theo thói quen gọi ngụy xuân lan là đại tàu từ đồng đạo ừ một tiếng nhưng không có nói gì nhiều hứng thú đứng dậy trở về nhà bắt chuyện t r ị n h manh đám người thay giày phụ thêm áo khoác ngoài cầm lên khăn quàng liền đi ra cửa ước chừng nửa giờ sau từ đồng đạo tọa giá đi tới tây sơn cửa công viên hắn lần này ra ngoài cố ý k h i ế m tốn không nghĩ dụ cho người nhìn kỹ ngồi làm một chiếc màu đen mẹ xe đép ben xe đi đến tây sơn cửa công viên xa xa đã nhìn thấy n g u y xuân lan ở cửa tượng đá nơi đi qua đi lại hai tay c ắ m ở hạnh hoàng s ắ c vài nỉ áo khoác ngoài trong túi trên đầu còn mang đỉnh đầu hạnh hoàng sắt bờ zed xe chậm rãi dừng lại từ đồng đạo cầm lấy khăn quàng đẩy cửa xuống xe lúc xuống xe hắn lưu câu tiếp theo các ngươi không cần rời ta quá gần. lời này dĩ nhiên là theo chính mãnh tôn hải tử nói cùng không không ư thật, thật, thật ra u n n gối tại thị c trường con lấy nhau mấy năm nay hắn đã sớm đã thấy rất nhiều những người đồng hành trong nhà cờ xí không ngã bên ngoài thả kỳ bay phiêu hiện tượng không chỉ có thị trường như thế trong quan trường như vậy hiện tượng cũng chỗ nào cũng có phương diện pháp luật mọi người là chỉ có thể cưới một người vợ nhưng đầu năm nay phát triển kinh tế nhanh chóng trên lệch giàu nghèo không ngừng kéo lớn có tiền có quyền thế nam nhân luôn có thể hấp dẫn một ít trẻ tuổi mà mỹ muốn đi nhân sinh đường tắt nữ nhân đừng nói làm ăn làm được hắn trình độ này bây giờ thế đạo này phàm là lăn lộn hơi tốt một chút nam nhân không ở bên ngoài ăn vụn còn có bao nhiêu chỉ trông coi một nữ nhân nam nhân là đa số vẫn là số ít thói lời như thế hắn đều thấy ở trong mắt cho nên kết hôm trước hắn không có cho mình quá lớn hạn chế s á c thực tùy tâm sở dục rồi một đoạn thời gian tại cảm tình phương diện không có làm được chuyện nhất nhưng chuẩn bị kết hôn thời điểm hắn hay thu tâm cùng ngụy xuân lan hôn nhân kéo dài bảy tám trong thời kỳ hắn cũng làm đến không ở bên ngoài ăn v ụ n hắn là thật muốn thật tốt kinh doanh đoạn hôn nhân này cứ việc ngụy xuân lan không tính thật xinh đẹp cũng không có xuất sắc ra thế cùng không tầm thường trình độ học vấn năng lực làm việc cũng không đủ là nói nhưng hắn cảm thấy những thứ này đều không trọng yếu lấy vợ cỡ hiền vốn là không nên cỡ sắc coi như thế tử ngụy xuân lan trước vài năm một mực làm hắn hài lòng trả lại cho hắn thêm một đôi nhi nữ khiến hắn cảm nhận được làm cha cảm giác Hắn trước o n lòng nàng. nghĩ g là ly cảm kích、nàng. Chỉ là suy nghĩ ly dị t r phát sinh những chuyện kia, hắn giờ phút nghiệp à y thấy chỉ cảm thấy tạo hóa tạo treo n i có c lẽ đây í n nguyện doanh h thì thua là thể đ Giống g như n u y n lượng, tháng luôn ngắn trăng tròn sau đó, sẽ từ từ trở nên không lành lạn.、Trước、chuyện hắn n lúc là Trước giữa g đầy đó, từ từ trở h ủi, i sau sẽ ệ thuận buồn xôi gió một lần đến nhân sinh cực điểm toàn tỉnh nhà giàu nhất danh tiếng đều rơi vào trên đầu của hắn kiêm thả gia đình viên mãn hạnh phúc thấy thế nào như thế viên mãn nhưng có a i nhân sinh có thể một mực viên mãn đi xuống đây từ xưa tới nay vẫn luôn là chúng sinh đều khổ người nào sinh đều sẽ có t i ế t n ố i không người có thể ngoại lệ hắn từ đồng đạo nhân sinh lại sao có thể có thể ngoại lệ đạo lý trong lòng của hắn đều hiểu nhưng chân chính đối mặt phá thoái hôn nhân nhân sinh không viên mãn từ đồng đạo trong lòng vẫn là có chút khổ sở ánh mắt phức tạp hai người cuối cùng đi tới gần bên cách nhau chừng một thước khoảng cách trước sau dừng bước lại từ đồng đạo nhìn trước mắt sắc mặt cóng đến có chút bạc màu ngụy xuân lan hắn xuôi ở bên người tay phải có chút đ ộ n g xuống muốn đưa tay đi sờ sờ mặt nàng nhưng bàn tay chỉ có chút giật giật liền dừng lại hắn nhớ lại bọn họ đã ly dị cử chỉ thân mật đã không thích hợp chờ thời gian bao lâu Nơi này lạnh như vậy. nếu không chúng ta tìm một gì đó tiệm đi ngồi một chút hắn mở miệng hỏi nàng nguyễn xuân lan lắc đầu một cái miễn cưỡng cười một tiếng không được lệnh điểm rất tốt có thể để cho đầu góc thanh tỉnh chúng ta đi bên trong đi một chút đi nàng nếu nói như vậy từ đồng đạo tiện gật đầu một cái cùng nàng sóng vai hướng vườn hoa đại môn đi tới như vậy đêm lạnh công viên này bên trong lúc này đã không nhìn thấy mấy bóng người lạnh lanh thanh thanh chính anh cùng tôn hải từ xa xa thôi tại phía sau bọn họ bảo hộ lấy đi vào trong công viên từ đồng đạo cùng n g u y xuân lan kéo dài mấy phút thí lặng có lẽ với nhau đều có rất nhiều lời muốn cùng đối phương nói nhưng cũng, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu cuối cùng đi tới vườn hoa bờ hồ thân thủy hành lang dừng bước lại từ đồng đạo h í p mắt nhìn dưới bóng đêm đen nhánh nước hồ bình tĩnh mở miệng ngươi nói tìm ta có việc bây giờ có thể nói ngụy xuân lan lúc này sóng vai đứng ở từ đồng đạo bên cạnh ánh mắt cũng nhìn phía trước c ả n h hồ yên lặng mấy giây nhẹ dọn g mở miệng ta suy nghĩ một chút ngươi cho ta những thứ kia công ty cổ phần ta muốn vẫn là còn cho n g ư ơ i đi ta nhận lấy thì ngại từ đồng đạo có chút xoay mặt nhìn bên nàng khuôn mặt khẽ mỉm cười một cái ngươi như thế nhận lấy thì ngại rồi hả dù nói thế nào người ta cũng là vợ chồng một hồi còn s i n cho ta an an cùng nhạc, nhạc. ta đây một đời đứng đầu phong nhã hào hoa thời gian là ngươi theo ta vượt qua về điểm kia cổ phần cho ngươi ta không đau lòng hơn nữa nếu không phải mội mội của ngươi tiểu cúc suýt chút nữa thì rồi ta mệnh nếu như chúng ta bình thường ly dị ngươi có thể phân đến hội càng nhiều ngụy xuân lan nghe xong cũng xoay mặt t r ô n g lại cùng từ đồng đạo ánh mắt nối tiếp n à n g khẽ c ư ờ i khổ khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng nguyên nhân ta không muốn nói nhưng ta thật nhận lấy thì ngại tiểu đạo vợ chồng chúng ta một hồi ta không nghĩ tách ra còn lương tâm bất ăn ngươi liền đem những thứ kia cổ phần thu hồi đi thôi ngươi nói cái thời gian ta phối hợp ngươi bên này thay đổi cổ quyền hiệp nghị được không từ đồng đạo lẳng lặng nhìn nàng một lúc lâu từ đồng đạo không tiếng động lắc đầu đừng ráng co ta không thiếu về điểm kia c ổ quyền cũng không thiếu về điểm kia tiền ngươi phải biết đối với hiện tại ta tới nói tiền cũng chính là con số trong tay ngươi những thứ kia cổ phần chuyển không chuyển cho ta đều sẽ không ảnh hưởng ta chất lượng sinh hoạt hơn nữa ngươi trước không phải nói những thứ kia cổ phần ngươi về sau hội để lại cho an an cùng nhạc nhạc cho nên thả trong tay ngươi cùng thả trong tay ta có khác nhau lớn bao nhiêu đây ngụy xuân lan cau mày nhìn lấy hắn ta có lỗi với ngươi nàng thấp giọng nói từ đồng đạo khen h ữ mày âm thầm rồi âm thầm hỏi một câu chúng ta ly dị trước ngươi vượt quá giới hạn ngụy xuân lan vẻ mặt có chút giật mình liền vội vàng lắc đầu không có ta không phải cái ý này vậy ngươi là ý gì từ đồng đạo hỏi ngược lại ngụy xuân lan ta mội mội ta suýt chút nữa thì rồi mạng ngươi cái này còn không phải có lỗi với ngươi sao từ đồng đạo cao mày nhìn chằm chằm nàng vẻ mặt nhìn một hồi thấy nàng ánh mắt ổn định không có bên ngoài dấu hiệu t i ệ h ép mỉm cười một cái không phải bên ngoài là được cho tới tiểu cúc cám sát cho ta đều đã qua nàng cũng nhận được rồi trừng phạt cũng không cần nhắc lại nói xong dừng một chút từ đồng đạo ngươi hôm nay hẹn ta đi ra là vì chuyện này còn có việc khác sao ngụy xuân lan lắc đầu một cái không có bất quá ta còn là muốn đem những thứ kia cổ phần còn cho ngươi t ỉ n h lại đi đừng răng co nếu không có khác chuyện ta đây đi trở về ngươi cũng về sớm một chút đúng rồi cần ta đưa ngươi sao vừa nói từ đồng đạo xoay người muốn đi Trước trước Từ một chút gật ta Ngươi Được, được lắc cần. chuyện 1019, Nguyễn Xuân Lan không đồng nhìn nàng, nếu gặp rút, ta. Tiếu tiếu gật đầu, đầu. sau đây, là đi đi. đạo đi khẽ về về từ đồng đạo xoay người rời đi nguyễn xuân lan nghỉ chân phúc chốc cũng nhắc chân hướng cửa công viên đi tới rơi ở phía sau từ đồng đạo bảy tám bước rộng rời trong công viên khắp nơi có ánh đèn nhưng đại khái là vì tiết kiệm tiền điện trong công viên ánh đèn đều không rõ lượng chỉ có thể miễn cưỡng thấy vợ từ đồng đạo ngược lại còn được hắn từ nhỏ ở nông thôn lớn lên khi còn bé trong thôn cũng còn không có mở điện ban đêm ra ngoài mà nói chỉ có thể mượn trên trời nguyện quang nếu là gặp được nguyện quang ảm đạm thời điểm cũng chỉ có thể bằng cảm giác đi đ ư ờ n đêm cho nên từ nhỏ đã luyện thành đi đường đêm bản sự nông thôn đường lúc trước đều là đường đất cao thấp bất bình đi như vậy đường đêm là có kỹ xảo tỉ như lòng b à n chân lúc rơi xuống đất không thể lập tức đem thân thể trọng tâm chuyển tới chân trước lên phải đợi lòng b à n chân cảm giác được mặt đất nghiêng về phương hướng lại theo cái kia phương hướng đem thân thể trọng tâm rời đi đi qua n à y nhắc tới khó khăn nhưng đi thói quen sẽ biến thành bản năng cũng là bởi vì này từ đồng đạo đi ở tia sáng này ảm đạm trong công viên đi rất dễ dàng dù là gặp được có đèn đường hỏng rồi không có ánh sáng khu vực hắn nhịp bước cũng cùng ban ngày không khác nhau gì cả nhưng ngụy xuân lan mặc dù cũng là từ nhỏ ở nông thôn lớn lên nhưng cô gái cùng nam hải tử là khác nhau khi còn bé nam hải tử bình thường tại trời tối sau ra ngoài cô gái trời tối sau bình thường thì không cho ra ngoài cũng không dám ra cửa vì vậy nàng đi đường đêm kinh nghiệm ít nay không đi ở phía trước từ đồng đạo đ ố n g nhiên nghe sau lưng chuyển tới nàng thét một tiếng kinh hãi ô kìa từ đồng đạo nghe tiếng nghỉ chân quay đầu nhìn lại nhìn thấy nguyễn xuân lan đứng ở cách đó không xa hai tay vị nàng n chân phải mắt cá chân duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã không biết tại sao giờ khác này trong đầu hắn né qua một cái ý niệm như vậy đại khái là bởi vì hắn bỗng nhiên lãnh ngộ được trong những lời này mà khác một tầng ý tứ nữ tử cùng tiểu nhân sở dĩ khó nuôi có lẽ theo nữ nhân và trẻ nít bình thường dễ dàng bị thương bị bệnh có liên quan đây là hắn mới vừa không hiểu liên tưởng đến một tầng ý tứ một tầng người bình thường không lĩnh nộ được ý tứ hắn nhíu mày một cái đi nhanh đến trước mặt nàng ngồi xuống nhìn nàng mắt cá chân thế nào xoay đến chân ngụy xuân lan ngầm đầu liếc hắn một cái sắc mặt thống khổ trong mắt d ư n g d ư n g gật đầu vừa mở miệng trong miệng trước hết hít một hơi lanh khí t nơi này có k h ơ i đất gạch bể nát không biết bị cái nào thất đức đem vỡ gạch n à đi ngươi xem nơi này có một cái hố ta mới vừa rồi liền dâm vào này trong hố ngụy xuân lan vừa tức vừa bị khuất chìa về phía nàng bước chân một cái tiểu tiểu thiện cái hố t ừ đồng đạo nhìn một cái quả nhiên nơi đó một mảnh đất gạch không thấy có một cái nhàn nhạt hố nhỏ như vậy hố cạn cũng có thể đem nàng mắt cá chân t ú m hắn cảm thấy không nói gì người còn có thể đi sao hắn hỏi ngụy xuân lan thử đứng dậy nàng chưa kịp đứng thẳng liền lại đau đến hít một hơi lanh khí ngồi t r ồ n hôn xuống đối với hắn lắc đầu một cái thật là đau lúc này chính anh cùng tôn hải từ bước nhanh chầm chậm đi tới hỏi thăm x ả ra chuyện gì chuyện có cần g ú t một tay hay không tự đồng đạo nhìn bọn họ một chút lại nhìn một chút ngụy xuân lan thở d hắn mặc dù theo ngụy xuân lan ly dị nhưng vẫn không muốn trịnh mánh hoặc là tôn hại tự động nàng lúc này liền xoay người quay lưng nàng đứng ở trước mặt nàng lên đây đi ta có người ra ngoài nhanh lên một chút ngụy xuân lan không cần ta không cần người vác nàng theo bản năng cự tuyệt từ đồng đạo vậy chính ngươi có thể đi sao ngụy xuân lan ta không đi được cười khanh khách mấy giây nàng ngụy khuất nói từ đồng đạo vậy ngươi còn chưa lên chẳng lẽ muốn cho ta ôm người ra ngoài ngụy xuân lan lần nữa cười khanh khách một lát sau nàng không nói một lời úp sấp trên lưng hắn hai cánh tay ôm cổ của hắn từ đồng đạo hai tay cơ tới nàng hai chân đầu gối liền cong lấy sau lưng nàng đứng dậy hướng cửa công viên đi tới chính anh cùng tôn hải tử nhìn một chút cũng không nói gì đều lặng lẽ theo ở phía sau từ đồng đạo cong lấy sau lưng ngụy xuân lan hành tẩu như thường mấy phút sau nàng nhẹ dọn ghé g vào lỗ thai hắn nói ngươi này là lần đầu tiên c o n g t a c h ứ từ đồng đạo trong lòng than nhẹ một tiếng trong lòng không khỏi có chút thương cảm nhưng mở miệng nói ta cũng không phải là chư bắt giới chư bắt giới mới có vợ ngụy xuân lan nghe vậy than nhẹ một tiếng đem khuôn mặt g á n tại trên mặt hắn nhẹ nói cho nên ta bây giờ không phải là vợ của ngươi rồi từ đồng đạo bị nàng những lời này nói trong lòng càng chua xót rồi cắn g i n g quan đem trong lòng khó chịu tâm tình cố đẻ xuống đi còn nói một câu ngươi đừng làm ta tâm tình à. bị c h ặ t chân liền ngoan ngoãn một điểm ta đưa ngươi đi bệnh viện nhìn một chút ngươi muốn là không khống chế được miệng không nên nói liền nói mở ra tâm gì đó hài lòng nàng g h é vào lỗ thai hắn nhẹ giọng hỏi từ đồng đạo cao mày lao tử vừa bị ngươi làm tâm tính trong lòng chính khổ sở đây ngươi để cho ta nghĩ hài lòng vì vậy hắn há mồm liền ra tỉ như ngươi bị chắc chân tiếp theo dưỡng thương là có thể thuận lý thành trương ăn chút ăn ngon bồi bù tỉ như chân heo gì đó nguyễn xuân lan im lặng phúc chốc nhẹ dọn ghé vào lỗ thai hắn nói chân heo không phải là chứ b á t giới chân sao chứ b á t giới đã có nàng dâu còn ăn chân hắn không thích hợp vẫn là ăn chút khác đi từ đồng đạo giờ khác này từ đồng đạo rất không nói gì nàng lại như thế theo chân heo nghĩ đến chứ b á t giới chân nàng đây là tại ngấm ngầm hạ i người đem ta tỷ dụ thành chứ b á t giới chứ nàng lại nói ta chân là heo chân lúc trước làm sao lại không có phát hiện nàng như vậy ra đây vậy ngươi muốn ăn cái gì hắn i b u môi một cái hỏi nàng n g u y xuân lan b ỗ n nhiên nhẹ nhàng căn xuống lỗ thai hắn còn không chờ từ đồng đạo mắng nàng Chỉ nghe thấy nàng nhẹ nói nếu không vẫn là ăn thai l ợ t đi khe nằm từ đồng đạo sắc mặt một hát thiếu chút nữa mở miệng mắng chửi người nhưng trong lòng cảm thụ nhưng càng thêm phức tạp bởi vì nghĩ đến bọn họ đã ly dị như vậy lời tỏ tình dư sinh sợ là rất khó lại nghe được từ đồng đạo đem lụy xuân lan đưa đến vụ cận một nhà bệnh viện để cho tôn hải tử cho nàng treo số cho nàng làm nằm viện thủ tục đương nhiên cũng để cho thầy thuốc cho nàng nhìn nàng mắt cá chân s á c thực chật khớp rồi đưa đến bệnh viện thời điểm nàng mắt cá chân đã xưng theo bánh bao giống như tím bầm một mảnh một người trong gian phòng bệnh từ đồng đạo ngồi ở mép giường nhìn nằm ở trên giường ngụy xuân lan trong lòng vừa bất đắc dĩ cũng có mấy phần mừng rỡ bất đắc dĩ là nàng hiện tại nằm viện tiếp theo hắn có lý do mỗi ngày tới nơi này thăm nàng chiếu cố nàng mà mừng rỡ cũng là giống vậy nguyên nhân hắn trong lòng mình cảm thụ chính hắn rõ ràng ly dị mấy tháng này trong lòng của hắn thật ra phi thường nhớ nàng nhất là mỗi ngày buổi tối lúc đêm khuya vắng người sau nằm ở phòng ngủ trên giường lớn cũng chỉ có hắn và nhi tử từ nhạc thời điểm hắn liền đặc biệt hoài niệm ngụy xuân lan lúc trước tại thời gian mà hôm nay nàng chắc chân hắn cuối cùng có cơ hội giành chính n ô n thuận chiếu cố nàng huy thương tụ hội ba ngày sau chạm vào tối một chiếc màu đen bẹn nỉ chậm rãi chạy đến huy phủ món ăn nổi tiếng trước đại môn xe dừng lại hai gã hộ vệ xuống xe sau khi mở ra tòa cửa xe một thân màu đỏ n h ạ tâu phụ áo khoác một món cùng màu áo khoác từ đồng đạo từ trên xe bước xuống bẹn nỉ chậm rãi chạy đi còn lại từ đồng đạo t r ị n h m ánh tôn hải tử ở lại tại chỗ từ đồng đạo d ư ơ n g mắt liếc nhìn nhà này tiệm cơm đại môn hiện tại trịnh mánh cùng tôn hải tử vây quanh hướng đại môn đi tới huy phủ món ăn nổi tiếng là thiên vân thành phố một nhà xa hoa huy còn ăn huy thái. danh liệt hoa hạ b á t đại món ăn nổi tiếng một trong nhưng ở b á t đại món ăn nổi tiếng bên trong xếp hạng nhưng không cao lắm nguyên nhân đương nhiên là có rất nhiều tỷ như đặc điểm không đủ tươi sáng luận thanh đạm cùng tính xảo hắn không bằng món ăn quảng đông cùng hoài dương thái luận khẩu vị nặng hắn lại không bằng món tay tứ xuyên cùng hồ nam món ăn luận lịch sử nội tỉnh cùng thức ăn bản thân ẩ n chứa lịch sử điện cố hắn lại không bằng phát nguyên ở trung nguyên sơn đông thái cho nên huy thái mặc dù danh liệt b á t đại tự điện món ăn một trong nhưng huy thái xa hoa quán ăn cũng không nhiều thấy gần đây mấy năm nay theo quốc nội kinh tế kéo dài phát triển quy đầu t i ê năm nghĩ đến chính l nay ăn Quảng Đông, Hoài Dương Hoài Thái, Thái. Thái h có có chuyển i h Thái c vận nghiệp phát đạt đất liền tỉnh cũng không thiếu hải sản nhưng có nguyên liệu nấu ăn không có nghĩa là, là có thể đem loại nguyên liệu nấu ăn này vận dụng rất tốt bởi vì không lâm h ả i truyền thống huy thái cơ hồ không có giống như hải sản cách làm bây giờ huy thái đầu bếp mặc dù cũng có một ít người biết làm hải sản nhưng cách làm lên trên căn bản đều là tham khảo lâm hải tự điện món ăn cách làm cái này ở một ít thực khách xem ra huy thái hải sản cách làm sẽ không đủ chính tông hơn nữa mấy năm nay phát triển kinh tế thành thị duyên hải phổ biến dẫn trước đất liền thành thị cũng vì vậy rất nhiều người có tiền đều là thành thị duyên hải xuất hơn những người này ăn uống thói quen trình độ nhất định là ảnh hưởng ăn uống giới bầu không khí nhưng nay không đại biểu huy bên trong tỉnh bộ không có xa hoa huy đồ an quán giống như từ đồng đạo lúc này tới đây ra huy phủ món ăn nổi tiếng chính là thiên vân thành phố hữu danh một nhà huy quán ăn tiêu phí cấp bậc rất cao hấp dẫn trong thành phố không ít quân quý phú thương tới tiêu phí trung quy người địa phương đều là ăn huy thái lớn lên càng thích huy thái khẩu vị mà từ đồng đạo hôm nay tới nơi này ngược lại không phải là thèm ăn nghĩ đến bữa ăn ngon chỉ là bởi vì hắn được mời tới tham gia năm nay huy thương tụ hội mà này ra huy quán ăn chính là huy thương thương hội hội trưởng du vạn lý sản nghiệp cũng là năm nay tụ hội địa điểm tối nay huy phủ quán ăn môn trên đầu kéo một cái màu đỏ biểu ngữ hoan lên bản tình thương giới đồng hành một đầu thật dài thảm đỏ theo trong cửa lớn b ả y lên ngoài cửa lớn thảm đỏ hai bên b ả y hai hàng giỏ hoa còn có hai hàng người mặc s ứ thanh hoa hình vẽ cung nữ phục cô tiếp khách mỗi một người đều là hoa giống nhau nghĩa kỳ cũng từng cái rung mạo bên trên thửa dáng vẻ tiêu chí những thứ này cô tiếp khách tùy tiện kéo một ra đi chụp mấy tấm hình thả vào trên mạng phòng chừng chính là vô số t r ạ c h nam trong mắt nữ thần nhưng hôm nay những thứ này nữ thần hạ phàm phi thường bình thường bình thường đến ở nơi này huy phủ món ăn nổi tiếng cửa tiệm trước làm tiếp khách hoan nên đến chơi huy phủ món ăn nổi tiếng theo từ đồng đạo đến gần thảm đỏ hai bên mười mấy cái cô tiếp khách đồng loạt túi đầu không người hành lý thanh thúy thanh âm cùng kêu lên mở miệng từ đồng đạo ánh mắt theo trên người các nàng đạo qua một cái tiện nhìn về phía trong cửa lớn bước nhanh ra đón mấy người dẫn đầu chính là du vạn lý tại du vạn lý sau lưng còn đi theo hai trai hai gái năm người bước nhanh lên tới du vạn lý xa xa liền đưa tay phải ra cười ha ha nói từ tổng hoan n ê n h o a n n ê n c ả m tạ ngươi cho ta lão du mặt mũi này tới tham gia năm n à y tụ hội a c ả m tạ c ả m tạ từ đồng đạo lộ ra nụ cười tiến lên bắt tay với hắn hai người bốn con nặng tay trọng địa giữ tại cùng nhau thật lâu không thả á c h chủ yếu là du vạn lý cầm lấy từ đồng đạo tay không thả cũng n h i ê n g người là từ đồng đạo giới thiệu từ tổng tới ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là năm nay mới nhập hội đông bay liệng xe hơi linh kiện công ty chủ tịch vương đồng vị này là thần phong kết cấu bằng thép công ty c ụ đồng cũng là năm nay mới nhập hội mà n à y vị chính là ta đã nói với các ngươi từ tổng rồi tây môn tập đoàn cùng tây môn địa sản từ tổng hai vị hẳn là đều nghe nói qua chứ các cáp một câu tiếp theo du vạn lý là hướng hai người kia giới thiệu từ đồng đạo lúc này du vạn lý mới thả mợ từ đồng đạo tay bị giới thiệu vương đồng cù đồng cụ đồng là một cái chừng năm mươi tuổi nữ nhân đến phiên nàng theo từ đồng đạo lúc bắt tay nàng đầy mặt nụ cười nói từ tổng tay trắng dự nghiệp tuổi trẻ tài cao sự tích ta cũng vậy đã sớm nghe nói hôm nay thấy chân nhân thật là so với trong hình còn muốn trẻ tuổi nha hạnh ngộ hạnh ngộ từ đồng đạo tự nhiên cũng nói lấy lời khắc khí mấy người tại cửa hàn huyên mấy câu du vạn lý liền nhiệt tình mời mọi người đi vào Cũng không có khác, không hắn người người giới kia thiệu phía sau hắn hai người khác, hai sau và ừ a nhìn trước ngực đồng minh chất trước b i người cùng c trên hôm ỉ n đồng phụ, là có thể nhìn ra bọn họ hẳn là này tiệm thức ăn nhân viên quản h phụ, thể họ thức h tề tiệm là là lý. Và có ra nay như vậy trường hợp hai người này tự nhiên không có tư cách theo từ đồng đạo nhận biết chờ từ đồng đạo đến bên trong phòng khách tự gặp đến trong đại sảnh đã tụ năm tụ ba hoặc đứng hoặc ngồi hơn mười người nữ có năm có có chút khuôn mặt hắn có chút quen mắt tựa hồ năm ngoái huy thương tụ hội thời điểm gặp qua cũng có một ít người hắn nhìn rất là mắt còn nhìn thấy một cái nữ minh tinh ngồi ở một cái tuổi trừng lục tuấn hắc bản từ bên cạnh mặt tươi cởi mà cho kia hắc bản từ châm trả dù vạn lý thấy từ đồng đạo tầm mắt rơi vào cái kia hắc bản tử cùng nữ minh tinh trên người không khỏi lúng túng cười một tiếng thấp giọng nói với từ đồng đạo đó là ở nhà một nghiệp mới gia chủ họ hình năm nay cha của hắn đã qua đời ở nhà một nghiệp liền do hắn thừa kế cũng vì vậy được thỉnh mời tham gia năm nay tụ hội thế nhưng không có nghĩ tới tên này như vậy không hiểu chuyện hôm nay trường hợp này vậy mà mang theo cái tiểu minh tinh tới quay đầu ta sẽ nói một chút hắn khiến hắn sang năm tới nói lời từ biệt lại mang theo từ đồng đạo có chút bật cười lắc đầu không việc gì dù sao không liên quan gì tới ta nhưng lúc này đi ở hắn bên kia vương đồng lại nói từ tổng rộng lượng bất quá hôm nay loại tụ hội này mang một cái tiểu minh tinh tới cũng xác thực kéo xuống chúng ta này tụ hội cấp bậc phải chơi minh tinh lúc nào không thể chơi đ ù a mang tới nơi này tính là gì một bên cù đồng cũng nói tuổi đã cao vẫn như thế không được điều ta xem ở nhà một nghiệp sợ rằng phong quang không được bao lâu có như vậy người cầm lái đi xuống dốc sợ là không thể phòng ngừa cười cười, trắng một ẩn, mang bộ lần này là bên cạnh vương đồng cho từ đồng đạo giới thiệu từ tổng vị kia trong đám người chính là năm nay bản tỉnh mới lên cấp nhà giàu nhất hầu quân nghĩa rồi cái này hầu quân nghĩa cùng ta ngược lại đồng hành cũng là làm xe hơi linh kiện là quân trung khí phối tập đoàn chủ tịch ngài hẳn là tại năm ngoái tụ hội lên gặp qua đi biết rõ nội tình du vạn lý khép cười một tiếng thấp giọng hỏi từ đồng đạo từ tổng ta nghe nói năm nay ngài cố ý không hề lên cái kia phú hào bảng cố ý làm giao tiếp có chuyện này sao từ đồng đạo có chút ngoại ý muốn nhìn du vạn lý lên mắt không có nghĩ tới cái này du vạn lý tin tức còn rất linh h ô n chuyện này hắn làm bí mật vẫn không có lộ ra này du vạn lý vậy mà cũng nghe nói so sánh từ đồng đạo ngoài ý mớn một bên vương đồng cùng c ụ đồng đều lấy làm kinh h ả i nhìn về phía từ đồng đạo ánh mắt một hồi trở nên phức tạp c ụ đồng từ tổng là thực sự sao vương đồng không trách ta năm nay là khắp toàn bộ phú h à a bảng đều không có tìm được từ tổng tên đây đương thời ta còn buồn bực năm nay cả năm đều không nghe nói từ tổng tây môn tập đoàn cùng tây môn địa sản công trạng tổ xuống tin ta ứ c c như thế năm ngoái là tỉnh chúng ta nhà giàu nhất năm nay tại toàn bộ trên bảng danh sách cũng không tìm tới từ tổng ngài tên đây nguyên lai、like、là như vậy từ đồng đạo cười cười khiêm tốn nói không có nhà giàu nhất danh tiếng như vậy g ọ n làng nếu là thật có thể lưu lại ta làm sao có thể không muốn là thực sự trường giang sóng sau đ ẻ sóng trước ta đây cái đợt sóng trước bị chụp tới bờ cát hắn nói thú vị đem bên cạnh mấy người đều cho cười nhưng rõ ràng không ai tin hắn lời này du vật lý từ tổng quá điệu thất rồi vương đồng đúng a từ tổng đây là muốn buồn bực phát đại t à i đây cụ đồng thật không nghĩ tới từ tổng tuổi còn trẻ thì có hảo tâm như vậy t r ả thái bội phục theo từ đồng đạo đến tiếp theo trong nửa giờ lại lục tục tới một ít dự hội người hắn năm nay mặc dù cố ý làm giao tiếp không có làm cho mình leo lên phú hào bảng nhưng bởi vì hắn là năm ngoái toàn tỉnh nhà giàu nhất hôm nay dự hội tất cả mọi người vẫn là có không ít người nhận ra hắn rồi rít bưng ly rượu tới hướng hắn mời rượu tìm hắn chuyện trò nhưng không được phú hào bảng hiệu quả vẫn có tối nay này huy thương tụ hội nhân khí trung tâm rõ ràng tại quân trung khí phối tập đoàn hầu quân nghĩa nơi đó loại trừ từ đồng đạo cơ hồ tối nay đến mỗi người lên một lượt đi trước theo hầu quân nghĩa mời rượu thân búc mà nói từ đồng đạo ngồi ở trong góc cũng có thể ngầm t r ộ m nghe thấy dù vạn lý coi như thương hội hộ trưởng đồng thời cũng là này huy phủ món ăn nổi tiếng chủ nhân tối nay hắn khẳng định không có khả năng một mực hầu ở từ đồng đ tuổi đã cao còn giống như một cái d a o tế hoa giống như toàn trường chuyển cùng ai cũng là mặt mày vui vẻ chào đón liên tục mời rượu mỗi câu đều nói rất khách khí từ đồng đạo tình cờ chú ý tới du vạn lý thân ảnh đều thay du vạn lý cảm thấy mệt mỏi cần gì chứ khổ như vậy chứ tuổi đã cao đời này tiền cũng không kiếm ít cần gì phải theo nhiều người như vậy cười theo khuôn mặt dù sao hắn từ đồng đạo là không có cái kia hứng thú lần này cần không phải du vạn lý người hội trưởng này tự mình gọi điện thoại cho hắn nhiệt tình t ư yêu thịnh tình khó chối tử từ đồng đạo cũng không muốn tới tham gia chàng này tụ hội đối với tối nay đa số tới tham gia chàng này tụ hội người mà nói tối nay trường hợp này có thể là cực tốt giao thiệp nhân mạch thậm chí là tìm hợp tác một cái cơ hội tốt nhưng đối với từ đồng đạo mà nói nay tụ hội chính là một gân gà. hắn không thiếu có thể kiếm tiền h à n g n g ụ c tài chính cũng sung túc danh nghĩa có hai cái đưa ra thị trường công ty hắn yêu cầu tài chính thời điểm nhiều thả mấy cái lợi tin tức tốt ra ngoài công ty giá cổ phiếu thì sẽ tăng lên tài chính tự nhiên cũng liền tới vì vậy hắn tối nay cố ý chọn một vị trí xóa s n h rất không thu hút muốn đổ cái thanh tĩnh nhưng trước theo du vạn lý trong miệng biết được từ đồng đạo năm nay cô ý bảo trì khiêm tốn cô ý không được phú hào bảng vương đồng cùng cụ đồng tối nay nhưng vẫn hầu ở từ đồng đạo bên cạnh chỉ tình cờ đứng dậy xã giao một hồi những người khác trong lúc từ đồng đạo từng hỏi bọn hắn vương đồng cụ đồng các ngươi đừng một mực theo ta à tối nay nhiều như vậy bên trong tỉnh kiệt xuất đồng hành các ngươi không đi kết giao một hồi vương đồng cười lắc đầu ta năm nay là người mới nhận biết mấy người bạn cũ lúc trước đã chào hỏi chuyển lời cụ đồng là nói đúng nha nay toàn trường người ta cũng không nhận biết mấy cái còn không bằng ngồi ở từ tổng bên này theo từ tổng trò chuyện bọn họ đều nói như vậy từ đồng đạo còn có thể nói cái gì chỉ cần bọn họ không tới nơi tuyên dương hắn từ đồng đạo năm nay cố ý không được phú hào bảng bí mật theo bọn họ đi ước chừng sau một tiếng từ đồng đạo quá mót t i ệ n để ly rượu xuống theo bên cạnh vương đồng cụ đồng nói tiếng sau đó đứng dậy đi phòng vệ sinh đi phòng vệ sinh cần đi qua một đầu dài hành lang đúng rồi nơi này phải nói một hồi là này v u phủ món ăn nổi tiếng kiến trúc phong cách là cổ huy châu phong cách đình đài lâu vũ hành lang dài khúc chiết đi phòng vệ sinh phải xuyên qua phòng khách cùng với phòng khách bên ngoài một cái khúc c h ế t hành lang dài hành lang dài phần cuối có một cái nhà phòng triệt Khiêu tỏa phòng triệt chính là phòng vệ sinh. Hành triệt dài tại ngoài tỏa Từ lang nhà. vệ là đây ồ n hành lang dài lên, bị ngoài nhà gió lạnh thổi, liền có chút men rượu lên、đầu. trong dạ cũng có chút không thoải mái, nhưng còn g gió đạo đi đầu, được. đ dạ thoải dài thổi, mái, ở chút chút thể chịu dày bị có có có rượu cũng là hắn không thích tham gia loại tụ hội này một cái nguyên nhân luôn là sẽ bị cưỡng bức uống không ít rượu tình cảnh lên một ít người rượu là không tiện cự tuyệt mắt thấy từ đồng đạo muốn đi đến hành lang dài bước ngoặt địa phương từ đồng đạo đông nhiên n g h e trước mặt trúc lâm phía sau có tiếng người nói chuyện thanh em chuyển tới hầu đồng ngài thật là phong độ nhẹ nhàng ngại như vậy bề ngoài như vậy khí chất nếu là vào chúng ta giới giải trí t hầu u y đồng hai chữ lọt vào thai lệnh từ đồng đạo bước chân có chút chậm đi xuống bởi vì tối nay chàng này tụ hội họ hậu thật giống như chỉ có cái kia mới lên cấp nhà giàu nhất hầu quân nghĩa ta nếu là thật có khí chất vậy cũng là người làm ăn hơi thiệt khí ha ha c ò n rất tự biết mình từ đồng đạo cười cười lại khôi phục mới vừa rồi n h ị p bước tiếp tục hướng bên kia đi tới hắn vô tình nghe lén người khác nói chuyện mà lúc này kia hư hư thực thực minh tinh nữ tử lại lên tiếng đ ừ n g động hầu đồng ngươi nơi này xính chút đồ vật ta giúp ngươi giết lúc này từ đồng đạo vừa vặn đi tới hành lang dài chỗ cuốc quẹo liếc mắt một liền thấy thấy phía trước bên trong phòng vệ sinh bên ngoài bồn u rửa tay nơi đó tối nay xuất hiện ở đây chàng tụ hội lên cái kia duy nhất nữ minh tinh lúc này chính tiến tới hầu quân nghĩa phụ cận vẻ mặt thành thật đưa tay giúp hầu quân nghĩa khẽ vớt gò má tựa hồ nơi đó thật có gì đó đ ồ bẩn bản thân này không có gì nhưng từ đồng đạo chú ý tới kia nữ minh tinh ngực đã dán tại hầu quân nghĩa trên cánh tay mà hầu quân nghĩa hai tay đã đỡ nàng e o thật mẹ nó cay ánh mắt hắn còn nhìn thấy vị kia họ hình người thừa kế cái kia hắt bản tử tay ôm lấy cô gái này mình tinh e o như vậy chỉ trong chốc lát cô gái này mình tinh thắt lưng liền bị năm nay mới nhà giàu nhất hầu quân nghĩa ô m rồi tuy nói trọng sinh chi trước từ đồng đạo liền nghe nhiều hơn giới giải trí hỗn loạn nhưng chân chính nhìn thấy chuyện như vậy hắn vẫn có chút không nói gì nhưng hắn cũng không dự định quản dù sao cũng không có quan hệ gì với hắn tự thắt cười một tiếng từ đồng đạo tiếp tục đi tới phòng vệ sinh mà bước chân h à n tiếng cũng bị hầu quân nghĩa cùng cái kia nữ minh t i n h e hai người cả kinh vội vàng hơi chút kéo dài khoảng cách theo tiếng chống lại nhìn thấy từ đồng đạo hầu quân nghĩa cùng kia nữ minh tinh sắc mặt đều là khẽ biến kia nữ minh tinh từ đồng đạo nhìn quen mắt có chút t h ấn tượng thật giống như trước đây tại một ít phim truyền hình nhìn lên từng thấy dáng dấp thật xinh đẹp dáng vẽ cũng rất xuất sắc tại trong kịch tv diễn đa số đều là nữ số hai nữ số ba loại hình nhân vật mọi người đều biết quốc sản phim truyền hình nữ nhân vật chính thường thường tướng mạo bình thường ngự cũng bình thường nhưng nữ hai nữ ba thường thường dung mạo rất xinh đẹp vóc người thường thường cũng tốt đại khái là để cho tiện rộng lớn nữ tính người xem thay nữ nhân vật chính thân phận có lẽ đi dù sao từ đồng đạo đối với cô gái này minh tinh cảm giác nhìn quen mắt nhưng không nhớ nổi nàng tên gọi là gì từ đồng đạo đi tới cửa phòng vệ sinh thời điểm hầu quân nghĩa cùng kia nữ minh tinh tiến lên lộ ra nụ cười hầu quân nghĩa chủ động đưa tay phải ra từ tổng đúng không ta nhớ được ngươi tỉnh chúng ta năm ngoái nhà giàu nhất ngưỡng mộ đã lâu tối nay tụ hội trong phòng khách cơ hồ tất cả mọi người đều chủ động theo mới lên cấp nhà giàu nhất hầu quân nghĩa mời rượu chuyện cho, cho nên hầu quân nghĩa đều không nhớ rõ cụ thể có người nào hướng hắn kính qua rượu nhưng hắn nhớ rất rõ ràng từ đồng đạo cái này năm ngoái toàn tỉnh nhà giàu nhất hôm nay một mực không có tới với hắn mời rượu Vào giờ p h ú từ này,、hầu、Quân Nghĩa mặt nợ nụ ngựa khí tựa hồ rất khách khí, nhưng hắn nhìn Hầu khí hồ khách khí, mặt tựa rất t cười, đồng đạo á nói h nhưng lộ ra mấy phần hài hước. Từ đồng đạo cười một tiếng, đưa tay cùng hắn lấy, vừa chạm vào tức thu. Hầu Tổng, hôm không mắt, mấy một nắm Từ tiếng, tay tức Tổng, đồng cùng nay còn cười đưa lộ lấy, ra vừa vào đạo chúc mừng n g ư chúc mừng、à. Từ đồng đạo nói A. đạo lời nói khách sáo đứng ở hầu quân nghĩa bên cạnh nữ minh tinh đi theo đưa tay qua đến một bên hiếu kỳ quan sát từ đồng đạo vừa nói từ đồng đạo cười cười cũng đưa tay cùng nàng nắm lấy sau đó cũng không nói nhiều đưa tay chỉ phòng vệ sinh hầu a ta quay i vị, chúng đ lại trò có h không chuyện Hầu、Quân、Nghĩa cùng Hàn u Quân đều y ệ n xin cùng n lỗi tiếp cười được. Mỹ i đừng. nhưng người năm nhà giàu nhất nhà. Hầu Quân nghĩa ha ha ừ là bất quá cũng liền là một năm phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi hàn mỹ ừ ta biết năm nay ngài vượt qua hắn sao vẫn là hầu tổng lợi hại hàn mỹ thanh em rõ ràng có cố ý đ ệ thấp thế nhưng hầu quân nghĩa thanh em nhưng một chút cũng không có đ ệ thấp ý tứ mới vừa đi vào phòng vệ sinh từ đồng đạo nghe rất rõ từ đồng đạo khép cười một tiếng không để ý đến cái này hầu quân nghĩa năm nay tại f o r b e s phú hào bảng lên công bố ra tài sản số liệu từ đồng đạo lưu ý qua bốn mươi mấy ước mà thôi còn chưa đủ hắn t ừ mỗi người một phần ba vì vậy hầu quân nghĩa mới vừa mà nói nghe vào hắn trong thai cũng liền thu được hắn cười một tiếng mấy ngày sau năm m ớ i đến đêm ba mươi từ ra bầu không khí vẫn rất náo nhiệt người một nhà tụ trùng một chỗ tụ tập dưới một mái nhà hoan thanh tiếu ngữ không dứt, c h ủ yếu là trong nhà ba đứa hải tử làm ẩm ý được trong nhà bầu không khí không có cách nào lạnh thanh từ an an từ nhạc từ kiện ba người đều còn nhỏ không buồn không lo đêm ba mươi đầy bản mỹ vị món ngon cũng đủ để làm bọn hắn hưng phấn còn có dây pháo pháo hoa có thể chơi bừa cũng không thiếu quả vặt mấu chốt còn muốn từng cái bao lì xì từ đ ô n g đạo từ đồng lộ thân độ tỉnh các ngọc châu các tiểu chữ mỗi người đều cho ba đứa hải tử hồng bao lệnh ba đứa hải tử mừng rỡ không thôi đáng tiếc qua tối nay tức thì tám tuổi từ an an không có đại tỷ phong độ hai cái đệ, đệ hồng bao mới vừa tới tay liền bị nàng gắng gượng đoạt lấy đi sau đó cười ha ha nàng là vui vẻ hai cái đệ đệ nhất thời bị khuất được hoa hoa khóc lớn kêu khóc đuổi theo tại nàng phía sau muốn đòi lại hồng bao từ đồng đạo đám người vừa bực mình vừa b u ồ n cười các ngọc châu cùng thân đồ tình liền vội vàng đứng lên đi lừa hai cái nam hải các tiểu trúc đi lừa t ừ an an để cho nàng đem hồng bao trả lại cho hai cái đệ đệ từ đồng đạo nhìn trong nhà cảnh tượng nhiệt náo trong lòng mặc dù có chút hất ức trên mặt nhưng nhiều hơn nụ cười mà hắn tối nay tâm tình sở dĩ hất ức dĩ nhiên là bởi vì năm nay cái này giao thừa bọn họ cái nhà này thiếu một người ngụy xuân lan không có ở đây Cơm tất n chạy chạy hắn i lao tập h c người tục trong phòng h k h muốn TV, nói c h dùng thảo dữ lao hài tử miệng cho tới thảo dữ là vật gì nói trắng ra là chính là dùng dơm dạ đánh thành tiệu cây trổi đương nhiên hiện tại thời đại khác nhau rồi Từ ra k hết ô nông không hôm không n nghề nhiều năm, trong nhà cũng nên như hôm nay như vậy thời gian, đối với hài tử trừng ngày. g giữ hề thảo chơi Cho thời hài phạt sẽ không có, chỉ có thể mặc cho hài h đã đã đồ đối rất tử tử kia. với sớm mặc có có, có cả sẽ vậy quậy năm sau bất kể đại nhân tâm tình thế nào tóm lại muốn cho hài tử hài l ò n g đủ ngồi ở trên ghế xa lon uống trà từ đồng đạo lại một lần nữa cảm giác trong túi quần điện thoại di động tại chấn động hắn hôm nay đem điện thoại di động điều chấn động hình thức lúc này vừa vặn cũng không có chuyện gì hắn liền lấy điện thoại di động ra nhìn một chút hôm nay trên điện thoại di động đã nhận được không ít điện thoại nghe hụt cùng tin nhắn ngắn mà mới vừa mới nhất một cái tin nhắn ngắn là tặng tuyết di phát tới hôm nay quá lớn năm người qua đây sao từ đồng đạo cười một cái một tay hồi phục một câu phải bồi hai tử không ra được hồi phục xong cái tin nhắn ngắn này hắn lại nhìn một chút tin nhắn ngắn trong d ư ơ n g những người khác phát tới chưa đọc tin nhắn ngắn có hạ vân phát tới cũng có ngụy xuân lan các tiểu ngư đám người phát tới hắn từng cái mở ra các nàng phát tới tin nhắn ngắn hạ vân a hành mới vừa hỏi ta ba hắn rốt cuộc là người nào có hay không ba hắn hình ảnh hắn muốn nhìn một hồi ta không có nói cho hắn hắn rất thất vọng đang cùng ta bực mình không để ý tới ta đây ngụy xuân lan, hôm nay bước sang năm mới rồi chúc ngươi năm mới vui vẻ đúng rồi an an nhạc nhạc hôm nay vui vẻ không bọn họ có nhớ hay không ta các tiểu ngư năm mới vui vẻ từ đồng đạo cặp mắt h í p một cái từng cái cho các nàng hồi phục cho hạ vân hồi phục là thật xin lỗi năm mới vui vẻ cho ngụy xuân lan hồi phục là cảm ơn cùng vui vẻ cho các tiểu ngư hồi phục là cùng vui vẻ Trước 1023, bà tiểu đông. từ đồng đạo nơi này vừa đem này mấy cái tin nhắn ngắn hồi phục ra ngoài điện thoại di động đông nhiên chấn nhúc nhích một chút lại có một cái mới tin nhắn ngắn tiến vào hắn tin nhắn ngắn hòm hắn nhìn một cái lần này đúng là nguyễn thanh khoa phát tới từ đồng đạo cho là nàng cũng là phát năm mới chúc mừng tin nhắm ngắn lại thuận tay mở ra người tại làm gì ta cảm giác hết năm càng ngày càng không có ý nghĩa lại cũng không có khi còn bé hết năm cảm giác năm này trải qua ngược lại trong lòng rất phiền người đây người này thiên tâm tình như thế nào đây muốn không nên ra ngoài cùng uống hai chén tự làm bồi bồi ta được không từ đồng đạo cùng nguyễn thanh khoa trước mắt quan hệ đã là trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác cũng là bằng hữu hai người bọn họ hợp tác nhân gian đầu tư công ty mặc dù tại ngoại giới không nổi danh với nhau đầu nhập tài chính cũng rất kinh người chung vào một chỗ cao đến mấy tỷ chỉ bất quá bởi vì công ty này không có đầu tư thực nghiệp chủ yếu là đầu tư các đại công ty cổ phần cổ phiếu cho nên ở bên ngoài không có gì danh tiếng mà hữu tình chủ yếu là tại nguyễn thanh khoa tại trong ngục kia vài năm từ đồng đạo đi nhìn qua nàng mấy lần cũng cùng nàng d ắ p tay tại trên thị trường chứng khoán kiếm nhiều một bút bắt đầu từ lúc đó hai người bọn họ từ lẫn nhau thưởng thức thì có hữu tình bọn họ đối với với nhau đều tương đối biết từ đồng đạo hiểu nguyễn thanh khoa trước khi ở tù gặp gỡ cùng điên cuồng biết rõ nàng chi bạn trai trước nhậm điệu phi gặp hai nạn xe cộ mà chết cũng biết nàng bởi vì sự kiện kia phi pháp tham ô đại bút tài chính cho nàng phụ thân nguyễn khánh vân thu mua mấy nhà công ty sau đó xảy ra chuyện đưa đến nàng lang đang ở tù cũng biết nàng là thị trường cổ phiếu cao thủ mà nguyễn thanh khoa cũng biết từ đồng đạo tay trắng dựng nghiệp lịch sử cùng với hắn đại khái tài sản chờ một chút đương nhiên cũng biết từ đồng đạo năm nay mới vừa ly dị hôm nay như vậy thời gian tâm tình khả năng cũng không lớn tốt tại cảm tình p h ư ơ ệ n hai người bọn họ tựa hồ đồng bệnh tương liên nàng bởi vì bạn trai nhậm điệu phi chết đến nay độ thân mà từ đồng đạo bởi vì em dâu ám sát đưa đến hôn nhân không cách nào tiếp tục duy trì ly dị không lâu vậy đại khái chính là nguyễn thanh khoa tối nay đột nhiên cho từ đồng đạo phát ngắn như vậy tin vào tới nguyên nhân chủ yếu đồng bệnh tương liên dễ dàng khiến người có bày tỏ dục vọng đáng tiếc từ đồng đạo không thích cùng người bày tỏ cho nên từ đồng đạo hồi phục là tối nay không được qua mấy ngày rồi nói sau tối nay ta phải theo h ả i tử một lát sau nguyễn thanh khoa hồi phục được ta đây qua mấy ngày muốn uống rượu thời điểm sẽ gọi ngươi ta cũng liền thuyết khách lời vô ích ngươi còn tưởng là thật từ đồng đạo nhìn nàng hồi phục cảm thấy bất đắc dĩ xem ra qua mấy ngày nếu như nàng hẹn lại mà nói thật đúng là không tiện cự tuyển rồi ngay kế đầu năm mùng một buổi sáng người một nhà ăn chung bữa ăn sáng thời điểm từ đồng đạo làm một phen ăn bài tiểu lộ năm nay viếng thăm tỉnh thị các vị lãnh đạo nhiệm vụ liền giao cho ngươi ta không đi ngươi bây giờ là thi hành tổng tài lại vừa là ta em trai ruột từ ngươi đại biểu ta cũng có thể từ đồng lộ c ư ờ i khổ đại ca ta cùng những lãnh đạo kia cũng còn không quen liền bọn họ nghỉ ngơi ở đâu đều không rõ ràng ta như thế đại biểu ngươi đi ạ từ đồng đạo không việc gì đường đàm xong hỉ đều biết khiến hắn dẫn ngươi đi ta sẽ nói với ngươi cần phải đi cái nào lãnh đạo nơi đó chúc tết từ đồng lộ cười khổ gật đầu được rồi hắn biết rõ đại ca còn không có theo ly dị trong trạng thái khôi phục cũng hiểu đại ca trước mắt không nghĩ nên đón đưa về từ đồng đạo lại cùng m ộ i m ộ i các ngọc châu nói ngọc châu năm nay trở về quê q u á n cho nhà thân thích trưởng b ố i chúc tết chuyện liền giao cho ngươi nói tới chỗ này từ đồng đạo ánh mắt nhìn lướt qua con gái từ an an lại bổ sung một câu à ngươi có thể đem an an mang theo để cho an an đại biểu ta được rồi các ngọc châu bất đắc dĩ gật đầu được ta biết rồi đi qua vài năm nữa có vài năm chính là nàng đại biểu trong nhà đi lao ra những thân thích kia trưởng bối chúc tết ba n g ư ờ i không đi sao hôm nay đã tám tuổi từ an an chấp một đôi mắt to nghi ngờ hỏi dò từ đồng đạo cười cười đưa tay sờ một cái nàng đầu nhỏ ba phải ở nhà chiêu đãi khác h nhân an an ngoan ngoãn ngươi với cô cô trở về quê quán đi chơi có được hay không t ừ an an to mày nhìn một chút bên cạnh đệ đệ từ nhạc từ kiện đ ỗ n g nhiên lớn tiếng hỏi kia nhạc nhạc cùng tiểu kiện có đi hay không n h à phải đi cùng đi tám tuổi hai tử đã biết không ít chuyện phần lớn mà nói cũng sẽ nói hết lần này tới lần khác cái tuổi này hai tử lại vừa là khó khăn nhất câu thông bởi vì bọn họ vô lý tùy hứng cực kỳ từ đồng đạo có thể cưỡng ép an bài chuyện cho đệ đệ m u ộ i m u ộ i lại không có cách nào cưỡng bách con gái từ an an không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn tính tình hòa thanh nói với nàng không được cô cô một người chiếu cô không được ba người các người hai cái đệ đệ cũng còn quá nhỏ t ừ an an không được ta muốn đệ đệ đi với ta đều đi nàng thanh em rất lớn tự a h ồ tại dùng âm lượng để diễn tả nàng kiên định từ đồng đạo bất đắc dĩ an an có ngoan hay không thứ an, an ngoan ngoãn từ đồng đạo vậy thì nghe ba mà nói một mình ngươi theo cô cô trở về quê quán có được hay không từ an an kia an an không n g oan ta liền muốn đệ đệ cùng đi đều đi từ đồng đạo ánh mắt giả vờ đối với nàng xoay ngang thử người muốn là không ngoan ngoãn kia ba sẽ không để cho đệ đệ đi chung với n g ư ơ i từ an an vẻ mặt c u ấ n quýt ánh mắt cũng có chút mơ hồ trứng mắt nhìn đổi lời nói ta đây ngoan ngoãn ba ngươi để cho đệ đệ theo ta cùng nhau trở về quê quán từ đồng đạo khỏe miệng hiện ra nụ cười ừ rất tốt ngoan ngoãn liền nghe ba mà nói một mình ngươi theo cô cô trở về quê quán khi khi khi khi các ngọc châu thân đổ tình đám người rối rít bị trọc ư ờ i tám tuổi từ an, an nhìn một chút ba lại nhìn một chút nhịn đường cô cô các bà người cười khuôn mặt rất nhanh nàng trong hốc mắt liền nước mắt ông ông cái miệng nhỏ nhắn quát lấy một bộ liền muốn khóc lên bộ dáng hiển nhiên là bị ba vô s ỉ cho bực bội được không được mắt thấy nàng liền muốn khóc thành tiếng thân là mãi mãi cắt tiểu trúc đau lòng vội vàng c h ậ m chậm đi tới đem từ an an đầu nhỏ ô m đến trong ngực an ủi được rồi được rồi an an ngon a nhất an an không khóc nha ba xấu nhất đúng hay không thứ an an buồn bực khó chịu mà đáp phải cắt tiểu trúc không khóc không khóc mãi mãi giút người đánh ba vừa nói các tiểu trúc liền đưa tay nặng n ề hướng từ đồng đạo trên lưng chụp mấy bàn tay trời lạnh từ đồng đạo y phục mặc d à y này m ấ y bàn tay liền đánh ra mấy tiếng chầm đục tiếng vang nghe thật nặng thật ra không đau nhưng từ đồng đạo vì để cho con gái hạ giận liền phối hợp đ ê u đau đớn mấy tiếng mà từ an a n đây nước mắt lã chãm mà quay đầu nhìn l ư ê i mắt thấy mãi mãi thật đánh ba nàng vội vàng giơ tay lên đánh mãi mãi cắt tiểu trúc vài cái hai mắt ngấn lệ mông lung mặc đều không cho đánh ba không cho đánh một màn này đem mọi người lần nữa cho cười từ đồng đạo cười đồng thời trong lòng nhưng l là ạ yêu làm giảm nữ nhi này thân độ tình cười nói không t r á cuối h đ ề nói con gái là ba tiểu đáo đông、đây. Này nàng nàng còn nhỏ này. đồng này cũng khóc, có gái tiểu mới mãi mãi giúp nàng chút khí, nàng còn biết chút che chở chút cho đáo là lộ lại làm ba bị ba ba, vừa ta vật Từ ít u đây. hâm mộ, khí khí, n s n h cùng o n nhân hẹn. gái giai rồi. Cuối Trước ước các tiểu trúc nói nàng cũng muốn trở về quê quán nhìn một chút nàng cùng theo một lúc trở về thuận tiện mang theo tôn tử từ, từ nhạc để cho sự tình được đến giải quyết viên mãn cho tới từ kiện thân đổ tình phải dẫn hắn về nhà mẹ đẻ chúc tết ăn xong điểm tâm bọn họ liền thu thập hành lý độc thân rất nhanh lớn như vậy trong biệt thự cũng chỉ còn dư lại từ đồng đạo cùng mấy cái bảo mẫu hộ vệ trong đó ông mẫn cùng nhiễm tính hai cái này nữ hộ vệ cũng đi theo các tiểu trúc các ngọc châu đám người cùng nhau trở về xa châu lao ra ở nhà từ đồng đạo cũng không thể được đến thanh tĩnh theo đầu năm ngay từ đầu t i u không ngừng có người tới chúc tết có nghiệp giới đồng hành con cái cũng có trong công ty một ít quản lý cấp bậc thuộc h ạ chỉ có buổi tối hắn có thể được thanh nhàn một người ban đêm hắn ngược lại cũng không thịt mịch dựa mặt sau ngồi trong thư phòng cầm một quyển sách là có thể vượt qua đêm dài đằng đắng cho đến đại niên mùng sáu buổi tối hắn tại thư phòng đọc sách thời điểm nguyễn thanh khoa đột nhiên gọi điện thoại tới hôm nay mùng sáu rồi ngươi có thời gian sao có thời gian mà nói tự h ra đi theo ta uống rượu đi trong điện thoại di động truyền ra thanh â m có chút khác thường nghe có chút bất cứ bụi vị mấy ngày trước ba mươi tết buổi tối nàng l i ê n ư ớ c từ đồng đạo ra ngoài uống rượu đương thời từ đồng đạo từ chối nói qua mấy ngày lại nói lần đó nàng là gửi tin nhắn tối nay nhưng là gọi điện thoại từ đồng đạo c h ầ m ngâm hai ba giây mở miệng hỏi rồi địa chỉ sau đó đứng dậy đổi một bộ áo khoác phủ thêm áo khoác xuống lầu kêu lên tài xế đàm xong hỉ cùng hai cái hộ vệ chính anh cùng tôn hải tử nguyễn thanh khoa tối nay uống rượu địa phương tại một nhà tên là lan đình một đêm như vậy nơi từ đồng đạo thật ra chưa tiến vào qua tối nay là lần đầu tiên trọng sinh trước chưa từng vào như vậy địa phương là bởi vì nghèo không nỡ bỏ đem tiền tốn ở như vậy chỗ chơi bời sau khi sống lại chưa từng vào như vậy nơi chính là bởi vì không muốn đem thời gian và tinh lực lãng phí ở như vậy địa phương tối nay nếu không phải nguyễn thanh khoa hẹn hắn hắn cũng sẽ không tới đây loại nơi căn cứ khiêm tốn nguyên tắc hắn tối nay ngồi làm ộ t chiếc màu đen mẹ xe đếp ben đến địa phương từ trên xe bước xuống hắn mở đầu nhìn nhà này lan đình một đêm kích thước từ bên ngoài nhìn thật lớn một cái nhà đối diện đường cái cao ốc ước chừng tầng năm tầng sáu cao tường ngoài lắp đặt thiết bị phong cách rất tiền vệ cả tòa lầu tường ngoài tựa như từng mảng từng mảng máy s ở i từng đạo máy s ở i bình thường khe hở giữa lộ ra đủ mọi màu sắc rực rỡ tươi đẹp ánh sáng để cho cả tòa lầu tại đen tuổi dưới bầu trời đêm lộ ra sáng chói từ đồng đạo tại trịnh mạnh cùng tôn hải tử cùng đi đi vào đại môn nguyễn thanh khoa đang ở lầu hai ở trên ghế riêng uống rượu một mình tòa cao ốc này cách cục từ bên ngoài nhìn là hình hộp chữ nhật và bên trong núi phát hiện bên trong có động tiên khác nội bộ tựa như cổ đại địa chủ gia lầu gỗ trung gian có một cái to lớn sân nhà. Trên thực thế, sân nhà phía trên nhất có thủy tinh mái vòm mà này sân nhà phía dưới có một loạt bàn ghế phía trước nhất chính là một cái biểu diễn võ đài ánh đèn l ó e lên từ đồng đạo đi vào phòng khách thời điểm nhìn thấy trên võ đài có người ở ca hát còn có bảy tám vị mặc lấy mát lạnh mỹ nữ tại nhiệt vũ dối loạn khí bắn ra bùn phía từ đồng đạo nhìn lướt qua liền lên lầu đi tìm nguyễn thanh khoa tìm tới nguyễn thanh khoa thời điểm nàng sắc mặt đã uống có chút đỏ hồng nàng màu d a vốn là rất trắng lúc này bởi vì trên mặt đỏ hồng thì có một loại tươi như hoa đào cảm giác trong trắng lộ hồng nhìn thấy nàng một người ở chỗ này uống rượu từ đồng đạo đối với sau l ư n g chính bánh t ô n hải t ử k h o á t k h o á tay hai người này sẽ ý mà ở ngoài cửa dưỡng bước một tả một hữu giữ cửa từ đồng đạo tiện tay đóng lại cửa bao xương nhìn một cái cùng sân nhà lần cận này mặt thủy tinh t ư ờ n g thông qua này mặt thủy tinh t ư ờ n g dưới lầu trên v õ đài biểu diễn cũng có thể thu hết vào mắt cũng có thể nhìn thấy đối diện l ô ghế riêng từng mặt thủy tinh t ư ờ n g nhưng không nhìn thấy thủy tinh bên trong tường ở trên ghế riêng tình cảnh liếc mắt những thứ này thủy tinh t ư ờ n g hẳn là một triệu nhìn thấy thủy tinh nói đơn giản chính là trong bao sức người có thể nhìn thấy thủy tinh ngoài tường tình cảnh nhưng bên ngoài người nhưng không nhìn thấy thủy tinh bên trong tường ở trên ghế riêng bộ dáng người tới rồi buổi tối ước ngươi đi ra uống ly rượu còn thật không dễ dàng nha tới ngồi theo ta uống hai chén bên cạnh bà nguyễn thanh khoa quay mặt lại t h â n tình ngà say mà lộ ra một nụ cười lười biếng đối với từ đồng đạo ngoắc ngoắc tay kêu hắn đi qua từ đồng đạo cười cười khởi xuống trên người áo khoác đi tới tiện tay đem áo khoác khoác lên trên ghế dựa tại nàng đối diện ngồi xuống nguyễn thanh khoa đã tại cho hắn rót rượu là một loại ký hiệu toàn quỷ văn dương cửu xa lạ kia chưa i ế t từ đồng đạo đều không phân biệt được là kia quốc văn chữ dĩ nhiên là càng không biết là loại nào rượu ngươi làm sao vậy nay mấy thiên tâm tình đều biết bắt như thế từ đồng đạo nhìn đối diện thần tình lũ ám nguyễn thanh khoa có chút hiếu kỳ nguyễn thanh khoa tự dễ ư c ư ờ i một tiếng đã cho hắn ngược lại tốt rượu tiện tay để chai rượu xuống lười biếng bưng lên nàng trước mặt mình ly rượu tỏ ý từ đồng đạo mỉm cười nâng ly cùng nàng đụng cái ly hắn vừa đem ly rượu tiến tới bên mép tự gặp nguyễn thanh khoa ngửa cổ một cái đã đem trong ly dương cựu toàn bộ đổ vào miệng lập tức tay phải vô lực đem ly rượu không đông nhiên ở trên bản trong nội tâm nàng tựa hồ rất phiền muộn từ đồng đạo hơi dừng một chút nhấp m i ế n rượu liền muốn để ly rượu xuống nhưng lúc này nguyễn thanh khoa chợt g ư ơ n g m biễu m ô i nói ngươi lửa bịm ta nha ta làm rồi ngươi tùy ý ngươi đây là tới theo ta uống rượu không có chút thành ý có được hay không tính k h í vẫn còn lớn uống rượu nguyễn thanh khoa tựa hồ cùng trong ngày thường trong tính cách xuất nhập thật lớn từ đồng đạo bật cười cũng không nói nhảm một lần nữa bưng chén rượu lên ngửa cổ một cái liền đem rượu trong ly uống cạn lập tức đem ly đáy lượng cho nàng nhìn như vậy được sao hắn hỏi nguyễn thanh khoa đổi giận thành cười nắm lên chai rượu cho hắn một lần nữa rót rượu này còn tạm được ngươi bình thường hẳn rất ít uống rượu đi từ đồng đạo ta xem ngươi bình thường kia nghiêm trang dám vẻ ta đều thay ngươi cảm thấy mệt mỏi cần gì chứ ban ngày như vậy nghiêm trình buổi tối vẫn không thể uống vài chén b ô n g lòng một chút ngươi sự nghiệp đã như vậy thành công còn không hưởng thụ sinh hoạt ngươi nghĩ chờ tới khi nào mới hưởng thụ nhà cử đang khi nói chuyện nàng cho từ đồng đạo cùng nàng mình cũng ngược lại tốt rượu từ đồng đạo cười cười không có nhận nàng cái chủ đề này mà là đem đ ề tài hướng trên người nàng dẫn lần trước nghe ngươi nói nhà ngươi cho ngươi ra mắt cho ngươi phiền lòng như thế hôm nay cũng là nhắc tới cái đề tài này nguyễn thanh khoa vẻ mặt trở nên rất bất đắc gì rất bận rầu bưng chén rượu lên cười khổ gật đầu đúng nha năm nay ba mẹ ta thúc giục được đặc biệt tàn nhẫn so với mấy năm trước gác hơn nhiều đều nói ta hẳn là từ quá khứ kia đoạn cảm tình bên trong đi ra hẳn là bắt đầu mới sinh sống ha ha nhưng là nói dễ trên thực tế thật có dễ dàng như vậy sao vừa nói nàng lần nữa nâng ly tỏ ý từ đồng đạo nâng ly lần nữa cùng nàng cục ly cũng nhìn thấy nàng lần nữa sạch sẽ gọn gàng mà uống sạch rượu trong ly không làm sao được hắn lắc đầu một cái lại trả lại một ly t r ư ơ n g một nghìn hai mươi năm qua loa thật ra nguyễn thanh khoa nói loại cảm giác này từ đồng đạo biết hắn kiếp chức và kiếp này trải qua cộng lại so với nguyễn thanh khoa phong phú hơn nhiều thưởng thức qua nhân sinh ngụy vị tự nhiên cũng so với nàng nhiều hơn giống như nàng mới vừa nói loại cảm giác đó từ đồng đạo trọng sinh trước cảm thụ qua mấy tháng gần đây cũng cảm thụ qua hơn nữa đang ở tiếp tục cảm thụ đó là tâm cảnh trọng sinh trước hắn bị sau khi ly dị đến mấy năm một mực không cách nào chân chính vui vẻ làm chuyện gì đều không để được sức mạnh cả ngươi cũng có một loại càng ngày càng lười khuyên hướng thật ra đoạn thời gian đó hắn là rất muốn tỉnh lại nhưng là trong lòng nghĩ tỉnh lại là một chuyện thân thể bản năng không nghĩ động lại vừa là một chuyện khác kia vài năm hắn hoài nghi mình được chứng mất tức có tự mình hủy diệt khuynh ê ư ớ n g cái gì cũng không muốn làm cũng không nghĩ giao thiệp với người chỉ muốn làm một cái cá mặt hắn nhớ kỹ đoạn thời gian đó theo ly dị hắn cảm giác mình nhiều năm cố gắng toàn bộ trôi theo dòng nước bỏ ra kim tiền cảm tình thời gian hết thẻ c n phí tựa hồ trở nên không có chút ý nghĩa nào hắn là dựa vào chính mình ý c h í lực ưỡng ép làm cho mình làm việc kiếm tiền cố gắng sinh hoạt mà gần đây mấy tháng này theo cùng ngụy xuân lan ly dị bắt đầu hắn lại lần nữa thưởng thức được loại cảm giác đó chỉ là bởi vì trọng sinh chức đã trải qua một lần lần này trong lòng của hắn mất tức muốn nhẹ không ít nhưng không muốn làm chuyện cá mặn trạng thái vẫn là xuất hiện đây cũng là hắn đem đệ đệ từ đồng lộ sách là tây môn tập đoàn thi hành tổng tài để cho từ đồng lộ thay hắn xử lý công ty mà chính hắn ở nhà chiếu cố hai đứa bé một cái nguyên nhân hắn cũng còn không có theo ly dị tâm tình bên trong đi ra tốt tại hắn hiện tại ý chí lực so với lúc trước mạnh hơn nhiều bình thường có thể áp chế đáy lòng mặt trái trạng thái ngoài mặt người nào cũng không nhìn ra hắn mất ước tâm cảnh lần nữa theo nguyễn thanh khoa uống c ạ n một ly rượu nguyễn thanh khoa lần nữa trộm tới chai rượu cho từ đồng đạo rót rượu nhi nàng càng ngày càng đỏ hồng sắc mặt từ đồng đỏ đã nhiều năm như vậy ngươi còn không bỏ được nguyễn thanh khoa dừng lại cho hắn rót rượu d ư ơ n g mắt hướng hắn xem ra mở mịt mắt say cùng từ đồng đạo đối mặt tự rêu nụ cười hiện lên trên mặt ngươi không hiểu ngươi biết không hắn hình ảnh hắn lúc trước đưa ta lễ vật cha ta đã sớm khiến người hết t h ả y ném ta bây giờ thậm chí đều không nhớ rõ hắn đến cùng dáng dấp ra sao rồi thế nhưng a thế nhưng tâm lý ta chính là rất kiềm chế không vui cũng không muốn b ả n nữa đối tượng ngươi hiểu không ngươi khẳng định không hiểu ha ha tự rêu trong tiếng cười nàng tiếp tục cho từ đồng đạo rót rượu sau đó lại cho chính nàng rót đầy một ly vừa để chai rượu xuống liền lại bưng chén rượu lên tỏ ý tới lại theo ta cản một ly tối nay hai ta không say không về có được hay không từ đồng đạo cao mày hắn vào bao xương n à y này mới mấy phút một miếng ăn chưa ăn cũng đã theo nàng uống hai chén dương cựu hiện tại lại phải uống ly thứ ba nào có như vậy uống rượu đây không phải là uống rượu đây là uống rượu cho nên lần này hắn không có lại theo nàng cục ly mà là cao mày khuyên n ụ ta xem ngươi thật giống như đã uống không ít vẫn là kiềm chế một chút đi ta tiểu lượng có hạn hắn lời còn chưa dứt nguyễn thanh khoa thấy hắn không chạm cốc liền chủ động đem chén rượu lại gần chủ động tại hắn ly rượu lên đụng một cái sau đó n g ử a cổ một cái lại uống cạn rượu trong ly để ly rượu xuống thời điểm lớn miệng lớn tiếng thúc giục hay a người tiểu lượng có hạn nói tốt giống ai tiểu lượng vô hạn giống như thống khoái điểm có được hay không không phải là uống rượu hả nữ nhân không uống say đàn ông các ngươi nào có cơ hội nha uống nhanh uống xong ta tiểu mặc ngươi xử trí hh như thế nào đây như vậy được chưa từ đồng đạo nàng say rồi lời như vậy nàng thần trí rõ ràng thời điểm tuyệt sẽ không nói mà nàng mới vừa nói từ đồng đạo bị nàng chọc cho có chút bật cười hắn t ử mỗi người nếu thật là mơ ộ gái còn có thể thiếu nữ nhân húng chi nàng đến nay vẫn đắm chìm trong lên một đoạn cảm tình tình thương bên trong hắn là thật không có hứng thú gì nhưng nếu nàng nghĩ như vậy uống say vậy hắn ngược lại là có thể tắt thành nàng sớm một chút để cho nàng uống say hắn cũng có thể sớm một chút giải thoát về nhà nghĩ như thế từ đồng đạo cũng chưa có khuyên nữa bưng chén rượu lên lại uống cạn hắn tối nay tới thời điểm nàng đã uống nhiều rượu hắn còn có thể sợ không uống quá nàng cho cười hắn có nắm chắc tất thắng căn vì vậy hai người mở ra cụm rượu hình thức lấy người lời độc ác không nhiều phong cách ngươi một ly ta một ly từng ly rượu rối rít tiến vào với nhau trong bụng cho đến đệ nhị trai rượu uống nhanh xong thời điểm từ đồng đạo dùng sức lắc đầu vẫn cảm thấy đầu c h o n g được lợi hại trước mắt tầm mắt cũng mơ hồ liền cái bản đối diện nguyễn thanh khoa khuôn mặt đều không thấy do thời điểm trong lòng của hắn mới hậu chi hậu giác mà nổi lên n ộ ra qua loa cô nàng này thật là lớn tự lượng lao tử không phải nàng đối thủ phải mau rút lui nghĩ như thế hắn hai tay vịn cái bản cố gắng muốn đứng lên thân cáo tử nhưng hai cánh tay mềm lún g sẽ say gục xuống bản váng đầu núp đ í c h một say bất tỉnh ngồi đối diện hắn nguyễn thanh khoa mở mịt lấy một đôi mắt say nhìn từ đồng đạo gục xuống bản ngáy to dáng vẻ cười hắc, hắc khẽ lắc đầu thở dài nói quá thành thật rồi nhỏ như vậy tự lượng cũng dám như vậy theo ta uống rượu tiện tay để ly rượu xuống khoe miệng nàng ngậm cười lại tự nói cũng vậy một cái bình thường không thế nào uống rượu người tại sao có thể là đối thủ của ta đây hh ắ c ắ c lúc d ạ n g sáng từ đồng đạo trong giấc n ộ n g trong n ộ n g hắn đi ở lão gia từ i a thôn bên trong đi qua một cái nhà phòng đất giờ thì sau một mặt tường đất đột nhiên ngã xuống vừa vặn đem tránh chi không kịp hắn đẻ ở chân tường ép tới hắn không t h ở nổi hắn theo bản năng dùng hai tay dùng sức đẩy mặt này tường thế nhưng tường này quá nặng hắn dùng da bú sữa mẹ s ư ớ c vẫn là không đẩy được đẻ ở trên người tường đất hắn cảm giác mình bị ép tới càng ngày càng không thờ nổi khí trong lòng tuyệt vọng tâm tình càng ngày càng đậm chẳng lẽ ta từ mẫu người phải chết được như vậy bực bội sao trong lòng không cam lòng tâm tình hóa thành lực lượng cuối cùng hắn gắng sức đẩy một cái trên người tường đất cuối cùng bị đ ẩ y ra lập tức hắn cuối cùng thở nổi nhưng cùng lúc hắn cũng đột nhiên tỉnh lại đồng thời trong hai đột nhiên nghe hai tiếng vang ai r i ụ c và ảnh chuyện gì xảy ra từ đồng đạo cả kinh ở trên giường ngồi dậy vừa ngồi dậy hắn liền phát hiện trên người mình chân bóng một bộ quần áo cũng không có căn phòng này không biết là nơi nào căn phòng bốn phía ánh sáng tối tam nhưng lắp đặt thiết bị sang trọng còn không chờ hắn định ra thần lại đột nhiên nhìn thấy nguyễn thanh khoa khuôn mặt theo mép giường đô ra từ đồng đạo cả kinh theo bản năng nắm lên trên giường bị tử ô m vào trước ngực càng làm hắn giật mình là cao mày theo mép giường bỏ dậy bỏ lên giường nguyễn thanh khoa trên người cũng không mặc quần áo từ đồng đạo c h ố mắt nhẹ h ọ n mà nguyễn thanh khoa như n g oán trách ngươi bệnh thần kinh nha đẩy ta xuống giường Trước tuyển. Thanh khoa bỏ lên giường, theo trong từ một tre giường, ngực của chăn, chăn, góc chăn tre kín chính mình chỗ ánh nguyện Nhìn Nguyễn thanh khoa bỗng nhiên lên lòng hắn ngủ đồng lạng kín mình Khoa qua yếu. bị bỏ điểm kéo vào đạo lẽ xé ta k i a hai cái hộ vệ đây nguyễn thanh khoa đây là lan đình diệu bên cạnh tiệm n g ư y i kia hai cái hộ vệ tại căn phòng cách vách thật ra từ đồng đạo muốn hỏi là có t r ỉ n h m á n h cùng tôn hải t ử tại hắn tử mẫu người làm sao sẽ cùng nàng nguyễn thanh khoa tại trên một cái giường coi như ta uống say bọn họ sẽ không dẫn ta về nhà sao nhưng nàng không nói hắn suy nghĩ một chút cũng không có hỏi việc đã đến nước này hỏi nguyên nhân có ý nghĩa gì đây không nên phát sinh chuyện đều xảy ra hơn nữa nguyễn thanh khoa thật xinh đẹp bị năn ngủ cũng nói không rõ rốt cuộc là người nào thua thiệt hắn nằm đến nàng bên cạnh éo tới một ít chăn vung ở trên người mình nằm một hồi bên cạnh lần nữa chuyển tới nguyễn thanh khoa thanh âm ngươi đừng suy nghĩ nhiều hai ta đều là người trưởng thành ngươi ta đều cởi mở một điểm được không ý này đáng giá được thưởng thức nàng không cần ta phụ trách cũng không muốn bởi vì chuyện lần này gả cho hắn đây là từ đồng đạo lý giải ra ý tứ vốn là không có tính toán tái hôn hắn tự nhiên không có ý kiến cho nên hắn ừ một tiếng trong lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm nhắm mắt lại ngủ tiếp cho đến lúc tờ mờ sáng hắn cảm giác có người leo đến trên người hắn chờ hắn mở mắt ra thời điểm nhìn thấy leo lên hắn thân là nguyễn thanh khoa nàng không nói một lời mắt nhìn ánh mắt hắn động tác nhưng một chút cũng không ngừng từ đồng đạo cũng không phản kháng cứ như vậy nhìn nàng tự do phát huy thiên vân trong thành phố không có da dáng sân thủy thế nhưng ngoại ô có tháng riêng mười bảy buổi sáng tỉnh từ đồng đạo ngồi xe đi tới thiên vân thành phố tây giao ánh n g u y ệ t văn hồ thị sát tây môn địa sản biệt thự thứ nhất khu hạng mục ánh nguyệt vườn hoa mảnh đất này năm ngoái cuối năm tự bắt lại rồi cũng là tại năm ngoái cuối năm bắt đầu làm việc hôm nay hắn tại đồng văn đàm thi đám người cùng đi là lần thứ hai thị sát lần đầu tiên thị sát là vỗ xuống mảnh đất này trước đã tới một lần ánh nguyện hồ tại một vách núi xuống nghe nói kia vách núi trên đỉnh cũng có một mặt hồ nhỏ hàng năm mưa dầm mùa nước mưa lâu dài đỉnh vách núi lên hồ nhỏ nước đầy thì tràn tràn ra nước chảy hội tạo thành một cái thác nước nhỏ s ô n g thẳng dưới vách núi ánh nguyệt hồ đến lúc đó khắp núi đầy đất thanh thúy có cây cộng thêm kia một mặt thác nước nhỏ phong cảnh tương đương xinh đẹp từ đồng đạo trước thực địa khảo sát qua này một mảnh bề ngoài liền quyết định bắt lại mảnh đất này vốn là bởi vì trong nhà có h ả i tử hắn là không muốn tại bờ nước mua nhà theo lý thuyết trong nhà hắn hải tử bây giờ còn chưa lớn lên lần này xây bệ tử chắc không chọn bờ hồ đất này nhưng hắn ý tưởng thay đổi. hắn cảm thấy trong nhà bảo mẫu hộ vệ nhiều như vậy về sau này trong tiểu khu người khác cũng sẽ có nghiêm mật các biện pháp an ninh cho nên này bên cạnh ánh nguyệt hồ cũng sẽ không đối với hắn trong nhà hài tử sinh ra uy hiếp hơn nữa khu biệt thự bên cạnh có non sông tươi đẹp suy nghĩ một chút cũng đẹp vô cùng hắn tin tưởng ở nơi này sẽ rất thoải mái xây ở nơi này b i ệ tự t h chắc không khó bán đương nhiên hiện tại tháng riêng còn không có qua hết hắn hôm nay đi tới nơi này cũng không thấy được gì giống như cảnh sát tòa kia trên núi nhỏ cây c ố i đều trụi đùi không thấy xanh lẩm ánh nguyệt hồ cũng thuộc về khô thủy kỳ và hồ mảng lớn bay bùn cũng không mỹ quan từ đông đạo tại đoàn người cùng đi đi tới bờ hồ chắp hai tay sau lưng khíp mắt nhìn trước mắt ánh n g u y ệ t hồ cùng với hồ đối diện vách núi im lặng phúc chốc xoay mặt đối với bên cạnh đi theo cận vân phi nói thừa dịp bây giờ là khô thủy kỳ ngươi an bài một chút làm điểm thạch đầu trước tiên đem bờ hồ này dùng thạch đầu xây một hồi nếu không chờ cao nước thi công sẽ không dễ dàng cận vân phi gật đầu đúng từ tổng ta sẽ mau chóng an bài lúc này đàm thi tiến lên đề nghị ta cảm giác được hồ này một bên lục hóa cũng có thể t r ư ớ làm tỷ như nhiều tài một ít liễu rủ nói như vậy chờ này tiểu khu đậy kín thời điểm cây nhỏ đã lớn lên một ít nhìn qua đẹp hơn từ đồng đạo cảm thấy kiến nghị này không tệ tiện g ậ t đầu một cái có thể bất quá chuẩn bị xây cất biệt thự bên hồ khu vực phải nhớ chống ra hắn xem qua biệt thự này khu hoạch định đổ bờ hồ cũng quy hoạch mười mấy ngôi biệt thự cận vân phi ừ đ à m tổng trợ giúp đề nghị này quả thật không tệ ta nhớ xuống đoàn người dọc theo công trường chung quanh đi tới đi tới liền tới đến công trường lối vào lối vào bên ngoài là một cái than tuổi cha đường ven đường lên than tuổi cha vẫn là này công trường bắt đầu làm việc trước tây môn địa sản dùng xe ben kéo tới phố từ đồng đạo lần đầu tiên tới nơi này thời điểm nơi này chỉ có một cái đi thông ánh nguyệt hồ đường đất đường đất một khi trời mưa sẽ trở nên bùn lầy không có phương tiện thi công xe cộ lái vào công trường sẽ ảnh hưởng công trình tiến độ kiến thiết cho nên tại chính thức thi công trước dùng t r ư ớ c than tuổi c h a giải ra một con đường như vậy chờ toàn bộ tiểu khu nhanh xây xong thời điểm mới có thể xây cất nhựa đường đạo lý những thứ này kế hoạch từ đồng đạo đều biết nhưng hắn lúc này đứng ở công trường lối vào nhìn trước mắt đầu này than tuổi c h a đường tầm mắt cũng rất nhanh liền chuyển tới hai bên đường hoang điện tại sớm làm tốt trong hiệu qua đô đường này hai bên hội trồng lên một mảng rừng lớn cụ thể loại gì đó cây cũng sớm đã có phương án cây thủy sa mục cây thủy sa mục cây con giá cả thấp mùa xuân hạ tiết lục diệp từ xa nhìn lại rất đẹp thu đông mùa lá rụng theo gió bay lượn cũng rất có ý cảnh nhưng lúc này hắn đứng ở công trường lối vào nhìn trước mắt này một mảng lớn hoang đ ị a trong đầu lại có ý nghĩ mới suy nghĩ một chút hắn đối với bên cạnh cận vân phi ngoắc n m ắ c tay chờ cận vân phi xít lại gần từ đồng đạo đưa tay chỉ trước mắt hoang đ ị a cận tổng ngươi cảm thấy này một mảnh hoang đ ị a lên trồng lên trúc lâm như thế nào đây hắn tại trúc ti huyện ở vài năm đã có điểm thích trúc ti huyện trúc lâm vì vậy mới vừa nhìn nơi này hoang địa, hắn bỗng nhiên muốn ở chỗ này cũng trồng lên mạng lớn trúc lâm cận vân phi cười một tiếng loại trúc lâm đương nhiên không thành vấn đề bất quá chi phí có thể phải cao hơn một chút từ đồng đạo bật cười không việc gì lông cừu mọc trên thân cừu đến lúc đó giá phòng bán cao hơn một chút là được chủ yếu nhìn hiệu quả quay đầu c á c ngươi lại cộng lại một hồi cũng có thể là một hồi hiệu quả đồ nhìn một chút nơi này loại trúc lâm mà nói hiệu quả có thể hay không tốt hơn cận vân phi gật đầu ừ ta quay đầu liền ăn bài đứng ở từ đồng đạo bên tay trái đồng văn mìm cười lên tiếng ta cũng cảm thấy loại trúc lâm càng g h p mắt từ đồng đạo c đang chuẩn bị rời bước đi nơi khác nhìn thêm chút nữa trên người điện thoại di động đống nhiên vang lên lấy điện thoại di động ra vừa nhìn là lạc vĩnh đánh tới này lạc tổng có cái gì chỉ giáo hắn tiếp thông điện thoại lạc vĩnh ha ha từ tổng k h á c h khí ta có thể cho ngài gì đó chỉ giáo hạ là như vậy ngươi buổi trưa hôm nay có r ả n h không ta muốn mời một cơm có thể thưởng q u a n sao từ đồng đạo chân mày khen nhết lạc tổng có chuyện gì chỉ để ý mở miệng là tốt rồi lạc vĩnh không được chúng ta vẫn là vừa ăn vừa nói chuyện tốt như thế nào có thể hay không thưởng con h t r ư ớ c 1027, h ư hư hư thực thực ra mắt trong điện thoại lạc vĩnh nhiệt tình tương yêu từ đồng đạo từ chối không hết chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ lạc vĩnh hôm nay như vậy cố chấp xin hắn đi ăn cơm đến cùng vì chuyện gì phải biết mấy ngày trước hắn chính là mới cùng lạc vĩnh nhan thế tấn cùng uống qua rượu như thế hôm nay lại ước hơn nữa hôm nay lạc vĩnh định địa phương là tại thành bắc một nhà phòng cà phê bọn họ bình thường ước địa phương cho tới bây giờ không đi qua thành bắc lạc vĩnh càng không ước qua hắn uống cà phê ôm mấy phần nghi ngờ mấy phần hiếu kỳ từ đồng đạo sớm kết thúc hôm nay ánh nguyện biệt huyện khảo sát lên xe trở về thành đầu tiên là đem đàm thi cùng đồng văn đưa về tây môn tập đoàn chỗ ở cao ốc c h â ấy sau đó tiện chạy thẳng tới lạc vĩnh hẹn gặp nhà kia quán cà phê từ trên xe bước xuống thời điểm lạc vĩnh sinh hoạt bí thư cơ m í n h đã tại quán cà phê cửa chờ cơ m í n h từ đồng đạo lúc trước từng thấy là lạc vĩnh năm ngoái vừa đổi trẻ tuổi mà mỹ nụ cười so với nói chuyện nhiều là một hiểu rõ tình hình thức thời bí thư từ đồng đạo vừa từ trên xe bước xuống cơ minh cũng nhanh bước tiểu bảo nên đón từ tổng lạc đều khiến ta nên ngài lên lầu mời đi theo ta t đi, đi không, không, bàn bàn bàn bàn không, không bao gật lâu sau từ đồng đạo bị dẫn đến trong góc một bàn bên cạnh nhìn thấy ngồi trên xe lăn lạc lĩnh còn nhìn thấy một thanh nhất chung hai nữ nhân cô gái trẻ tuổi ước chừng hai mươi bốn hai mươi năm tuổi giá vẽ bởi vì này trong quán cà phê lò sưởi mở rất đủ trên người nàng màu xanh quân đội vũ nhung phục đã cởi xuống khoác lên trên ghế dựa nàng mặc một bộ màu trắng áo lông k i ể u ngồi ở đi qua một bên hạ thân là một cái màu cà phê thẳng ống quần liếc mắt là đâu liệu làm một đầu nhiễm tóc vàng tia lượn quanh một cái tinh xào kiểu tóc lộ ra trắng non thon dài cổ ngọc tuy là ngồi lấy nhưng vóc người đường con vẫn là rõ ràng từ đ ồ n g đạo tại cơ mình dưới sự hướng dẫn vừa đến nơi đây cô gái này liền xoay mặt nhìn tới hiện ra một chương thật dài mặt trái xoan gương mặt da thịt như xương như tuyết một đôi mắt hắc mạch phân minh rất có thần đôi mắt trong lúc triển khai làm cho người ta một loại ánh mắt của nàng thật giống như biết nói chuyện cảm giác từ đồng đạo có bị kinh diễm đến đầu tiên nhìn cảm giác hắn cảm thấy cô gái này có điểm giống như là trên tv ba lê vũ nữ diễn viên hơn nữa còn là lĩnh vũ cái loại này khí chất rất tốt ha ha từ tổng tới tới tới ta giới thiệu cho các ngươi một chút ta ngồi trên xe lăn lạc vĩnh nhiệt tình mở miệng trước đối với hai nữ nhân kia giới thiệu từ đồng đạo trương chủ nhiệm t ị c h tiểu thư vị này phong độ nhẹ nhàng xoái tiểu tử chính là ta và các ngươi nói từ tổng rồi các ngươi nhìn một chút như thế nào đây có phải hay không tuấn tú lịch sự ạ ha ha từ đồng đạo lúc này mới chú ý tới ngồi ở bên trong trung niên phụ nhân đồng dạng là mặt dài màu da trắng nón mặt m à y ở giữa cùng ngồi ở đi qua một bên cô gái trẻ tuổi giống nhau đến mấy phần trung niên phụ nhân lúc này trên mặt mang hòa ái nụ cười đẩy một cái trên sống mùi mắt kính nhìn từ trên xuống dưới từ đồng đạo gật đầu khen từ tổng ta là nghe đại danh đã lâu tỉnh chúng ta nhà giàu nhất sao trên mạng cũng có thể tìm tới hắn hình ảnh bất quá hôm nay là lần đầu tiên thấy chân nhân so với trong hình còn có khí thế đúng là tuấn tú lịch sự không thể chê nói tới chỗ này nàng mắt cười nhìn về phía bên cạnh cô gái trẻ tuổi tịch tiểu thư cười hỏi chỉ lan ngươi cảm thấy thế nào có hài lòng hay không lấy chỉ lan bị nàng hỏi gò má hừng đỏ ánh mắt đều ngượng ngùng nhìn thẳng từ đồng đạo rồi có chút túi đầu đỏ mặt toán trách gì cả lập tức ánh mắt l ộ t lại đỏ mặt đứng dậy đối với từ đồng đạo đưa tay tỏ ý t ừ tổng mau mời ngồi tự đi tới nơi này còn một câu nói không nói từ đồng đạo đã cảm giác được nơi này bầu không khí có cái gì không đúng bao lâu không ai dám ngay trước hắn mặt đối với hắn từ mẫu người soi mói bình phẩm rồi hả không khí này như thế giống như vậy ra mắt đây cảm ơn nhị vị được từ đồng đạo v ngồi ngồi cảm giác không khí này càng ngày càng giống ra mắt cũng rốt cuộc minh bạch lạc vĩnh hôm nay tại sao hẹn hắn tới trước uống cà phê vốn là trong điện thoại lạc vĩnh nói trước mời hắn ăn cơm kết quả vừa nói vừa nói liền nói trước phải tới nơi này uống ly cà phê lại đi ăn cơm lúc đó lạc vĩnh ở trong điện thoại cho lý do cũng đầy đủ khoảng cách cơm chưa thời gian còn sớm cho nên trước uống ly cà phê lại nói bây giờ nhìn lại không phải uống ly cà phê lại nói hôm nay đây là chủ yếu uống cà phê chứ、ừ. từ đồng đạo gật đầu một cái không có nhiều đánh giá hắn trong lòng bây giờ rất bất đắc dĩ muốn đi sớm một chút người lại không tốt quá thất lễ chỉ có thể chịu nhịn tính tình ở lại chỗ này đây cũng không phải nói hắn cảm thấy này ghế chỉ lan không xinh đẹp vẫn là nguyên nhân kia hắn không nghĩ tái hôn xinh đẹp nữa cũng không muốn đáng tiếc hiện trường lạc vĩnh cùng đối diện hai nữ nhân cũng không biết hắn cái ý nghĩ này lạc v ĩ n h cùng trương chủ nhiệm nói cười yên yến lệnh hiện trường một khắc cũng không có l ã n h trảng hai người rõ ràng đều rất hội làm bầu không khí đề tài cũng không nói cái gì ra mắt không thân cận trò chuyện tất cả đều là nhìn như nói chuyện không đâu đề tài nhưng liên tục đem lời đề hướng từ đồng đạo ghế chỉ lan trên người dẫn trương chủ nhiệm khen ghế chỉ lan như thế nào như thế nào phẩm học giỏi nhiều mặt theo tiểu mỹ đến đại thỉnh thoảng dẫn dắt ghế chỉ lan kể một ít du học ở nước ngoài chuyện mà lạc v ĩ n h thì một bên tán dương ghế chỉ lan cùng trương chủ nhiệm còn luôn là giới thiệu từ đồng đạo tại làm ăn trên sân thật lợi hại gh chỉ lan tựa hồ đối với từ đồng đạo cũng có chút hứng thú một đôi lượng tình tinh hai t r ò n g mắt luôn là hướng từ đồng đạo nơi này nhìn thỉnh thoảng tò mò hỏi từ đồng đạo một vài vấn đề tựa hồ đối với chuyện hắn thật cảm thấy hứng thú từ đồng đạo nỗ lực ứng phó không bao lâu lạc vĩnh liền đề nghị khiến hắn l ư ợ n g trao đổi số điện thoại di động đề nghị bọn họ đều là người tuổi trẻ không việc gì có thể nhiều hẹn đi ra chơi với nhau thân là ghế chỉ lan gì cả trương chủ nhiệm cười vừa theo mà ghế chỉ lan đã lấy điện thoại di động ra gò má h ư n g đỏ mâu quang lóe sáng mà nhìn từ đồng đạo loại không khí này xuống từ đồng đạo không tốt quét ba người bọn họ mặt mũi không thể làm gì khác hơn là nhận lấy ghế chỉ lan điện thoại di động gọi thông chính mình điện thoại cá nhân chờ trên người mình điện thoại di động reo liền đem ghế chỉ lan điện thoại di động trả lại cho ghế chỉ lan hai chén cà phê thời gian sau từ đồng đạo đứng dậy cáo tử hắn cảm giác mình đã cho đủ bọn họ mặt m ũ i trương chủ nhiệm cùng ghế chỉ lan liền vội vàng đứng lên đưa tiễn từ đồng đạo muốn một mình đi lại bị lạc vinh gọi lại nói tới điện thoại bọn hắn bên trong hẹn xong hôm nay ăn trúng cơm trưa hắn lại còn nhớ kỹ chuyện này từ đồng đạo hành hắn lướp mắt đẩy hắn xe lan xuống lầu từ đồng đạo cùng Lạc vẫy ĩ đĩa n ngon thức ăn, trên bàn đã lên bốn ăn nguội cùng một chai mau đài. Cái khác thức ăn còn chưa lên bàn.、Từ、đồng h thức thức chai khác thức chưa đã điểm đã đài, đạo cái một mau rượu Từ v lui phục vụ viên c a o mày nhìn bàn đối diện lạc vĩnh vẻ mặt bất đắc dĩ lạc tổng ngươi cũng là tài sản hơn trăm triệu lão tổng như thế cũng làm lên làm mai dẫn mối sống toàn tỉnh phú hào cấp bậc đều bị ngươi kéo xuống lạc vĩnh ha ha b ậ t cười ngưng cười nói ngươi cảm thấy ta kéo xuống toàn tỉnh phú hào cấp bậc đó là bởi vì ngươi không biết cái kia tịch chỉ lan ra thế ngươi cảm thấy người bình thường có tư cách để cho ta lạc vĩnh làm mai mối từ đồng đạo trong mắt hiện ra nghi ngờ cái kia trương chủ nhiệm rất không bình thường ta nhớ được ngươi mới vừa rồi giới thiệu cái kia trường chủ nhiệm thời điểm nói nàng là kế sinh bạn đúng không một cái kế sinh bạn có thể có gì đó không bình thường lạc vĩnh cười có chút thần bí nhẹ nói t r ư ơ n g chủ nhiệm chính mình không coi vào đâu nhưng ngươi biết rõ nàng người yêu là ai chăng từ đồng đạo chán ghét hắn vòng vo tiện hành hắn liếc mắt thích nói dù sao hắn cũng không dự định muốn theo cái kia tịch chỉ lan nơi đối tượng lạc vĩnh thấy từ đồng đạo không hỏi cười một tiếng để lộ lời giải t r ư ơ n g chủ nhiệm là trong tỉnh hoàng phó bí thư người yêu tịch chỉ lan là trường chủ nhiệm chất nữ chính là hoàng phó bí thư chất nữ không chỉ có như thế tịch chỉ lan ba mặc dù không tại tỉnh chúng ta nhậm chức nhưng cũng là một thành phố phó thị trưởng mẫu thân cũng là giáo sư đại học lao đệ như vậy ra thế không xứng với ngươi sao không tư cách nhường ta lạc vĩnh làm mai mối hơn nữa kia tịch chỉ lan dung mạo khí chất ngươi mới vừa cũng nhìn thấy không có được chọn đi vẫn là nước ngoài du học trở lại hải quy khó được người ta không ngại ngươi ly dị còn mang theo hai đứa bé ngươi còn không động tâm suy nghĩ thật kỹ một hồi từ đồng đạo tại lạc vĩnh nói tới hoàng phó bí thư thời điểm liền kinh ngạc n h mày nghe nữa nói tịch chỉ lan phụ thân cũng là một thành phố phó thị trưởng mẫu thân là giáo sư đại học thật r o n lòng g của ắ n kinh ngạc tiện sâu hơn. Xác thực, cô nương này điều kiện, nghe một chút cũng rất kinh người. Không chỉ có gia thế xuất chúng, bản thân còn tài bạo đều tốt. Điều kiện như điều tài Điều thực, chút chỉ thế bạo Xác cô có một rất suất tốt. sâu đều ra v y ì m đối t ư ợ n giống nhất định là không、lo. Như vậy vấn t đề là lo. vậy ớ rồi, người cô hoặc có cô nương này, hoặc có lẽ là cô nương này sau lưng người nhà, làm sao sẽ nghĩ đến là làm sao lẽ sẽ sau u m với hắn n từ mẫu ư ờ i kết t h â như Tiện, t ậ t giống n h cũng chỉ có thể là nguyên nhân này rồi hắn từ mẫu người trình độ học vẫn chỉ có tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp tướng mạo tối đa cũng chỉ có thể nói được là cái hình nam chủ yếu là trước mắt hắn là ly dị mang o a t r ạ thái nếu không phải hắn tài sản đủ phong phú giống như tịch chỉ lan loại điều kiện này cô nương làm sao có thể với hắn từ mẫu người ra mắt chỉ có tiền làm hắn từ mẫu người lộ ra như vậy xuất chúng d ó i mắt toàn tỉnh phạm vi đều không tìm ra một cái đối thủ là năm nay mới xuất lô quốc nội phú hào bảng lên không có hắn từ m u tên người chữ nhưng huy thương thương hội hội trưởng du vạn lý đều nghe nói hắn từ mẫu người sớm giao tiếp qua phó b ợ phú hào bảng phe làm chủ là cố ý không có lên bảng kia tịch chỉ lan phía sau phó thị trưởng phụ thân cấp tỉnh phó thư ký di phụ biết rõ cái này nội tỉnh tiện chẳng có gì lạ nói cách khác tịch chỉ lan cùng với sau lưng nàng người nhà rất có thể biết rõ trước mắt chân chính toàn tỉnh nhà giàu nhất vẫn là hắn từ m ẫ u người như thế nào đây động lòng chứ lao đệ người kiếm tiền bản sự lao ca ta là rất bội phục nhưng quốc nội hoàn cảnh lớn ngươi cũng biết nhà nước chính thức ca người lớn như vậy sàng nghiệp một khi theo tịch tiểu thư kết hợp vậy thì ổn về sau người khác muốn động tới ngươi độ khó liền hoàn toàn khác nhau ha ha suy nghĩ thật kỹ một hồi ta chờ uống ngươi tạo môi giới rượu đây các cáp thấy từ đồng đạo một lúc lâu không nói gì lạc vĩnh cho là từ đồng đạo động lòng lời nói này đã nói rất cao hứng có câu cách m g ô n kêu tặng người hoa hồng tay l ư u dư hương lần này nếu là hắn có thể giúp từ đồng đạo làm ai m ố i thành công được đến từ đồng đạo cảm kích khác không nói chỉ nói từ đồng đạo đối với hắn cảm kích cùng với tịch chỉ lan phía sau những người đó cảm tạ đối với hắn lạc vĩnh tới nói chính là thiên kim không đổi to lớn thu được kích lợi từ đồng đạo có chút bật cười vừa muốn mở miệng cửa bao xương bị góp vang lập tức thì có phục vụ viên đi vào mang thức ăn lên vài tên trẻ tuổi mạo mỹ phục vụ viên bưng từng đạo mới vừa ra lọ thức ăn lên bàn đều là trong trường giang giang tới mới trong trường giang cá mùi vị là phi thường xuất sắc đầu tiên trường giang cá bởi vì thủy vực diện tích cực lớn nhất định là tinh khiết hoang dại tinh khiết hoang dại cá vốn là mùi vị tươi đẹp thứ yếu nước sông cá bình thường không có hà đường cá nê tinh vị p h à m là hưởng qua trường giang ngư nhân đều sẽ cảm giác được hà đường cá chính là rắt r ư ỡ i thật lâu giang cá dù là chỉ là dùng thanh thủy luộc đi ra tư vị kia đều thắng được hà đường bên trong lớn lên cá cũng là bởi vì này chính công trường giang cá giá tiền là xa xa cao hơn hà đường cá giống như từ đồng đạo cùng l ạ vĩnh hôm nay điểm một bàn này không tính rượu mấy món ăn giá cả đều muốn mấy ngàn khối bất quá lúc này từ đồng đạo cùng lạc v ĩ n h đều không tâm tư gì tại trước mặt thức ăn lên chờ mấy người phục vụ viên lên xong thức ăn thối lui ra lô ghế riêng từ đồng đạo bưng lên trước mặt ly rượu l ạ c tổng bất kể nói thế nào lần này ta cảm tạ ngươi h ả o ý tới ta trước kính ngươi một ly lạc v ĩ n h cười ha ha một tiếng vui vẻ đem ly mỗi người nhấp một miếng rượu trắng để ly rượu xuống xách chiếc đua gấp thức ăn thời điểm từ đồng đạo một câu nói nhất thời tự làm lạc vĩnh to mày nụ cười trên mặt phai nhạt rất nhiều từ đồng đạo bất quá la tổng đã từng thương hại làm phó thủy trải qua một lần hôn nhân sau ta đã không tính tái hôn dư sinh chỉ muốn đem hải tử bồi dưỡng tốt cho nên muốn cô phụ ngươi h ả o ý rồi xin lỗi a này lạc vĩ ngừng lại trong tay chiếc đũa c a o mày nhìn từ đồng đạo nghĩ đi nghĩ lại không nhịn được khuyên lao đệ n g ư ơ i còn trẻ như vậy hiếm có một cái điều kiện tốt như vậy cô nương nguyện ý với ngươi nơi đối tượng bỏ qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này a bồi dưỡng hải tử n g ư ơ i tái hôn với ngươi bồi dưỡng hải tử cũng không s u n g được ta hơn nữa ngươi lập gia đình lại không phải còn có thể nhiều một cái người giúp ngươi cùng nhau bồi dưỡng hải tử sao cớ sao mà không làm đây từ đồng đạo mỉm cười lắc đầu kẹp một chiếc đũa thịt cá đưa vào trong miệm ngụy vị quả nhiên tươi đẹp phi thường lạc vĩnh cũng đã không tâm tư dùng nữa ngươi có phải hay không sợ mẹ kế đối với ngươi hải tử không tốt từ đồng đạo ngậm cười lắc đầu nhưng lạc vĩnh tựa hồ nhận định hắn là nghĩ như vậy lao đệ ngươi nghĩ như vậy cũng không cần phải thật ngươi nghĩ à tiết tịch chỉ lan ra thế tốt như vậy từ nhỏ đến lớn tiếp nhận đều là tốt nhất giáo dục nàng tuyệt đối theo chúng ta quốc nội đa số cô nương không giống nhau người ta nhưng là hải quy tư tưởng thông suốt lấy đây ta dám đánh cuộc hai ngươi nếu là ở cùng một chỗ nàng chắc chắn sẽ không đối với ngươi hai đứa bé không được ngươi tin không tin ta không tin từ đồng đạo vừa nói ra ba trước kia nhưng hắn xác thực không tin trừ phi tịch chỉ lan gả cho hắn về sau không sinh hài tử nếu không ích kỷ là người bản tính tại con ruột c ũ n g không phải con ruột ở giữa ai có thể thật làm được đối xử bình đẳng Trước phát triển hoạt Tổng, ta tháng, tại thật không có tâm tư tượng, Từ từ thái tịch th ngươi, nhưng ngươi Lạc cảm của có có cô chối cho chỉ sửa sau vừa lan phía đổi định. đối với hắn từ đồng đạo độ. để hiện nơi xin lỗi. phụ phó hảo hôn không không hảo hoàng ơn vẫn ly là là mấy ý ý, vì vậy Dù bí hắn cũng không muốn thay đổi tự quyết định hơn nữa hoàng phó bí thư cuối cùng là phó thư ký cho dù là một tỉnh phó thư ký đối với hắn từ mẫu người hay là khó mà tạo thành áp lực quá lớn phải biết từ khi hắn trở thành toàn tỉnh nhà giàu nhất sau đó trong tỉnh cao quan hắn cái nào chưa thấy qua kết làm giao t ỉ n h trong tỉnh cao quan cũng có mấy cái cho nên muốn tùy tiện động đến hắn cũng không phải dễ dàng như vậy bất quá trở về trên xe chuyện này nhưng là để cho từ đồng đạo trong lòng sinh ra muốn đem làm ăn khuyết trương ra ngoài tỉnh ý niệm một mực ở bản tỉnh kinh doanh tựa như cùng đem toàn bộ trứng gà đều đặt ở cùng trong một cái giỏ cũng không bảo hiểm vạn nhất kêu hoàng phó bí thư về sau muốn thật nhằm vào hắn tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hắn làm ăn rất nhiều vốn là có thể làm thủ t ụ khả năng sẽ trở nên rất phí sức nhưng nếu như đem một bộ phận làm ăn khuyết trương ra ngoài tỉnh kia cục diện cũng không giống nhau huyện quan bất như h i ệ n quả n bất quá là bởi vì ngươi ở vào đối phương bên trong phạm vi còn h ạ t nếu như hắn một nửa thậm chí nhiều hơn làm ăn đều rơi vào bất đồng t ỉ n h kia một cái tỉnh c a o quan rất khó đắn đo hắn đến lúc đó quân chủ động liền nắm ở hắn từ mẫu người trong tay phản biến thành muốn thành tích quan chức tới lôi kéo hắn từ đồng đạo mọi việc đều thuận lợi không dễ dàng làm được nhưng nếu quả thật có thể làm được mọi việc đều thuận lợi vậy tất nhiên thật là thoải mái từ đồng đạo trong lòng hợp lại chính mình làm ăn có thể hướng nơi nào rời đi trên người điện thoại di động chợt vang lên một tiếng có mới tin nhắn ngắn đi vào hắn lấy điện thoại di động ra thấy là tịch chỉ lan phát tới tin nhắn ngắn từ tổng hôm nay rất hân hạnh được biết người cùng ngươi nói chuyện phiếm rất khoái trá hy vọng chúng ta còn có gặp mặt cơ hội lạc vĩnh còn không có đem t a ý tứ chuyển đạt cho nàng từ đồng đạo chân mày hơi nhũ một cái lập tức thư thái cũng phải ta mới vừa theo lạc vĩnh phân biệt lúc này lạc vĩnh khả năng còn chưa nghĩ ra như thế đem ta ý tứ chuyển đạt cho tịch chỉ lan bên kia nhìn này tin nhắn ngăn ý tứ n à y tịch chỉ lan tựa hồ đối với ta có hứng thú đáng tiếc nếu là ta kết h ô n trước gặp được nàng nói không chừng ta còn thực sự sẽ xem xét cùng với nàng nhưng bây giờ từ đồng đạo c h ầ m âm chốc lát cho nàng lễ phép tính hồi phục sẽ có cơ hội một lát sau tịch chỉ lan hồi phục ta đây sẽ chờ lần gặp mặt sau rồi từ đồng đạo được nàng không có tái phát tin nhắn ngăn tới từ đồng đạo vớt vớt điện thoại di động trong lòng âm thầm thán một tiếng h ắ n có dự cảm chỉ cần hắn một mực không kết hôn p h ỏ n g chừng thì sẽ một mực bị người an bài tương tự ra mắt tiếp tục như vậy chỉ sẽ để cho hắn đắc tội với người càng ngày càng nhiều vậy đại khái chính là một mực độc thân cần phải trả giá thật lớn tối hôm đó sau bữa cơm chiều hắn cùng với đệ đệ từ đồng lộ ở trong sân uống trà trò chuyện lúc làm việc từ đồng đạo đem tự quyết định nói cho từ đồng lộ tiểu lộ chúng ta làm ăn phải đi ra ngoài không thể tiếp tục tại bản tỉnh đạo quanh tiếp theo ngươi an bài tây môn địa sản bên kia đi trước bên cạnh tỉnh cầm vài miếng đất quay đầu cũng có thể an bài cái khác chi nhánh công ty mở rộng bên cạnh tỉnh thị trường từ đồng lộ cao mày đại ca chúng ta tài chính có hạn vốn là phát triển bản tỉnh thị trường tài chính đều vẫn còn ngại không đủ lúc này đi khai thác bên cạnh t ỉ n h thị tràng sẽ ảnh hưởng chúng ta tại bên trong tỉnh bố trí từ đồng đạo lắc đầu ta biết bất quá chúng ta sớm muộn đều là phải đi ra ngoài không thể tự kiểm chế cho mình quy định phạm vi hoạt động này đối chúng ta phát triển lâu dài bất lợi từ đồng lộ ánh mắt nghi ngờ đại ca ngươi trước định ra tập đoàn phát triển kế hoạch không phải như vậy à như thế đột nhiên sửa lại là gần đây đã xảy ra chuyện gì sao từ đồng đạo tiêu tiếu không có chỉ là đột nhiên cảm giác được trứng gà không thể thả tại trong một cái giỏ như vậy quá bị hạn chế vừa vặn bây giờ là kinh tế đứng đầu thời đại cả nước các nơi đều muốn dựa vào chiêu thương dẫn tư tới phát triển thành tích đây là chúng ta đi ra ngoài cơ hội tốt xuyên quốc gia xí nghiệp chúng ta hiện tại không làm được vượt tỉnh lẽ ra có thể thử một chút này từ đồng lộ vừa nghi ngờ cũng bất đắc dĩ nhưng đại ca quyết định hắn không có cách nào đối kháng hắn hiện tại chỉ là cho đại ca từ đồng đạo đi làm nếu đại ca quyết định như vậy hắn chỉ có thể thi hành cùng lúc đó hoàng phó bí thư, trong nhà. Hoàng phó bí thư người yêu trương chủ nhiệm để điện thoại di động xuống trong mày sắc mặt không dễ nhìn lắm thế nào gì cả ngồi ở bên cạnh nàng tịch chỉ lan hiếu kỳ hỏi dò nàng mới vừa trở về nước không lâu hôm nay lại tại dì cả an bài xuống cùng từ đồng đạo ra mắt ra mắt sau liền bị dì cả mời tới trong nhà án nàng dì cả trương chủ nhiệm ý tứ là muốn lưu nàng ở nhà ở vài ngày mới vừa hai nàng ngay tại một bên xem tv vừa tháng â u thuận tiện cắn hạt dưa lúc này nàng vẫn còn đập lấy đây trương chủ nhiệm cao mày nhìn một chút nàng đ ỗ n g nhiên tức giận mắng họ từ tiểu t ử kia thật đúng là không biết điều chúng ta đều không ghét bỏ hắn là song hôn hắn lại còn làm lên thật là bực cười tịch chỉ lan nghe vậy nụ cười trên mặt hơi chậm lại tiến tới bên mép hạt dưa cũng dừng lại d ì cả có ý gì nha cái kia từ đồng đạo từ tổng không coi trọng ta nàng rất kinh ngạc từ đồng đạo tình huống nàng đã sớm nghe nói tuy là toàn tỉnh nhà giàu nhất nhưng đã kết hôn sau khi ly dị hắn một trai một gái cũng là đi theo hắn loại này ly dị mang hoa tình huống nàng đều không có ghét bỏ hắn ngược lại ghét bỏ nàng điều này làm cho nàng cảm thấy không tưởng tượng nổi hắn ra thế trình độ học vấn dung mạo khí c h ấ t bên nào không phải hàng đầu từ nhỏ đến lớn theo quốc nội đến nước ngoài mấy năm nay lại có bao nhiêu người đuổi theo qua chính mình nàng vẫn là lần đầu tiên bị người cự tuyệt vốn là t r ư ớ c vừa nghe nói gì cả phải đem nàng giới thiệu cho đi một lần dị mang hoa phú hảo trong nội tâm nàng còn rất mâu thuẫn là nàng gì cả cùng mẫu thân liên tục làm nàng tư tưởng làm việc nàng mới miễn cưỡng thuyết phục mình và từ đồng đạo thấy một mắt hôm nay thấy từ đồng đạo chân nhân nàng cảm thấy r ứ t bỏ hắn ly dị mang hoa thân phận không nói hắn tướng mạo nói năng trên căn bản coi như phù hợp nàng chọn bạn trăm năm tiêu chuẩn vì vậy ngay tại trong lòng thuyết phục chính mình liền như vậy là hắn đừng lựa chọn làm cho mình an ổn xuống đi nàng thật vất vả thuyết phục chính mình thậm chí còn chủ động gửi tin nhắn đi qua cấp cho sáng tỏ tín hiệu kết quả thế nào hắn vậy mà không coi cho ta nàng dẫn đến ngược lên xuống biên độ lớn thêm không ít t r ư ơ n g chủ nhiệm thở dài đưa tay v ỗ một cái tịch chỉ là lưng thở dài nói ngược lại cũng không phải không coi cho ngươi lan lan mới vừa lạc tổng ở trong điện thoại nói với ta tiểu tử kia là mới vừa ly dị không có mấy tháng bây giờ còn tại tự mình chữa tương h đây tạm thời không muốn bàn nữa cảm tình cho nên lan lan ngươi đừng để trong lòng chớ đem chính mình trọng tức thật không phải là ngươi không được là tiểu tử kia vấn đề ngươi biết ta ý tứ sao một tháng sau một tháng sau thứ bảy buổi sáng từ r a biệt thự trong nhà để xe từ đồng đạo đang ở giám đốc một đôi nữ đang luyện quyền này đã trở thành nhà bọn họ thói quen ngay cả thích nhất lười biếng nhi từ từ nhạc gần đây cũng từ từ quen đi như vậy sinh hoạt mặc dù hắn vẫn đỡ thích lười biếng nhưng luyện quyền thời điểm đã không giống lúc trước động một chút là hủy khuất được khóc ra nước mắt nay không lúc này từ nhạc cùng t ừ an an ngay tại nghiêm túc đánh bao cát từ đồng đạo chấp hai tay sau lưng đi qua đi lại giám đốc này hai đứa bé hắn bí thư đồng văn lúc này cũng ở đây đang ở hướng hắn hồi báo công ty ngày hôm qua làm việc ngày hôm qua mới vừa bắt lại hà nam si thành phố nhất t r u n g bên cạnh một mảnh đất đã chính thức ký hợp đồng ngoài ra chúng ta phái đi hà nam nam dương tiểu tổ công tác cũng chuyển tới tin tức bọn họ tại nam dương làm việc cũng lấy được nhất định tiến triển rất có hy vọng bắt lại bên kia thành phố nhị t r u n g bên cạnh một mảnh đất từ đồng đạo hư một tiếng biểu thị chính mình có nghe đồng văn tiếp tục báo cáo công việc tiểu tư tổng ý tứ là tiếp theo còn muốn phái tiểu tổ công tác đi hà nam khai phong cùng với trịnh châu tìm thích hợp đất này trước mắt đã tại xem xét thích hợp tiểu tổ, tổ trưởng thí sinh từ đồng đạo khe to mày nhanh như vậy phải đi khai phong cùng trịnh châu cầm đất có phải hay không quá gấp điểm đối với công ty tài chính áp lực nhưng phải nhỏ rất nhiều chờ mấy cái hạng mục thuận lợi khai phát ra tới khai phát ra tới nhà ở một mùa tài chính là có thể hấp lại mà thôi tiếp theo một mươi năm giá phòng thế đi đến xem bọn họ mỗi lái nhiều gửi một cái hạng mục tài c h í nhưng hấp lại sau thực lực tất nhiên sẽ mạnh hơn. Cái này thì có thể để cho tài chính thành khuyên h tất lại lực lắn Cái tài sau sẽ tuyết cầu có này để ớ không ngừng từ ă n trưởng. Án hắn dự đoán là muốn chờ công ty thực lực mạnh hơn sau đó, lại đi các tỉnh hạng hàng, hàng đầu thành thị phát triển. Nhưng, g ty thực thị phát t các chờ dự lực đó, đi đầu là lại sau xếp đồng lộ này gần đây quyết sách rõ ràng cùng hắn trước định ra phát triển phương châm không hợp đồng văn khẽ mỉm cười l á o bản ngài yên tâm tây môn địa sản bên kia tài chính liên bây giờ không có vấn đề có thể chịu được nổi ngày hôm qua trong hội nghị cũng có người nói lên cùng ngài giống nhau nghi ngờ nhưng tiểu từ luôn nói phục rồi mọi người từ đồng đạo có chút ngoài ý mớn tiểu từ luôn nói chúng ta đi khai phòng thậm chí còn trịnh châu đi lấy mà mở mang hạng mục mới đối với cổ dân tới nói chính là lợi tin tức tốt có thể kích thích giá cổ phiếu lên cao tiến tới để cho chúng ta có chú đáo hơn dụ tài chính tới phát triển từ đồng đạo cau mày trầm ngâm một lúc lâu từ đồng đạo mặt lộ nụ cười khẽ gật đầu đồ cũng có lý được rồi vậy trước tiên nhìn một chút làm như vậy hiệu quả như thế nào nói xong đợi một hồi từ đồng đạo không có nghe nữa thấy đồng văn hồi báo không khỏi liếc nhìn nàng một cái không có đồng văn mỉm cười gật đầu ừ lão bản ngày hôm qua đại khái chính là chỗ này mấy món tương đối trọng yếu chuyện ngài còn muốn biết gì nữa mà nói ngài hỏi ta đáp từ đồng đạo bật cười lắc đầu ánh mắt tiếp tục xem như tử con gái lời quyền đồng văn thấy hắn không hề hỏi rò cũng giống như hắn nhìn từ h n an, an từ nhạc một lát sau nàng n h e nói lão bản chúng ta trung tâm thể hình đã sửa xong rồi g an an từ đồng đạo ừ một tiếng tiến độ này nàng thường cách một đoạn thời gian thì sẽ cùng hắn hồi báo một lần cho nên trong lòng của hắn một mực năm chắc nghĩ đến lại có nửa tháng là hắn có thể bình thường nhìn thấy mặt khác hai đứa con trai ở đó trung tâm thể hình rèn luyện thân ảnh khoe miệng của hắn liền hiện ra một nụ cười nhìn tận mắt chính mình hải tử ngày qua ngày lớn lên là hắn tâm nguyện cho dù hắn vẫn không thể cùng hai đứa con trai kia nhận nhau nhưng nếu như có thể bình thường nhìn thấy bọn họ nhìn bọn hắn tại chính mình m í mắt đấy hạ nhất mỗi ngày lớn lên với hắn mà nói cũng là một loại an ổ i vô cùng mấy phút sau từ nhạc tiểu t ử này mệt mỏi đầu đầy mồ hôi dịn mà dừng lại đặt mông ngồi ở mà trên nệm đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ mà há mồm thở dốc ánh mắt lại có chút sợ lặng lẽ nhìn về phía ba liếc mắt là sợ hai ba mắng hắn lại lười biếng từ đồng đạo cười một tiếng đang muốn đi tới đem tiểu t ử này kéo lên không cho hắn ngồi lấy bên cạnh đồng văn đã trước một bước tiểu bào đi qua ở đó tiểu từ trước mặt ngồi xuống dung đã sớm chuẩn bị xong khăn giấy giúp tiểu tử k i a lau sạch nhẹ nhẹ trên mặt trên cổ mồ hôi cũng cười tủm tỉm nhẹ giọng an ủi khích lệ nhạc nhạc mệt không nhạc nhạc thật giỏi nha n h ỏ n h ư vậy là có thể đánh nhiều q u y ề n như vậy rất lợi hại nàng bình thường ở nơi này hai đứa bé luyện quyền thời điểm tới theo từ đồng đạo báo cáo công việc lâu này đã sớm cùng từ ẩn đạo báo cáo c n g việc lâu này đã sớm cùng khích lệ từ nhạc liền đối với nàng lộ ra mặt mày vui vẻ tiếng hô văn a di ta khác đồng văn nụ cười càng sáng lặn hơn liền đ ộ i vàng đứng lên đem ra một cái dữ âm ly Mở c h ố từ dùng nắp nhận một ly nước gấm đưa cho nhạc. Ngươi uống chậm một chút nha. gấm cho chậm chút một một tử ly đưa v ă nhạc A-di ta A-di. biết, cảm ơn Văn a a h h n nhạc, n g ư ơ i lợi hại ngươi như vậy, trưởng thành, có thể hay không trưởng vậy, v có bảo ệ ta tử t nha. Ừ. nhạc Ừ, i ể u t ử này trọng trọng gật đầu sau đó mới bắt đầu từ ngực từ ngực mà uống nước từ đông đạo nhìn một màn này trong lòng cảm t h ụ hơi phức tạp với đau lòng như tử cũng cảm kích đồng văn có thể sử dụng loại phương thức này cấp cho con của hắn một điểm tình thương của mẹ trong lòng của hắn rõ ràng trong nhà ít đi ngụy xuân lan hai đứa bé chủ yếu từ hắn cái này đại nam nhân dạy dỗ đối với hai đứa bé đặc biệt là nhi tử từ nhạc tới nói có thể là có chút nghiêm khắc tiểu tử này tính cách tựa hồ theo ngụy xuân lan có chút mềm mại không giống con gái từ an an như vậy kiên cường lạc quan văn a di ta cũng khát ta cũng muốn uống thủy đang đánh quyền từ an an đ ố n g nhiên cũng dừng lại bước nhanh chạy đến đồng văn trước mặt đưa tay muốn uống nước đồng văn liền vội vàng gật đầu cười nói được được đến an an trực tiếp dùng ly uống có được hay không được từ an an thanh thúy thanh âm đáp lời hai tay dâng đồng văn đưa cho nàng giữ ấm ly n g ẩ n lên khuôn mặt nhỏ n h ắ được cực mà uống mà Đồng Văn theo ì dùng khăn giấy giúp nàng cũng lau lấy trên mặt, trên ôn giấy giúp hôi. h lấy Rất cổ lau nu. mặt, t mồ từ đồng đạo cái góc độ này nhìn lúc này đồng văn rõ ràng còn chưa có kết hôn sống chết nhưng nàng trên mặt như n g hiện ra một tầng tình thương của mẹ quang huy phòng c h ư n g nàng về xã hội trở thành một cái tốt mẫu thân đi hắn cười một tiếng xoay người đi ra nhà để xe điểm đ i ề u thuốc Trước 1031, không hẹn mà gặp. Thời gian thoáng một tháng. một Từ theo cái không hẹn gian nửa vòng sáng. Đồng mang gặp. mà là lại Lại buổi qua vừa Đạo bởi vì hôm nay là cùng chính mình con cái cùng nhau đi ra ngoài hoạt động cho nên hắn cố ý khiêm tốn ngồi chỉ là một chiếc mẹ xe d é p ben trước khi xuống xe giống như minh tinh giống như đeo kính dâm n ó n che nắng hắn đây không phải là tại che giấu mình mà là che giấu mình một đôi thân con gái phần không muốn bị ngoại giới để mắt tới này hai đứa bé sau khi xuống xe hắn một tay dắt một đứa bé tay nhỏ đi về phía trước t r ì n h mãnh tôn hải t ử đi theo này tây môn tập thể hình trung tâm giải trí lầu hai tất cả đều là thiếu niên nhi đồng tập thể hình hạng mục cho nên từ đồng đạo bọn họ hôm nay kéo là lầu hai đến địa phương thật sớm liền chờ ở chỗ này bí thư đồng văn liền vội vàng tiến lên nên đón mang bọn hắn đi tới bên trong tập thể hình khu đến nơi này từ đồng đạo liền đem hai đứa bé giao cho đồng văn an bài đồng văn vây tay gọi tới một tên chừng ba mươi tuổi quyền kích huấn luyện viên nói mấy câu liền đem từ an an từ nhạc giao cho vị này huấn luyện viên mang đi huấn luyện bên cạnh có khu nghỉ ngơi trở lại từ đồng đạo bên người đồng văn mời từ đồng đạo đi qua một bên nghỉ ngơi một bên quan sát hai cái rèn luyện từ đồng đạo ánh mắt theo nàng đưa tay tỏ ý phương hướng nhìn lại nơi đó dựa vào tường vị trí có chừng mới cấp n ư c thang tiểu nghỉ n ơ i thưởng t h ư t khu đã có mấy cái gia trưởng ngồi ở phía trên nghỉ ngơi quan sát bọn nhỏ huấn luyện trong đó không phải lão nhân chính là thiếu phụ từ đồng đạo n h ấ t chân đang muốn đi tới bước chân đ ỗ n g nhiên dừng lại ánh mắt cùng n ấ p thang chỗ ngồi tặng tuyết di hạ vân trước sau nhìn nhau tình cảnh trước mắt hoàn toàn ra ngoài hắn dự đoán là hắn sớm cho nàng lưỡng đều đưa tập thể hình tạp hai tử tập thể hình tạp thành người tập thể hình tạp hắn đều đưa cũng nói cho các nàng có rảnh rỗi thời điểm bình thường mang hải tử tới nơi này rèn luyện thân thể các nàng cũng đều đáp ứng nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới tặng tuyết di cùng hạ vân hôm nay cùng lúc xuất hiện ở nơi này hơn nữa hai nàng lúc này còn giống như hào tỷ bội giống như ngồi chung một chỗ đây là tình huống gì mấy ngày trước hắn phân biệt đưa hai nàng tập thể hình tạp thời điểm là có chuẩn bị tâm lý có một ngày các nàng lại ở chỗ này đụng phải nhưng hôm nay là n à y trung tâm thể hình khai trương ngày thứ ba a hắn là lần đầu tiên mang hai đứa bé tới nơi này lại vừa vặn đụng phải hạ vân cùng tặng tuyết di đồng thời ở chỗ này đây là cái gì dạng vật khí từ đồng đạo theo bản năng hít sâu m ộ t hơi hắn nghi tới rồi khả năng nguyên nhân hẳn là bởi vì hôm nay là thứ bảy hai nàng vừa vặn đều có thời gian cũng phải hai nàng hai đứa bé bình thường đều muốn đi học cũng liền thứ bảy chủ nhật có rảnh rỗi cho nên hôm nay hai nàng đồng thời xuất hiện ở nơi này không tính rất kỳ quái từ đồng đạo trong đầu né qua những ý niệm này thời điểm bên cạnh hắn đồng văn bởi vì hắn đột nhiên d ừ n g bước mà cảm thấy nghi ngờ đồng văn ánh mắt theo hắn tầm mắt nhìn sang nhìn thấy tàng tuyết di cũng nhìn thấy hạ vân mà lúc này nấc thang tiểu chỗ ngồi tàng tuyết di ngẩn ra sau đó đã cao hứng đứng dậy bước nhanh đi về phía bên này hạ vân hơi chút trễ hai giây ánh mắt có chút nghi ngờ cũng cùng đi theo tới từ đồng đạo lúc này đối mặt hai cái lựa chọn một ở lại chỗ này trực diện tàng tuyết di cùng hạ vân hai lập tức quay đầu đi phòng ngừa đồng thời đối mặt n à n g l ư ỡ n g có như vậy trong c h ư ớ c mắt hắn thật rất muốn tuân theo b ả n tâm quay đầu liền đi nhưng trên thực tế hắn cũng không có đi mà là ở lại tại chỗ mặt lộ nụ cười chờ t ă n g tuyết di cùng hạ vân đi tới trước mặt hắn có một số việc hắn biết rõ sớm muộn đều muốn đối mặt nếu là sớm muộn đều muốn đối mặt vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày đi nếu hôm nay ngay ở chỗ này đồng thời gặp được hai người bọn họ vậy thì hôm nay mặt đối với vấn đề này t ă n g tuyết di cao hứng bước nhanh đi tới từ đồng đạo phụ cận cười nói trùng hợp như vậy người hôm nay cũng tới từ đồng đạo mỉm cười ừ một tiếng người chừng nào thì tới đang khi nói chuyện từ đồng đạo quay đầu nhìn về phía tập thể hình khu quả nhiên nhìn thấy chính mình khác hai đứa con trai tặng ngọc hiên cùng hạ thận hành thân ảnh kia hai cái lúc này đều mang quyền kích bao tay đang đánh bao cát nhìn hắn lưỡng thần t ỉ n h liếc mắt đều tràn đầy phấn khởi chúng ta tới rồi có một hồi ngươi đây mới tới nha tặng tuyết di t i ế p lời lần này không đợi từ đồng đạo trả lời hạ vân thanh â m vang lên từ đồng đạo tặng tỷ hai người các ngươi nhận biết nha nghe tiếng từ đồng đạo thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hai nàng mỉm cười gật đầu tặng tuyết di kinh ngạc nhìn một chút từ đồng đạo lại nhìn một chút bên cạnh hạ vân hạ vân n g ư ờ i cũng biết hắn không thể nào trùng hợp như vậy nha ha ha xem ra hai ta thật đúng là có duyên nha nàng lúc này còn không có suy nghĩ nhiều hạ vân cũng không nghĩ nhiều c ư ờ i gật đầu nói đúng nha mấy năm trước bởi vì làm việc tiếp đãi nhận biết nàng nói là từ đồng đạo ban đầu đi tam xóa hà đại kiều mảnh đất kia thực địa khảo sát thời điểm nàng bị mặt trên sai phái phụ trách cho từ đồng đạo giới thiệu tam xóa hà đại kiều bên cạnh mảnh đất kia tình huống bọn họ cũng đúng là khi đó nhận biết tăng tuyết di còn không có tiết lời hạ vân ngược lại hỏi nàng ngươi đây tăng t h các ngươi là lúc nào nhận biết hai nàng vậy mà đều không có hoài nghi đối phương cùng từ đồng đạo quan hệ từ đồng đạo thấy vậy ánh mắt có chút chuyển động vốn là muốn làm chàng thẳng thắn ý niệm đống nhiên bị hắn bỏ đi nếu hai nàng cũng không có suy nghĩ nhiều vậy trước tiên như vậy đi chờ không gạt được thời điểm lại thẳng thắn trước qua điểm yên ổn thời gian hắn cười một tiếng mở miệng hỏi hai người các ngươi tại sao biết nghe hắn hỏi cái này tăng tuyết di cùng hạ vân nhìn nhau cười một tiếng tăng tuyết di hai chúng ta nhi tử với lúc ở một cái lớp học đọc sách chúng ta làm ở học g i a t r ư ở n g thời điểm nhận biết ngươi nói có đúng lúc hay không hạ vân cho nên nói hai chúng ta có duyên p h ậ n nha thật đúng là mẹ nó hữu duyên từ đồng đạo nhịn được nhổ nước bò xung động mỉm cười h ù a theo là rất có duyên tăng tuyết di kêu mọi người đi thưởng thức khu ngồi ngồi xuống trò chuyện từ đồng đạo bọn người gật đầu đồng ý chỉ là mọi người tại đi tới thưởng thức khu thời điểm vốn là cười t ủ g tìm tằng tuyết gì bỗng nhiên nụ cười trên mặt hơi chậm lại bước chân cũng đ ỗ n g nhiên ngừng lại nàng đ ỗ n g nhiên c a o mày quay đầu nhìn về phía tập thể hình khu đang đánh bao c á t hạ thận hành nàng và hạ vân nhận biết thời gian không ngắn đã sớm biết hạ thận hành đứa bé kia là hạ vân nhi tử lần đầu tiên thấy hạ thận hành thời điểm nàng đã cảm thấy hạ thận hành bóng lưng giống như con trai của nàng tặng ngọc hiên lần đó nàng chỉ nhìn thấy hạ thận hành bóng lưng lần thứ hai gặp lại thời điểm nàng đã cảm thấy hạ thận hành khuôn mặt ngũ quân đều có mấy phần giống từ đồng đạo nhưng khi đó nàng cảm thấy cái này h ẳ n chỉ là trùng hợp hẳng là thậm chí mới vừa nàng cũng không nghĩ nhiều nhưng ngay mới vừa rồi nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới đây chuyện có cái gì không đúng hạ thận h à n h đứa bé kia dáng d ấ p giống như vậy từ đồng đạo từ đồng đạo nếu là không nhận biết hạ vân vậy dĩ nhiên có thể là t r ù n g hợp nhưng bây giờ nhưng trợt phát hiện từ đồng đạo cùng hạ vân đã sớm nhận biết vậy chuyện này liền không đơn giản xem ra như vậy che giấu đối với quen thuộc người khác tới nói cũng không chứng dùng đồng văn vây tay gọi tới một tên nhân viên làm việc t h ấ p giọng phân phó ngâm mấy chén cà phê tới hạ vân ngồi ở từ đồng đạo một bên ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía từ đồng đạo bởi vì trong lòng cao hứng khoe miệng liền chứa đ ư ợ c một nụ cười vì vậy ai cũng không có chú ý tới tàng tuyết di dị thường tàng tuyết di mới vừa bước chân chỉ là dừng một chút quay đầu nhìn liếc mắt hạ thận hành sẽ thu hồi ánh mắt cùng m ọ i người cùng nhau ngồi vào chỗ ngồi cùng trước bất đồng là nàng nụ cười trên mặt phai nhạt mà nói cũng rõ ràng t ế u nhưng nàng cũng không có ngay chỗ chất vấn từ đồng đạo hoặc là hạ vân trung pin nàng hiện tại một không phải từ đồng đạo thế tử h a i không có chứng c ứ xác thực trước mắt cũng chỉ là hoài nghi mà bên cạnh từ đồng đạo hạ vân một là con nàng c h a một là nàng trước mắt khuê mật không có chứng c ứ liền tùy tiện chất vấn mà nói rất dễ dàng để cho từ đồng đạo đối với nàng bất mãn cũng để cho hạ vân cùng nàng tuyển giao ngươi gần đây bận việc sao ngồi ở bên kia hạ vân nhẹ dọn g hỏi bên cạnh từ đồng đạo từ đồng đạo cười một cái khẽ lắc đầu còn được rất nhàn hạ vân vậy ngươi thứ hai buổi chưa đến đây đi ta nấu cơm cho ngươi hai người bọn họ gần đây thỉnh thoảng sẽ ước nhưng mỗi lần đều là ăn ý ước tại hải tử đi học buổi trưa từ đồng đạo liếc nhìn nàng một cái khẽ b ấ t cảm ngồi ở từ đồng đạo bên kia tằng tuyết di không nghe do hạ vân cố ý hạ thấp giọng nhưng nàng có thể mơ h ầ nghe hạ vân đang thấp giọng nói với từ đồng đạo mà nói điều này làm cho tằng tuyết di trong lòng càng ngày càng hoài nghi hai người bọn họ quan hệ cũng hoài nghi hạ thận hành đến cùng phải hay không từ đồng đạo thằng nhóc vì vậy nàng chân mày nhũ c h ắ c hơn cùng nàng ngược lại là hạ vân thấy từ đồng đạo gật đầu đồng ý hạ vân khỏe miệng nụ c ư ờ i tiện lớn một chút không bao lâu sau có nhân viên làm việc bưng tới mấy chén dùng giấy ly tới pha cà phê đồng văn thấy liền vội vàng đứng lên đi qua nhận lấy chứa mấy chén cà phê mâm đi tới từ đồng đạo trước mặt bọn họ g ư ờ i bắt chuyện tới hạ nữ sĩ tàng nữ sĩ đều uống ly cà phê đi đều đừng k h á c h khí xin mời lúc này đồng văn tư thái nói nàng giống như bí thư ngược lại cũng có chút giống như nhưng phải nói nàng giống như nữ chủ nhân cũng có mấy phần giống bất quá lúc này tàng tuyết di tâm tư cùng chú ý lực đều tại từ đồng đạo cùng hạ vân trên người cũng không có lưu ý đồng văn cho nên tàng tuyết di nặn ra một nụ cười nhẹ giọng nói câu t ạ liền đưa tay theo trong khay lấy ra một ly cà phê đến p i ê n hạ vân thời điểm bởi vì hạ vân chú ý lực tại từ đồng đạo trên người cũng biết đồng văn là từ đồng đạo bí thư cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều cũng nói một câu t ạ đưa tay lấy ra một ly cà phê đến phiên từ đồng đạo thời điểm từ đồng đạo sớm đã thành thói quen đồng văn cho hắn bưng trà rót nước cũng quen rồi có khách tại thời điểm đồng văn hỗ trợ chiêu đãi khách nhân cho nên hắn cũng không có hướng nơi khác m u ố n đối với đồng văn mỉm cười gật đầu tiện tay cũng lấy một ly cà phê đồng văn cầm lấy cuối cùng một ly thuộc về mình cà phê tiện tay đem mâm đưa cho mới vừa tên kia nhân viên làm việc ngồi về chỗ cũ thời điểm đồng văn trên người hơi nghiêng về phía trước ánh mắt lướt qua ngồi ở tảng tuyết di cùng hạ vân trung gian từ đồng đạo cười hỏi thằng nữ sĩ hạ nữ sĩ các ngươi buổi trưa hôm nay có dành không nếu không ta bây giờ tại phụ cận tìm một tiệm cơm đặt cái lô ghế riêng buổi trưa hôm nay ngài nhị vị lưu hạ nhất lên ăn cơm n h ạ t chứ tàng tuyết di lại n ặ n ra nụ cười lắc đầu từ chối không được cảm ơn nha ta một hồi còn có việc hôm nay coi như xong đi hạ vân liếc nhìn tàng tuyết di có chút do dự sau cũng mỉm cười từ chối ta một hồi cũng có chút chuyện phải đi xử lý cho nên lần sau đi cùng từ đồng đạo cùng ăn cơm trưa nàng là không kháng cự thậm chí còn rất mong đợi nhưng hôm nay k u ê mật tàng tuyết di tại chỗ mà hôm nay khuê mật tàng tuyết di tại chỗ mà hôm dưới tình huống này nàng sẽ không muốn cho tặng tuyết di biết rõ nàng và từ đồng đạo quan hệ chân thực không muốn để cho tặng tuyết di đem nàng hạ vân coi như từ đồng đạo tiểu tam nàng hạ vân cũng là có uy tín danh dự người khi nguyện ý tại khuê mật trước mặt ném khỏi đây loại khuôn mặt đồng văn thấy hai nữ nhân này đều cự tuyệt cả cười cười k h ẽ gật đầu biểu thị tiết mối từ đầu tới cuối nàng không có hỏi ý lao bản từ đồng đạo ý kiến mà nàng sở dĩ làm như vậy nguyên nhân cũng đơn giản thân là từ đồng đạo bí thư trước từ đồng đạo bị ám sát sau đó ngụy thu cúc lời khai nàng là biết rõ tặng tuyết di cùng hạ vân tồn tại đồng văn cũng đã sớm nhưng trong lòng ngay từ đầu nàng cho là từ đồng đạo sau khi ly dị sẽ cùng hai nữ nhân này bên trong một cái kết hôn nhưng theo thời gian đưa đẩy nàng vẫn không có nhìn thấy từ đồng đạo có muốn cùng hai nữ nhân này một trong kết hôn dấu hiệu nàng tiện đại khái đoán ra từ đồng đạo tâm ý đối với cái này nàng vui h a i vui mắt nàng nhìn thấy chính mình cơ hội nàng mới vừa là cố ý thay từ đồng đạo mời tặng tuyết di hạ vân cùng nhau cùng ăn cơm chưa mà không phải hỏi dò từ đồng đạo bởi vì dựa theo người bình thường phản ứng nàng đồng văn hỏi các nàng có muốn hay không tại phụ cận tiệm cơm đặt cái lô ghế riêng cùng nàng lao bản cùng ăn cơm chưa không ra ngoài dự liệu mà nói cũng sẽ từ chối bởi vì thật có thành ý mà nói hội trước tiên đem tiệm cơm lô ghế riêng đặt trước lại mời đối phương dù là không có thật sớm đặt tiệm cơm ngoài miệng cũng sẽ nói đã đặt trước phạm là cần thể diện người ai sẽ tiếp nhận như vậy không có thành ý mời cho tới đồng văn làm như vậy mục tiêu cũng đơn giản chính là không muốn để cho các nàng cùng từ đồng đạo có nhiều tiếp xúc cơ hội nàng thành công tăng tuyết di cùng hạ vân đều trước sau từ chối từ đồng đạo lúc này cũng không chú ý tới đồng văn mới vừa trong lời nói có cái gì tiểu tâm tư bởi vì theo nhìn bề ngoài đồng văn đây là tại thực hiện nàng coi như bí thư chức trách làm việc chủ động tính rất mạnh là một tốt bí thư từ đồng đạo không có ở nơi này ở lâu sau mười mấy phút liền đứng dậy theo hạ vân tàng tuyết di nói lời từ biệt nói phải đi trên lầu hoạt động một chút trên lầu là người trưởng thành tập thể hình khu hắn hôm nay tới nơi này vốn là dự định mình cũng luyện một chút húng chi hiện tại bên trái tàng tuyết di bên phải hạ vân ngồi ở hai bên hắn hắn tùy thời có thể lo lắng hai nữ nhân này phát hiện gì đó phát tác tại chỗ đi ra khiến hắn khó chịu khó mà thu chẳng tàng tuyết di cùng hạ vân cũng không có lưu hắn đồng văn chính m n h tôn h ả từ phụng bồi từ đồng đạo lên lầu đi mau đến cửa thang máy thời điểm từ đồng đạo đối với trịnh mạnh cùng tôn hải t ử k h o á t k h o á tay hai n g ư ờ i ở lại phía dưới cũng không cần đi theo ta hiện cái thân còn tùy thân mang theo hai cái hộ vệ chỉ sẽ để cho hắn càng gây cho người chú ý trịnh mạnh cùng tôn hải t ử đáp ứng một tiếng tiện chưa cùng vào thang máy chỉ có đồng văn theo từ đồng đạo đi vào trong thang máy thang máy từ từ đi lên từ đồng đạo ngửa mặt lên thở m ộ t hơi trong lòng cũng thả lòng đi xuống t i ự u tại lúc này bên cạnh đồng văn đ ỗ n g như nói l á o bản nếu không về sau vẫn là từ ta đưa an an nhạc nhạc tới nơi này chứ nghĩ đến sau này mình nếu là bình thường tự mình đưa một đôi nữ tới nơi này rèn luyện sợ là phải được thưởng đồng thời gặp được tặng tuyết di cùng hạ vân từ đồng đạo liền khẽ vất c ằ m ừ một tiếng thường tại đi bờ sông nào có không t h ấ p chân hay là để cho đồng văn phụ trách đưa đón hai đứa bé tương đối khá chính mình nếu là muốn nhìn mặt khác hai đứa con trai hạ thận hành hoặc là tặng ngọc hiên phải đi trường học hoặc là nhà bọn họ nhìn một bên đồng văn thấy từ đồng đạo đáp ứng nụ cười trên mặt tiện dày đặc mấy phần sau giờ ngọ từ đồng đạo bỗng nhiên nhận được tặng tuyết di điện thoại ta tìm ngươi có chút việc ngươi đến chỗ của ta một chuyện chứ chuyện gì ạ trong điện thoại không thể nói từ đồng đạo có chút nghi ngờ cũng có chút hoài nghi tằng tuyết di muốn làm không biết xấu hổ không ngược chuyện tằng tuyết di ừ yêu cầu ngay mà nói ngươi có thể tới sao từ đồng đạo mới vừa ăn cơm chưa xong không lâu vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì tiện đáp ứng không bao lâu hắn sẽ đến tằng tuyết di chỗ ở tàng tuyết di tự mình cho hắn mở cửa từ đồng đạo đi vào cửa bên trong tại tàng tuyết di hầu hạ xuống đ ổ i dép thời điểm thuận miệng hỏi hiên hiên đây hôm nay cuối tuần không ở nhà tàng tuyết di đưa đi lớp bổ tốc rồi buổi tối đi đón trở lại là được ngay vậy từ đồng đạo cao mày hai tử nhỏ như vậy ngươi sẽ đưa hắn đi lớp bổ túc không cần phải chứ trọng sinh trước hắn đã thấy rất nhiều những thứ kia cho hải tử báo một nhóm lớp bổ túc ra trường đem hải tử thời gian d à n h an bài tràn đầy đảng đảng đối với làm như vậy từ đồng đạo từ trước đến giờ không dám g ậ p bữa chính hắn hải tử hắn chỉ hy vọng có thể qua một cái vui vẻ tuổi thơ hắn cảm thấy coi như hải tử cha mẹ đời này có thể để cho hải tử không buồn không lo thời gian đại khái là là tuổi thơ rồi chờ hải tử trưởng thành kia rất dài dư sinh còn có thể không hạnh phúc vui vẻ thật nói không chừng tăng tuyết di liếp nhìn hắn một cái không phải cho hắn bổ lớp văn hóa làm piano ta muốn bồi dưỡng một hồi hắn một điểm tài nghệ xem hắn có hay không phương diện kia thiên phú nói xong thấy từ đồng đạo vẫn là cao mày vẻ mặt không vui tăng tuyết di than nhẹ một tiếng bổ sung một câu hiên h i ê n đọc sách thành tích rất bình thường tâm tư cũng không ở đọc sách phía trên nếu là hắn thành tích học tập tốt ta cũng liền không cần quan tâm hắn tương lai nhưng nếu hắn đọc sách thành tích không được vậy không thử một chút hắn có hay không đường thiên phú còn có thể làm sao nha nếu không ngươi nói cho ta biết làm như thế nào bồi dưỡng hắn nói tới đứa con trai này thành tích học tập từ đồng đạo cũng có chút bất đắc dĩ trong lòng không khỏi sinh ra cha mẹ sinh con trời sinh tánh từ từ không đồng cảm hắn dưới mắt ba cái nhi tử s ắ c thực không hề giống nhau mà t ă n g tuyết di sinh t ă n g ngọc hiên thành tích học tập hắn cũng đã sớm g i ả i qua s ắ c thực không lớn mà một chút cũng không có di chuyển đến hắn từ mẫu người đọc sách phương diện ở gen nếu so sánh lại cùng t ă n g ngọc hiên lớn bằng hạ thận hành liền mạnh hơn nhiều coi như là học sinh khá giỏi t ă n g tuyết di lý do thuyết phục hắn hắn không lời chống đỡ đi vào phòng khách ở trên ghế s a lon ngồi xuống mắt thấy t ă n g tuyết di đi phòng ă n nơi đó pha trả cho hắn hắn cau mày chờ chờ tặng tuyết di bưng một ly vừa pha trả tới từ đồng đạo hiên hiên đọc sách phương diện ngươi chính là muốn cho hắn một điểm á theo ta thấy tiểu tử này chỉ số thông minh không thành vấn đề chính là bĩ một chút phòng chừng giờ học thời điểm không có tập trung tâm tư đi học học nghệ thuật là một cái đường ra phần ngoại lệ vẫn là phải nghiêm túc đi niệm bởi vì coi như hắn có phương diện nghệ tờ hờ hữu ở tờ thiên phú về sau có thể đi nghệ thuật con đường này nhưng nếu như khuyết thiếu văn hóa nội tình nghệ thuật con đường này hắn chạy không thoát manh mối gì tàng tuyết di đem ly trà đưa tới trong tay hắn than nhẹ một tiếng tại hắn bên cạnh ngồi xuống đạo lý ta đều hiểu nhưng đứa nhỏ này thật quá ra ánh mắt chấp chấp chính là một cái chủ ý ta có chút không quản được hắn vô năng từ đồng đạo nhịn một chút mới không đem hai chữ này nói ra khỏi miệng tăng tuyết di thái độ này để cho từ đồng đạo không khỏi lo lắng tằng ngọc hiên đứa nhỏ này tương lai tăng tuyết di không lòng tin có thể giữ kín tiểu t ử kia tiểu t ử kia về sau có thể thành tài hy vọng có thể nhiều đến bao nhiêu chỉ là cho dù trong lòng lo lắng từ đồng đạo trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào cho đến ngày nay cục diện dưới mắt hắn không thể cưới hạ vân cũng tương tự không thể cưới tàng tuyết di cho nên không có biện pháp tự mình quản giáo hai đứa bé kia đúng rồi ngươi trong điện thoại nói có chuyện tìm ta chuyện gì hắn đổi một đề tài tăng tuyết di ngay vậy xoay mặt nhìn từ đồng đạo nhìn chằm chằm từ đồng đạo c á c mắt há miệng nhẹ giọng hỏi hạ vân đứa con trai kia là phải ngươi hay không hôm nay tại trung tâm thể hình ngay tại nàng trong lòng hiện lên nghi vấn nàng một mực nhịn đến bây giờ cuối cùng hỏi ra lời từ đồng đạo sửng sốt hắn nguyên tưởng rằng chuyện này đã qua hôm nay hạ vân cùng tặng tuyết di ai cũng không có hướng phương diện kia hoài nghi căn bản không có chuẩn bị tâm lý tặng tuyết di hội đột nhiên hỏi cái vấn đề này thấy hắn sửng sốt tặng tuyết di c a o mày truy hỏi thật là ngươi từ đồng đạo thấy nàng không có la lối om sòm nổi đoá dấu hiệu suy nghĩ một chút tiện khẽ gật đầu thừa nhận nếu tặng tuyết di đã có như vậy hoài nghi. hắn sẽ không muốn lại che che dấu dấu đơn giản thừa nhận bất kể nàng là thái độ gì đợi nàng thái độ phơi bày hắn nghĩ biện pháp hóa giải chính là thật muốn không hóa giải được vậy cũng chỉ có thể đối mặt hắn không nghĩ che che dấu dấu sống hết đời tàng tuyết di thấy hắn gật đầu nàng đ ỗ n g nhiên nhắm mắt lại vẻ mặt rất phức tạp thấy nàng như thế từ đồng đạo thở dài vẻ mặt cũng có chút phức tạp một lát sau tàng tuyết di mở hai mắt ra nhìn từ đồng đạo đột nhiên hỏi hạ vân nàng biết rõ ta và ngươi quan hệ sao từ đồng đạo lúc này cũng không xác định t ă n g tuyết di có thể hoài nghi đến hắn và hạ vân nói không chừng hạ vân cũng có thể hoài nghi đến hắn và t ă n g tuyết di cho nên hắn khẽ lắc đầu ta không rõ ràng dù sao ta không có nói qua với nàng t ă n g tuyết di nhìn lấy hắn ánh mắt lộ ra hoài nghi thật từ đồng đạo gật đầu t ă n g tuyết di bỗng nhiên bật cười đối với từ đồng đạo dựng thẳng lên một ngón tay cái thật là lợi hạ i nha nói như vậy ngươi bây giờ có ba cái con trai trong lòng ngươi có phải hay không rất đặc ý từ đồng đạo nhìn nàng khẽ nhũ mày không nói tiếng nào tặng tuyết di nhìn thẳng vào mắt hắn hồi lâu nàng đột nhiên hỏi cái này có phải hay không ngươi không muốn theo ta kết hôn nguyên nhân từ đồng đạo ánh mắt rời đi nhìn về phía trước máy truyền hình than nhẹ một tiếng thật xin lỗi tàng tuyết di không khí trong phòng khách lâm vào yên lặng cứ như vậy qua mấy phút tàng tuyết di thở dài một tiếng được rồi ta cũng không phải làm k h ó ngươi nhắc tới đây đều là chính ta chọn ban đầu ngươi kết hôn thời điểm ta biết rất rõ ràng nhưng vẫn là lựa chọn một người đem hiền hiền sinh ra được không có đem hắn đánh dũng ta vốn là làm xong một mình n u ô i dưỡng hắn trưởng thành rồi chuẩn bị tâm tư nếu không phải ngươi năm ngoái đột nhiên ly dị ta cũng sẽ không nữa lên gì đó niệm tưởng là ta lòng tham v ta ta từ, đệ đệ từ đồng đạo từ đồng lộ hai huynh đệ tại biệt thự trong sân uông trà từ đồng lộ lại ca ta trước phái đi hà nam tiểu tổ công tác hôm nay chuyển tới tin vui bọn họ đã chính thức bắt lại tỉnh hội trịnh châu một khối chất lượng tốt đất này phù hợp chúng ta mở mang học khu phòng yêu cầu mảnh đất kia vừa lúc ở thành phố nhất trung phụ cận d ừ n g một chút từ đồng lộ còn nói bất quá đại ca liên quan tới mảnh đất này hạng mục mở mang ta có một cái ý nghĩ mới ngươi nghe một chút nhìn từ đồng đạo liếc nhìn hắn một cái khẽ vất cảm ngươi nói từ đồng lộ đại ca ta ý kiến là mảnh đất này chúng ta sẽ không phải chính mình đội xây cất đi qua chính ở bên、ừ. kia tìm một cái không tệ công ty xây cất từ nhà kia công ty xây cất tới phụ trách tiểu khu thừa kiến tốt nhất là tìm người một nhà mạnh rộng thực lực hùng hậu địa phương công ty tới hợp tác ngươi thấy thế nào từ đồng đạo cao mày trầm lý do đây ngươi nói một chút muốn làm như vậy lý do Từ đại ồ n g đ o không h có lập tức lập tỏ t á độ hành h o ặ ca là là làm lộ là lợi lộ, lý Mà này, này không được, bởi vì hắn tin tưởng đệ đệ nếu đề nghị như vậy, nhất định là có cân nhắc làm như vậy hơn thiệt. hắn nghị hiện nhiên là cảm thấy đề nghị này lợi nhiều hơn hại. tin tưởng nếu cân đồng nếu đồng được, đệ đệ đề đề đề đề Đại có cảm c bởi với vì vậy, vậy từ xuất Từ do. ta là nghĩ như vậy chúng ta căn cơ chúng quy không ở hà nam cho nên chúng ta ở bên hướng tiêu cầm đất làm công trình thuộc về sân khách chiến đấu khó tránh khỏi sẽ phải chịu địa phương địa sản công ty gạt bỏ làm chứng ngại cách ngôn nói cường lòng không ép địa đầu xả chúng ta nếu là cứng rắn làm mà nói thi công trong quá trình có thể sẽ gặp được đủ loại vấn đề nhưng nếu như chúng ta theo địa phương có đầy đủ thực lực công ty xây cất hợp tác là có thể mượn đối phương công ty nhân mạch thậm chí ngay tại chỗ ngân hàng vay tiền phương diện cũng có thể mượn đối phương công ty nhân mạch hỗ trợ trừ lần đó ra tại hạng mục mở mang phương diện tiền bạc chúng ta cũng có thể để cho đối phương trước đó ứng tiền một bộ phận cái này cũng có thể hóa giải công ty chúng ta tài chính áp lực nói xong từ đồng lộ nhìn từ đồng đạo đại ca ngươi cảm thấy thế nào từ đồng đạo hiếp mắt giơ tay lên tỏ ý từ đồng lộ tạm thời chớ có lên tiếng từ đồng đạo h i p mắt cân nhắc đệ, đệ từ đồng lộ mới vừa nói lời nói kia cảm giác quả thật có chút đạo lý cùng địa phương có đầy đủ thực lực công ty hợp tác quả thật có rất nhiều chỗ tốt thấy từ đồng đạo đang suy nghĩ từ đồng lộ suy nghĩ một chút lại nói chỗ tốt đại ca chúng ta tây môn địa sản hiện tại bảy gian hàng đã rất lớn đã bắt lại nhiều như vậy khối đất ra đã có mấy miếng đất tạm thời cũng không đủ nhân thủ đi lập tức mở mang công ty chúng ta xây cất đội ngũ số người dù sao cũng có hạn cùng nó để cho kia vài miếng đất đều tạm thời không ở nơi đó chờ chúng ta xây cất đội ngũ đi qua mở mang còn không bằng thử một chút ta đề nghị nếu là con đường này đi thông mà nói về sau chúng ta bên ngoài tỉnh hạng mục trên căn bản đều có thể làm như thế h tài, tài cho dù bộ nhân sự bên kia lần nữa tuyển mộ chuyên nghiệp nhân tài tốc độ vẫn có chút theo không kịp bởi vì đa số tuyển mộ người tới mới cũng không thể lập tức phái đi ra ngoài đơn độc phụ trách một cái hạng mục mới là yêu cầu rèn luyện nhưng nếu như giống như từ đồng lộ mới vừa nói chỉ là phái người tới giám đốc hạng mục thi công mà nói người kia mới phương diện áp lực liền nhẹ hơn hành trước tiên có thể cầm trịnh châu mảnh đất này thử một lần yêu cầu phái những người nào đi qua n g ư ờ i tới an bài ta chỉ nhìn hiệu quả hiệu quả tốt mà nói bên ngoài tỉnh những hạng mục khác liền có thể tiếp tục làm như thế hiệu quả nếu là không tốt vậy thì đàng hoàng dùng chúng ta chính mình đội ngũ mở mang từng cái hạng mục thấy đại ca đồng ý từ đồng lộ trên mặt hiện ra vui mừng gật đầu liên tục được, được. đại ca ngươi yên tâm hạng mục này ta nhất định sẽ làm tốt ta đây phải đi tìm cận vân phi thương lượng vừa nói liền đứng dậy rời đi lộ ra đã không kịp chờ đợi từ đồng đạo nhìn đệ đệ bước nhanh rời đi bóng lưng cười một tiếng rất vui vẻ yên tâm hắn người em trai này trình độ học vấn đủ cao suy nghĩ đủ linh hoạt tại hắn tây môn tập đoàn nhậm chức mấy tháng này thay thế giải quyết tổng tài quyền biểu hiện mặc dù sự sự thủ đoạn có chút thô giáp cũng có chút đừng vấn đề nhỏ nhưng làm mắt sáng địa phương cũng không ít cũng tỉ như vừa mới cái kia đề nghị nếu là thật có thể làm thành công về sau tây môn địa sản tại bên ngoài tỉnh hạng mục cũng có thể dùng cái này hình thức tới mở rộng kia tây môn địa sản khuyết trương nghiệp vụ tốc độ là có thể tăng lên một mạng lớn Cái này trong ự n h đầu suy nghĩ những việc này hắn đặt ở trong tay trên bàn điện thoại di động bỗng nhiên vang lên từ đồng đạo ánh mắt liếc về đi nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là nguyễn thanh khoa hắn nụ cười trên mặt ngưng kết mấy giây lập tức tự dễ ươ cười một tiếng đưa tay đem ra điện thoại di động kết nối nói chuyện điện thoại nguyễn thanh khoa bây giờ có thì giờ không tới theo ta uống rượu cùng so với trước kia từng có cùng giường chung gối chi nghị nguyễn thanh khoa hôm nay nói với từ đồng đạo mà nói thái độ tùy ý hơn nhiều thật ra từ lần trước uống say sau bị nàng ngủ sau đó hai người bọn họ tựu không gặp qua mặt càng không có lại cùng qua giường trung quy từ đồng đạo cùng nguyễn thanh khoa đều không phải người bình thường từ đồng đạo cũng không thiếu nữ nhân mà nguyễn thanh khoa cũng có chính mình t i ê u ngạo thậm chí thanh tỉnh thời điểm nàng cũng sẽ không vì thỏa mãn sinh lý nhu cầu mà chủ động tìm từ đồng đạo thời gian dài như vậy không có hẹn lại từ đồng đạo cho là sự kiện kia đã là tiền bọn họ đã trở lại đồng bạn hợp tác cùng bằng hữu vị trí không nghĩ đến nàng hôm nay lại gọi điện thoại tới kêu hắn uống rượu nàng sẽ không sợ lần trước chuyện tái diễn sao còn là nói nàng không sợ lần trước chuyện tái diễn các điện thoại di động hắn theo nguyễn thanh khoa trong giọng nói có thể cảm giác được nàng n à y thiên tâm tình không tốt im lặng hai giây từ đồng đạo mở miệng địa phương nào nguyễn thanh khoa chỗ cũ từ đồng đạo k h ẽ to mày vẫn là nhà hộp đêm kia nguyễn thanh khoa ừ một tiếng từ đồng đạo thật ra không thích hộp đêm cái loại địa phương đó nhưng hắn âm thầm rồi âm thầm vẫn là đáp ứng xem ở nàng tâm tình không tốt phân thượng chờ hắn chạy tới địa phương ở trên lầu lô ghế riêng tìm tới nguyễn thanh khoa thời điểm nguyễn thanh khoa hai tay tay h á o vén rất cao lộ ra hai khúc trắng bóc cánh tay tay trái trụ ở trên bàn tay nâng lấy má tay phải bưng ly rượu nửa hí mắt lười biếng c ắ m mắt ngửa mặt uống rượu trên bàn bày đặt mấy chai rượu vang thái nhưng là không có mấy đĩa nghe tiếng đẩy cửa thanh â m nguyễn thanh khoa m í mắt k h ẽ n â n liếc từ đồng đạo lười biếng cười một tiếng tới rồi ngồi theo ta uống rượu tôn hải tử phất phất tay chính bánh cùng tôn hải tử thì sẽ ý mà giữ ở ngoài cửa từ đồng đạo tiện tay đóng cửa lại đi tới nguyễn thanh khoa đối diện ngồi xuống nguyễn thanh khoa đã tại cho hắn rót rượu nghĩ đến chính mình lần trước cùng hắn uống rượu thua sau đó bị năn g ngủ từ đồng đạo nhìn trước mắt ly rượu liền có chút r ư ợ rè ly rượu này rốt cuộc là đem còn chưa đem đây đem mà nói phòng chứng hay là uống không thắng nàng lần trước chuyện có thể phải tái diễn h ắ n ngược lại không phải là ghét bỏ nguyễn thanh khoa sắc đẹp không muốn cùng nàng quấn trên giường mà là quyền chủ động tại trong tay người nào vấn đề luôn bị một nữ nhân chuốc s sau đó bị ngủ nghĩ như thế nào trong lòng đều cảm thấy không phải chuyện như vậy nhưng nếu là không đem ly rượu này vậy hắn tối nay đáp ứng lời mời tới nơi này ý nghĩa tại kia tự mình tiến tới nơi này là làm cái gì tới chúng ta cạn một ly đã giúp từ đồng đạo ngược lại tốt rượu nguyễn thanh khoa bưng lên chính mình ly rượu tỏ ý tiên đỏ hồng sắc gương mặt mợ mịt mắt say cùng lần trước không sai b i ệ t lắm khiến người ta cảm thấy nàng lúc nào cũng có thể sẽ say, say ngã ở chỗ này lần trước từ đồng đạo chính là bị nàng này đem say chưa say dáng vẻ lừa gạt rồi trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm từ đồng đạo đưa tay bưng chén rượu lên cùng nàng đụng một cái thấy nàng uống một hơi cạn rượu trong ly hắn có chút do dự cũng uống cạn rồi trong ly rượu vang ly rượu thứ nhất này cũng không thể kinh sợ để ly rượu xuống thấy nguyễn thanh khoa nắm lên chai rượu lại cho hắn rót rượu từ đồng đạo không có ngăn trở nhưng lên tiếng ngươi hôm nay thì thế nào nhà ngươi lại thúc giục ngươi kết hôn rồi nguyễn thanh khoa lắc đầu một cái lười biếng cười nói không có hôm nay thuần túy là một người quá buồn chán nghĩ ra được uống chút rượu cảm ơn ngươi có thể tới theo ta cảm ơn đang khi nói chuyện nàng đã cho từ đồng đạo ngược lại tốt rượu bắt đầu cho chính nàng r ó t rượu từ đồng đạo cao mày ngươi gần đây có phải hay không bình thường buổi tối đi ra uống rượu nguyễn thanh khoa để chai rượu xuống nàng rượu trong ly đã ngược lại tốt rồi thiện tay bưng chén rượu lên tỏ ý tới lại theo ta uống một ly vừa nói nàng đem rượu ly lại đi từ đồng đạo trước mặt rũi một ít nhưng từ đồng đạo lần này không có đem ly mà là cao mày nói ngươi bây giờ sẽ không đã biến thành một cái t i ể u quỷ đi ngươi muốn là thật biến thành t i ể u quỷ ta coi như được suy nghĩ thật kỹ hai ta hợp tác hay không còn tiếp tục nữa tuy nói hai người bọn họ lần trước có cùng giường tri nghị tư nhân quan hệ so với lúc trước tiến hơn một bước nhưng hắn và nàng hùn vốn nhân gian đầu tư công ty đầu nhập tài chính cũng không phải là cái số lượng nhỏ lúc trước hắn chính là ở nơi này nhân gian đầu tư công ty lệ n h xuống hai mươi ước trọng kim nhiều tiền như vậy đầu tư đi xuống nếu như nguyễn thanh khoa đã biến thành một cái có say rượu thói quen tự quỷ vậy hắn từ đồng đạo thật muốn cân nhắc cầm lại nhà kia công ty quyền quản lý hắn vốn chính là nhà kia công ty đại cổ đông chỉ là đem quyền quản lý giao tại nguyễn thanh khoa trên tay cái quyền lợi này hắn ban đầu có thể giao cho nguyễn thanh khoa tự nhiên cũng có thể tùy thời thu hồi lại lần trước một đêm hoàn hảo hoàn toàn không đủ để khiến hắn cầm nhiều tiền như vậy cho nàng hay nói dỡn phải biết ban đầu bỏ ra hai mươi ức đã sớm biến thành ã ly bảy ba kèn sèn cảnh đông chờ internet công ty cổ phần ban đầu hai mươi ức trước mắt thành phố giá trị tuyệt đối đã không chỉ số này mục tiêu chờ ã ly bảy ba đưa ra thị trường những thứ kia cổ phần giá trị thì càng khó mà lường được ngồi ở từ đồng đạo đối diện nguyễn thanh khoa nghe vậy chân mày níu lên vẻ mặt có chút không vui liếc mắt liếc nhìn từ đồng đạo người nào biến thành tiểu quỷ rồi hả ta cũng chính là tình cờ mới ra ngoài uống một chầu rượu gần đây hai lần cũng đều kêu ngươi tới ngươi đến cùng có uống hay không ngươi có phải hay không sợ lại bị ta uống say ngất rồi hả ừ Từ mắt mắt đồng đạo cặp mắt hiếp lại, nhìn ánh lại, cặp chầm chầm c hiếp sau đó hai người bọn họ rất ít cục ly đa số thời điểm đều là các cuốn g cát thỉnh thoảng kẹp lên trên bàn quả hạch bỏ vào trong miệng từ đồng đạo ánh mắt nhìn dưới lầu trên võ đài ca múa biểu diễn trong hộp đêm ca múa biểu diễn hắn lúc trước cũng chỉ tại truyền hình kịch hoặc là ca khúc mv bên trong xem qua giống như tối nay như vậy đích thân tới hiện trường quan sát là lần thứ hai nhưng là lần đầu tiên như vậy xem xét tỉ mỉ lần trước hắn mặc dù tới nơi này theo nguyễn thanh khoa uống rượu nhưng một mực không có nhìn kỹ dưới lầu ca múa biểu diễn dưới lầu ca múa biểu diễn ngược lại rất ra sức bầu không khí cũng làm nổi bật rất mê miễn ngũ quang thập sắc laser ánh đèn toàn trường bàn phá võ đài bên bờ thỉnh thoảng còn có băng khô chế tạo khói mù phơn ra lên đài nhật vũ nữ tử đều mặc rất ít vóc người cũng đều không tệ từ đồng đạo mượn phía trên sân khấu không ngừng bắn phá ánh đèn có thể nhìn thấy vũ đài chung quanh một đám người xem nhìn những thứ này á o mũ sở sở nam nữ sống mơ mơ màng màng dạng hắn khẽ lắc đầu nhưng cũng không có nói gì Đông đông đưa đến đối để đông đứng đi đặt đùi đầu mông ôm nhiên, Ly Diệu nặng nghề nhiên ở trên bàn thanh âm, đưa hắn ánh mắt dẫn về đến đối diện Nguyễn Thanh、Khoa、trên、mặt. Nguyễn Thanh Khoa để Ly Diệu xuống, nhiên hắn, ngồi trên hắn, cánh hướng trên vai hắn hắn, Khoa Khoa hai Diệu Diệu tới vai Ly Ly dậy tay mặt. mặt về ở ở mắt trước một bát, âm, dù sao lần trước đã ngủ qua một lần khách khí nữa liền không có ý gì sáng sớm hôm sau từ đồng đạo mở mắt nhìn thấy nguyễn thanh khoa vẫn tại hắn trong ngực ngủ say liên quan tới tối hôm qua sau đó hết thảy hắn lúc này đều nhớ tối hôm qua hắn và nguyễn thanh khoa cũng không có say với nhau t h ậ m chí cũng còn thanh tỉnh k ê u một cái hôn thật lâu sau hắn đề cập với nàng nghị đi thôi đi quán rượu được nguyễn thanh khoa đáp ứng dứt khoát không có chút nào nhăn nhăn nho nhó sau đó hai người bọn họ liền dắt tay rời đi đêm đó đều sẽ đi tới bên cạnh một b ả n rượu phía sau chuyện một cách tự nhiên phát sinh một cách tự nhiên kết thúc sau đó hắn liền ngủ mất rồi chỉ là lúc này từ đồng đạo cảm giác mình bị nàng đầu gối cánh tay trái một mảnh chết lặng cảm giác chi này cánh tay tựa hồ đã không phải là chính mình muốn cầm một hồi quả đấm đều không khống chế được ngón tay điều này làm cho hắn nhớ lại trọng sinh nhìn đ ằ n g trước qua một cái tin tức một cái nam nhân cùng thê t ử lúc ngủ sau để cho thê t ử gối cánh tay mình ngủ đưa đến cánh tay kia bị ép cột tay chân vừa nghĩ tới cái kia tin tức từ đồng đạo cũng không dám để cho nguyễn thanh khoa tiếp tục gối hắn cánh tay này hắn cũng không giống như cột tay chân hắn cũng không có huyền thiết trọng kiếm không làm được thần điêu đại hiệp dương quá lúc này phải cố gắng đem cánh tay này gắng phải đem từ a ra, tay Thanh Khoa nha ta nữa? ta y này này Nguyễn mày Thầy hắn dùng ngủ hắn cánh lên liền tỉnh. ngủ mà làm trở rút một ít, khét mắt, một tê t ở mở về giúp hổ hỏi, cho hồi dại. gì lực co câu Mê mê để đồng đạo thấy nàn g tỉnh liền đột nhiên dùng sức đem cánh tay mình rút trở về nguyễn thanh khoa đầu bị mang lệnh bất mãn giơ tay lên tại hắn n g ự c đập một cái lầm bầm một câu điều chỉnh một hồi tư thế ngủ ngủ tiếp Trước không đối với cái này từ đồng đạo không có gì khó chịu trung quy hắn bây giờ là ly dị trạng thái chính hắn cũng có sinh lý nhu cầu tuy nói tình cờ có thể đi hạ vân hoặc là tặng tuyết di nơi đó đánh một bữa ăn ngon nhưng về mặt tổng thể vẫn là thuộc về không đủ trạng thái mà nguyễn thanh khoa vô luật là nhan chị vẫn là vóc người đều là xuất sắc có thể hẹn nhưng hắn hấp thụ năm đo giao hấn cùng nguyễn thanh khoa ước thời điểm trên căn bản đều lựa chọn bảo hiểm biện pháp p h ò như g n thế thời gian trôi mau đi tới mội mội của hắn cắt ngọc châu kết hôn thời gian coi như đại ca từ đồng đạo đương nhiên sẽ không vắng mặt mội mội hôn lễ cuộc hôn lễ này làm được không tính quá long trọng từ i a bên này mời một ít bằng hữu thân thích chú rể trần dịch ra bên kia cũng tới một ít bằng hữu thân thích làm hai mươi tư bản hôn lễ cùng ngày tặng tuyết di hạ vân nguyễn thanh khoa đều tới bất quá các nàng tới rất khiêm tốn mỗi người lấy bất đồng thân phận tới chúc mừng không có người nào xách mình cùng từ đồng đạo quan hệ chân thực thậm chí ngay cả nguyễn xuân lan đều tới hiện trường từ đồng đạo không biết nàng là từ nơi nào nghe nói tin tức nhưng hôm nay trường hợp này nàng nếu đã tới đó chính là khách tổng không tiện đem nàng đổi đi dù nói thế nào nàng hay là hắn hai đứa bé đích thân mẫu thân chỉ là nguyễn xuân lan vừa xuất hiện từ An a n từ nhạc này hai đứa bé liền chạy tới trước mặt nàng vây quanh nàng l ậ n vợn lại nói từ đồng đạo cùng n g u y xuân lan sau khi ly dị n g u y xuân lan cũng thường thường đi trường học nhìn này hai đứa bé tình cơ cũng biết gọi điện thoại theo từ đồng đạo thức lượng đem hai đứa bé nhận được nàng nơi đó qua cuối tuần đối với cái này từ đồng đạo đều đáp ứng hắn biết rõ hải t ử yêu cầu tình thương của mẹ cũng biết nguyễn xuân lan ràng buộc hai đứa bé nếu nàng nguyện ý chính mình cho hai cái đứa bé tử mẫu yêu hắn có lý do gì không cho mẹ con bọn hắn gặp ở đây hôn lễ tiệc rượu an bài chấu ngồi thời điểm từ đồng đạo không để ý là đệ đệ từ đồng lộ dẫn người an bài kết quả nguyễn xuân lan mặc dù không có được an bài cùng hắn một bàn nguyễn thanh khoa lại bị từ đồng lộ tiểu tử này an bài tại từ đồng đạo bên người p h ò nhưng g n nơi này trong mắt, Nguyễn g là tiểu tử Thanh Khoa hợp ca là đại ca đồng bạn hợp tác, là nhân gian đầu bạn tác, nhân một cái khác cổ đ ồ không i người, m quản lý c o Khoa đạo đạo nên cảm thấy Nguyễn Thanh khoa có tư cách cùng từ đồng đạo ngồi chung lên. đồng cảm có cách tịch thấy tư từ tại thủ tịch lên. Từ h k nói gì, cũng không cảm ũ n không g c thấy l u n g túng dù sao t r u n g quanh cũng không biết đến hắn và nguyễn thanh khoa quan hệ chân thực trước mắt biết rõ hắn và nguyễn thanh khoa quan hệ cũng liền trịnh m a n h cùng tôn hải từ hai người hộ vệ này mà trịnh m a n h cùng tôn hải từ nơi này từ đồng đạo đã sớm cho bọn hắn xuống lệnh cấm khẩu hai người này vì mình chém cơm hẳn không theo người khác nói qua lạc lĩnh nhan thế tấn chờ đồng bạn làm ăn cũng tới tham gia cuộc hôn lễ này lúc này cũng cùng từ đồng đạo ngồi ở một bàn mặt khác một bàn này lên còn có từ đồng đạo cậu nhị cứu trở nên dài thế hệ trên võ đài hôn lễ trình tự đã đi hết từ đồng đạo thân là chủ nhân bưng chén rượu lên mời mọi người uống rượu mọi người rối rít nâng ly từ đồng đạo ánh mắt trong lúc vô tình liếc thấy ngồi ở bên cạnh nguyễn thanh khoa trong tay quả thực là một ly nước tranh lúc đó hắn liền ngớ ngẩn nữ nhân này thật kiết rượu tham gia hôn lễ đều không uống rượu giới được như vậy hoàn toàn từ đồng đạo trong lòng vô cùng bất ngờ nhưng hiện trường tất cả mọi người nâng ly rồi ngay trước mặt nhiều người như vậy hắn cũng không phương tiện nói với nguyễn thanh khoa lặng lẽ nói hỏi nàng có phải là thật hay không đem rượu giới được như vậy hoàn toàn một ly rượu xuống bụng từ đồng đạo sách đua bắt chuyện mọi người dùng nữa người hưởng ứng l ắ t đáp giống như nhan thế tấn lạc vĩnh những thứ này tài sản hơn trăm triệu đại lão bản bình thường sơn chân hải v ị ăn nhiều trên bàn rượu những thức ăn này rất khó câu dẫn ra bọn họ thèm ăn mà từ đồng đạo cậu nhị cứu đám người có thể là khiếp sợ ngồi cùng bàn ngồi một nửa đều là đại lão bản những đại lão này bản không thế nào đ ọ đũa bọn họ cũng không tiện miệng lần ăn từ đồng đạo chú ý tới chỗ ngồi này không khí lung túng có chút bật cười tiện đứng dậy giúp cậu đám người gấp thức ăn nhiệt tình chào mời bọn họ ăn nhiều một chút thuật tay cũng cho nguyễn thanh khoa trong chén kẹp một khối đông phai n ụ ngồi xuống thì mỉm cười nói với nàng thịt này nhìn không tệ ngươi nếm thử một chút cảm ơn nguyễn thanh khoa mỉm cười nói một câu tạng đưa lúa đi kẹp trong chén thịt từ đồng đạo thì bưng chén rượu lên tính nhan thế tấn đám người mấy cái này tài sản hơn trăm triệu lát bản nếu đối với trên bản thái không có hứng thú vậy thì bồi bọn họ uống nhiều mấy chén hôm nay những người này có thể thường quang tới tham gia mội, mội của hắn huấn lễ hắn như thế cũng phải thật tốt chiêu đãi một chút Nhưng... Nôn. bên cạnh đ ố n g nhiên chuyển tới một tiếng nôn h ẹ thanh â m đem một bàn người ánh mắt đều hấp dẫn tới bao gồm từ đồng đạo ánh mắt là nguyễn thanh khoa từ đồng đạo kinh ngạc nhìn thấy mới vừa nôn h ẹ người đúng là nguyễn thanh khoa nàng lúc này một cánh tay ngọc nhỏ dài che miệng vội vàng thả tay xuống bên trong chiếc đũa đứng dậy đối với mọi người áy n ấ y cười một tiếng bước nhanh hướng phòng vệ sinh phương hướng chạy đi từ đồng đạo nhìn nàng bóng lưng ánh mắt nghi ngờ khe nhũ mày bên thai chuyển tới người ngồi chung bàn tiếng nghị luận cô nương này là thế nào thật tốt nghĩ như thế nào nôn h có phải hay không thịt này quá béo tốt rồi hả để cho nàng nhìn muốn nôn. nhưng lý à m trí nói cho hắn biết cái này hẳn không có khả năng gần đây hai tháng hắn mỗi lần cùng nguyễn thanh khoa chùng một chỗ đều lựa chọn bảo hiểm biện pháp không có đạo lý hội mang thai tuy nói bảo hiểm biện pháp không có một trăm linh ă bảo hiểm nhưng nếu lựa chọn bảo hiểm biện pháp kia mang thai tỷ lệ nên cứ thấp không có xui xẻo như vậy chứ có chút do dự hắn để ly rượu xuống đối với đang ngồi mọi người ấ y náy cười một tiếng tố cáo kể tội tiện đứng dậy hướng phòng vệ sinh bên kia bước nhanh tới hắn phải hỏi hỏi rõ lúc này hắn nào còn có tâm tư tiếp tục theo người uống rượu phải xác định nguyễn thanh khoa đến cùng mang thai không có trong lòng của hắn tài năng kiên định bước nhanh đi tới cửa phòng vệ sinh nhìn thấy nguyễn thanh khoa đang ở vòi nước nơi đó đưa tay tiếp thủy xúc miệng từ đồng đạo hô một cái trong lòng khẩn trương khí chậm lại bước chân đi tới nàng bên cạnh há miệng hỏi ngươi không phải mang thai chứ nguyễn thanh khoa có chút xoay mặt liếp nhìn hắn một cái khẽ lắc đầu tiếp tục đ t không không tư hôm nay sau đó một đoạn thời gian rất dài nguyễn thanh khoa cũng không có hẹn lại qua từ đồng đạo một tháng hai tháng ba tháng nguyễn thanh khoa cứ như vậy biến mất ở từ đồng đạo trong cuộc sống ngay từ đầu từ đồng đạo không có vấn đề hắn có làm việc có sinh hoạt cũng có hạ vân cùng tặng tuyết di cho nên nguyễn thanh khoa một hai tuần không liên lạc hắn hắn thật không có vấn đề dù sao hai người bọn họ lại không đang nói yêu đương với nhau cũng đều không có nói chuyện c ư ớ i gà dự định hứng thú tới tình c ờ ước một hồi không có hứng thú thời điểm nửa tháng một tháng không hẹn cũng không có gì tình c ờ nhớ tới nàng thời điểm từ đồng đạo trong lòng thậm chí đang suy nghĩ nhìn ngươi lần này có thể n ẹ n bao lâu mỗi người đều có sinh lý yêu cầu hắn không tin nguyễn thanh khoa có thể một mực như vậy kìm nén kết quả nay chờ đợi dòng d ã hơn ba tháng nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy đỉnh chỉ rồi hả còn là nói nàng gần đây nghiêm chỉnh nói chuyện đối tượng cho nên cùng ta chặt đứt đừng nói thời gian dài như vậy không có hẹn lại hắn thật là có chút nhớ nàng vì vậy hơn ba tháng sau ngày nào đó sau giờ ngọ hắn ngồi ở tự mình lầu ba trong thư phòng gọi thông nàng điện thoại điện thoại không bao lâu liền bị kết nối này hôm nay nghĩ như thế nào tới gọi điện thoại cho ta nha trong điện thoại truyền tới nguyễn thanh khoa hỏi d o ngựa khí rất tùy、ý. hơn nữa các h điện thoại di động từ đồng đạo còn có thể mơ hồ nghe nàng thật giống như tại ăn thứ gì phát ra cô trà cô trà thanh âm. n à n g giọng điệu này không giống như là phải cùng ta đứt dáng vẻa từ đồng đạo ánh mắt nghi ngờ ngươi tại ăn cái gì chứ hắn có chút hiếu kỳ nguyễn thanh khoa dưa b ở buổi sáng đi quẩy trái cây mua một ít tá b ổ trở lại nhìn thấy có dưa b ở liền mua mấy cái còn rất tốt ăn cô cha cô cha lời còn chưa dứt trong điện thoại di động lại chuyển tới như thế âm thanh kỳ quái nghe thanh âm nàng tựa hồ ăn rất vui sướng từ đồng đạo trong trí nhớ dâng lên khi còn bé ăn dưa b ở mùi vị không khỏi nuốt ngủ nước miếng thật đúng là bị nàng này cô cha cô cha thanh âm câu dẫn ra con sâu thèm ăn rồi ngươi gần đây đang làm gì vậy đây không có thanh âm không có hình ảnh ngươi đều thời gian bao lâu không có theo ta báo cáo công việc rồi hả có mấy lời từ đồng đạo ngượng ngùng trực tiếp hỏi liền lấy làm việc nói chuyện. từ a đồng đạo có thể rõ ràng cảm thấy bên đầu điện thoại kia nguyễn thanh khoa cùng hắn nói chuyện nữ khí có chút vô cùng tùy ý lại nói hai người bọn họ lăn qua ga trải dương trước nguyễn thanh khoa cùng hắn nói chuyện cũng không phải là loại giọng nói này âm thầm rồi âm thầm từ đồng đạo mắt liếc ngoài cửa sổ s ắ t trời ánh nắng rực rỡ đã nói hôm nay khí trời tốt nếu không hai ta đi ra uống ly già phê chứ làm việc chuyện chúng ta gặp mặt trò chuyện lần này bên đầu điện thoại kia nguyễn thanh khoa không trả lời ngay tựa hồ do dự một chút mới nói ta hôm nay không nghĩ uống già phê bất quá ngươi muốn là nguyện ý theo ta uống trà sữa mà nói vậy chúng ta liền gặp mặt trà sữa đồ chơi này từ đồng đạo bình thường chưa bao giờ uống cảm giác vậy căn bản cũng không là nam nhân nên uống đồ vật bất quá đã có hơn ba tháng không thấy nguyễn thanh khoa rồi hắn quả thật có chút nhớ nàng hành ở nơi nào thấy nguyễn thanh khoa a đường dành cho người đi bộ đi nơi đó nhất định là có bán trà sữa được không từ đồng đạo được vậy một lát như thấy nguyễn thanh khoa một hồi thấy nói chuyện điện thoại kết thúc từ đồng đạo liền đứng dậy xuống lầu mang theo trịnh m á n h cùng tôn hải tử t i ê u lên tài xế đàm s o n g hỉ cùng ra ngoài xe sắp đến đường dành cho người đi bộ thời điểm ngồi ở trong xe từ đồng đạo nhận được nguyễn thanh h o a điện thoại trong điện thoại nàng nói nàng đã đến đường dành cho người đi bộ Đã tại một nhà trà sữa trong tiệm trong điện thoại nàng đem nhà kia trà sữa tiệm vị trí cụ thể theo từ đồng đạo nói t ư ờ n g tận một hồi chờ từ đồng đạo tìm tới nhà kia trà sữa tiệm thời điểm xa xa đã nhìn thấy nguyễn thanh khoa một người đang bưng một ly trà sữa ngồi ở bên đường trên ghế dài tại bên cạnh nàng còn b à y đặt một ly trà sữa hôm nay không phải cuối tuần nhưng này con đường dành cho người đi bộ thượng nhân cũng không ít nhìn trên đường lui tới dòng người từ đồng đạo có chút bật cười nguyễn thanh khoa hôm nay lại đem hẹn gặp địa phương chọn ở chỗ này hắn đối với bên cạnh trịnh manh cùng tôn hải từ khoác k h o t tay tỏ ý bọn họ không cần theo được quá gần lập tức hắn một mình đi tới tại nguyễn thanh khoa trước mặt nghỉ chân nguyễn thanh khoa ngửa mặt xem ra nhìn thấy là từ đồng đạo nàng tự nhiên cười nói đưa tay chỉ bên cạnh một cái khắc cốc trà sữa cái ly này là cho ngươi vừa mua không lâu khẳng định vẫn là nhiệt uống đi nói xong nàng cười t ủ n g tỉm ngậm trong tay ly k i a trà sữa ống hút hút được cực vang từ đồng đạo nhìn dưới ánh mặt trời nàng nụ cười cảm thấy ba cái tháng sau không thấy nàng thật giống như biến sáng s ủ a hắn từ khi biết nàng lên cũng rất ít gặp qua nàng nụ cười tình cơ thấy nàng nụ cười cũng hầu như là nhạt, nhạt cái loại này nụ cười nhìn trong mắt hắn hắn luôn cảm thấy nàng cho dù cười thời điểm tâm tình cũng là hơi ức nhưng hôm nay hoàn toàn khác nhau nàng nụ cười lộ ra rất ánh mặt trời cũng không biết có phải hay không là hôm nay ánh nắng rực rỡ tươi đẹp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nàng nguyên nhân nàng hôm nay nụ cười tựa hồ rất có sức cảm hóa hắn có thể theo nàng trong nụ cười cảm giác nàng nay thiên tâm tình rất tốt chính là nàng thật giống như mập một chút vốn là thanh lệ gò má nở nàng thêm vài phần lộ tại màu trắng tờ sơ táo l ó t bên ngoài cánh tay tựa hồ cũng hơi chút lớn điểm cũng không tính được mập nhưng liếc mắt là thực sự dài thịt từ đồng đạo cười một tiếng tại nàng bên cạnh ngồi xuống cầm lên nàng sớm cho hắn mua ly kia trà sữa chen vào thói quen uống một hớp bên hai chuyển tới nguyễn thanh khoa thanh âm như thế nào uống thật là ngon sao từ đồng đạo có chút ngoại ý muốn này trà sữa mùi vị cũng không tệ lắm tiện g ậ t đầu một cái còn được đây là mùi gì vừa nói hắn cầm trong tay trà sữa giơ lên trước mắt muốn nhìn một chút giấy ăn bên ngoài có hay không tiêu viết khẩu vị loại hình nguyễn thanh khoa bột trà xanh nhật bản vị từ đồng đạo không có ở giấy ăn lên tìm tới bột trà xanh nhật bản vị ba chữ nhưng hắn đã nhớ cái này khẩu vị xoay mặt nhìn về phía bên cạnh nguyễn thanh khoa từ đồng đạo người nay thiên tâm tình thật giống như không tệ. gặp được chuyện tốt gì nói ra chia sẻ một hồi nguyễn thanh khoa cười khẽ liếc nhìn hắn một cái không có gì chính là thời gian thật dài không uống trà sữa rồi lần nữa uống được trong lòng cao hứng thật sao dễ dàng như vậy liền cao hứng đến như vậy từ đông đạo trừng ư mắt nhìn có chút không tin nhưng nhìn nàng lúc này vẫn nụ cười như ánh mặt trời hắn lại không thể không tin ánh mắt của hắn quét mắt trên đường người đến người đi có chút do dự thấp giọng hỏi hai ta hôm nay ở nơi này trên đường chính đợi nếu không tìm có rượu hơn ba tháng không thấy hắn xác thực nhớ nàng rồi nhưng nguyễn thanh khoa có chút bật cười ngập cười ánh mắt liếc qua đến khẽ lắc đầu ngươi tư tưởng có thể hay không khỏe mạnh điểm này ban ngày ban mặt ngươi hẹn ta đi quán rượu. Không rượu. ư đi. t có đồng đạo kết luận. Ta tư tưởng kết không khỏe mạnh. Nhìn cạnh ngươi rượu a n g không biết xấu hổ nói ta tư tưởng không khỏe đi hai người bọn họ đã có hơn ba tháng không có hẹn nàng hôm nay rõ ràng tầm tình rất tốt d á n g vẻ làm sao sẽ tự tuyệt ta đề nghị này người nói yêu đương từ đồng đạo không nhịn được hỏi nàng nguyễn thanh khoa mắt cười lướt hắn lắc đầu không có vậy ngươi tại sao có thể nhịn được lâu như vậy không hẹn trực tiếp như vậy mà nói từ đồng đạo vẫn là không hỏi tốt xấu hắn bây giờ cũng là tài sản một trăm hai trăm ư c đại l ã o bản cũng không thiếu nữ nhân nếu nàng không có ước ý tứ miễn cưỡng thì không cần c ư ờ i nhạt rồi cười hắn rời đi tầm mắt nhìn việc này con phố thượng nhân lưu uống trong tay trà sữa trong lúc nhất thời không khỏi sinh lòng cảm、khái. hắn đã rất lâu không có giống hôm nay như vậy ngồi ở bên đường nhìn trên đường muôn hình muôn vẻ đám người trọng sinh trước hắn lăn lộn chưa ra hình dáng gì từ đầu đến cuối sinh hoạt tại xã hội t ầ n g dưới chót khi đó hắn thích quan sát chúng sinh bác thái liền giống như bây giờ ngồi ở bên đường nhìn trên đường quanh đi quẩn lại người hắn còn nhớ khi đó hắn nhìn đến lăn lộn so với chính mình sai sinh lòng đồng tình nhìn đến lăn lộn liếc mắt không khác mình làm ấy hội cảm giác mình chỉ là phổ biến đại chúng bên trong một thành viên không thấy được thành công cơ hội nhìn đến quần áo chú trọng khí chất không tầm tưởng sẽ có chút hâm mộ ước mơ chính mình có một ngày cũng có thể hỗn thành như vậy tình cờ nhìn đến mỹ nữ vậy thì sẽ thêm nhìn mấy lần dù sao không liếc không nhìn giữa một chút mắt cũng tốt hiện nay hắn và nguyễn thanh khoa ngồi ở đây bên đường trên ghế dài nhìn trên con đường này đã qua người đi đường nghĩ đến như là những người này buổi tối hẳn là đều so với ta ngủ cho ngon không có nhiều ý nghĩ như vậy cho nên hắn có chút hâm mộ trước mắt đi qua những dân chúng này người đều có phiền não lúc trước hắn hâm mộ người có tiền sinh hoạt cảm thấy người có tiền muốn cái gì là có thể mua cái gì rất hạnh phúc rất tiêu sái nhưng chờ hắn thật thành người có tiền lại phát hiện chân chính hạnh phúc tiêu sái người có tiền thật giống như con nhà giàu giống như hắn như vậy phú một đời trong lòng cả ngày cũng nghĩ như thế kiếm càng nhiều tiền ngược lại tâm tư rất nặng không có vui vẻ như vậy nếu không tại sao nói xóa nhân có xóa phúc đây bởi vì ngốc cho nên không có tâm tư gì cũng không gì đó phiền não ngược lại trải qua hài lòng n g ư ờ i đang suy nghĩ gì đấy n g ầ n ngươi nha bên cạnh truyền tới nguyễn thanh khoa hiếu kỳ hỏi dò từ đ ô n g đạo bật cười l i ế c nàng một cái ngươi gần đây thật giống như trở nên béo rồi gần đây ăn rất ngon nguyễn thanh khoa theo bản năng túi đầu nhìn một chút chính mình hai chân bật cười đúng nha gần đây thật giống như mập một chút có thể là người đã trung yên mập ra đi k h ô người việc gì, dù sao đều cái tuổi này rồi. Giọng của chính gì, nàng mình dù tùy sao tựa béo. đều để thật trở này nói không nên n hồ ý, ý đã trung niên từ đồng đạo có chút n ư ớ ngẩn nguyễn thanh khoa là so với hắn lớn hơn vài tuổi trước mắt cũng liền ngoài ba mươi hắn nhớ k ỹ trọng sinh t r ư ớ c t ỉ n h cờ xem qua một phần trong tin tức viết ba mươi b ố tuổi nữ hải bây giờ suy nghĩ một chút ngày đó tin tức thật giống như viết sai nào có nữ hải hơn ba mươi tuổi muốn thật tán cái kia tiêu chuẩn tính kia hơn bốn mươi tuổi đàn bà là gì đó nữ sinh đại cô lương nhưng nguyễn thanh khoa ngoài ba mươi tự xưng đã chú năm từ đồng đạo cũng cảm thấy chưa nói tới hơi cường điệu quá rồi ngươi ngược lại nhìn t h o n g được bất quá ngươi hơi chút mập như vậy điểm thật ra cũng rất tốt hắn lời này ngược lại không trái lương tâm nguyễn thanh khoa hiện tại chỉ có thể nói hơi lộ ra nợ nang có vài phần thiếu phụ h á m s ú c quá hiểu điệu nữ nhân hắn ngược lại không có cảm giác gì nguyễn thanh khoa tiêu tiếu đ ồ n g nhiên đề nghị có muốn xem hay không điện ảnh nếu không chúng ta đi xem t r à n g điện ảnh chứ từ đông đạo có chút ngoài ý m u ố n nhưng không có cự tuyệt được a hôm nay sau đó cuộc sống này ngày trôi qua nguyễn thanh khoa còn chưa chủ động hẹn hắn giống như hai người bọn họ trước chưa từng lăn qua ga trải giường nàng là muốn dùng loại này một cách tự nhiên phương thức cùng ta chặt đứt từ đồng đạo trong lòng cho ra cái kết luận này nếu không hắn thật n g h ĩ không ra khác lý do ngày đó tại đường dành cho người đi bộ ước hẹn theo bắt đầu đến kết thúc hắn rõ ràng có thể cảm thấy nàng tâm tình là vui thích nụ cười trên mặt một mực rất ánh mặt trời chỉ đang cùng hắn cùng nhau nhìn bộ tình yêu điện ảnh nội dung cốt truyện đến lệ điểm thời điểm thấy nàng lặng lẽ lau nước mắt theo dạp chiếu phim đi ra không bao lâu trên mặt nàng liền lại khôi phục kia nụ cười như ánh mặt trời nàng là coi ta là thành một cái bình thường và tốt có lẽ đi từ đồng đạo không có nữa nghiên cứu dù sao hắn cùng với nàng với nhau cũng không có nói yêu thương kết hôn ý tưởng tụ tán tùy tâm nếu nàng muốn nước vậy thì được thôi hắn tôn trọng nàng lựa chọn thời gian đã tới tháng mười hạ tuần từ đồng đạo dự định ra ngoài tự mình nhìn một chút tây môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn mấy cái phân xưởng sản xuất tiện để cho bí thư đồng văn an bài hành trình đặt trước vé phi cơ cho tới trong nhà hắn rất yên tâm m ộ i m ộ i các ngọc châu kể từ cùng trần dịch tại thiên vân thành phố sau khi kết hôn liền từ làm việc ở nhà thật ra nàng và trần dịch tại thư hương môn đệ tiểu khu phòng cưới trước khi kết hôn liền sửa xong rồi nhưng nàng cùng trần dịch cũng liền kết hôn mấy ngày đó ở đó trong tân phòng ở mấy ngày sau đó nàng hãy cùng từ đồng đạo thương lượng nói là phòng mới vừa trùng tu xong muốn thông gió nửa năm trở lên mới có thể vào ở nếu không đối với thân thể không tốt nàng hy vọng cùng trần dịch có thể ở tạm nhà mẹ coi như đại ca từ đồng đạo đáp ứng một tiếng dù sao trong nhà căn phòng quá nhiều nàng và trần dịch ở tại nàng lúc trước căn phòng là được theo nội bội các ngọc châu từ t r ư ớ c ở nhà trong ngày thường ngược lại giúp hắn đem một đôi nhi nữ chăm sóc k ỹ rồi mỗi ngày sớm muộn đều giúp hắn đi đón đưa hải tử đi học tan học buổi tối thậm chí dẫn hắn nhi tử từ n h ạ cùng ngủ làm cho từ đồng đạo mỗi ngày lại có loại không có chuyện làm cảm giác buổi tối một người thật sớm vào phòng ngủ cũng sẽ cảm thấy đặc biệt lạnh thanh vì vậy hắn mỗi ngày buổi tối lại khôi phục tại thư phòng đọc sách đến đêm khuya thói quen ban ngày mà nói có lúc đi tự mình trung tâm thể hình đánh một c h ú t quyền có lúc đi tập đoàn trụ sở chính nhìn một chút có lúc sau đó thị sát phía dưới chi nhánh công ty hoặc là đang xây bên trong ánh nguyện biệt huyện khu biệt thự cứ như vậy đến tháng mười phần hắn vô cùng yên tĩnh nghi động đ ỗ n g nhiên muốn đi các nơi phân xưởng sản xuất tự mình nhìn một chút lần này xuất hành hắn mang theo đồng văn đ ả n thi chính ánh tôn hải tử đồng văn là hàn bí thư đàm thi là hắn tổng tài trợ lý chính anh cùng tôn hải tử là hắn hộ vệ phụ trách hắn an toàn trạm thứ nhất đi xuyên tỉnh phân xưởng sản xuất phi cơ chở hành khách tại vân gian bay lượn phi thường v ữ t vàng trong khoang h ạ n nhất từ đồng đạo đang cùng ngồi ở bên cạnh hắn biểu tỷ đàm thi tán gẫu chị nghe nói ngươi gần đây kết bạn trai gần đây có kết hôn dự định sao chuyện này là gần đây đồng văn đề cập với hắn đàm thi cười một tiếng gật đầu một cái ừ là nói chuyện một cái vẫn còn lui tới bên trong cho tới kết hôn bây giờ còn chưa đến một bước này trước nói xem đi từ đồng đạo gật đầu một cái lại hỏi đối phương là người nào lúc nào giới thiệu cho ta nhận thức một chút đam thi chính là một cái công ty nhỏ lõ bản là công ty chúng ta hợp tác thương giới thiệu nếu có thể nơi được lâu liền mang đến cho ngươi nhìn